c h ư ơ n một trăm mười tám bạch đao chiến tướng chiến tử tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất huyết vũ giang nam thành phố tất cả mọi người bị giải ra bọn hắn vốn cho rằng trên bầu trời trời muốn mưa nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lại là hạ huyết vũ bọn hắn mặc dù không biết muốn cái gì cấp bậc võ giả vẫn lạc mới có thể trên trời rơi xuống huyết vũ nhưng bọn hắn biết khẳng định là có cường giả vẫn lạc mới có thể ra dị tượng này ta giang nam thành phố cường giả vẫn lạc là ai vẫn lạc ca nhìn xem những thứ này huyết vũ tại sao ta cảm giác rất muốn khóc ca ghê tởm ta tại võ đạo trong diễn đàn soát mất trăm lần cũng không người nào biết là bậc toàn bộ giang nam thành phố tất cả đều hành động kim đào biết đây là một cái sự kiện lớn hắn nhất định phải đi vào bờ báo phương vũ cùng từ mục gặp kim đào đại tông sư lại tiền đến bọn hắn nhìn xem kim đào huyết vũ trên bầu trời rơi ra huyết vũ kim đào vội vàng đối phương vũ cùng từ mục nói phương vũ cùng từ mục nghe lời này bọn hắn đều ngây dại huyết vũ nói cách khác có cấp chiến tướng võ giả vẫn lạc nhanh đi cha là ai vẫn lạc đây không phải tông sư vẫn lạc đây chính là chiến tướng vẫn lạc c lúc này từ mục liền cho kim đào ra lệnh rõ kim đào nhận được mệnh lệnh về sau hắn liền chuẩn bị rời phòng đi điều tra k h ô nhưng g cần. n ngay tại kim đ à o bước chân vừa mới mở ra lúc phương vũ cũng là để cho ở kim đ à o kim đ à o cùng từ mục đều là k h ẽ giật mình bọn hắn nhìn xem phương vũ trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ phương vũ biết là ai vẫn lạc bọn hắn không nói gì đang đợi phương vũ trả lời là bạch đao chiến tướng vẫn lạc phương vũ nói từ long thành tới hơn mười người thiên tài ta đã nói cho bọn hắn không muốn vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất thế nhưng là bọn hắn len len tiến vào bạch đao chiến tướng biết bọn hắn tiến bắc sơn thế giới dưới lòng đất qua đi hắn liền mang theo trong gia tộc đại tồng sư cùng tồng sư tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đ rất có thể bạch đao chiến tướng cùng bạch gia các cường giả đã tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất toàn quân bị diệt phương vũ đem chuyện đã xảy ra báo cho từ mục cùng kim đào hắn lúc này tâm tình rất chấm thấp còn có chút tự trách nếu như hắn tại bạch gia thời điểm thể hiện ra thực lực của mình để những long thành đó đám thiên tài bọn họ biết do bắc sơn thế giới dưới lòng đất đáng sợ như vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất phương vũ cho từ mục chiến tướng trị liệu kết thúc từ mục cũng nhắm mắt lại bạch đao chiến tướng cùng tuổi của hắn tương tự mặc dù thực lực không kịp hắn nhưng bọn hắn là một thời đại cường giả đời này vì chính là bảo Hộ Giang Nam thành phố. Kim đi trước bạch gia xác nhận một chút nếu quả như thật là bạch đao chiến tướng cùng bạch gia cường giả v ỡ lạc tuyên bố thông cáo t ố t kim đào nặng nề g gật đầu một tên cấp chiến tướng võ giả v ỡ lạc đối với giang nam thành phố tới nói chính là cỡ nào tổn thất lớn à, phương vũ cũng về tới đằng long võ quán huyết vũ vẫn tại kéo dài rơi xuống trên đường đi nội tâm của hắn bên trong không có chút ý nghĩa nào là bi thương đồng thời cũng là phẫn nộ hắn cho rằng bạch đao chiến tướng chết là không đăng giá chỉ đổ thừa đám phế vật kia phương vũ âm thầm cắn răng hắn biết đám phế vật kia khẳng định đã là tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong nếu là còn sống lời nói hắn cũng sẽ đích thân để bọn hắn mất mạng phương vũ đại tông sư đến đằng l o n g võ quán về sau đại quán chủ thanh khôn cùng các cao tầng đều đến số 36 trong biệt thự phương vĩnh quốc hôm nay không có đi công ty hắn cùng đ ỗ lan trong phòng khách xem tv gặp đằng l o n g võ q u á n các cao tầng tới bọn họ cũng đều biết phát sinh đại sự tăng thêm phía ngoài huyết vũ phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan tuyệt đối là khiếp sợ bọn hắn chưa từng có nghĩ đến trên bầu trời vậy mà lại hạ xuống huyết vũ một sát na kia nội tâm của bọn hắn bên trong không chỉ là c h ứ n kinh còn có thật sâu bi ngươi thấy thế nào thanh khôn nhìn xem phương vũ các cao tầng cũng nhìn xem phương vũ bọn hắn chỉ sự tình đương nhiên là phía ngoài huyết vũ chiến tướng vất lạc giang nam thành phố rất có thể sắp biến thiên phương vũ thở dài một tiếng hắn hiện tại chỉ hy vọng tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong đám thú giữ mạnh mẽ kia sẽ không tuân ra mặt đất nếu là những hung thú kia tiến công giang nam thành phố hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi khi đó chính là toàn diện đại chiến bộ p h á t đàng long võ quán các cao t ầ n nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều một trận hai mặt nhìn nhau bạch gia kim đào đại tông sư đã đến bạch gia bên ngoài chỉ gặp bạch gia đã một mảnh tiếng、khóc. c đi đi mặc dù từ mục chiến tướng đã biết là bạch đao chiến tướng vẫn lạc nhưng nghe đến kim đào khẳng định hồi phục dưới nội tâm của hắn vẫn là như cự thạch va chạm trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạc trần không thể nào tiếp thu được tuyên bố bạch đao chiến tướng vẫn lạc thông cáo còn có muốn để bạch ra đời đời tiếp tiếp hưởng thụ chiến tướng gia tộc phúc lợi từ mục đối kim đào nói、Rõ. Kim đào gật đầu, gật h ắ ngay biết việc này không n sau đó một trễ, thị bạch đao chiến tướng cùng bạch ra các cường giả tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất chiến tử thông cáo xuất hiện ở giang nam thành phố tất cả trên internet có thể nhìn thấy địa phương ô hô ai thai nhưng khi giang nam thành phố các cư dân biết được là bởi vì đến từ long thành đám thiên tài bọn họ không nghe chào hỏi cưỡng ép tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất lúc bọn hắn lại phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn âu âu âu lũ trời đánh này long thành các thiên tài đều đã nói cho bọn hắn bắc sơn thế giới dưới lòng đất không thể đi hết lần này tới lần khác muốn đi đưa ta bạch đao chiến tướng đưa ta bạch ra các cửa giả không đáng giá hy vọng đám kia thiên tài tiến vào vô gian địa ngục sau sẽ phải gánh chịu tán khốc nhất hình phạt giang nam thành phố các cư dân đã biết được hết thẻ c h â n tướng huyết vũ liên tiếp hạ ba ngày ba đêm cái này ba ngày phương vũ không có nhàn g rỗi hắn vẫn như cũ sẽ ở số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực tiến hành săn g i ế t hung thú chân long chiến thể thăng cấp tiến độ lại có mới tăng lên bi thương chỉ là tạm thời bi thương chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng phương vũ từ số bốn bí cảnh bên trong trở về đến trong hiện thực hắn đẩy cửa phong ra mới từ số ba mươi sáu biệt thự ra một tên đại võ sư cũng nhanh bước đến phương vũ trước người đối phương vũ khẩn cấp nói ra phương vũ đại tông sư từ mục chiến tướng cho người đi võ đạo liên minh mở tối cao hội nghị độc ý nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh phương vũ nghe tên này đại võ sư hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cũng không nghĩ tới giang nam thành phố muốn mở ra tối cao hội nghị tối cao hội nghị chỉ có tại giang nam thành phố lâm vào nguy cơ thời điểm mới có thể xuất hiện đi hắn không có, có mơ tưởng trong lòng suy nghĩ nếu là tối cao hội nghị như vậy giang nam thành phố khẳng định là xảy ra chuyện lớn không có đẳng lòng võ quán qua dừng lại thêm hắn cùng tên này đại võ sư hướng về võ đạo liên minh nhanh chóng mà đi võ đạo liên minh phương vũ đã đến võ đạo trong liên minh khi hắn tiến vào trung tâm đại điện qua đi trung tâm trong đại điện tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đồng loạt ném đi qua hắn nhìn xem trong đại điện người không khỏi âm thầm kinh hãi ngọc long chiến tướng thiên hà chiến tướng diệp vũ chiến đem võ đạo liên minh trung tâm trong đại điện thuần một sắt chiến tướng những thứ này chiến tướng phương vũ tại báo cáo tin tức bên trên đã từng nhiều lần trông thấy nhưng ở trong hiện thực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua nhiều như vậy chiến tướng trung tâm trong đại điện chúng chiến tướng bọn hắn đương nhiên biết đi vào trung tâm đại điện người là phương vũ bọn hắn cũng không nói thêm gì làm giang nam thành phố kinh khủng nhất thiên tài tương lai thành tựu khẳng định là mạnh hơn so với bọn hắn phương vũ người ngồi đi từ mục chiến tướng đối phương vũ nói cả trong đó trong đại điện bầu không khí lộ ra hơi có vẻ ngột ngạt phương vũ gật gật đầu về sau hắn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống hắn hiện tại còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá hắn chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến khẳng định là phát sinh đại sự hắn hiện đang đợi từ mục chiến tướng nói chuyện từ mục chiến tướng là cao cấp chiến tướng cũng là giang nam thành phố giám đốc điều hành giang nam thành phố thông soái có thể nói từ mục chiến tướng là giang nam chân chính thủ hộ thần ngày xưa đại chiến cường đại h u n g thú nếu như không phải là bởi vì hắn giang nam thành phố rất có thể đã bị h u n g thú hủy diệt hắn cũng bởi vậy bị nội thương rất nghiêm trọng kinh mạch bị hao tổn cũng may phương vũ xuất hiện để từ mục chiến tướng bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu giờ phút này võ đạo trong liên minh trong đại điện tất cả chiến tướng toàn đều nhìn về ngay phía trên từ mục chiến tướng bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra cần mở ra tối cao hội nghị bất quá mặc dù bọn hắn không biết nhưng cũng không phải là không có suy đoán dù sao bạch đao chiến tướng cùng bạch ra các cường g i ả chiến tử tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong như vậy thì chứng minh tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong có cực kỳ cường đại h u n g thú có lẽ là h u n g thú náo động chỉ gặp từ mục chiến tướng nhìn xem trong đại điện chúng chiến tướng hắn mở miệng nói ra căn cứ tin tức xác thực bắc sơn thế giới dưới lòng đất hùng thú bạo loạn rất có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng hướng giang nam thành phố mà tới trung tâm trong đại điện các chiến tướng nghe từ mục chiến tướng trong lòng của bọn hắn mặc dù dạng này suy đoán qua có thể nghe thấy từ mục chiến tướng chịu nói chính xác bọn hắn vẫn là không nhịn được chân kinh bắc sơn thế giới dưới lòng đất cũng không đáng sợ đáng sợ là nó kết nối lấy cái k h á c cường đại thế giới dưới lòng đất chúng ta cũng không biết ở trong đó đến tột cùng có cái gì cấp bậc q u á i vật chỉ biết là rất đáng sợ từ mục chiến tướng nói tiếp trung tâm trong đại điện các chiến tướng hai mặt nhìn nhau ngay cả bạch đao chiến tướng đều chết tại bên trong như vậy thì có thể nghĩ đến bên trong hung thú đến tột cùng cường đại đến mức nào nếu như bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú thật dốc toàn bộ lực lượng như vậy đối giang nam thành phố tới nói không thể nghi ngờ là một trường hạo kiếp không sai ta cũng cảm thấy là một trường hạo kiếp bất quá chúng ta không có lý do sợ hai m ớ i đúng đúng vậy à binh đến tướng chắn nước đến đất chặn chúng ta giang nam thành phố có tốt như vậy công sự phòng ngự những hung thú kia nhất định phải công đánh chúng ta vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng hung thú làm một vô lớn trung tâm trong đại điện các chiến tướng tất cả đều kịch liệt thảo luận chuyện cho tới bây giờ ta nghĩ chúng ta vẫn là toàn phương vị đi xem một chút bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào bên ngoài xem một chút đi từ mục chiến tướng nói h một một xong hãng tử trên ghế ngồi đứng dậy hướng về trung tâm lớn đi ra ngoài điện chúng chiến tướng nhìn thấy này hình bọn hắn cũng đi theo ra ngoài phương vũ tự nhiên cũng ở trong đó ngoại trừ từ mục chiến tướng bên ngoài giang nam thành phố nguyên bản còn có mười vị chiến tướng nhưng bây giờ bạch đao chiến tướng đ ã b ỏ mình như vậy liền chỉ còn lại chín vị chiến tướng phương vũ cùng chúng các chiến tướng bọn hắn đều đến trung tâm đại điện bên ngoài đồng thời hơi ngẩng đầu nhìn thương khung siêu siêu siêu ngay sau đó từ mục chiến tướng cùng những chiến tướng khác hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bọn hắn bay thẳng thương khung trong né mắt các chiến tướng đã đến giữa không trung mười đạo kim sắc lưu quang như thần quang hiện hiện cực kỳ trói mắt lệnh người say mê phương vũ đúng vậy à chiến sẽ có thể ngự không phi hành hắn làm sao đem điểm này đem quên đi đâu đại t ô n g sư mặc dù cũng có thể phi hành nhưng là phi hành thời gian rất ngắn không chỉ là phương vũ bị giữa không chung một màn này kinh trụ tính cả giang nam thành phố đại đa số người đều trận mắt hốt mồm cứng họng và đó là cái gì nha là các chiến tướng là chúng ta giang nam thành phố chiến tướng đại nhân chiến tướng các đại nhân cái này là chuẩn bị làm gì a chẳng lẽ là đi g i ã ngoại trong lúc nhất thời giang nam thành phố các cư dân chân kinh kinh ngạc đờ đ ẫ n biểu lộ tràn ngập tại trên khuôn mặt của bọn họ Bạch. Bạch. b ạ sưu đón lấy đạo phương vũ như một làn khói liền không có thân ảnh làm phương vũ từ giang nam thành phố trung tâm trên đường cái lao vùng một mà qua thời điểm tất cả mọi người liền gây ra như phóng ta vừa nhìn thấy cái gì bọn hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền từ trước mắt của bọn hắn chạy tới còn không chờ bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra liền không còn hình bóng các chiến tướng tốc độ tự nhiên là còn nhanh hơn phương vũ đến hơn rất nhiều bọn hắn đến bắc sơn về sau phương vũ còn chưa tới nơi bắc sơn là một cái dây núi dây núi kéo dài rất dài muốn thăm dọa tự nhiên là đến tốn hao một chút thời gian bọn hắn chuyến này đương nhiên sẽ không tiến nhập bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong mà là nhìn xem tại bắc sơn bên trong còn có hay không cái khác thế giới dưới lòng đất lối vào ngay sau đó các chiến tướng bắt đầu ở lớn như vậy bắc sơn trong dãy núi tìm kiếm thế giới dưới lòng đất làm phương vũ đến bắc sơn qua đi các chiến tướng sớm đã không có thân ảnh hắn cũng không hề dừng lại một chút nào cũng bắt đầu tìm kiếm mà hắn tìm kiếm địa phương rất đơn giản chính là bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ phía lối vào chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố phương vũ dự cảm bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ nhập miệng phương hướng hẳn là không người đi bởi vì mục đích lần này là vì tìm kiếm bắc sơn trên dãy núi còn có hay không cái khác thế giới dưới lòng đất cửa vào cho nên sẽ không có người đi chủ nhập miệng hắn đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ nhập miệng mục đích chỉ có một cái đó chính là nhìn xem chủ nhập miệng có hay không hung thú tập kết nếu là tại chủ nhập miệng đã có hung thú tập kết đồng thời lần này hung thú hướng về giang nam thành phố mà đi bọn hắn còn tại bắc sơn dạy núi thăm dò thế giới dưới lòng đất cửa vào liền lộ ra rất kéo cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ nhập miệng cũng may cũng không có hung thú tập kết nhìn đến đây phương vũ thở vào một cái mau cứu ta mau cứu ta ngay tại phương vũ chuẩn bị rời đi bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ nhập miệng thời điểm một đạo vô cùng h ư n h ư ợ c thanh â m xuất hiện ở phương vũ bên t h a i phương vũ giật mình hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại xuất hiện nhân loại thanh â m chật hắn hướng phía thanh â m nhìn sang phát hiện tại hắn cách đó không xa trong đùi còn nằm một người người này nhìn qua bị thương rất nghiêm trọng phương vũ sửng sốt mấy giây sau hắn lập tức phản ứng lại hắn biết nhất định là từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong trốn tới người người của b ạ c h g i a vẫn là long thành những thiên tài kia phương vũ đi tới xuyên thấu qua bẩn hề hề gương mặt hắn nhận ra người này là ai vương tuấn long thành những thiên tài kia người dẫn đầu cứu m o u cứu ta vương tuấn lúc này đã suy yếu đến không tưởng nổi đã nhanh muốn nói không ra lời phương vũ nhìn thấy này hình tay của hắn đặt ở vương tuấn trên thân thể thúc giục một t h u ộ c tính thần thông tuyệt đối trị liệu không phải là bởi vì hắn muốn cứu vương tuấn mà là hắn muốn từ vương tuấn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng tại tuyệt đối trị liệu xong vương tuấn vết thương trên người rất nhanh liền tốt phương vũ lại cho vương tuấn chuyển vận một chút nguyên khí lập tức vương tuấn tựa như là đánh cây v u ế t sức sống tràn đầy nói cho ta bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì phương vũ ánh mắt nhìn thẳng vương tuấn vương tuấn cảm thụ được phương vũ ánh hắn biết phương vũ khẳng định là cực kỳ cường han v õ giả nơi nào còn dám có bất kỳ dấu g i ế m nào à vội vàng đem tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất phát sinh sự tỉnh toàn bộ đ ỡ ra thật là đáng sợ chúng ta tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất gặp một đầu tứ giai t r u n g cấp h u n g thú sau đó chúng ta liền chạy chạy sau đó lại xuất hiện một chút cường đại h u n g thú những người khác bị h u n g thú cho giết chết may mà ta có gia tộc cho hoàn toàn lần tránh khí tức dược tề ta trốn đi trốn lúc đi ra vẫn là bị hứng thú phát hiện ta sức liều toàn lực rốt c u c trốn ra bắc sơn thế giới dưới lòng đất nhưng người cũng bị thương nặng vương、Tuấn、đem hắn biết đến hết thầy đều báo cho phương vũ phương vũ nghe vương Tuấn, trên mặt của hắn cũng không bất cứ ba động gì hắn đ ố i vương tuấn nói ra người có biết hay không bạch đao chiến tướng vì tìm các người hắn cùng bạch ra các cường giả chết tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong a vương tuấn được nghe lấy phương vũ hắn một mặt m ở mịt hiển nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy một cái thế giới dưới lòng đất là rất lớn vương tuấn không biết cũng là rất bình thường bất kể như thế nào người đã cứu ta ta nhất định sẽ cảm tạ người không bằng ngươi đi với ta long thành sau đó gia nhập vương già chúng ta đi vương tuấn đôi phương vũ mở miệng nói ra phản phất đối với bạch đao chiến tướng chết căn bản không quan trọng đồng dạng. Ai nói ta cứu p h ư ơ n g vũ nhìn thẳng vương tuấn khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên trên mặt nổi lên một tia cười lạnh vương tuấn nhìn xem p h ư ơ n g vũ nụ cười trên mặt hắn chỉ cảm thấy rất là quỷ dị trên mặt lập tức nổi lên thần sắc kinh khủng thế nhưng là thế nhưng là ngươi rõ ràng đã cứu ta n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta chỉ là muốn biết bắc sơn thế giới dưới lòng đất sự tình thôi p h ư ơ n g vũ hướng về phía vương tuấn lắc đầu ngươi ngươi ngươi ngươi vương tuấn nghe lời này trong lòng của hắn đã sợ hai vạt phần khắc khuôn mặt là kinh khủng chi xác tiếp sau không muốn là người vương vũ dựng lên bàn tay ta ta thế nhưng là người của vương gia ngươi làm sao dám vương tuấn còn muốn nói ra gia tộc của mình đến để phương vũ biết khó mà lui chỉ tiếc phương vũ như thế nào lại nghe vương tuấn thì sao đây vương tuấn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ dựng thẳng lên bàn tay liền đối vương tuấn vô xuống đi vương tuấn b ấ t quá võ sư tại phương vũ trước mặt yếu như sâu kiến làm phương vũ bàn tay đập vào vương tuấn trên đầu thời điểm vương tuấn s ư ơ n g sợ trong nháy mắt vỡ vụn ánh mắt của hắn trận trứng lên k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi ngã trên mặt đất sau chết không nhắm mắt dễ chịu phương vũ đem vương tuấn đánh chết qua đi trong lòng của hắn vậy mà một trận sảng khoái thật giống như chắn ở trong lòng một q u khí đột nhiên liền thông suốt hắn nhìn xem vương tuấn chết không nhắm mắt thi thể trong tay của hắn đã xuất hiện một đám lửa tiếp lên hỏa diễm đốt cháy vương tuấn thi thể đã bắc sơn thế giới dưới lòng đất chủ nhập miệng nơi này không có hung thủ tập kết như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngừng lưu tại nơi này hắn bắt đầu hướng bắc sơn dạy núi địa phương khác tìm kiếm khác thế giới dưới lòng đất cửa vào nhưng tìm sau mấy tiếng không có tìm được cái khác thế giới dưới lòng đất cửa vào đây coi như là một tin tức tốt đi không biết các chiến tướng có tìm được hay không thế giới dưới lòng đất lối vào ngay tại phương vũ tại bắc sơn trên dạy núi tiếp tục tìm kiếm thời điểm hắm nhìn thấy trên hắn biết các chiến tướng đã rời đi bắc sơn dãy núi tự mình cũng là thời điểm rời đi lần này tới bắc sơn dãy núi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch c h ỉ ít chém giết vương tuấn cái này khiến hắn rất dễ chịu hắn cũng hướng về giang nam thành phố mà đi giang nam thành phố phương vũ trở lại giang nam thành phố qua đi hắn không có lập tức về đằng long võ quán mà là đi tới võ đạo liên minh khi hắn trở lại võ đạo trong liên minh đại điện về sau hắn từ các chiến tướng miệng bên trong biết được bắc sơn trên dãy núi cũng không có cái khác thế giới dưới lòng đất lôi vào hiện tại liền quan sát bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú đến cùng có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng nếu như dốc toàn bộ lực lượng cũng hướng về giang nam thành phố tới như vậy chỉ có thể cùng hung thú làm một vũ lớn phương vũ không có tiếp tục lưu lại võ đạo trong liên minh hắn trở lại đ ằ n g long võ quán Số sau, phố tối biệt bên đi Tiểu Tiểu liền hiện thai chiến đi ngươi đi gia Giang hội tự. Thanh tướng tham thành Làm vào nào Âm Nam Phương phòng Phương khách hắn. chỗ nghị Còn cũng Vũ về cao K, các của có, ra A? A ở không chỉ có là phương tiểu tiểu hiếu kỳ ở trên ghế s a lon phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan cũng đưa ánh mắt ném đi qua bọn hắn rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra bắc sơn phương vũ nói phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu nghe phương vũ bọn hắn đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nhớ tới bạch đao chiến tướng sự t ì n h bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì không có tiếp tục hỏi tới vài ngày sau cái này mấy ngày phương vũ đều tại tử vong sa mạc khu vực bên trong săn giết hung thú chân long chiến thể thăng cấp tiến độ tám mươi tám một trăm mấy ngày nay giang nam thành phố cũng bình an vô sự nhưng ở cái này gió em sóng lặng phía dưới có phải hay không là thủy triều đánh tới điểm báo đâu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi mốt phòng không trung hướng một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu phương vũ đi vào một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt đài này chiến lược kiểm chất máy móc cầm sau đó hắn một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc tám trăm năm mươi bảy vạn nhìn xem chiến lược kiểm chất trên máy móc chiến、lược. p h ư ơ ngay Vũ đối với v đối cái chiến nhiên trước mắt tự mình, cái này, chiến lược tự lược mình, này là ừ lòng phi thường 900 chiến lược là cao cấp đại tông sư cơ sở chiến lược, thường vạn chiến tông chiến hắn hiện tại cách cao cấp đại tông sư đã không có nhiều khoảng Khen, n g phi cấp cấp cách cách đại tại đại sư sư cao cơ cao có xa. a đã sở tại phương vũ vừa kiểm tra hiếu chiến lược toàn bộ giang nam thành phố đ ô n g nhiên xuất hiện phòng không t r u n g tiếng cảnh báo giang nam thành phố tất cả các cư dân tự nhiên là tất cả đều nghe thấy được phòng không t r u n g tiếng cảnh báo trên mặt của bọn hắn lập tức xuất hiện mờ mịt luôn cuống quá sợ h ạ i thân sắc bọn hắn thật sự là không nghĩ tới giang nam thành phố sẽ bỗng nhiên xuất hiện phòng không chung cảnh báo xuất hiện phòng không chung cảnh báo chỉ có một cái khả năng đó chính là giang nam thành phố xuất hiện trước nay chưa từng có nguy hiểm bọn hắn biết làm phòng không chung cảnh báo vừa ra toàn bộ giang nam thành phố ngựa liền sẽ tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu phương vũ nghe dạng này phòng không cảnh báo hắn âm thầm kinh ngạc trong lòng suy nghĩ bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú đến cùng vẫn là dốc toàn bộ lực lượng rồi sao phương vũ đại tông sư đột ngột lại là lần trước tên kia đại võ sư thanh âm xuất hiện tại phương vũ bên h a i phương vũ nghe tên này đại võ sư thanh âm hắn cũng bước nhanh hướng về đại võ sư đi tới phương vũ đại tông sư từ mục chiến tướng cho người đi võ đạo trong liên minh đại điện biết thoại âm rơi xuống về sau phương vũ liền phi tốc hướng về võ đạo liên minh mà đi hắn biết lần này là chân chính đại sự kiện võ đạo liên minh trung tâm đại điện làm phương vũ tiến vào trung tâm đại điện qua đi trung tâm trong đại điện đã tràn đầy chiến tướng ngay phía trên từ mục chiến tướng trên mặt rất là ngưng trọng không nói một lời làm ra nam thành phố tất cả cao tầm tới về sau một mặt ngưng trọng từ mục chiến tướng lúc này mới lên tiếng nói chuyện căn cứ tin tức cách lần trước giang nam thành phố cùng hung thú phát sinh đại quy mô chiến tranh đã qua rất nhiều năm lần này cường đại hung thú quân đoàn lần nữa hướng lấy bọn hắn giang nam thành phố mà đến bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị phải biết sau lưng bọn họ có thể là có giang nam thành phố mấy chục triệu nhân khẩu áp bọn hắn lui không thể lui dựa theo hung thú quân đoàn tuyến đường hành quân nhiều nhất ba ngày liền sẽ đến giang nam thành phố t a Giang đã đối n a mục t chiến tướng lại đối trung tâm trong đại điện các chiến tướng nói giang nam phòng tuyến là bọn hắn trước kia xây dựng phòng tuyến vì chính là chống cự hung thú đại quy mô tiến công bình thường xi、si、măng cốt thép tự nhiên là không thể chống đỡ được hung thú tiến công cho nên giang nam phòng tuyến áp dụng chính là hợp kim hợp kim tại làm tinh bên trên thế nhưng là kiên cố nhất kim loại cao mấy trăm thước giang nam phòng tuyến là bọn hắn chống cự hung thú lòng tin ở tại lúc này giang nam phòng tuyến bên trên đã tràn đầy tướng sĩ đương nhiên bọn hắn đều là võ giả từ võ giả tạo thành quân đội mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ cũng đều biết bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú dốc toàn bộ lực lượng đang hướng về giang nam phòng tuyến mà tới bọn hắn cần phải làm là tử thủ giang nam phòng tuyến một bên khác giang nam thành phố các mạng lưới lớn diễn đàn phía trên chuyện này cũng bắt đầu điên cùng lê men ta mặc dù không là võ giả nếu như giang nam thành phố cần ta lời nói trên a nhất định bên t sẽ Cùng cũng Dù trên bên trên. g trên Ta lầu. sao sẽ internet a g Nam h h phố là nhà của ta, có thể sống không ai nguyện ý chết. Nhưng nếu là thân thích, hưu, người nhà, huynh đệ đều chết à là là n sống nguyện nếu bằng người quản đổi một người sống một mình. Cái kia còn có ý gì? Trên của có Cái có ta, ai kia một một t gì? đổi i đều đệ ý ý giang nam thành phố tất cả mọi người trên dưới một lòng bọn hắn tin tưởng võ giả các đại nhân đồng thời cũng biết nếu như giang nam thành phố cần bọn hắn bọn hắn sẽ nghĩa vô phản cố trèo lên trên chiến trường giang nam thành phố cũng là có chuyên môn chiến trường phóng viên chiến trường các phóng viên lệ thuộc vào võ đạo liên minh chuyên nghiệp trình độ làm cho người lũ lưỡi、lưới. bọn hắn cũng leo lên giang nam phòng tuyến mở ra một trận trước nay chưa từng có trực tiếp trận này trực tiếp tuyến đường chỉ có giang nam thành phố nệm được cho nên chỉ có giang nam thành phố khu vực bên trong các cư dân có thể quan sát vô số cư dân tràn vào trực tiếp ở giữa bên trong đây chính là chúng ta giang nam thành phố thiết huyết quân đoàn a chúng ta giang nam thành phố có mấy chục vạn đại quân còn có hơn trăm vạn v õ giả cũng không tin không ngăn cản được những hung thủ kia đúng đấy không phải liền là hung thủ a một bữa ăn sáng mọi người vẫn là không muốn lạc quan như vậy chúng ta đều chỉ là người bình thường không thể khắc sâu lý giải đến hung thủ cường đại có thể làm chỉ có cầu nguyện cầu nguyện cái gì ngươi nói như thế có đạo lý làm gì hiện ở loại tình huống này chính là muốn cho quân đội nhóm góp phần trợ uy còn công nguyện chính là làm đúng không sai chính là làm những hung t h ú kia ta tin tưởng chúng ta cho quân đội nhóm cố lên về mặt khí thế tới nói cũng là ngăn chặn hung t h ú trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn điên cuồng chuyển động hội nghị kết thúc sau phương vũ theo võ đạo liên minh hướng về đằng lòng võ quán mà đi tại số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực trong mấy ngày đều không có xảy ra chuyện gì không nghĩ tới bình tĩnh phía dưới quả nhiên tới bão tố hắn bóp bóp nắm tay một mực tại bí cảnh bên trong đại quy mô chém giết hung thủ không biết lần này có cơ hội hay không đối hung thú triển khai một trận giết chóc nhưng hắn biết nếu như có thể mà nói hắn sẽ không tùy tiện xuất kích bởi vì hiện tại phương pháp tốt nhất chính là phòng thủ nếu là hung thú đánh lâu không xong như vậy bọn chúng tự nhiên sẽ lui bước đến lúc đó giang nam thành phố nguy cơ liền có thể tùy tiện giải trừ hắn về tới đằng long võ quán vừa tới đằng long võ quán hắn đã nhìn thấy đại quán chủ thanh khôn cùng võ quán các cao tầng phương vũ tự nhiên là không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng một chỗ tụ tập ở chỗ này phương vũ đại tông sư chúng ta một mực chờ đợi ngươi đại quán chủ thanh k h ô n biết phương vũ hiện tại là giang nam thành phố nhân vật cao tầng bọn hắn rất muốn biết lần này phương vũ đi v õ đạo liên minh mở tối cao hội nghị kết quả là d ạ n gì g đi vào nói đi phương vũ đến đằng lòng v õ quán trung tâm đại điện đằng lòng v õ quán các cao tầng cũng đến trong đó lần này phát sinh sự tình rất nghiêm trọng nhưng giống như hung thú trong quân đoàn không có phát hiện cường đại hung thú phương vũ đối đ ằ n g lòng v õ quán các cao tầng nói a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đằng lòng v õ quán các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn thở v à o một cái trong lòng suy nghĩ như vậy vậy bọn hắn ăn tâm độc ý n g có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt chuyện đã phun bạo trưng nhanh 122, chủ tính Trung Giang Nam thành phố các, các ngươi biết bạch đao chiến tướng chết tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong vậy liền chứng minh bên trong hung thú rất cường đại cho nên chỉ là tạm thời không có phát hiện cường đại hung thú mà thôi cái này cũng không có nghĩa là không có cường đại hung thú từ mục chiến tướng nói dựa theo hung thú hiện tại tuyến đường hành quân nhiều nhất ba ngày liền sẽ đến giang nam phòng tuyến phương vũ đối trung tâm đại điện đằng long võ quán các cao tầng nói các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn đều nhẹ gật đầu cho rằng phương vũ nói rất có đạo lý bọn hắn mặc dù đều là cường đại võ giả nhưng bọn hắn cũng không phải là quân đội chỉ có thể làm hậu bị võ giả cho nên bọn hắn trước tiên là không cách nào bên trên giang nam phòng tuyến phải biết quân đội ngoại trừ bản thân là võ giả bên ngoài còn có hiện đại hóa vũ khí những vũ khí này đều là nghiên cứu ra được đối phó hung thú đại sắc khí phương vũ lại cùng đằng long võ quán các cao tầng nói một chút nói về sau hắn không có ở trung tâm trong đại điện chờ lâu vừa đi ra trung tâm đại điện lại là lại nhìn thấy võ đạo liên minh s a u tên đại võ sư hắn âm thầm giật mình chẳng lẽ là sự tình xảy ra biến cố gì hay sao phương vũ đại t ô n g sư tên này đại võ sư đi đến phương vũ trước người về sau hắn đầu tiên là cùng kính đối thi lễ một cái tiếp lấy nói với phương vũ từ mục chiến tướng để cho ta tới nói cho ngươi từ giờ trở đi ngươi chủ tính trung giang nam thành phố các đại võ quán đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ ngươi ngẫu nhiên điều động đến bọn hắn phương vũ nghe tên này đại võ sư hắn không khỏi rất nghĩ hoặc nói thật hắn cũng không rõ từ mục chiến tướng tại sao muốn làm như thế bởi vì giang nam thành phố các đại võ quán người đều không phải là quân đội mà là hậu bị võ giả à, đến lúc đó coi như giang nam trong phòng tuyến quân đội nhóm thủ không được trực tiếp ra lệnh một tiếng bên trên đi là được chứ sao ý nghĩ này vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền bị phương vũ cho đ ẩ y ngã hắn trong lòng suy nghĩ coi như bên trên giang nam phòng tuyến cũng hẳn là là có trật tự bên trên đích thật là cần một người đến chủ tính chung lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hồ tuy nói trải qua bắc sơn thế giới dưới lòng đất sự tình về sau là chân chính chịu phục nhưng vẫn là từ hắn tự mình đi một chuyến lôi cực võ quán tốt chật phương vũ rời đi đằng lòng võ quán hắn hướng về lôi cực võ quán mà đi lôi cực võ quán đến lôi cực võ quán về sau lôi cực võ quán các học viên đều kính trụ cũng không nghĩ tới phương vũ đại tông sư sẽ bỗng nhiên đến bọn hắn lôi cực võ quán phương vũ đại tông sư trên đường đi lôi cực võ quán các học viên đều vô cùng cung kính cho phương vũ hành lễ、ừ. phương vũ nhất, nhất gật đầu giống phương vũ dạng này người tới lôi cực võ quán lôi cực v õ quán các cao tầng nếu là không có trước tiên nhận được tin tức như vậy cũng chỉ có thể nói lôi cực v õ quán quá thất bại không hề nghi ngờ phương vũ vừa bước vào lôi cực v õ quán q u a đi lôi cực v õ quán các cao tầng liền trước tiên đạt được tin tức bọn hắn lập tức ra liên tiếp tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất thời điểm bọn hắn tất cả đều tại chính mắt thấy phương vũ kinh khủng như vậy chiến lược bọn hắn khi đó đều ở trong lòng chất vấn lấy tự mình khi đó tại sao muốn t r e o chọc một cái dạng này tồn tại cương đại phương vũ đại thông sư lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ đến lôi cực võ quán hắn một phương diện rất là vui vẻ một phương diện khác rất ngạc nhiên sau đó lôi hổ vội vàng mời phương vũ hướng về lôi cực võ quán đại điện mà đi đến đại điện về sau lôi hổ lại mời phương vũ ngồi xuống chờ đến phương vũ sau khi ngồi xuống lôi hổ cùng lôi cực võ quán cấp cao tầng mới ngồi xuống phương vũ đại thông sư lần này ngươi đến chúng ta lôi cực võ quán lôi hổ thận trọng nhìn xem phương vũ từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất bắt đầu hắn liền từ trong lòng chân chính bội phục lên phương vũ nhưng cũng sợ hãi đắc tội phương vũ a hắn rất muốn biết phương vũ lần này tới đằng lòng võ quán đến cùng có chuyện gì mặc dù lời còn chưa dứt nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ ràng lôi cực võ quán cái khác các cao tầng ánh mắt của bọn hắn cũng toàn đều nhìn về phương vũ bọn hắn cũng rất muốn biết ta bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú dốc toàn bộ lực lượng chuyện này các ngươi đã biết đi chúng ta đã biết lôi hổ nhẹ gật đầu từ mục chiến tướng để cho ta chủ tính trung giang nam thành phố tất cả võ quán ngươi không có ý kiến a phương vũ nhìn xem lôi hổ lôi hổ cùng lôi cực v õ quán cấp cao tầng nghe phương vũ bọn hắn đều ngẩn ra một chút bọn hắn còn tưởng rằng phương vũ đến bọn hắn lôi cực v õ quán có cái đại sự gì không nghĩ tới liền cái này a lập tức lôi hổ trên mặt xuất hiện một vòng ý mừng rỡ hắn vội v à n g nói với phương vũ đương nhiên không có ý kiến phương vũ đại công sư kỳ thật đây chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ ngươi để cho người ta đến thông báo một tiếng là được rồi lôi hổ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn biết phương vũ vì chuyện như vậy tự mình đến bọn hắn lôi cực vó quán vậy liền đại biểu đảng vũ đối bọn hắn lôi cực vó quán đầy đầy đủ phương vũ trong lòng suy nghĩ lôi cực võ quán qua đi cái khác võ quán hắn liền không đồng nhất vừa đi phái người đi đưa tin sau đó mở một cái võ quán hội nghị đi hắn trở lại đ ằ n g lòng võ quán về sau đem ý nghĩ của hắn báo cho đại quán chủ thanh k h ô n đại quán chủ thanh k h ô n nơi nào sẽ cự tuyệt phương vũ thỉnh cầu a hắn vội vàng để cho người ta đi làm chuyện này ngày thứ hai từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất ra hung thủ quân đoàn bọn chúng cách giang nam phòng tuyến đã càng ngày càng gần Số sa bí cảnh, mạc vong khu tử v số bốn bí cảnh liền sẽ bị hắn thăm dò xong giờ phút này tại trước mắt hắn chính là một cái cực lớn số lượng b ầ y hung thú hắn đã thúc giục chân long chiến thể mấy ngàn thanh xích long ma kiếm quay chung quanh tại hắn quanh thân các loại thuộc tính khí tức tại chân long chiến thể phía trên phụ thuộc nhìn qua cực kỳ cường hãn xích long ma kiếm chân vương long âm phong long thiên trảo cực địa băng phong lôi long gà o khét xích kim huyền hòa trạng phương vũ bắt đầu đ ố i trước mắt cái này cực lớn số lượng b ầ y hung thú triển khai công kích cực lớn số lượng bảy hung thú đều là thuần một sắc ngũ dai cao cấp hung thú làm phương vũ đối những thứ này ngũ giai cao cấp hung thú sử dụng ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông qua đi những thứ này ngũ giai cao cấp hung thú điên cuồng ngã trong v ũ máu đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm h thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi ba hưng thú chia binh một xa sông phương vũ nhiệm vụ trải qua tại số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực chém giết thật lâu hưng thú bí cảnh thời gian kết thúc về sau hắn trở về đến trong hiện thực nhưng để phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là tên kia võ đạo liên minh đại võ sư lại lại lại lại xuất hiện phương vũ đại tông sư t ứ mục chiến tướng cho ngươi đi một chuyến Ừm. phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu cái này thời điểm mấu chốt hắn là sẽ không lãnh đạm bất kỳ chuyện gì không có nguyên nhân khác chỉ bởi vì hắn là giang nam thành phố người hắn nghĩ không chỉ là một mình hắn giang nam thành phố tuyệt đại đa số người tại đối mặt chủng tộc chi thời gian chiến tranh b ọ phương n vũ gật i viên chiến. a của mình mà h đầu hắn định các đại võ quán hội nghị hôm nay tại đàng long võ quán tổ chức theo võ đạo liên minh sau khi trở về giang nam thành phố các đại võ q u á n quán chủ cũng kém không nhiều đến hiện tại lại có tin tức tương đương một bộ phận hung thú tại một xa sông thời điểm hướng nam đi hướng nam phương vũ cũng không nghĩ tới từ mục chiến tướng sẽ nói lời như vậy giang nam thành phố là long quốc cường đại căn cứ khu một trong có thể hắn cũng biết cũng không phải là long quốc tất cả mọi người ở tại cường đại căn cứ khu bên trong tại long quốc cũng có tương đương một bộ phận tiểu trung hình căn cứ khu những thứ này căn cứ khu bị lớn căn cứ khu phân công quản lý t ỷ như giang nam thành phố liền cùng thời gian quản mấy cái cỡ chung căn cứ khu tại một xa sông phía nam liền có một cái tên là ninh hà thành phố cỡ chung căn cứ khu nếu như ta không có đ o á n sai những hung thú kiêm nghị trước chiếm lĩnh ninh hà thành phố sau đó thông qua ninh hà thành phố lộ tuyến tiến quân giang nam phòng tuyến bên kia chúng ta lực lượng phòng thủ là hiểu nhất xem ra lần này hung thú vì tiến công giang nam thành phố làm mười phần chuẩn bị từ mục chiến tướng lại đối phương vũ nói cường đại hung thú linh trí đều là rất cao sẽ chế định kế hoạch tác chiến đây cũng không phải là cái gì quá mức khiếp sợ sự t ì n h cho nên từ mục chiến tướng ngươi là muốn cho ta dẫn đầu giang nam thành phố các đại võ quản các cường giả đi chợ giúp ninh hà thành phố không sai nếu như bị hung thú giáp công lời nói chúng ta sẽ rất khó chịu t ừ mục chiến tướng hướng về phía phương vũ gật gật đầu ta hiểu được phương vũ gật đầu đúng lúc này một tên võ đạo liên minh võ giả đi vào trung tâm đại điện tên võ giả này đối phương vũ cùng từ mục hành lễ qua đi đối từ mục mở miệng nói ra từ mục chiến tướng bên ngoài có người tìm đến phương vũ đại tôn g sư để hắn tiến đến rõ tên võ giả này sau khi rời khỏi đây không đầy một lát tìm đến phương vũ người liền đi vào trung tâm đại điện là đằng long võ quán một tên cao tầng từ mục chiến tướng phương vũ đại tôn sư hành lễ qua đi tên này đằng long võ quán cao tầng nhìn xem phương vũ nói ra phương vũ đại tôn giang nam thành phố các đại võ q u á n q u á n chủ đã đến chúng ta đằng long võ quán ta đã biết người đi về trước đi tên này đằng long võ quán cao tầng nghe phương vũ về sau hắn đối từ mục chiến tướng cùng phương vũ lần nữa thi lễ một cái sau đó rời đi võ đạo liên minh trung tâm đại điện phương vũ đi làm n g ư ờ i sự tình đi từ một xa sông đến l i n h hà thành phố có không khoảng cách ngắn nhưng từ giang nam thành phố đến l i n h hà thành phố khoảng cách cũng không xa các ngươi còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị được rồi từ mục chiến tướng nói xong phương vũ cũng từ đó tâm trong đại điện đi ra hắn biết từ mục chiến tướng mặc dù nói như vậy hắn cũng phải không muốn sóng tốn thời gian mới đúng có trời mới biết hung thú có thể hay không tăng tốc tiến quân tốc độ sách tới trước ninh hà thành phố đâu không sai coi như hung thú chiếm lĩnh mấy triệu nhân khẩu ninh hà thành phố bọn hắn đại khái s u ấ t cũng có thể thu phục ninh hà thành phố nhưng có thể tưởng tượng được khi đó ninh hà thành phố cư dân khẳng định đã là tử thương vô số kia là nhân mạng không phải một đầu loại này đại quy mô chiến tranh động thì chính là mấy vạn mấy chục vạn thậm chí ninh hà thành phố mấy triệu nhân khẩu trực tiếp bị đoàn diện cũng không phải là không thể được trước bất luận hắn là một người tốt hay là người xấu từ nhân tộc góc độ đi lên nói đây quả thực là tội không thể tha cho nên hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian hắn rất nhanh về tới đằng long võ quán bên trong đến đằng long võ quán trung tâm đại điện qua đi hắn phát hiện giang nam thành phố các đại võ quán quán chủ đã đến bên trong phương vũ đại tông sư giang nam thành phố các đại võ quán quán chủ gặp phương vũ tới qua đi bọn hắn tất cả đều từ trên ghế ngồi đứng dậy đối phương vũ cung kính hành lễ tất cả mọi người ngồi đi phương vũ ra hiệu để những quán chủ này nhóm tất cả ngồi xuống tới giang nam thành phố yếu nhất võ quán quán chủ cũng là tông sư nếu như ngay cả tông sư thực lực đều không có cái kia còn mở cái dắm võ quán a các đại võ quán, quán chủ nhóm toàn đều nhìn phương vũ đằng long võ quán đại quán chủ phương vũ cùng lôi hồ bọn hắn lại là biết là chuyện gì xảy ra phương vũ đại tông sư chủ tính trung giang nam thành phố tất cả võ quán đem giang nam thành phố các đại võ quán quán chủ gọi tới khẳng định là thông thông khí giao thổ lộ tâm tình ta từ từ mục chiến tướng nơi đó nhận được mệnh lệnh để cho ta chủ tính trung giang nam thành phố các đại võ quán cho nên đem tất cả gọi tới phương vũ đối đẳng lòng võ trong quán trong đại điện tất cả quán chủ nói trung tâm trong đại điện các đại võ quán quán chủ đều biết bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú dốc toàn bộ lực lượng sự tỉnh giang nam thành phố đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng bọn hắn như thế nào lại cự tuyệt từ mục chiến tướng an bài đâu thống chi Vẫn là phương vũ phương là đại ta ô n g s cũng h ủ t bọn hắn, hắn t chúng ta, chúng ta giống trăm vậy ta cũng giống vậy ta cũng giống vậy một chút giỏi về lời nói quán chủ nhóm bọn hắn đều nói ra một chút kích động lòng người ngữ một chút không quen lời nói quán chủ nhóm bọn hắn cũng n h a o n h a o phụ họa đẳng lòng võ quán đại quán chủ thanh khôn cùng lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hổ bọn hắn liền biết lần này phương vũ đại t ô n g sư để giang nam thành phố các đại võ quán quán chủ tới đây là bởi vì việc này nhưng để bọn hắn cũng không có nghĩ tới là lần này không chỉ chỉ là vì chuyện này phương vũ ánh mắt quét mắt trung tâm trong đại điện tất cả quán chủ hắn tiếp lấy nói ra lần này đem tất cả gọi tới còn có một cái nhiệm vụ có nhiệm vụ trung tâm trong đại điện quán chủ nhóm nghe phương vũ ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phương vũ bọn hắn đương nhiên muốn biết có nhiệm vụ gì một chút hung thú đã từ một xa sông hướng phía nam mà đi. phương vũ đối trung tâm đại điện tất cả quán chủ nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi bốn chuẩn bị xuất phát ninh hà thành phố đ a n g long võ quán trung tâm trong đại điện tất cả võ quán quán chủ nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì bọn hắn đều hiểu phương vũ ý tứ tại một xa sông phía nam có cỡ chung căn cứ khu ninh hà lúc đây cũng chính là nhiệm vụ của bọn hắn phương vũ đại tông sư ngươi nghĩ tới chúng ta làm thế nào ngươi cứ nói đi một tên sơ cấp đại tông sư đối phương vũ nói trung tâm trong đại điện quán chủ nhóm toàn đều gật đầu bọn hắn như là đã đồng ý để phương vũ chủ tính chung bọn hắn như vậy thì chứng minh bọn hắn sẽ nghe theo phương vũ mệnh lệnh đem võ quán các người đại võ sư trở lên võ giả điều ra đến chờ một chút chúng ta tại đ ằ n g long võ quán tập trung sau đó hướng ninh hà thành phố xuất phát phương vũ đối trung tâm trong đại điện tất cả quán chủ nói trung tâm trong đại điện chúng quán chủ cũng biết việc này không nên chậm trễ bọn hắn n h a o n h a o tuân lệnh qua đi tất cả đều rời đi trung tâm đại điện hướng riêng phần mình võ quán mà đi đàng long võ quán đại quán chủ thanh khôn nhìn xem phương vũ trên mặt của hắn cũng rất nghiêm trọng hắn biết lần này đi ninh phương vũ đại thông sư thanh khôn đối phương vũ kêu một tiếng hắn biết phương vũ là có lớn trái tim người coi như phương vũ rất trẻ trung hắn tại kinh lịch mưa gió phương diện này là không có cách nào cùng phương vũ so sánh cho nên hắn ở trong lòng cũng từ đ ấ y lòng khâm phục phương vũ phương vũ nghe thanh khôn hắn nhìn về phía thanh khôn đồng thời trên mặt hiện lộ ra một vòng ý cười không có việc gì ừng thanh khôn trùng điệp gật đầu sau đó thanh khôn cũng bắt đầu đối đẳng lòng võ quán ra lệnh đẳng lòng võ quán đại võ sư cùng đại quán chủ trở lên võ giả bị điều động cái này để bọn hắn đều rất kinh ngạc bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này bị điều động Cũng k hùng ô không n bọn hắn g phải hãi, mà là không hiểu, là là mà sợ d sao b ọ hắn h n k ô là quân đội, chỉ có thú ể làm hậu bị võ giả từ h ờ i i đ một xa sông chia binh a muốn tấn công ninh hà thành phố ha ha ta sẽ để cho đám hùng thú biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng khi n phương g có tất ô n g tọa c h n hung h cả h kích. h nổi lên một Bay là, là ô võ quán quán chủ a quán quán dẫn người đến đằng long võ quán trung tâm quảng trường qua đi trung tâm trên quảng trường đã đầy là cường giả chừng hơn ba người các đại võ quán tôn g sư cùng đại tôn g sư số lượng tự nhiên phải thiếu rất nhiều nhưng đại võ sư số lượng lại là không ít đằng lòng võ q u á n các học viên nhìn xem trung tâm quảng trường trường hợp như vậy bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt chỉ bởi vì bọn hắn chưa từng có được chứng kiến trường hợp như vậy nhiều như vậy cơn giả một chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi các học viên thậm chí còn u ố t u ố t ánh mắt của mình cho rằng ra hiện tại bọn hắn một màn trước mắt là ảo giác phương vũ đến trung tâm quảng trường trên đ à i cao đ ằ n g long võ quán đại quán chủ thanh khôn cùng lôi cực võ quán đại quán chủ lôi hồ bên cạnh hắn hắn đã để thanh khôn cùng lôi hồ làm vì lần này ninh hà thành phố hành động phó thống lĩnh. đối với thanh khôn cùng lôi hổ hắn vẫn còn tin được lôi cực võ quán mặc dù cùng lúc trước hắn không nhỏ ma sát nhưng cái kia chỉ là vì lợi ích của mỗi người cũng không có nghĩa là lôi hổ liền sẽ lần này ninh hà thành phố hành động bên trong d ở trò xấu trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người nhìn về phía trên đài cao p h ư ơ n g vũ thanh khôn cùng lôi hổ bọn hắn rất biết rõ lần này cần tiến về địa phương là ninh hà thành phố bọn hắn cũng biết nhất định phải giữ vững ninh hà thành phố ninh hà thành phố nếu là bị hung thú công chiếm như vậy sẽ chỉ làm hung thú giáp công giang nam thành phố đến lúc đó giang nam thành phố hai mặt thủ địch có lẽ giang nam thành phố liền sẽ bị hung t h ú công phá cũng khó nói bọn hắn gánh vác ở trên người nhiệm vụ rất nặng phương vũ đại tông sư ngay lúc này một đạo để phương vũ có chút quen thuộc thanh â m lại là xuất hiện ở phương vũ bên hai không chỉ là phương vũ trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người đều thuận thanh â m nhìn sang cái này xem xét tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc ở chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên cùng một lão giả đã đi lên trung tâm quảng trường nam tử trung niên là hàn đạo đồ lôi săn thu tập đoàn chủ tịch bất quá bây giờ đã không có đồ lôi săn thu tập đoàn lão giả thì là đồ lôi săn thu tập đoàn mạnh nhất võ giả hoàng k h ô n đại tôn g sư trải qua bạch đao chiến tướng chiến tử tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất qua đi càng ngày càng nhiều liệu bị phát nổ ra trong đó liền bao quát phương vũ cùng đổ lôi săn thu tập đoàn sự tỉnh trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hàn đảo cùng hoàng k h ô n vì sao lại tới phải biết phương vũ đại tôn g sư không gần như chỉ ở đổ lôi săn thu tập đoàn tổng bộ đem hàn đảo tay k é o xuống còn để đổ lôi săn thu tập đoàn q u a n bế cuối cùng bạch đao chiến tướng càng là tự mình mang theo hàn đảo đến đằng lòng võ quản cho phương vũ xin lỗi không chỉ là trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người ngay cả phương vũ tự mình cũng không nghĩ tới hắn nghi hoặc nhìn hướng về tự mình bước nhanh mà đến hàn đào cùng hoàng khôn không bao lâu hàn đào cùng hoàng khôn liền đi tới trước người hắn các ngươi tới làm gì phương vũ đối hàn đào cùng hoàng khôn hỏi phương vũ đại tông sư chúng ta đã biết các ngươi muốn đi ninh hà thành phố để chúng ta cùng đi chứ hàn đào trên mặt lộ ra lòng đầy cam phẫn những ngày kia giết hung thú đem ta cứu cứu đánh chết ta phải cho ta cứu cứu báo thủ không sai ta cũng muốn đi hoàng khôn c ũ n g ứng thanh quát phương vũ xứng sở theo lý mà nói hàn đào không phải hẳn là rất ghi hận hắn a người không hận ta cũng không phải phương vũ sẽ cho rằng hàn đạo cùng hoàng khôn đi ninh hà thành phố sẽ làm vậy q u ấ y phân h e o một cái cao cấp tông sư cùng một cái trung cấp đại tông sư mà thôi q u ấ y không d ậ y nổi sóng gió gì tới hắn chỉ là muốn biết hàn đào tại đối với hắn có thâm cựu đại hàn dưới vì cái gì sẽ còn đến mức như thế thản nhiên không hận hàn đào lắc đầu trước đó đều là lỗi của ta ta cái gì cũng không hiểu cho tới nay tại cứu cứu che chở cho phách lối đã quen là phương vũ đại tông sư ngươi đánh thức ta ta còn hẳn là tạ ơn phương vũ đại tông sư ngươi phương vũ được nghe lấy hàn đào hắn không khỏi âm thầm cười một tiếng được rồi các ngươi tiến vào đội ngũ đi trước khi đến hàn đào cùng hoàng k h ô n còn sợ phương vũ đại tông sư sẽ không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ tiến về ninh hà thành phố hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều phương vũ đại tông sư giảng hai câu đi tại phương vũ bên người thanh khôn đối phương vũ nói hắn nghĩ đến nếu như ở thời điểm này nói ra một chút giống g i ạ c lời nói như vậy thì có thể gây nên tất cả mọi người cộng minh độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh trước 125, đến Linh hà thành phố, k bây giờ đang là buổi chiều giang nam thành phố cách ninh hà thành phố cũng không xa hơn nữa còn có chuyên môn lộ tuyến tin tưởng tại ban đêm mười hai điểm trước đó liền có thể đến ninh hà thành phố Ngược lại là từ h h Khôn hổ chỗ, hắn cho Phương phen lời nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, thế mà chỉ nói ra hai chữ a ra sao ra n cùng mộng cương nguyên bọn muốn rằng nói rong nói, cũng nói lôi bức rạc lời làm là, tại tới tới. một mặt một t Vũ sẽ mà phương vũ dẫn đội võ quán liên minh trùng trùng điệp điệp hướng về ninh hà thành phố mà đi ninh hà thành phố các cao tầng đương nhiên đã biết giang nam thành phố sẽ đến chợ giúp bọn hắn ninh hà thành phố bọn hắn biết được hung thủ quân đoàn từ một xa sông chia binh thời điểm quả thực giật n ả y mình vội vàng cầu t r ợ ở giang nam thành phố ban đêm m ư ơ i một giờ đúng từ phương vũ dẫn đầu võ quán liên minh chính thức đến ninh hà thành phố ngoài cửa thành đương nhiên nơi này chỉ là cửa thành muốn muốn đạt tới ninh hà thành phố chủ thành còn cần thời gian nửa tiếng nhưng ninh hà thành phố các cao tầng đương nhiên sớm đã chờ đợi ở đây bọn hắn ninh hà thành phố chỉ là một h ạ n g trung căn cứ cư khu cường đại nhất võ giả cũng bất quá là một tên trung cấp đại tông sư đối mặt với cường đại hung thu tiến công thật sự là bất lực ngăn cản các vị đại nhân tốt ta là ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn gặp giang nam thành phố trợ giúp tới về sau lâm sơn cùng ninh hà thành phố các cao tầng lập tức qua tới đón tiếp lâm sơn đầu tiên đối thanh khôn đưa tay ra hắn mặc dù là ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan có thể cũng không phải là không có đi qua giang nam thành phố đương nhiên nhận biết trước mắt hai vị chính là giang nam thành phố cường đại võ q u á n quán chủ ngạch thanh khôn nhìn xem lâm sơn đối với mình dối ra tay hắn nghĩ nghĩ về sau sau đó cũng đưa tay ra cùng lâm sơn nắm cùng một chỗ vị này là chúng ta thống lĩnh phương vũ đại tông sư thanh khôn vì lâm sơn giới thiệu nói lâm sơn nghe thanh khôn con n g ư ờ i của hắn lập tức đột nhiên co rụt lại làm sao cũng không nghĩ tới thanh khôn sẽ nói lời như vậy phương vũ đại tông sư từ phương vũ tại giang nam trung tâm thành phố lôi đ à i cùng lôi cực võ quán từ vân đại tông sư một trận chiến về sau phương vũ danh khí liền chuyển đến ninh hà thành phố ninh hà thành phố tất cả mọi người cơ hồ đều nghe qua phương vũ đại、danh. cũng biết phương vũ rất trẻ trung có thể lâm sơn nơi nào sẽ biết phương vũ vậy mà tuổi trẻ đến tình trạng như vậy a i trừ lâm sơn bên ngoài ninh hà thành phố cái khắc các cao tầng cũng trận tròn mắt còn trẻ như vậy cũng đã là đại tông sư rồi hơn nữa còn là thống soái phương vũ đại tông sư người tốt lâm sơn vội vàng lại d ỗ i ra tay cùng phương vũ n ắ m ở cùng nhau mặc dù hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nhưng phương vũ tại giang nam trung tâm thành phố trên lôi đài dễ như chở bàn tay đánh bại từ vân chuyện này cũng không phải giả người tốt phương vũ cũng đáp ứng lại lâm sơn ngay sau đó lâm sơn lại cùng lôi hổ nắm tay lâm sơn đem phương vũ mấy người mời đến phòng tác chiến hắn đôi mấy người nói ra hung thú hẳn là tại xế chiều ngày mai liền sẽ đến ninh hà thành phố hiện tại chúng ta ninh hà thành phố tất cả lực lượng đã leo lên ninh hà thành phố phòng tuyến phương vũ nhẹ gật đầu nếu như hung thú xế chiều ngày mai đến ninh hà thành phố như vậy hắn còn có thể tiến một lần số bốn bí cảnh chỉ tiếc lần này tiến vào số bốn bí cảnh hẳn là đến không được cao cấp đại tông sư chiến lược đến cao cấp đại tông sư hắn có lòng tin chiến bại một tên trung cấp chiến tướng về phần kế hoạch tác chiến cũng không có cái gì kế hoạch tác chiến tốt nhất tình huống chính là giữ vững ninh hà thành phố phòng tuyến t ù y tiện xuất kích dù sao cũng là không tốt cao cấp hung thú linh trí rất cao ai cũng không biết hung thú có thể hay không đặc địa dẫn bọn hắn ra phòng tuyến tác chiến phương vũ đại tông sư chúng ta ninh hà thành phố tất cả lực lượng hiện tại liền giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sẽ biết bọn hắn nhất định phải thống một ý nghĩ bằng không thì tại thi hành thời điểm đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cái kia liền xong rồi、ừ. phương vũ đối lâm sơn gật gật đầu hiện tại tất cả mọi người đều có an bài chỉ chờ hung thú đi vào ninh hà thành phố phòng tuyến qua sau m ư ơ i hai giờ chính là một ngày mới phương vũ lại có thể tiến vào số bốn bí cảnh hắn mở ra trong đầu số bốn bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số bốn bí cảnh tiến v à o đinh đã thành công tiến vào số bốn bí cảnh hệ thống thanh n m rơi xuống về sau phương vũ liền thành công tiến vào số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực hắn hiện tại đã đến tử vong sa mạc khu vực khu vực biên giới tin tưởng không bao lâu thời gian hắn liền có thể đem số bốn bí cảnh thăm dò hoàn thành giống ngay lúc này một đạo hơi có vẻ kinh khủng hung thú giống lên một tiếng tại phương vũ bên thai văn vọng nghe hung thú giống lên một tiếng phương vũ nhìn chăm chú nhìn sang không nhìn không sao xem xét hắn lại là có chút ngây ngẩn cả người xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là ngũ giai cao cấp hung thú mà là một đầu lục giai thú giữ cấp thấp lục giai thú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp đại t ô n g sư đầu này lục giai thú giữ cấp thấp phương vũ tại hung thú đồ giám bên trong cũng trông thấy thiên túc xích trùng thiên túc xích trùng thân hình to lớn nhìn qua cực kỳ đáng sợ lít nha lít nhít xúc tu càng là làm người tê cả ra đầu phương vũ vốn cho rằng tại số bốn bí cảnh bên trong cường đại nhất hung thú chỉ là ngũ giai cao cấp hung thú nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lại có lục giai hung thú tại trong hiện thực hắn liền chém giết qua lục giai thú giữ cấp thấp kia là tại hoàng mộc núi nguyên thạch khoáng thời điểm giống đông nhiên đầu này lục giai thú giữ cấp thấp thiên túc xích trùng liền hướng về phương vũ chạy như bay đến tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhìn xem đầu này chạy như bay đến thiên túc xích trùng nói thật đầu này thiên túc xích trùng đừng nói là tại bí cảnh bên trong liền xem như tại trong hiện thực cũng vẫn như cũ yếu đến đáng thương chỉ là trong n y mắt đầu này thiên túc xích trùng đã đến phương vũ trước người đến phương vũ trước người về sau nó liền ra tay với phương vũ bất quá đầu này thiên túc xích trùng lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu ẩm tại đầu này thiên túc xích trùng ra tay với phương vũ thời điểm phương vũ một quyển hướng đầu kia thiên túc xích trùng đánh tới thiên túc xích trùng vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được phương vũ công kích trong khoảnh khắc liền mất mạng đinh chém giết một đầu lục dai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm ba trăm thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ cảm thụ được thăng cấp điểm gia tăng số liệu để hắn rất là không nghĩ tới chính là trong đầu người ba lô thế mà phát sáng lên lại sáng lên phương vũ rất là mừng rỡ、Chật. hắn mở ra người ba lô tại người ba lô khoảng trắng bên trong lại là xuất hiện một cái d ư ợ t h bí cảnh kéo dài hiện thực thời gian không thay đổi thăng cấp điểm gia tăng mười lần chiến lược tăng trưởng tốc độ gia tăng mười nhìn xem dược t ề giới thiệu phương vũ thừa nhận tự mình m ộ t bước độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương một trăm hai mươi sáu một nghìn tinh điểm cao cấp đại thông sư phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chém giết một đầu lục dai thú giữ cấp thấp qua đi thế mà lại thu hoạch được loại này lịch t i ê n dược t ề bí cảnh thời gian là không đổi a nếu như hắn tại bí cảnh bên trong đợi mười ngày nửa tháng dựa theo bình thường hắn tại b i cảnh bên trong thời gian tính toán trong hiện thực thời gian tối đa cũng liền trôi qua hai tầm mười phút như vậy hắn liền không cần lo lắng sử dụng cái này dược tề về sau không có kết thúc hung thú liền đạt tới ninh hà thành phố phòng tuyến mà lại thăng cấp điểm cùng chiến lược tăng trưởng tốc độ đều lật ra mười lần như vậy sử dụng cái này dược tề về sau thì có thể từ trung cấp đại tông sư đột phá đến cao cấp đại tông sư đi chỉ cần hắn đột phá đến cao cấp đại tông sư như vậy thực lực của hắn liền có thể nâng cao một bước không có chút gì do dự phương vũ trực tiếp sử dụng lấy được dược tề sử dụng dược tề về sau hắn liền bắt đầu tại tử vong sa mạc khu vực bên trong tìm kiếm hung thú thân ảnh sau một lát, hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng sau đó dừng lại bước chân tại cách hắn phía trước cách đó không xa địa phương xuất hiện một cái cự đại sa mạc cái hố tại cái này sa mạc cái hố bên trong không ngừng có hung thú từ nơi này sa mạc cái hố bên trong leo ra đồng thời duy nhất một lần bỏ ra tới không phải một con mà là vô số chỉ đều là ngũ giai cao cấp hung thú phương vũ nhìn xem điên cuồng từ sa mạc cái hố bên trong bỏ ra tới hung thú trên mặt của hắn nổi lên một vòng nụ cười mừng rỡ chân long chiến thể lập tức hắn thúc giục chân long chiến thể giống giống giống t đinh c h â n l o n giết c h n h ể qua đ i đám h u ngũ thú này c n giai g ố n như g là cao cấp h ư ơ n g vũ thú thăng cấp điểm hai nghìn trực g đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai nghìn đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai nghìn đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai nghìn thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu để phương vũ không nghĩ tới chính là cái này sa mạc cái hố hung thú cư nhiên như thế nhiều giống như g i ế t thế nào cũng g i ế t không hết ngay tại phương vũ kinh ngạc sau khi lúc tại hắn xung quanh lại xuất hiện đ ồ n g đảo sa mạc cái hố nhìn đến đây trên mặt của hắn liền mượn phần đặc sắc hắn cảm thấy không nên nghĩ quá nhiều đem đám hung thú này chém g i ế t sạch sẽ mới là chuyện trọng yếu nhất nơi này là bí cảnh một chỗ làm sao lại có nhiều như vậy hung thú đâu nhưng ở bí cảnh bên trong liền không đồng dạng đám hung thú này đương nhiên c ó thể vô hạn đổi mới cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này một màn giết, ta giết, giết, giết. p h ư ơ n g vũ càng rết càng thoải mái xích long ma kiếm không ngừng đánh rết đám hung thú này thêm bên trên thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông khiến cái này từ đông đảo sa mạc hố trong động bỏ ra tới hung thú thân tử đạo tiêu một ngày hai ngày ba ngày cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày hố trong động hung thú còn tại đổi mới không ngừng từ những thứ này sa mạc cái hố bên trong leo ra để p h ư ơ n g vũ đánh rết mà thăng cấp điểm cũng đến một con số kinh khủng trọng yếu nhất chính là dược tề thời gian còn chưa kết thúc ý tứ nơi này thời gian trôi qua đương nhiên là chỉ bí cảnh bên trong thời gian tại trong hiện thực cơ hồ không có thời gian trôi qua dược tề thời gian rốt cục phải kết thúc tinh điểm tám trăm n h ì n xem nhiều như vậy tinh thăng cấp điểm phương vũ trực tiếp một b ư ớ c một nghìn tinh điểm nói cách khác hắn tụ tập một trăm l i n ứ c thăng cấp điểm cái này mẹ nó không khỏi cũng quá kinh khủng đi một khóa thêm điểm trong n h á y mắt chân long chiến thể thăng cấp tiến độ đi tới chín mươi chín chỉ kém sau cùng một chân long chiến thể liền có thể thăng cấp làm ăn long chiến thể chỉ tiếc a bi cảnh thời gian lập tức liền phải kết thúc bằng không thì chân long chiến thể còn thật sự có thể tăng lên tới xích long chiến thể đinh bi cảnh thời gian đã kết thúc hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu qua đi phương vũ liền từ số bốn bí cảnh bên trong trở về đến trong hiện thực ngoại trừ chân long chiến thể tiến độ tăng lên phương vũ cảm giác được chiến lược của hắn cũng có một cái tăng cường nhanh chóng mà lại xích long ma kiếm đã đến năm n g h n đ e m nhưng có một cái tin xấu năm n g h n đ e m xích long ma kiếm phân ảnh kiếm đã là đình p h o n g mang ý nghĩa xích long ma kiếm không thể tiếp tục tăng lên bất quá năm n g h n đ e m xích long ma kiếm phân ảnh kiếm đã rất là không tệ hắn từ lâm thời dựng trụ sở đi ra đi vào một đài chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt tuy nói hắn cảm thấy mình là đột phá đến cao cấp đại t ô n g sư nhưng vẫn là đến kiểm tra một chút mới yên tâm đến đài này chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt về sau phương vũ phát hiện ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn cũng ở nơi đây. lâm sơn ngay tại ngắm nhìn bầu trời đêm trong bầu trời đêm sao lôm đốm đ ầ y trời trăng sáng treo cao thân là ninh hà thành phố tối cao chấp trinh quan hắn đánh vác thủ vệ toàn bộ ninh hà thành phố an nguy có thể nói là áp lực to lớn phương vũ đại tông sư lâm sơn tự nhiên cũng cảm nhận được có người đến hắn phát hiện là phương vũ qua đi trên mặt không khỏi có chút sửng sốt a ngươi còn không có nghỉ ngơi a phương vũ đối lâm sơn cười một tiếng làm sao ngủ được đâu ngày mai hung thú liền sẽ đến ninh hà thành phố phòng tuyến còn không biết tiến công ninh hà thành phố hung thú cường đại cỡ nào đâu hắn chỉ là một cái trung cấp đại tông sư tại võ giả bình thường trước mặt một tên trung cấp đại tông sư đã là cực kỳ cường hãn tồn tại nhưng tại cường đại hung thú trước mặt trung cấp đại tông sư thực lực thật sự là không gì hơn cái này lâm sơn cũng biết phương vũ thực lực hẳn là gần giống như hắn dù sao phương vũ ở trung tâm trên lôi đài đánh bại t ừ vân bất quá là sơ cấp đại tông sư về phần tại sao phương vũ sẽ trở thành thống lĩnh lâm sơn nghĩ hẳn là phương vũ rất thông minh rất có mưu lược một loại cho nên từ mục chiến tướng mới có thể để phương vũ làm làm thống lĩnh đến đây trợ giúp bọn hắn linh hà thành phố đúng rồi phương vũ đại tông sư ngươi đây lâm sơn nhìn xem phương vũ làm sao cũng không có nghỉ ngơi lâm sơn hơi nghi hoặc một chút bất quá nghĩ lại hắn cảm thấy phương vũ cũng hẳn là áp lực rất lớn cái này thật sự là lại chuyện không quá bình thường ai đối mặt chuyện như vậy lúc áp lực sẽ không lớn đâu ta là tới kiểm tra một chút chiến lược phương vũ đối trước người lâm sơn nói lâm sơn giật mình hắn cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại trả lời như vậy kiểm tra chiến lược hắn lần nữa nhìn về phía phương vũ thời điểm liền phát hiện phương vũ đã dựng thẳng lên nằm đấm ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lược kiểm tra máy móc chuẩn bị một quyền đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc khoan hay nói lâm sơn còn thật muốn biết phương vũ cụ thể chiến lược là nhiều ít nhìn xem có hay không hắ tại lâm sơn suy tư ở giữa phương vũ đã một q u y ề n trùng điệp đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc một quyền này qua đi chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình liền xuất hiện phương vũ chiến lược chỉ số 925 vạn t nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số lâm sơn hít vào một ngụm khí lạnh chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm hai mươi bảy hung thú xuất hiện phương vũ kinh khủng chiến lược lâm sơn nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số qua đi hắn không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh, còn ngây ra như vốn cho rằng phương vũ thực lực hẳn là gần giống như hắn đều là trung cấp đại tôn g sư nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nguyên lai phương vũ lại là cao cấp đại tôn g sư bất quá suy nghĩ kỹ một chút về sau lâm sơn cảm thấy mình không nên như thế chấn kinh lộ ra vẻ mặt như thế sẽ chỉ ở phương vũ trước mặt thất thố phương vũ đại tôn g sư không có ý tứ ta không có việc gì lâm sơn lời còn chưa dứt hắn có chút lúng túng nhìn xem phương vũ gặp phương vũ đã nói như vậy về sau hắn âm thầm trong lòng thở một hơi t ố t ngươi sớ nghỉ ngơi một chút đi không có gì có thể lo lắng phương vũ vô vô lâm sơn bả vai về sau hắn về tới trụ sở của mình thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt liền đã đến ngày thứ hai trước đó lâm sơn dự tính tiến về ninh hà thành phố h u n g thú sẽ tại xế chiều hôm nay đến ninh hà thành phố phòng tuyến ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ngưng trọng vô cùng phải biết ninh hà thành phố cho tới bây giờ liền không có bị h u n g thú tiến công qua lần thứ nhất tao nộ chuyện như vậy bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý nhưng h u n g thú hiện tại đã hướng ninh hà thành phố mà đến bọn hắn ngoại trừ toàn lực ngăn cản bên ngoài đã không có biện pháp tốt hơn phương vũ cùng các đại võ quán các cường giả cũng leo lên ninh hà thành phố phòng tuyến ninh hà thành phố phòng tuyến mặc dù so ra kém giang nam phòng tuyến nhưng cũng có chút không kém tất cả mọi người đang đợi hung t h ú đến thời gian trôi qua rất nhanh giống làm thời gian để đến được buổi chiều về sau một đạo hung t h ú giống lên một tiếng đ ô n g nhiên xuất hiện ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người nghe dạng này giống lên một tiếng bọn hắn lập tức hướng về giống lên một tiếng chuyển đến địa phương nhìn sang chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một đầu to lớn hung t h ú đầu này to lớn hung t h ú là một đầu ngũ giai cao cấp hung t h ú đỏ lôi ma chim là ngũ giai cao cấp hung thủ đỏ lôi ma chim mấy đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở ninh hà thành phố phòng t u y n phía trên ngay sau đó lớn bắt đầu run rẩy lên ninh hà thành phố phòng tuyến phía trên tất cả mọi người vội vàng hướng phía trước nhìn lại phát hiện như sóng t r i ề u đồng dạng hung thú đã hướng về ninh hà thành phố phòng tuyến càng ngày càng gần một mảnh đen như mực như là mây đen áp đỉnh nhìn qua thật sự là cảm giác gáp bách mười phần nhiều như vậy hung thú ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn biết tiến công ninh hà thành phố hung thú số lượng khẳng định có rất nhiều nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy hung thú số lượng ba trăm vạn vẫn là năm trăm vạn thậm chí nhiều hơn bọn hắn không cách nào tính toán ra hung thú cụ thể hung thú chỉ có thể từ hung thú trùng thiên khí thế bên trong cảm nhận được như là biển áp bách giờ k h ắ c này ninh hà thành phố trong phòng tuyến đại đa số người đều luôn uống vội cái gì tại lúc này phương vũ nói chuyện trong âm thanh của hắn mang theo nguyên lực thật đơn giản ba chữ lại là chuyển khắp toàn bộ ninh hà thành phố phòng tuyến ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người nghe thấy được phương vũ thanh âm bọn họ cũng đều biết là phương vũ đại tông sư phát ra tới lời nói bọn hắn nghe được phương vũ thanh âm rất là hoảng sợ nội tâm cũng lộ ra bình tĩnh không b t hôm nay ninh hà thành phố c á c cao tầng tại leo lên ninh hà thành phố phòng tuyến qua đi liền cáo chi bọn hắn giang nam thành phố đến rất nhiều cường giả trợ giúp bọn hắn ninh hà thành phố từ phương vũ đại tông sư dẫn đầu còn có thanh k h ô n đại tông sư cùng lôi hộ đại tông sư ninh hà thành phố quân đội biết được tin tức như vậy về sau bọn hắn tự nhiên là nhảy cấm hoan hô bởi vì bọn hắn biết bằng vào ninh hà thành phố lực lượng rất có thể ngăn cản không nổi hung thú tiến công nhưng có giang nam thành phố cường giả trợ giúp vậy coi như khác nhau rất lớn xoay quanh trên không trung đỏ lôi ma chim cách ninh hà thành phố phòng tuyến càng ngày càng gần đỏ lôi ma chim là ngũ giai cao cấp hung thú cũng chính là cao cấp tông sư thực lực thực lực như vậy đối với võ giả bình thường tới nói đương nhiên cường hoành không thôi nhưng nếu muốn ở ninh hà thành phố phòng tuyến hóa trắng b ư ớ c cái kia còn kém xa l á c giống ngay tại đỏ lôi ma chim cách ninh hà thành phố phòng tuyến càng ngày càng gần thời điểm nó mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị đối ninh hà thành phố phòng tuyến triển khai công kích cầm đ ỗ n g nhiên một đạo kim sắc quyền cương lại là từ ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên bay kích mà ra tạo thành một đạo kim sắc quyền cương của sáng nhìn qua rất là loa mắt ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người còn đến không kịp trấn kinh kim sắc quyền cương đã trùng điệp đánh vào đầu này đỏ lôi ma chim trên thân thể với anh, trong h chốc u lát vô số hung thú bắt đầu hướng về ninh hà thành phố chạy như bay đến đám hung thú này bên trong có chửa hình cao lớn hung thú cũng tại có thể ở trên bầu trời phi hành hung thú nhiều như vậy hung thú đồng loạt hướng về ninh hà thành phố phòng tuyến đánh tới trường hợp như vậy người bình thường đủ để bị hụt chết giết tại vô số hung thú đến nhất định phạm vi công kích về sau phương vũ ra lệnh trong n g a y mắt ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên bật hết hỏa lực các loại hỏa pháo các loại đối hung thú vũ khí công kích nhào nhào khai hỏa các cường giả cũng bắt đầu dùng kỹ năng công kích hung thú phương vũ cũng thúc giục chân long chiến thể 5.000 đem xích long ma kiếm bắt đầu hướng về phía dưới hung thú đột nhiên đánh tới hiu hiu hiu xích long ma kiếm lực sát thương thực sự quá kinh khủng trong n g á y mắt liền có không ít hung thú ngã trong vũng máu đương nhiên thăng cấp điểm cũng là có gia tăng bất quá ngần ấy thăng cấp điểm tự nhiên là có thể bỏ qua không tính chân vương long âm ngay tại càng ngày càng nhiều hung thú tụ tập tại ninh hà thành phố phòng tuyến sau đó phương vũ đối đám hung thú này thì t r i ể n ra chân long cấp thiên phú chiến kỹ chân vương long âm trong chốc lát tiếng long âm vừa ra đám hung thú nhao nhao bạo thể mà chết toàn bộ tràn g diện bắt đầu biến đến vô cùng huyết tinh ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người nghe d ạ n này tiếng long âm bọn hắn cũng tất cả đều bị sợ choáng thành âm như vậy đối với bọn hắn thật sự mà nói quá có rung động hiệu quả bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ đại tông sư lại có thể phát ra khủng bố như thế giống lên một tiếng mà lại đây là cái gì thiên phú ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người bọn hắn căn bản không biết phương vũ thiên phú đến cùng là cái gì thiên phú như vậy quá kinh khủng bọn hắn nhìn xem phương vũ thúc giục chân long chiến thể con ngươi không khỏi tất cả đều cấp tốc có vào ngay tại ngươi người thời khắc lại là một đạo vô cùng thanh â m hoảng sợ xuất hiện ở ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên ông trời ơi một đầu lục giai cao cấp hung thú tiến phòng tuyến bầu trời nghe đạo này t h a nhâm hoảng sợ ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người lập tức hướng bên trên nhìn sang Quả ninh h ê một đầu lục cao cấp giai u n g t hà ú mặt quỷ long tức xuất quỷ long hiện ở Ninh h ở thành phố phòng tuyến t bên trên đương nhiên có vũ khí phòng không nhưng vũ khí phòng không đối với một đầu lục giai cao cấp hung thú tới nói tác dụng cũng không lý tưởng ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một đầu lục giai cao cấp hung thú lại có thể dễ dàng như vậy đi vào phòng tuyến của bọn hắn trên không giờ phút này ninh hà thành phố trong phòng tuyến đại đa số người đều quá sợ hãi bởi vì đầu này lục giai cao cấp hung thú mặt quỷ long tức liền muốn ra tay với bọn họ có thể tại một giây sau một đạo kim sắc lại mang theo liệt hòa đại kiếm lại là hướng về đầu này lục giai cao cấp hung thú mặt quỷ long tức chém bay đi chỉ là trong nháy mắt đầu này mặt quỷ long tức liền bị chém thành hai nửa không hề nghi ngờ đây là phương vũ thi triển giá hỏa thuộc t í n h thần thông xích kim huyền hòa t r ạ m ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người trận mắt ố c mổn cứng họng bọn họ cũng đều biết phương vũ đại tồng sư là rất mạnh nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà mạnh đến tình trạng như vậy cái này không khỏi cũng quá cường đại một điểm đi phải biết đây chính là một đầu lục giai cao cấp hung thú tương đương với nhân loại võ giả cao cấp đại tông sư a kinh hại nhất còn phải là ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn hôm qua hắn rõ ràng trông thấy phương vũ kiểm tra chiến lược bất quá vượt qua cao cấp đại tông sư cơ sở chiến lược hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ lại có thể miệu s á t một đầu lục giai cao cấp hung thú cái này thật sự là thật bất khả tư nghị hắn biết phương vũ đại tông sư thiên phú nhất định rất khủng bố là kinh khủng đến loại kia tột đỉnh cái chủng loại kia kinh khủng ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người sau đó tất cả đều kích động và phần bọn hắn ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên c o phương vũ đại tông sư dạng này cực giả vậy bọn hắn còn e ngại cái gì đâu đám hung thú này không phải muốn tiến công bọn hắn ninh hà thành phố phòng tuyến a vậy liền làm đi trong chấp nhóm này ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người liền như là đánh cây huyết bọn hắn càng thêm ra sức công kích hung thú năm ngàn trôi xích long ma kiếm tại không gian bên trong không ngừng xuyên thẳng qua đồng thời cũng đang không ngừng phát ra tiếng kiếm reo không biết có bao nhiêu hung thú ngã xuống năm ngàn trôi xích long ma kiếm dưới toàn bộ chiến trường cũng xuất hiện rung động mười phần thị giác hiệu quả ninh h à thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người biết s í c h long ma kiếm là phương vũ thi triển ra bọn hắn hiện tại đã không cách nào tưởng tượng phương vũ đại tông sư thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào giống nhưng lại tại năm ngàn trôi s í c h long ma kiếm đối hung thú triển khai vô tình giết chóc thời điểm một đạo vô cùng đáng sợ hung thú giống lên một tiếng xuất hiện theo đạo này giống lên một tiếng xuất hiện từng đạo khí tức tử vong đ ố n g nhiên hiện hiện cũng không đến bao lâu năm ngàn đem s í c h long ma kiếm phân ảnh kiếm liền biến mất tại không gian bên trong mà xích long ma kiếm chủ kiếm cũng đã mất đi quan trạch phương vũ biết xích long ma kiếm đây là bị cường đại hung thú cho phá ít nhất phải là cấp chiến tướng hung thú bất qu thủ đoạn của hắn thế nhưng là nhiều nữa đâu tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến hung thu thật sự là nhiều lắm cũng không có có thời gian bao lâu tại ninh hà thành phố phòng tuyến hạ lại chất đống đông đảo hung thú nhìn xem nhiều như vậy hung thú trồng chất phương vũ đối ninh hà thành phố phòng tuyến hạ hung thú thi triển ra chân long cấp thiên phú chiến kỹ phong long t i ê n t r ả o lập tức trong không gian xuất hiện vô số chân long c h à o ảnh những thứ này chân long c h à o ảnh bắt đầu hướng về ninh hà thành phố phòng tuyến hạ hung thú quét sạch mạn y ninh hà thành phố phòng tuyến hạ đám hung thú chỗ nào có thể ngăn cản được dạng này chân long trào ảnh a bọn chúng nao n a u bị chân long trào ảnh cho sẽ thành mạnh nhỏ ha ha. phương vũ đại tông sư thật sự là quá n g ư ỡ bức đúng vậy à ta sớm biết phương vũ đại tông sư cường đại như vậy lời nói ta còn lo lắng cái giám à. từ giờ trở đi phương vũ đại tông sư chính là ta trung thân thần tượng ninh hà thành phố trong phòng tuyến đám người bọn hắn toàn đều vô cùng kích động lên đối với bọn hắn tới nói có phương vũ đại tông sư cùng giang nam thành phố đến đây trợ giúp các cực giả như vậy bọn hắn khẳng định là có thể ngăn cản được chiến tranh một mực tại kéo dài vài giờ về sau chiến tranh cơ hồ tiến vào gây cấn tình trạng ngay tại ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người càng ngày càng cho rằng hung thú lập tức liền muốn tối lui thời điểm lại là mấy đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên lại có hung t h ú xuất hiện tại phòng tuyến bầu trời ninh hà thành phố trong phòng tuyến rất nhiều người lập tức nhìn sang cái này xem xét trong phòng tuyến tất cả mọi người đều đôi xương c ụ t siết chặt trên mặt lập tức là cả kinh thất sắc bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại ninh hà thành phố phòng tuyến trên không vậy mà lại xuất hiện cường đại như vậy hung thú thất giai thú giữ cấp thấp ma chống quân vương thất giai thú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp c h i tướng đầu này thất giai thú g ữ cấp thấp ma chống vòng vương là loại người hình hung thú trước người có một cái trồng lớn trong tay nắm lấy hai cây chống đồng chỉ cần đem chống đồng đập vào chống to phía trên liền sẽ phát ra sóng âm phương diện công kích giờ phút này ninh hà thành phố trong phòng tuyến rất nhiều người tất cả đều sợ hãi không thôi đây chính là một đầu thất dai thú giữ cấp thấp a ninh hà thành phố các cao tầng cũng bị dại ra bọn hắn vội vàng hướng phương vũ đại tông sư phương hướng nhìn sang để bọn hắn rất là không nghĩ tới chính là phương vũ đại tông sư trên mặt vậy mà không có chút nào ba động nhìn đến đây bọn hắn yên tâm như vậy như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm phương vũ đại tông sư xem đầu này mà chống quân vương như không nhân loại ngu xuẩn các ngươi sẽ không cho là chúng ta thật công không phá được tòa thành thị này phòng tuyến đi Ta không u y chỉ, chỉ là mau ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người nghe thấy được đầu này ma chống quân vương chính là cách nhau rất xa ninh hà thành phố chủ thành mấy trăm vạn cư dân cũng nghe thấy ma chống quân vương nghe ma chống quân vương ninh hà thành phố mấy trăm vạn cư dân trực tiếp kinh hãi hồn bất cụ thể chỉ là nghe thanh em như vậy bọn hắn liền không cầm được kinh hãi có thể nghĩ hung thủ cường đại Hưu, nhưng lại tại đầu này ma chống quân vương tiếng nói hạ xuống s o n g tại ninh hà thành phố phòng tuyến bên trên một vệ kim quan g xuất hiện kim quan g bay thẳng giữa không trung đại tông sư là có thể ngự không phi hành chỉ bất quá thời gian không lâu mà thôi ninh hà thành phố trong phòng tuyến trung cường giả thấy thế bọn hắn lập tức hướng về giữa không trung nhìn sang phát hiện vương vũ đại tông sư đã đến đầu này ma chống quân vương trước người đồng thời cùng ma chống quân vương rằng co nhân loại ngươi ma chống quân vương vừa nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới chính là p ư ơ n g vũ lại là như thế không nói võ đức trực tiếp một trả hướng về nó đột nhiên đánh tới nó thế nhưng là thất giai thú giữ cấp thấp dưới cái nhìn của nó phương vũ một chảo này cũng không có cái gì kinh khủng nhưng đầu này ma chống quân vương vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là một chảo này cũng không phổ thông một chảo mà là chân long chi chảo làm chân long chi chảo cách ma chống quân vương càng ngày càng gần thời điểm ma chống quân vương rốt c ụ c cảm nhận được chân long chi chảo kinh khủng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời n h ả y hố chân long chi trào cách ma chống quân vương càng ngày càng gần thời điểm ma chống quân vương cảm nhận được chân long chi trào kinh khủng nó vốn cho rằng đây là phổ thông một trào nhưng hiện tại xem ra nó nghĩ thật sự là quá đơn giản với anh ma chống quân vương dù sao cũng là cường đại thất giai thú giữ cấp thấp chỉ dựa vào phương vũ một trào này tự nhiên là không thể miễu sát ma chống quân vương thế nhưng là phải biết phương vũ hiện tại đã là cao cấp đại tông sư nó thực lực chân thật có thể cùng trung cấp chiến tướng tương đương ma chống quân vương bất quá là thất giai thú g ữ cấp thấp nó căn bản không thể lại là phương vũ đối thủ tăng thêm phương vũ một trào này là ma chống quân vương hoàn toàn khinh địch tình huống phía dưới xuất hiện lập tức ma chống quân vương thân hình hướng về sau lui nhanh đồng thời trên mặt của nó cũng kinh hại không thôi nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đối mặt mình phương vũ thời điểm vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy nhân loại ngươi ngươi làm sao có thể ma chống quân vương kinh ngạc vạn phần đối phương vũ mở miệng phương vũ biết mình không thể trên không c h u n g đợi quá lâu thời gian hắn đến thừa dịp thời gian này đem ma chống quân vương chém giết mới là ninh h à thành phố trong phòng tuyến một số người đang chú ý phương vũ cùng ma chống quân vương một trận chiến này đặc biệt là thanh khôn cùng lôi hổ lòng của bọn hắn càng là treo tại cổ họng phía trên mặc dù phương vũ một kích để ma chống quân vương thân hình nhanh l ù i lại nhưng ma chống quân vương dù sao cũng là thất giai thú giữ cấp thấp chiến đấu còn chưa tới một khắc cuối cùng bọn hắn liền không thể khinh địch xích kim huyền hòa t r ạ m phương vũ căn bản không muốn cùng đầu này ma chống quân vương từng có nhiều lời hắn trực tiếp đối ma chống quân vương thi t r i ể n ra hỏa thuộc tính thần thông cái gì ma chống quân vương nhìn xem đáng sợ như vậy công kích về phía lấy tự mình đánh tới con của nó không khỏi cực tốc co vào khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ mau tránh mau tránh a cuối cùng ma chống quân vương vẫn là tránh thoát hỏa thuộc tính thần thông xích kim huyền hòa trảm đánh ra đáng sợ hơn một ma chống quân vương rất là phẫn nộ tránh thoát xích kim huyền hỏa c h ạ m qua đi nó liền chuẩn bị đánh trả thế nhưng là để nó sẽ không nghĩ tới chính là nó đang chuẩn bị đánh trả thời điểm phương vũ lại một lần đối với nó thúc giục công kích lôi long gào thét trong chốc lát khu vực bên trong xuất hiện một trận lôi long tiếng gầm gừ theo trận này lôi long tiếng gầm gừ xuất hiện một đầu dài đến mấy chục mét lôi long hướng về ma chống quân vương quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn ma chống quân vương bất quá vừa mới né tránh xích kim huyền hỏa trạm một kích nó thậm chí là còn chưa có lấy lại tinh thần đến một đầu dài đến mấy chục mét lôi long liền hướng về nó mà đến rồi lúc này ma chống quân vương hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn lần này nó tránh không khỏi không là mấy chục mét lôi long lập tức liền muốn đụng vào ma chống quân vương trên thân thể thời điểm ma chống quân vương phát ra một trận kêu thảm ầm ầm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống mấy chục mét lôi long trùng điệp đụng vào ma chống quân vương trên thân thể lập tức ma chống quân vương thân thể trực tiếp bạo tạc đ i n h chém giết một đầu thất giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm hai nghìn chém giết ma chống quân vương về sau thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ âm thầm vui mừng hắn trong lòng suy nghĩ thất gia i thú giữ cấp thấp chính là thất gia i thú giữ cấp thấp à, lấy được thăng cấp điểm chính là nhiều Tốt. Phương vũ Đại Tông Tướng. thành tuyến trên, tất thấy thế chết, tất trong mắt tiến thành tuyến thú mất trụ, bắt phố chống phố giống sống Phương Phương phòng Phương phần. phòng Không không không, hẳn là phương vũ Chiến、Tướng. Ninh Hà nhìn không chung như đánh nháy kích Ninh Hà hung như chúng Sư Ngưu người vương người lương bên quân dàng động vạn Cùng điên quầng công đoạn bọn giữa Vũ Vũ Vũ vậy Đại đó, lại mọi mọi Bức. bị cả cả lúc là là mà ma dễ phương vũ cũng rơi vào ninh hà thành phố phòng tuyến phía trên hắn nhìn xem rút lui hung thú trải qua tiến công lâu như vậy ninh hà thành phố phòng tuyến hung thú cũng tử thương vô số còn lại đám hung thú này cũng không đáng đuổi theo giặc cung đường chớ đuổi vẫn còn có chút đạo lý vạn nhất ở bên ngoài mai phục càng cường đại hơn hung thú hắn mang theo các tinh anh truy đi ra ngoài như vậy sẽ chỉ dẫn đến bị toàn diện kết quả hậu quả như vậy là hắn không muốn nhìn thấy tốt à, ninh hà thành phố trong phòng tuyến tất cả mọi người gặp hung thú toàn diện rút lui về sau bọn hắn tất cả đều hưng phấn vặt phần hung thú rút lui cũng liền đại biểu cho lần này bọn hắn ninh hà thành phố phòng t u y n bảo vệ chi trong i lợi liền n thắng tức tức thành lập thành trăm vạn mấy chốc ư được dân biết u lui n tin tức, nâng thành nhạy hoan、hô. Trong g thủ tức, hô. h bại cấm c lát khí cầu bay đầy trời ninh hà thành phố p h ò n g tuyến cùng ninh hà thành phố chủ thành là hô ứng lẫn nhau p h ò n g tuyến phía trên tất cả mọi người đương nhiên là có thể trông thấy khí cầu đầy trời loại rung động này chẳng diện trong phòng tuyến tất cả mọi người biết đây là ninh hà thành phố các cư dân bởi vì quá mức hưng phấn cho nên mới làm như vậy bọn hắn đương nhiên cũng rất vui vẻ giữ vững gia viên của mình cho dù ai đều sẽ vui vẻ ninh hà thành phố tất cả mọi người tự nhiên là hưng phấn vô cùng nhưng trái lại giang nam thành phố tình huống liền không cần lạc quan tiến công giang nam phòng tuyến h u n g thú s o tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến h u n g thú nhiều không chỉ gấp mười lần mà lại h u n g thú chất lượng cũng không phải tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến h u n g thú có thể so sánh cũng may giang nam thành phố trải qua nhiều năm như vậy phát triển trình độ khoa học kỹ thuật đã không phải là trước kia có thể so sánh không chung có chiến cơ phòng tuyến bên trên có cự pháo còn có đủ loại đối phó h u n g thú vũ khí cho dù tiến công giang nam đại học h u n g thú rất là c ư ờ n g đại nhưng muốn, muốn công phá giang nam phòng tuyến cũng không phải dễ dàng như vậy giang nam trong phòng tuyến tất cả mọi người ngay tại chật vật ngăn cản tiến công đám hông thú trong phòng tuyến các chiến tướng c h ấ n thủ bầu trời ngoại trừ trên mặt đất hung thú trên bầu trời hung thú càng khủng bố hơn một đầu lại một đầu thất gia i hung thú càng ngày càng tới gần giang nam phòng tuyến trên không giang nam trong phòng tuyến các chiến tướng chỉ phải xuất kích cùng những thứ này thất gia i hung thú đánh nhau cũng may các chiến tướng thực lực cũng là kinh khủng đến cực hạ những n thứ này thất gia i hung thú muốn chiếm được tiện nghi lời nói cũng là không thể nào ngăn cản hung thú quá trình mặc dù gian nan nhưng từ đầu đến cuối đem hung thú ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài muốn leo lên giang nam phòng tuyến căn bản là không thể nào vốn cho rằng chiến tranh cục diện có thể như vậy tiếp tục kéo dài thế nhưng là để các chiến tướng đều không nghĩ tới chính là lần này tiến công giang nam phòng tuyến vậy mà có nhiều như vậy thất gia i h u n g thú chậm rãi bọn hắn bắt đầu lực bất t ò n g tâm từ mục chiến tướng chúng ta nhanh ngăn cản không nổi một tên trung cấp chiến tướng hét lớn lên tiếng từ mục chiến tướng nhìn trước mắt đông đảo thất gia i h u n g thú hắn quát l ệ n h một tiếng khởi động giang nam đại trận các chiến tướng nghe từ mục chiến tướng nhao n h a u tất cả giật mình thế nhưng là từ mục chiến tướng như vậy ngươi sẽ bản thân bị trọng thương đồng thời đạt tới không cách nào trị tận gốc tình trạng ngươi hiện tại cũng đã tới khi nào không quản được nhiều như vậy từ mục chiến tướng cắn g i n g nói các chiến tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi n h o nhau, nhau Có thể hối một á u có thể kèm đ c r o vong n năng, g giải kỹ du trăm í cực tốt, chuyện tốt, h đã ba mươi giang nam đại trận hông thú rút lui giang nam đại trận là từ một chiến tướng cùng những chiến tướng khác trải qua hơn ba tháng thời gian nghiên cứu ra được tất cả chiến tướng cùng một chỗ phát lực nào đó cái khu vực bên trong hình thành một tòa đại trận tại đại trận trung tâm cần một cái chủ tướng năng lượng to lớn sẽ tiến vào chủ tướng thể nội trong trận chủ tướng thực lực đem sẽ trở nên vô cùng c ư ờ n g đại nhưng qua đi trong trận chủ tướng sẽ phải gánh chịu đến không thể lịch chuyển phản hệ nó hậu quả đương nhiên là to lớn mà trong trận chủ tướng đương nhiên là giang nam thành phố cường đại nhất võ giả từ mục chiến tướng hiện tại đã có càng ngày càng nhiều thất gia hung thú tiến vào chiến trường mà giang nam phòng tuyến trên không cũng càng ngày càng phí sức đã đến sử dụng giang nam trận pháp thời điểm trấn thủ không trung các chiến tướng đều biết nếu như sử dụng giang nam đại trận đều còn không có cách nào ngăn cản hung thú tiến công như vậy cũng liền không có bất kỳ biện pháp nào đ ỗ n g nhiên không trung các chiến tướng đều riêng phần mình đến một cái phú vị bọn hắn hai tay thành ấ n trong miệm bắt đầu mặc niệm cái gì lấy tốc độ nhanh các chiến tướng trên thân đều xuất hiện to lớn vòng sáng cùng lúc đó một tòa cự đại trận pháp xuất hiện ở giang nam phòng tuyến trên không từ mục chiến tướng cũng tiến vào đại trận trung tâm giang nam phòng tuyến trên không thất giai hung thú căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra sau đó bọn chúng chỉ cảm thấy một trận năng lượng cường đại năng lượng to lớn ba động bắt đầu truyền tống vào trong trận từ mục chiến tướng trong thân thể từ mục chiến tướng trên người vầng sáng cũng thành xích hồng sắc nhìn qua vô cùng dọn người giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú tất cả đều cảm nhận được không thích hợp quá sợ hãi đều muốn thoát đi giang nam phòng tuyến trên không những thứ này thất giai hung thú đều biết nếu như bọn chúng không nhanh chóng rời đi giang nam phòng tuyến trên không như vậy rất có thể phát sinh bọn chúng không muốn nhìn thấy sự tình. Hoàng, nhưng lại trực ạ i Giang nam phòng Nam tuyến t ê viên, n không thất dai đám hung thú muốn rời khỏi lúc. trong trận từ mục, chiến tướng đã đối những thứ này thất dai hung thú xuất thủ. Chiến trường phóng khỏi thất thú thứ thất thú thủ. từ xuất một dai dai rời đối đám đã mục m lúc, tiếp ạ quay trụ, trực i ở giữa cũng chưa có có Trực từng quan、bế. Đến hiện này, không nói. gì giữa thời thể mật tiếp bế. bí điểm đã ở ở online nhân số không sai biệt lắm là giang nam thành phố tất cả cư dân các cư dân trong lòng đều treo lấy một khối tảng đá lớn bọn hắn biết nếu như võ giả các đại nhân ngăn cản không nổi hung thú tiến công như vậy giang nam thành phố mấy chục triệu người sẽ toàn quân bị diện tại giang nam phòng tuyến trên không giang nam đại trận khởi động qua đi liền có người chuyên cho trực tiếp ở giữa khán giả giải thích giang nam đại trận công dụng làm giang nam thành phố các cư dân biết được khởi động giang nam đại trận từ mục chiến tướng đem sẽ phải gánh chịu đến không thể nghịch chuyển tổn thương về sau đông đảo giang nam thành phố các cư dân liền không nhịn được rơi lệ bọn họ cũng đều biết từ mục chiến tướng đây là vì thủ hộ bọn hắn giang nam thành phố cho nên mới như thế bằng không lấy từ mục chiến tướng thực lực phần lớn không đếm xỉa đến rời đi giang nam thành phố giang nam thành phố các cư dân chỉ hận tự mình cũng không phải là vó giả nếu như bọn hắn là vó giả nhất định sẽ leo lên giang nam phòng tuyến sau đó cùng hung thú quyết nhất từ chiến thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là v õ giả nếu không phải v õ giả tại đối mặt hung thú thời điểm số lượng là không có một chút tác dụng nào ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không có nó kết cục của hắn giờ phút này giang nam thành phố các cư dân tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp màn hình bọn hắn trông thấy giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú đang chuẩn bị thoát đi phòng tuyến trên không bọn hắn cũng nhìn thấy giang nam đại trận bên trong từ mục chiến tướng đối những thứ này thất giai hung thú xuất thủ thất giai hung thú tương đương với cấp chiến tướng vó giả giang nam thành phố các cư dân đều nín hơi ngưng thần bọn hắn biết từ mục chiến đem hiện tại đã là bắt đầu dùng giang nam đại trận từ giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú nghĩ phải thoát đi phòng tuyến trên không liền có thể nhìn ra được c ẩm ẩm tại tư mục chiến tướng đối những thứ này thất giai hung thú xuất thủ thời điểm giang nam phòng tuyến trên không xuất hiện kịch liệt bạo tạc trong lúc nhất thời toàn bộ giang nam phòng tuyến trên không nguyên khí khí tức tử vong hiện thị rõ để cho người ta trước tiên không cách nào thấy rõ phòng tuyến trên không đến cùng là b ự c nào cục diện giang nam trong phòng tuyến đám võ giả cũng đang chú ý phòng tuyến trên không bọn hắn biết trên đường chiến tướng mới có thể một trận chiến định căn h ô n làm giang nam phòng tuyến trên không che kín nguyên khí cùng khí tức tử vong biến mất qua đi vô luận là giang nam trong phòng tuyến đám võ giả Vẫn là quan là s á trực t tiếp g i a n g n a mưa thành phố các c dân, ánh mắt c ủ bọn hắn đạn ề u không phóng cầm được đ i h ư n g khi hắn nhóm trên h ấ y õ ràng r Giang Nam phòng tuyến t không chiến trường lúc bọn hắn kích động hoan hô tư mục chiến tướng chém giết sáu đầu thất giai hung thú đây là giang nam đại trận uy lực chỗ ở đây sao trời ạ nếu không phải những cái kia thất giai hung thú nghĩ muốn chạy trốn chỉ sợ tại giang nam phòng tuyến trên không đám hung thú đều sẽ chết kỳ thật tư mục chiến tướng tiếp xuống liền sẽ phải gánh chịu đến không thể l g ị c h tổn thương trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên điên cuồng nhấp đô ngoại trừ kích động tại giang nam phòng tuyến trên không chiến t r ư ờ n g lúc còn tại bi thương lấy từ mục chiến tướng bị giang nam đại trận mang tới phản vệ hiệu quả tại giang nam đại trận trung tâm từ mục chiến tướng nhìn xem chạy trốn thất giai đám hung thú hắn biết mình cũng không thể đuổi theo ra đi giang nam đại trận chỉ ở một cái đặc biệt khu vực trong hữu dụng thoát ly khu vực này qua đi liền sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào chém giết vài đầu thất giai hung thú chạy trốn đông đảo thất giai hung thú đây đã là kết quả tốt nhất tại giang nam phòng tuyến hạ tiến công đám hung thú bọn chúng giống như là đạt được mệnh lệnh bắt đầu rút lui giang nam phòng tuyến nhìn đến đây từ mục chiến tướng cùng chúng các chiến tử dài ra một hơi. hùng thú vẫn sẽ hay không lần nữa tiến công giang nam phòng tuyến bọn hắn không biết nhưng bọn hắn biết lần này bọn hắn chặn lại hùng thú điên cuồng tiến công giang nam phòng tuyến trên không giang nam đại trận cũng bắt đầu biến mất mà từ mục chiến tướng sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt các chiến tướng đều cảm nhận được từ mục chiến tướng càng ngày càng suy yếu bọn hắn vội vàng tới đỡ lấy từ mục chiến tướng ngay sau đó các chiến tướng từ giữa không trung rơi vào giang nam phòng tuyến phía trên mấy phút sau từ mục chiến tướng ngất đi lần này đại chiến tuyên bố kết thúc toàn bộ giang nam thành phố các cư dân bọn hắn cũng không biết từ mục chiến tướng đã ngất đi nhưng bọn hắn đều tại quan tâm dù sao giang nam thành phố các cư dân đều biết giang nam đại trận khởi động về sau trong trận chủ tướng đem sẽ phải gánh chịu đến không thể lịch chuyển tổn thương nhưng tổn thương đến cùng khủng bố đến mức nào bọn hắn cũng không biết phương vũ tại ninh hà thành phố phòng tuyến đánh lui hung thú qua đi hắn cũng không có lập tức rời đi bởi vì hắn không biết hung thú vẫn sẽ hay không tiếp tục tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến lúc có người từ giang nam thành phố phòng tuyến đưa tới lời nhắn lúc hắn đã biết được hung thú từ giang nam phòng tuyến rút lui tin tức hắn để thanh khôn cùng lôi hổ lưu thủ ninh hà thành phố phòng tuyến sau đó hắn liền hướng về giang nam thành phố mà đi giang nam thành phố phương vũ đến giang nam thành phố sau h ắ chương h một trăm ba mươi mốt về giang nam thành phố trị liệu từ mục chiến tướng phương vũ đối võ đạo liên minh bên ngoài bọn thủ vệ nhẹ gật đầu qua đi hắn liền tiến vào võ đạo liên minh các chiến tướng lúc này đều tại võ đạo trong liên minh giang nam đại trận bọn hắn cũng là lần đầu tiên bắt đầu dùng trước kia chỉ là mô phỏng qua đụng phải giang nam đại t r ậ n p h ả n vệ từ mục chiến đem hiện tại lâm vào hôn mê có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh cái này cũng có nói phương vũ làm phương vũ đi vào một cái phòng về sau trong phòng các chiến tướng lập tức phát hiện phương vũ bọn họ cũng đều biết phương vũ mang theo giang nam thành phố các đại võ quán cắp cường giả đi ninh hà thành phố phòng tuyến hiện tại từ ninh hà thành phố phòng tuyến trở lại cũng liền mang ý nghĩa ninh hà thành phố phòng tuyến được thành công giữ vững bọn hắn để cho người ta đi cho phương vũ đưa lời nhắn cũng biết phương vũ hẳn là sẽ từ ninh hà thành phố phòng tuyến trở về nhưng không nghĩ tới về đến mức như thế nhanh chóng phương vũ nhìn xem trên giường bệnh từ mục chiến tướng mặc dù hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giang nam đại trận nhưng hắn biết từ mục chiến tướng khẳng định là bị đáng sợ phạt vệ phương vũ hướng về trên giường bệnh từ mục chiến tướng đi tới các chiến tướng đều nhìn phương vũ bọn hắn không nói một lời trong phòng bầu không khí lộ ra rất là ngột ngạt phương vũ trầm mặc mấy giây hắn bày mở tay ra trưởng nhìn một chút một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu hắn cảm thấy hẳn là có thể trị từ mục chiến tướng không có, có mơ tưởng một đạo thanh sắc khí thể xuất hiện ở phương vũ trong lòng bàn tay lập tức trong lòng bàn tay màu xanh khí thể hướng về trên giường bệnh từ mục chiến tướng mà đi trong phòng các chiến tướng nhìn xem dạng ngày một màn bọn hắn tất cả đều ngây n g ẩ n cả người làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ làm ra chuyện như vậy chờ chút các chiến tướng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện bọn hắn nhớ kỹ từ mục chiến tướng đã nói với bọn hắn đó chính là hắn bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch đã không sai biệt lắm khôi phục khi đó bọn hắn còn cảm thấy từ mục chiến tướng là vì để bọn hắn an tâm cho nên cố ý nói như vậy có thể hiện tại xem ra không phải là phương vũ cho từ mục chiến tướng chữa trị xong khả năng này a bọn hắn nghĩ lại phương vũ đều có thể lấy tuổi tác như vậy trở thành dạng này tồn tại cường đại cái kia còn có cái gì là không thể nào đây này trong phòng các chiến tướng đều nhìn trên giường bệnh từ mục chiến tướng bọn hắn đối với phương vũ có phải hay không tại trị liệu từ mục chiến tướng là duy trì thái độ hoài nghi có thể t r ậ n các chiến tướng con mắt liền mở càng lúc càng lớn bởi vì bọn hắn phát hiện từ mục chiến tướng nguyên bản tái nhật vô lực dây trắng bây giờ nhìn đi lên lại hồng nhuận một chút phương vũ thu hồi thủ trưởng màu xanh khí thể biến mất không thấy gì nữa phương vũ lao lao mồ hôi trên trán cùng hắn nghĩ một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu là có thể chữa khỏi từ mục chiến tướng bị phản chỉ là một lần trị liệu không cách nào chữa khỏi từ mục chiến tướng phải cần nhiều lần trị liệu phương vũ từ mục chiến tướng có thể chữa khỏi a một tên chiến tướng đối phương vũ hỏi trong phòng chúng chiến tướng cũng lập tức nhìn về phía phương vũ bọn hắn đều muốn biết phương vũ có thể hay không chữa khỏi từ mục chiến tướng nếu như có thể trị hết từ mục chiến tướng vậy đối với giang nam thành phố tới nói đương nhiên là một kiện thiên đại hào sự có thể bất quá trị liệu thời gian muốn lâu một chút mới được phương vũ nói trong phòng các chiến tướng nghe phương vũ trả lời khẳng định bọn hắn tất cả đều yên tâm lại hắn g t h ú n ó i không c h ừ n g sẽ còn tiến hành tấn công lần thứ hai chúng ta vẫn là bố trí một chút tiếp xuống ứ n g đối như thế nào đi các chiến tướng rời phòng về sau bọn hắn đến phòng tác chiến bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến phương vũ cũng không có cùng các chiến tướng cùng đi bố trí kế hoạch tác chiến hắn cảm thấy mình cũng cung cấp không là cái gì quý giá ý kiến hắn nghĩ đến nếu là đám hung thú sẽ còn tiến công giang nam thành phố chân long chiến thể hiện tại chỉ kém sau cùng một liền có thể tăng lên tới xích long chiến thể tăng lên tới xích long chiến thể qua đi như vậy thực lực của hắn sẽ có một cái chất cải biến mà lại hắn còn nhớ rõ r i a o long chiến thể đột phá đến chân long chiến thể qua đi trong cơ thể của hắn xuất hiện chân long máu trực tiếp để hắn đột phá một cảnh giới nếu như chân long chiến thể đột phá đến xích long chiến thể có lẽ trong cơ thể hắn chạy xuôi chính là xích long máu thể nội có xích long máu có thể hay không để hắn từ cao cấp đại tông sư đột phá đến sơ cấp chiến tướng đâu đại võ sư đột phá đến tông sư có một cỗ bình chướng vô hình đại tông sư đột phá đến chiến tướng đồng dạng có mà lại độ khó phải lớn hơn quá nhiều không có, có mơ tưởng phương vũ về tới đẳng lòng võ quán bên trong tiến về ninh hà thành phố thời điểm bởi vì sự tỉnh khẩn cấp h ắ n cũng không có cùng người nhà chào hỏi lần này giang nam phòng tuyến chi chiến hắn cũng không có tại chắc hẳn mọi người trong nhà hẳn là rất gấp đi số ba mươi sáu biệt thự k a ca đến cùng đi chỗ nào a phương tiểu tiểu thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng phương vĩnh quốc cùng đ ỗ lan đồng dạng lá sốt u ruột không thôi bọn hắn rất muốn biết phương vũ đến cùng đi chỗ nào h ô n g thú hướng về giang nam thành phố mà khi đến giang nam thành phố trường học liền tuyên bố nghỉ học bây giờ còn chưa có khôi phục lên lớp trạng thái phương tiểu tiểu một mực tại trực tiếp bên trong các đại diễn đàn tìm kiếm lấy ca ca phương vũ hình tượng nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cha mẹ ngay tại ba người sốt ruột không thôi thời điểm một thanh â m xuất hiện ở bên thai của bọn hắn phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu nghe cái này vô cùng thanh â m quen thuộc bọn hắn tất cả đều kích động và phần bởi vì bọn hắn biết đây là phương vũ thanh â m tiểu vũ ba người vội vàng thuận thanh â m truyền đến địa phương nhìn sang phát hiện phương vũ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn k phương tiểu tiểu đối phương vũ hô một tiếng hốc mắt của nàng lập tức ấm ức cha mẹ tiểu tiểu phương vũ đối ba người cười một tiếng để các ngươi lo lắng phương vĩnh quốc đố lan cùng phương tiểu tiểu đều biết phương vũ hiện tại là giang nam thành phố cao tầng đã là giang nam thành phố cao tầng như vậy đương nhiên muốn gánh vác lên giang nam thành phố trách nhiệm bọn hắn sẽ không để cho phương vũ làm chuyện gì thời điểm trước nói cho bọn hắn đây là không thực tế bọn hắn chỉ là lo lắng phương vũ mà thôi bây giờ nhìn gặp phương vũ bình an trở về treo tại bọn hắn cổ họng bên trên tâm cũng coi là rơi xuống phương vũ sau khi ngồi xuống đỗ lan lập tức đi vào nấu cơm không bao lâu liền ăn cơm ấm áp nhà cũng là rất tốt thế nhưng là phương vũ biết đã hắn khóa lại hệ thống như vậy thì muốn gánh vác lên càng lớn trách nhiệm người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng đây cũng là tuyên cổ bất biến chân lý hắn cuối cùng vẫn muốn rời khỏi ca ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết những ngày này ngươi đến cùng đi chỗ nào sao phương tiểu tiểu lột mấy ngụm sau bữa ăn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ tò mò phương vĩnh quốc cùng đỗ lan cũng nhìn về phía phương vũ bọn hắn đều muốn biết phương vũ những ngày này đi địa phương nào ninh hà thành phố phương vũ nói ninh hà thành phố phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ những ngày này thế mà đi ninh hà thành phố hông thú từ mộc xa sông chia binh chuẩn bị tiến công ninh hà thành phố ta mang theo giang nam thành phố các đại võ quán các cường giả đi ninh hà thành phố tiến hành trợ rút phương vũ lại giải thích nói độc ý n g h có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh ư Phương Quốc, Đô Lan cùng Phương tượng, như ơ cơm n nghe phương vũ, bọn hắn hiểu rõ Nguyên、like、là dạng này à, ăn xong trong cảnh Ninh thành ngăn cản hung thú tiến công, cung cảnh đã đổi mới. Đinh! Xin trăng g gấp Tiểu Tiểu trải tại thú trở ti hiểu lai biểu đổi mới. hỏi phải để sau, đầu qua lâu Hà phố Vũ, Vũ vậy về, bí bí rõ ra. ra là à, mở số số đã ô phương vũ thành công tiến vào số bốn bí cảnh bên trong h ã n tại số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực bên trong đã có thật lâu thời gian trải qua lần trước thu hoạch được lịch thiên dược tề q u a đi, hiện tại đã đến số bốn bí, bí cảnh tử vong sa mạc khu vực thăm dò quan q u a đi, số bốn bí cảnh liền xem như thăm dò hoàn thành hiện tại cách chân long chiến thể tăng lên tới xích long chiến thể chỉ thua kém sau cùng một tin tưởng tại đem số bốn bí cảnh thăm dò xong q u a đi, chân long chiến thể liền có thể tăng lên tới xích long chiến thể cũng không đến bao lâu phương vũ đã nhìn thấy t í c ngoài rìa khu vực có một cái cực lớn số lượng bảy hứng thú ngay tại hắn thôi động chân long chiến thể chuẩn bị qua đi diệt cái này cực lớn số lượng bảy hung thú về sau còn đi chưa được mấy bước hắn lại là dừng lại bước chân đây là có chuyện gì để phương vũ rất là không có nghĩ tới là trước người hắn lại có một khối bình chướng vô hình đã cách t r ở đường đi của hắn hắn dùng tay m ò mấy cái rất xác định đó cũng không phải á o giác liền là có một khối bình chướng cản trở hắn chẳng lẽ là cần đánh vỡ cái này đạo bình chướng vô hình sau đó mới có thể diệt đi cái này cực lớn số lượng bảy hung thú phương vũ cảm thấy cái này thiết lập liền rất im lặng ẩm, phương vũ một móng đ u ố t đánh vào cái này đạo vô hình bình chướng phía trên q u a đi một chuỗi tổn thương số lượng trong nháy mắt xông ra hắn biết đây nhất định cùng hắn nghĩ chính là cần đánh tan cái này đạo bình chướng vô hình ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng công kích cái này đạo bình chướng vô hình các loại thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đều dùng tới giang nam thành phố từ hung thú từ giang nam phòng tuyến bên trên rút l u i về sau giang nam thành phố tất cả các cư dân đều không có buông lỏng cảnh giác rất nhiều người là kinh lịch lần thứ nhất trường hợp như vậy bọn hắn đối với hung thú đại quy mô tiến công căn cứ khu có một cái toàn nhận thức mới bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại lam tinh bên trên nhiều như vậy căn cứ khu sẽ bị hung thú công phá hiện tại hung thú chỉ là từ giang nam phòng tuyến rút lui còn có nhiều như vậy cường đại hung thú không có tử vong hung thú sẽ ngóc đầu trở lại khả năng cực lớn đ ỗ n g nhiên một đoàn màu đen khí tức tử vong xuất hiện ở giang nam thành phố trên không một màn này trong nháy mắt bị giang nam thành phố tất cả mọi người nhìn thấy giang nam thành phố tất cả mọi người nhìn xem trường hợp như vậy trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên hoảng sợ t h ầ n sắc không rõ trên bầu trời vì sao lại xuất hiện chết như vậy vong khí tức chúng á c c i ta sẽ lần nữa tiến công giang nam thành phố lần này tiến công sẽ chỉ so với lần trước càng thêm mãnh liệt ta khuyên các ngươi đầu hàng bằng không tộc ta thế tất yếu đem các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn toàn bộ đánh giết giang g nam thành phố tất cả mọi người nghe thấy được dạng này sóng âm bọn hắn tất cả đều sợ ngây người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy h u n g thú thanh âm bọn hắn đương nhiên biết đây là hung thú thanh â m bọn hắn dự cảm được hung thú rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là hung thú tới tốc độ vậy mà sẽ như thế nhanh bao tô tới càng thêm mánh liệt à giang nam thành phố tất cả mọi người biết từ mục chiến tướng đã bị giang nam đại trận phản vệ nếu như hung thú lần này tiến công thật so với một lần trước mánh liệt lời nói như vậy hậu quả sẽ là cái gì bọn hắn đã không dám nghĩ tới nên làm cái gì không chỉ là giang nam thành phố những cư dân này liền ngay cả chiến tướng nhóm tại lúc này cũng cảm nhận được thật sâu bất lực võ đạo liên minh trung tâm đại điện bên trong các chiến tướng không nói một lời trung tâm trong đại điện các chiến n g khí rất tướng đều thảo luận lên nhưng đối với giang nam thành phố tiển cảnh không thể nghi ngờ bi quan phương vũ từ số bốn bí cảnh bên trong ra lần này thời gian cơ hồ tất cả đều là dùng tại đánh tan bình chướng phía trên hắn biết lần sau tiến vào số bốn bí cảnh q u a đi liền có thể đánh xuyên cái k i ê u đạo ngăn cản hắn bộ pháp vô hình bình t r ư ớ n g chỉ cần đánh tan bình t r ư ớ n g hắn liền có thể chém giết bình t r ư ớ n g bên ngoài cực lớn số lượng bảy hung thú đến lúc đó chân long chiến thể hẳn là có thể tăng lên tới xích long chiến thể từ gian phòng sau khi ra ngoài hắn đến trong phòng khách hắn phát hiện phương vĩnh quốc đô lan cùng phương t i ể u tiểu có chút không đúng hắn không khỏi rất nghi hoặc cha mẹ tiểu tiểu các ngươi thế nào phương vũ đối phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu hỏi ca ngươi ngươi không biết phương tiểu tiểu hơi giật mình nhìn xem phương vũ phương vĩnh quốc, đỗ lan cũng đờ đ ấ n nhìn xem phương vũ thật giống như tất cả mọi người nên biết sự tình phương vũ không biết đồng dạng đến cùng thế nào phương vũ nhìn xem ba trên mặt người biểu lộ hắn mơ hồ cảm thấy không được bình thường hẳn là hắn tại số bốn bí cảnh bên trong thời điểm phát sinh một ít chuyện phương tiểu tiểu gặp phương vũ đích thật là không biết nàng dùng di động mở ra võ giả diễn đàn một đạo video ánh vào phương vũ tầm mắt trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đ o à n khí tức tử vong khí tức tử vong lại biến thành sóng âm dạng này video đương nhiên là bị người ghi xuống đồng thời thượng chuyển đến giang nam thành phố các đại diễn đàn phương vũ nhìn xem video hắn hiểu được phát sinh sự tình chỉ cần lại tiến vào một lần số bốn bí cảnh chân long chiến thể liền có thể đột phá đến xích long chiến thể khi đó chiến l ự c của hắn sẽ tăng gọn nếu như còn ngăn cản không nổi hung t h ú tiến công vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào nếu như đây là mệnh liền xem như có hệ thống cũng không cải biến được nịt thiên cải mệnh có lẽ k i n là bên trong huyền ảo tiểu thuyết mới có thể phát sinh sự tình sau đó phương vũ lại lắc đầu hắn không rõ ràng chính mình lúc này vì cái gì bi quan như thế ở thời điểm này không phải hẳn là cho mình cố lên động viên a huyền huyền tiểu t u y ế t phần lớn chỉ là một chút phổ thông kim thủ chỉ mà hắn nhưng là có hệ thống a phương vũ không nhịn được nghĩ cho mình một bạn trước kia phách lối bá khí phương vũ ở nơi nào đi không phải liền là hung t h ú à, chính là làm hung t h ú mạnh hung t h ú nhiều liền sợ rồi hắn cũng sẽ không cùng những hung t h ú kia giảng đạo lý nếu như hung t h ú nhất định phải ngóc đầu trở lại như vậy hắn đành phải cùng hung t h ú làm một vô lớn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ một trăm ba mươi ba ba bao tố liền mùa tới ngày thứ hai một tên võ đạo liên minh đại võ sư vội vội vàng vàng xuất hiện ở đ ằ n g long võ quán khu biệt thự vực bên trong Tên này đại võ sư đối phương vũ nói hoa thanh chiến tướng là một tên trung cấp chiến tướng cũng là trừ từ mục chiến tướng bên ngoài giang nam thành phố cường đại nhất võ giả phương vũ nghe tên này đại võ sư qua đi hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại mà là hướng về võ đạo liên minh mà đi coi như không ra tối cao hội nghị hắn cũng là muốn đi võ đạo liên minh trước mắt cần mỗi ngày đều cho từ mục chiến tướng trị liệu đến võ đạo liên minh về sau phương vũ chạy trung tâm đại điện vị trí đi đến tiến vào trung tâm đại điện về sau phương vũ phát hiện các chiến tướng đều đến đại điện bên trong phương vũ người đã đến hoa thanh chiến tướng đối phương vũ nói trung tâm trong đại điện các chiến tướng nhao nhao đều dùng ánh mắt cùng phương vũ chào hỏi đúng vậy hoa thanh chiến tướng phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu từ mục chiến đem hiện tại lâm vào hôn mê như vậy giang nam thành phố gánh nặng tự nhiên là rơi vào hoa thanh chiến tướng trên vai phương vũ tìm cái chỗ ngồi xuống đến về sau hoa thanh chiến tướng lúc này mới lên tiếng nói ra đã có tin tức xác thực hung thú lại hướng chúng ta giang nam thành phố tới mà lại lần này hung thú giống như cũng không là từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất bên trong ra ta nghĩ hung thú quân đoàn từ giang nam phòng tuyến rút lui về sau bọn chúng cũng không trở về đến bắc sơn thế giới dưới lòng đất mà là tại một nơi nào đó ẩn giấu đi nhiều nhất ngày mai hung thú quân đoàn liền sẽ lần nữa binh lâm thành h ạ hoa thanh chiến tướng đối chỗ có người nói trung tâm trong đại điện các chiến tướng nghe dạng này tin tức bọn hắn tất cả đều bị g i i ra xuất hiện tại giang nam thành phố không chung sóng âm để bọn hắn biết h u n g thú sẽ còn lần nữa ngóc đầu trở lại nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là h u n g thú thế mà đến mức như thế nhanh chóng ngày mai liền đạt tới giang nam phòng tuyến ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ trung tâm trong đại điện các chiến tướng lại đưa ánh mắt nhìn về phía hoa thanh chiến tướng bọn hắn hiện tại đang đợi hoa thanh chiến tướng mệnh lệnh hoa thanh chiến tướng nhìn xem trung tâm trong đại điện tất cả chiến tướng tiếp tục mở miệng nói ra giang nam phòng tuyến đã trải qua hông thú tiến công cũng mệt mọi tích nhất định kinh nghiệm các ngươi hiện tại liền diên phần mình phụ trách khu vực của mình đem mệnh lệnh truyền đạt ra lần này, hùng thú tiến công sẽ đến đến càng thêm m á n h liệt chúng ta chỉ có lấy cái chết tướng bác trung tâm trong đại điện tất cả mọi người nghe hoa thanh chiến tướng bọn hắn đều âm thầm nhéo nhéo năm đấm của mình tất cả mọi người biết lần này hùng thú tiến công có lẽ là giang nam thành phố sinh tử tồn v o n g thời khắc mấu chốt hội nghị kết thúc về sau phương vũ ra trung tâm đại điện hắn đi tới từ mục chiến tướng ở tại phòng bệnh từ mục chiến tướng phòng bệnh ngoài có lấy nghiêm khắc hộ vệ những hộ vệ này đều biết phương vũ bọn hắn gặp phương vũ xuất hiện ở trước mắt lập tức đối phương vũ cung kính hành lễ phương vũ đại tông sư phương vũ gật đầu ứng thanh về sau hắn tiến vào từ mục chiến t nhìn xem trên giường bệnh từ đường chiến tướng phương vũ bắt đầu sử dụng một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu cho từ mục chiến tướng chữa thương ước chừng nửa giờ sau trị liệu kết thúc phương vũ cũng không có tại trong phòng bệnh chờ lâu hắn đi ra phòng bệnh hắn về tới đằng long võ quán vừa trở lại đằng long võ quán hắn liền biết được giang nam thành phố các đại võ quán cường giả đã từ ninh hà thành phố trở về tin tức hắn có chút sửng sốt theo lý mà nói giang nam thành phố các đại võ quán cường giả hẳn là lưu thủ tại ninh hà thành phố phòng tuyến phòng ngừa hung thú sẽ lần nữa tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến mới đúng a hắn đến đằng long võ quán đại đ i ệ n bên trong phát hiện đại quán chủ thanh khôn đang cùng các cao thần họp. thanh khôn cùng các cao tầng gặp phương vũ tiến vào đại điện về sau bọn hắn vội vàng từ trên ghế ngồi đứng dậy đối phương vũ cung kính kêu một tiếng phương vũ đại tông sư phương vũ nhẹ gật đầu về sau hắn nhìn về phía thanh khôn đối thanh khôn hỏi đại quán chủ các ngươi vì cái gì từ ninh hà thành phố phòng tuyến trở về rồi hắn biết là giang nam thành phố các đại võ quán các cường giả đều từ ninh hà thành phố phòng tuyến trở về cũng không chỉ là đ ằ n g long võ quán phương vũ đại tông sư chúng ta có tin tức xác thực h u n g thú sẽ không tiến công ninh hà thành phố phòng tuyến ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan điều tra đến rất rõ ràng những h u n g thú kia rút lui sau liền đi hắc vũ rừng rậm sau đó cùng h u n g thú đại quân hỗn hợp lại cùng nhau những h u n g thú kia đã hướng về giang nam phòng tuyến tới chúng ta sau khi lấy được tin tức này liền lập tức về tới giang nam thành phố thanh khôn giải thích nói phương vũ nghe thanh khôn về sau hắn hiểu rõ ra nguyên lai、like、lại là như thế này nói cách khác h u n g thú quân đoàn từ giang nam phòng tuyến rút lui về sau bọn chúng chưa có trở về bắc sơn thế giới dưới lòng đất mà là đến hắc vũ trong rừng rậm ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn cũng biết rõ một điểm nếu như giang nam thành phố bị hung t h ú công phá như vậy bọn hắn ninh hà thành phố cũng là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi phương vũ minh bạch nguyên nhân trong đó về sau hắn cũng không hỏi thêm nữa đúng rồi phương vũ đại tông sư ngươi vừa rồi hẳn là đi võ đạo liên minh mở tối cao hội nghị đi hung t h ú đại khái còn có nhiều đến đạt chúng ta giang nam phòng tuyến đâu một tên sơ cấp đại tông sư đối phương vũ mở miệng hỏi lời này vừa nói ra đàng long võ trong quán trong đại điện các cao tầng đều đưa ánh mắt tể tụ tại phương vũ trên mặt đều muốn từ phương vũ trong miệng đạt được đáp án ngày mai nhưng cụ thể là lúc nào cái này khó mà nói không ai dám xác định hung thú đến giang nam phòng tuyến tinh chuẩn thời gian quan hệ này đến hung thú có thể hay không cố ý chậm dần hoặc là tăng thêm tốc độ ngày mai trung tâm trong đại điện các cao tầng nhìn lẫn nhau trên mặt một trận hai mặt nhìn nhau bọn hắn cảm thấy hung thú đây là đến rồi xem ra là cùng giang nam thành phố không ngủ không nghỉ các chiến tướng đạt được hoa thanh chiến tướng mệnh lệnh về sau bọn hắn liền lập tức bắt đầu bố trí đi hiện tại giang nam phòng tuyến bên trên một lần nữa cấu trúc lên toàn thể hệ phòng ngự mới vẫn là câu nói kia hung thú nếu là nghĩ tùy tiện phá vỡ giang nam phòng tuyến cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản keng keng k e n phòng không cảnh báo chung lại một lần g ó vang giang nam thành phố tất cả mọi người biết đây là các cao tầng để bọn hắn thời khắc chú ý hung thú nguy hiểm dù sao nếu như giang nam phòng tuyến bị phá ra trên bầu trời phi cầm loại hung thú liền sẽ dẫn đầu đến giang nam thành phố chủ thành sau đó đôi giang nam thành phố chủ thành tạo thành hủy diệt tính công kích giang nam phòng tuyến trực tiếp ở giữa lần nữa khởi động lại giang nam thành phố các cư dân tâm lực lao lực quá độ trên mặt thậm chí có chút tuyệt vọng vốn cho rằng hung thú quân đoàn từ giang nam phòng tuyến rút lui qua đi liền để giang nam thành phố bình tĩnh hồi lâu nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới bao tô đến mức như thế nhanh chóng độc ý, ý, ý. có thể hồi máu, có thể kèm độc thể thể t hối máu, kèm r o n giang kỹ năng, vong g ru ả i trí cực tốt, cực chuyện đã phun, bạo chương n đã bạo h chân Trước i nam thể tăng lên, xích long chiến thể. xích chiến lên long g i n n g a phòng tuyến trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cuồng nhấp nô toàn vương vị ca mê ra nhắm ngay giang nam trong phòng tuyến rất nhiều nơi giang nam thành phố các cư dân trải qua lần trước bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được hung thú cường đại hung thú quân đoàn từ giang nam thành phố rời đi về sau đám võ giả còn đến không kịp nghỉ ngơi lấy lại sức hung thú liền lại ngóc đầu trở lại những hung thú kia thật sự là quá ghê tởm đến tột cung muốn thế nào mới có thể diệt đi đám hung thú này a ta nếu là cường đại võ giả ta hiện tại liền lao ra diện sắt những hung thu kia chỉ dùng miệng nói có làm được cái gì vẫn là nhìn võ giả các đại nhân à, chúng ta nói đến lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào ha ha vậy chúng ta ngoại trừ nói còn có thể làm gì nói những thứ này cũng không phải cho võ giả các đại nhân một loại cố lên động viên đường ta ta trực tiếp ở giữa trong màn đạn có thừa dầu trợ uy cùng tuyệt vọng đông đảo thanh â m phương vũ cũng nhìn một hồi trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức hắn liền đưa di động đ u n g xuống hắn xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bên cạnh ngọn núi mặt trời hắn biết tối nay qua m ư ơ i hai giờ về sau hắn lại có thể tiến vào số bốn bí cảnh lần này nhập số bốn bí cảnh chân long chiến thể đem để thăng làm xích long chiến thể thời gian trôi qua từng phút từng giây một phương vũ mở ra trong đầu số bốn bí cảnh ô biểu tượng hệ thống thanh â m cũng theo đó xuất hiện đinh xin hỏi phải trăng tiến vào số bốn bí cảnh tiến vào đinh thành công tiến vào số bốn bí cảnh hệ thống thanh â m rơi xuống qua đi phương vũ liền thành công tiến vào số bốn bí cảnh tử vong sa mạc khu vực bên trong bình t h ư ớ n g vô hình vất tại nhưng hắn biết lần này chỉ cần rất ít thời gian liền có thể kích mặt cái này bình t h ư ớ n g vô hình lớp bình phong này bị đánh xuyên về sau như vậy thì không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp phanh phanh phanh chân vương long ngâm phong long t i ê n trảo xích kim huyền hòa trạm lôi long g à o thét cuồng bạo g i ó xoáy phương vũ bắt đầu đối cái này đạo bình t r ư ớ n g vô hình điên cuồng thi triển thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông bí cảnh bên trong đi qua một giờ g i a n g d ắ c chỉ nghe dạng này một thanh â m sau khi xuất hiện tại phương vũ trước mặt không gian giống như dạng nước ngay sau đó vết rách càng lúc càng lớn cuối cùng ầm vang vỡ vụn giống giống giống bình chướng vô hình bị phương vũ đánh nát qua đi hung thủ giống lên một tiếng liền điên cuồng văn vọng chỉ gặp tại số bốn bí cảnh nhất khu vực biên giới cực lớn số lượng trung thân bảy bọn chúng bắt đầu điên cuồng hướng về phương vũ đánh tới phương vũ nhìn xem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú trong đó không thiếu đông đảo lục giai thú giữ cấp thấp t u y ệ t đại đa số hung thú đều là ngũ giai cao cấp hung thú nhiều như vậy hung thú phương vũ trên mặt bắt đầu xuất hiện đặc sắc t h ầ n sắc hắn biết mình khẳng định có thể tăng lên tới xích long chiến thể c hắn ậ h bắt đầu đối cái này cực lớn số lượng bảy hung thú t h i t r i ể n ra thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông ở thiên phú chiến ký cùng thuộc tính thần thông ra chỉ dưới cái này cực lớn số lượng bảy hung thú trong nháy mắt sụp đổ thành quần kết đội hung thú bắt đầu ngã trên mặt đất đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu ngũ giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm đinh chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm ba trăm thăng cấp điểm gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện ở phương vũ trong đầu cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ rốt cục đem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú tất cả hung thú chém giết sạch sẽ tinh điểm năm trăm n h nhìn xem nhiều như vậy tinh điểm phương vũ nội tâm trở nên kích động sau đó chính là chứng kiến chân long chiến thể tăng lên tới xích long chiến thể thời khắc một khóa thêm điểm lập tức năm trăm tinh điểm tất cả đều thêm tại chân long chiến thể phía trên cùng lúc đó phương vũ ở tại khu vực bên trong xuất hiện to lớn xích hồng sắc khí thể to lớn xích hồng sắc khí thể phảng phất đem toàn bộ số bốn bí cảnh đều cho bao phủ nhìn qua làm cho người vô cùng rung động lập tức năng lượng thật lớn xích hồng sắc khí thể bắt đầu hướng về phương vũ của tới mà phương vũ giống như cũng t ạ i nên hợp những thứ này xích hồng sắc khí thể xích hồng sắc khí thể như liên tiến vào phương vũ trong thân thể một phút hai phút ba phút thời gian chạy qua rất nhanh cũng không biết tại chừng nào thì bắt đầu phương vũ thiên phú đã không còn là nguyên bản màu vàng kim nhạt hiện tại là xích hồng sắc xích hồng sắc chân l o n g người lực lượng phương vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình nhận c h ứ a vô cùng đáng sợ năng lượng hắn nhìn xem hai cánh tay của mình trên hai tay xích long chi chào sắc bén tới c ự c điểm l ó e ra tinh hồng đáng sợ hàn quang phản p h ấ t c h ỉ muốn nhìn lên một cái sau đó đầu liền bật mất đinh chân long c h i ế n thể thành công tăng lên tới cấp S t h i ê n phú xích long c h i ế n thể đúng nhiên hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ nghe hệ thống thanh â m h ắ n đương nhiên biết xích long chiến thể là hệ thống bình xét cấp bậc nếu như đem xích long chiến thể đặt ở lam tinh phía trên lời nói cái kia không biết là kinh khủng bực nào đẳng cấp đương nhiên lam tinh cũng không khả năng sẽ có đáng sợ như vậy thiên phú đinh lĩnh ngộ xích long cấp thiên phú chiến kỹ xích long quỷ huyết c h ả o đinh lĩnh ngộ xích long cấp thiên phú chiến kỹ xích long tối say hệ thống thanh â m lại một lần xuất hiện phương vũ tra xét lĩnh ngộ xích long cấp chiến kỹ xích long quỷ huyết c h ả o một c r à o phía dưới không gian bên trong xuất hiện to lớn với ả o có thể làm không gian sụp đổ kinh khủng như vậy xích long tối say sử dụng về sau trên giới quanh người xuất hiện vô số dài đến mấy chục mét sắc bén lợi t r ả o tại cao tốc xoay tròn phía dưới hình thành tuyệt thế giết chóc nhìn xem hai đại xích long cấp thiên phú chiến kỹ giới thiệu phương vũ nghĩ đến cái này xích long tối say cùng hắn trước kia tử vong con quay có chút tương tự chỉ bất quá h uy lực cần phải so tử vong con quay mạnh hơn nhiều đinh số bốn bí cảnh đã thăm dò hoàn thành quan bế bên trong đinh số bốn bí cảnh đã đóng theo hệ thống thanh â m rơi xuống phương vũ từ số bốn bí cảnh về đi đến trong phòng hắn l à qua mười hai điểm liền tiến vào số bốn bí cảnh trong hiện thực thời gian cơ hồ là không có cái gì trôi qua cho nên hiện tại còn là đ ê m khuya nhưng vương vũ cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn nghỉ ngơi ý tứ bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn chạy xuôi xích long máu cần luyện hóa tại sao long chiến thể đột phá đến chân long chiến thể lúc chạy xuôi ở trong cơ thể hắn chân long máu cũng không cần luyện hóa bất quá hắn cảm thấy có lẽ là bởi vì hắn muốn từ cao cấp đại tông sư đột phá đến sơ cấp chiến tướng cho nên vì sông phá gông cùng xiềng xích mới như vậy đi không có quá nhiều suy tư phương vũ bắt đầu luyện hóa thể bên trong xích long máu bất chi bất giác trời đã sáng rồi để p ư ơ n g vũ không nghĩ tới chính là luyện hóa thể bên trong xích long máu cũng không cần thời gian bao lâu bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần tiếp qua sau mấy tiếng thể nội chạy xuôi xích long máu liền có thể bị hắn hoàn toàn hấp thu đến lúc đó hắn liền có thể từ cao cấp đại tông sư đột phá đến sơ cấp chiến tướng mười hai mươi lăm phương vũ vẫn tại luyện hóa thể bên trong xích long máu mà ở thời điểm này h u n g thú quân đoàn lại đã đến giang nam phòng tuyến hạ độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm ba mươi lăm đột phá chiến tướng hiện thân giang nam phòng tuyến h u n g thú quân đoàn binh lâm thành hạ trực tiếp ở giữa mưa đạn lần nữa điên cuồng chuyển động coi như cách màn hình bọn hắn cũng có thể cảm nhận được hông giang nam trong phòng tuyến tất cả võ giả lực lượng bọn hắn đều đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch giống đột n ộ t theo một đạo thất gia i hung thú giống lên một tiếng xuất hiện vô số hung thú bắt đầu hướng về giang nam phòng tuyến đánh tới nhìn xem đánh tới đám hung thú hoa thanh chiến tướng đã hạ đạt tác chiến mệnh lệnh trong lúc nhất thời đại chiến bắt đầu hết sức căng thẳng tại hoa thanh chiến tướng dẫn đầu dưới các chiến tướng vẫn như cũ c h ấ n áp không trung hoa anh h a n h toàn bộ chiến trường bắt đầu không ngừng xuất hiện tiếng nổ đại địa đang rút rỗi không gian tại đánh rách tả tơi đông đạo thất gia hung thú giống như lần trước bọn chúng bắt đầu tiến vào không trung chuẩn bị cùng trấn thụ các chiến tướng nhìn xem những thứ này thất gia hung thú xuất hiện bọn hắn bắt đầu cùng những thứ này thất gia hung thú đại chiến thế nhưng là không có từ mục chiến đem ở đây chúng các chiến tướng thật giống như đã mất đi chủ tơ â cốt bọn hắn bị những thứ này thất gia hung thú đánh cho liên tục bại lui nếu như nói trên mặt đất tiến công còn có thể kiên trì thật lâu lời nói như vậy không chung phòng tuyến bị phá ra toàn bộ giang nam phòng tuyến sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ giang nam thành phố các cư dân nhìn xem trực tiếp hình tượng bọn hắn đương nhiên nhìn thấy tại liên tục bại lui các chiến tướng cái này trong lúc nhất thời mặc dù giang nam thành phố đông đảo cư dân đều tại cho các chiến tướng cố lên động viên nhưng nội tâm của bọn hắn đã tuyệt nhìn tới cực điểm giang nam thành phố các cư dân đều biết lần trước là bởi vì thi triển giang nam đại trận t r ò nên n mới chặn lại hung thú tiến công lần này giang nam thành phố hẳn là không ngăn cản được hung thú tiến công giang nam phòng tuyến bị phá như vậy giang nam thành phố chủ thành mấy chục triệu người liền sẽ thảm t a o hung thú tàn sát ngay tại luyện hóa thể bên trong xích long máu phương vũ bỗng nhiên mở mắt trong con mắt một đạo tinh quang đột nhiên tập ra hắn cuối cùng đem thể nội xích long huyết luyện hóa sạch sẽ, sẽ hắn chỉ cảm thấy thực lực tại vốn có trên cơ sở càng lên hơn một tầ nói cách khác hắn hiện tại đã đột phá đến sơ cấp chiến tướng chiến tướng qua đi chính là chiến vương chiến vương hắn không dám nói dù sao cảnh giới càng cao vượt cấp khiêu chiến khả năng lại càng nhỏ nhưng hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ tại cao cấp cấp chiến tướng bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại hơn nữa còn là một đối nhiều cái chủng loại kia cụ thể có thể liên tiếp đối phó nhiều ít hắn còn không biết bởi vì còn không có thực chiến qua phương vũ biết hung t h ú ở thời điểm này đã binh lâm giang nam phòng tuyến hạ đại chiến khẳng định đã bắt đầu hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này hugh ngay sau đó h á n hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về giang nam phòng tuyến vị trí phi tốc mà đi giang nam phòng tuyến trên không các chiến tướng đã càng ngày càng ngăn cản không nổi thất dài đám hung thú kinh khủng tiến công thậm chí mấy tên chiến tướng đã bản thân bị trọng thương giang nam phòng tuyến lập tức liền muốn phá giang nam thành phố tất cả cư dân bọn họ cũng đều biết chiến tướng cùng võ giả các đại nhân đều đã tật lực muốn trách cũng chỉ có thể trách những thứ này ghê tởm đám hung thú sợ cái gì không phải liền là một cái mạng a m ư năm sau lại là một đầu hào hán không sai nếu là không có võ giả các đại nhân chúng ta bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng đúng vậy chúng ta có thể sống lâu như thế đã kiếm lời cảm ơn võ giả đại nhân chúng ta tới xin gặp lại ngay tại trực tiếp ở giữa mưa đạn điên cùng nói gì n ô n thời điểm vô luận là trực tiếp hình tượng vẫn là giang nam phòng tuyến bên trên bọn hắn đều nhìn thấy một đạo kim sắc lưu quang càng ngày càng tiếp cận giang nam phòng tuyến đây là tất cả mọi người biết chỉ có chiến tướng mới có thể làm được như thế thế nhưng là giang nam thành phố đã không có những chiến tướng khác n a từ mục chiến tướng tất cả mọi người lắc đầu từ mục chiến tướng hôn mê bất tỉnh làm sao có thể xuất hiện vào lúc này đâu như vậy sẽ là ai chứ ngay tại giang nam phòng tuyến cùng quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân cực kỳ không hiểu thời điểm đạo này trói mắt kim sắc lưu quang đã đến giang nam phòng tuyến trên không đối các chiến tướng xuất thủ thất dài đám hung thú bọn chúng nao h nhao ngừng tay ánh mắt nhìn thẳng đạo này xuất hiện kim sắc lưu quang các chiến tướng tự nhiên cũng là giật mình không thôi bọn hắn không rõ vì cái gì ở thời điểm này sẽ xuất hiện một đạo kim sắc lưu quang là ai đ ó lấy kim sắc lưu quang lấy tốc độ cực nhanh biến thành hình người phương vũ xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt t nhìn xem trực tiếp giang nam thành phố các cư dân cùng giang nam trong phòng tuyến đám võ giả bọn hắn gặp kim sắc lưu quang biến thành phương vũ về sau toàn cũng nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh như bị xét đá p h ư ơ n g vũ đại tông sư tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là đạo này cực kỳ c h ó i mắt kim sắc lưu quang thế mà lại là p h ư ơ n g vũ đại tông sư phải biết đây là cấp chiến tướng võ giả mới có thể làm được sự tình a h ư ơ n g vũ đại tông sư đã đột phá đến chiến tướng trong chốc lát tất cả mọi người biết p h ư ơ n g vũ vì cái gì không có trước tiên xuất hiện tại chủ trên chiến trường nguyên lai、like、đúng là tại đột phá a từ đại tông sư đột phá đến chiến tướng anh ta đột phá chiến tướng số ba mươi sau trong biệt thự phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu đều đang nhìn trực tiếp bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là phương vũ vậy mà lại hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang sau đó xuất hiện tại giang nam phòng tuyến trên không nhưng giang nam thành phố các đại võ quán các cường giả lại là không có chấn kinh bởi vì tại ninh hà thành phố phòng tuyến thời điểm bọn hắn đã thấy được phương vũ thực lực khủng bố nhìn qua lại là một tên người ta cường giả a bất quá là đi tìm cái chết một đầu thất gia i trung cấp hung thú hướng về phía phương vũ cười lạnh thành tiếng giang nam phòng tuyến trên không chung những thứ này thất giai hung thú đều là loại người hình hung thú đầu này thất giai trung cấp hung thú thoại âm rơi xuống về sau còn lại thất giai đám hung thú cũng đều nợ nụ cười lạnh trong phòng tuyến đám võ giả cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn nghe hung thú sau đều lấy lại tinh thần đúng vậy à cục diện như vậy liền xem như phương vũ đến nơi này sợ là cũng không thể giải quyết ta phương vũ nhìn một chút trước mắt chúng thất giai hung thú không biết có phải hay không là hung thú khinh thường nguyên nhân tại trước người hắn vậy mà không có, có một đầu thất giai cao cấp hung thú có lẽ là bởi vì đám hung thú cho rằng từ mục chiến tướng không tại cho nên không cần thất giai cao cấp hung thú ra tay đi còn tốt hung thú rất càn rỡ và không thì giang nam phòng tuyến hiện tại có lẽ đã bị phá đám hung thú này ở trước mặt của hắn yếu như sâu tiến người thật giống như rất ngưng cuồng phương vũ ánh mắt nhìn thẳng đầu này nói với hắn nói thất gia i trung cấp hung thú rất ngông cuồng đầu này thất gia i trung cấp hung thú cười một tiếng lại sao thế nhưng là đầu này thất gia i trung cấp hung thú lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền thúc giục xích long chiến thể sau đó một cái dậm chân tốc độ cực nhanh hướng về đầu này thất gia i trung cấp hung thú quét sạch mà đi một đầu cấp bảy trung cấp hung thú căn bản không có khả năng phản ứng qua được đến tốc độ như vậy cái khác hung thú trong phòng tuyến võ giả nhìn trực tiếp các cư dân bọn hắn cũng đều chưa kịp phản ứng một chảo khi bọn hắn nhìn thấy qua về sau liền chỉ nhìn thấy không gian bên trong xuất hiện mấy đạo tinh hồng với ả o giống cùng lúc đó một đ ạ chút u n g t h liền dây một đầu thất gia trung cấp hung thú tự mình không nhìn lầm đi giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn không rõ ràng mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm thế nhưng là làm tất cả mọi người đều sau khi tinh h ồ n lại bọn hắn lại là phát hiện phương vũ thiên phú đã biến thành xích hồng s ắ c chân l o n g người tiến hóa phương vũ thiên phú quả nhiên là có thể tiến hóa bọn hắn rất biết rõ phương vũ trước kia thiên phú là cái gì bởi vì bọn hắn ở trung tâm lớn lôi thời điểm nhìn thấy qua phương vũ thì t r i ể n ra thiên phú thế nhưng là hiện tại cái này cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là chiến trường phương vũ chiến tướng đã có thể trong nháy mắt miểu s á t một đầu thất giai trung cấp hung thú như vậy đối khắp cả chiến cuộc có tính quyết định cải biến giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tất cả đều song quyền nắm chặt thân thể thậm chí đều có chút bởi vì bọn hắn có hy vọng rất nhiều nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn chảy ra nhãn tình kích động vốn cho rằng giang nam phòng tuyến sẽ bị hung thú cập phá võ giả các đại nhân sẽ dẫn đầu chế i n tử theo nhau mà tới chính là giang nam thành phố mấy chục triệu nhân khẩu bị hung thú tàn sát nhưng là bây giờ có hy vọng mà tại phương vũ miệu sát đầu kia thất giai trung cấp hung thú qua đi tại giang nam phòng tuyến trên không c h u n g cái khác thất giai hung thú cũng hoàn toàn mỡ bước chỉ gặp phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước người những thứ này thất giai hung thú hắn chậm rãi mở miệng các người đâu sẽ hay không giống đầu kia thất giai trung cấp hung thú đồng giặc giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú nghe phương vũ bọn hắn lấy lại tinh thần tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chắm phương vũ hả phương vũ vừa nói hết lời hắn lại là phát hiện cái gì chém giết đầu kia thất giai trung cấp hung thú qua đi trong đầu của hắn người ba lô ô biểu tượng thế mà phát sáng lên bắt đầu hắn còn chưa chú ý hắn mở ra trong đầu người ba lô ô biểu tượng mở ra về sau phương vũ nhìn xem người ba lô khoảng trắng đ ồ vật bên trong siêu cấp bạo huyết đan phương vũ nhìn xem siêu cấp bạo huyết đan giới thiệu qua về sau hắn hiểu rõ ra hắn nhớ ký tại lệnh thành thí luyện thời điểm hắn liền đạt được qua bạo huyết đan có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới tông sư nhưng siêu cấp bạo huyết đan tác dụng lại là đem thực lực tăng lên tới cao cấp chiến vương nhưng khuyết điểm là nếu như vượt qua ba ngày thời gian không sử dụng như vậy siêu cấp bạo huyết đan sẽ từ người trong hành trang biến mất nhìn đến đây phương vũ không thể nín được cười bởi vì hắn biết có siêu cấp bạo huyết đan qua đi như vậy hiện tại coi như gặp phải chiến vương cấp hung thú hắn cũng hoàn toàn không sợ đồng thời hắn cũng biết trước mắt hắn những thứ này thất giai hung thú căn bản không đáng hắn sử dụng siêu cấp bạo huyết đan tại giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú tất cả đều kinh ngạc vạn phần nhìn xem phương vũ bọn chúng ngay từ đầu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy bọn chúng nghe phương vũ cũng không biết nên trả lời như thế nào vừa rồi đầu kia thất giai trung cấp hung thú trả lời như vậy phương vũ sau đó liền bị phương vũ miêu sát bọn chúng giang nam trong phòng tuyến những thứ này thất giai đám hung thú còn đến không kịp có bất kỳ động tác gì phương vũ liền lại mở miệng nói chuyện đã các ngươi không để ý tới ta vậy ta cũng chỉ đành chạm giết các ngươi thoại âm rơi xuống về sau phương vũ trong con mắt tập ra một đạo hàn quang lạnh lẽo giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú cảm thụ được dạng này hàn mang bọn chúng đôi xương cụt ấ t cả đều đột nhiên co g ụ c lại nhân loại n g ư ờ i ngay tại một đầu thất giai hung thú chuẩn bị nói với phương vũ nói thời điểm phương vũ lại là đối lấy giang nam trong phòng tuyến những thứ này thất giai hung thú xuất thủ xích long quỷ huyết t r ả o phương vũ đối những thứ này thất giai hung thú trực tiếp thi triển ra xích long cấp c h i ế n kỹ xích long quỷ huyết t r ả o lập tức toàn bộ giang nam phòng tuyến trên không bắt đầu trở nên ngây ngô vô số đạo to lớn tinh hồng vết cảo xuất hiện ở không gian bên trong, trong chốc lát không gian sụp đổ giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân tất cả đều như ngũ lôi vành đính ánh mắt của bọn hắn cấp tốc có vào trên mặt biểu lộ cũng như ngừng lại giờ khắc này tất cả mọi người ở thời điểm này trong nội tâm đều chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là quá kinh khủng bọn hắn hiện tại đã không dám n g h ĩ phương vũ thực lực đến tột cùng kinh khủng đến mức nào đi giống giống giống ngay sau đó giang nam phòng tuyến trên không xuất hiện đông đảo hung thú tiếng kêu thảm thiết đám hung thú này tiếng kêu thảm thiết nghe thật sự là quá mức thảm liệt tất cả mọi người biết đây là giang nam phòng tuyến trên không thất giai đám hung thú phát ra tới làm giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân thấy rõ ràng giang nam phòng tuyến trên không cảnh tượng về sau bọn hắn trong nháy mắt tất cả đều một trận nhiệt huyết sôi trào Tốt. tướng tướng ta thành thế. tuyến sát trực tiếp thành tất phát tại tuyến trên trung thất dài đám hung thú tất phố phố Phương Phương phòng phòng Phương、Vũ、chiến Haha, chiến chính chúng chua không hơn. hắn hiện, không hung ngư cư Giang Nam Giang Nam cùng quan Giang Nam dân mừng đến còn bọn Giang Nam gì Vũ Vũ vì Vũ bức. cứu các cả mức cả Bởi dài quá đều đều đám bị là rỡ độ đ giang nam phòng tuyến trên không nhiều như vậy thất gia hung thú thế mà bị phương vũ chiến tướng trong nháy mắt liền cho m i ệ n sát tất cả mọi người biết nếu như cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng giang nam phòng tuyến trên không các chiến tướng nhìn thấy dạng này một màn bọn hắn đầu tiên là t r ấ n kinh sau đó cũng là kích động đến cực hạ tại vừa mới bọn hắn thậm chí cho rằng giang nam phòng tuyến đã không nếu là giang nam phòng tuyến không như vậy chờ đợi giang nam thành phố sẽ là cái gì cái này không cần nghị cũng biết nhưng là bây giờ phương vũ chiến tướng hoành không xuất thế có thể nói cứu vớt bọn hắn giang nam phòng tuyến hiện tại giang nam phòng tuyến trên không đã không có bất luận cái gì áp lực như vậy đến từ trên mặt đất nguy hiểm có thể nói liền nhỏ hơn nhiều lắm hoàn toàn chính xác tại giang nam phòng tuyến trên không trung thất giai hung thú bị phương vũ từng đánh chết về sau trên mặt đất tiến công đám hung thú liền đã có rút lui trạng thái giang nam thành phố các cư dân cùng giang nam trong phòng tuyến đám võ giả bọn hắn tất cả đều kích động không thôi những thứ này ghê t ẩ m hung thú biết sợ rồi sao nhìn các ngươi coi là còn dám tại trước mặt chúng ta c h ư a không ha ha đám hung thú này sẽ không cho là mình thật rất mạnh a nếu có thể đem tất cả hung thú tất cả đều tiêu diệt liền tốt ngay tại giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân vạn phần kích động thời điểm cách giang nam phòng tuyến cách đó không xa lại là xuất hiện một đoàn kinh khủng hát vụ vô luận là giang nam trong phòng tuyến võ giả vẫn là nhìn trực tiếp các cư dân bọn hắn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng hát vụ trên mặt tất cả đều xuất hiện một c ô không h i ể u biểu lộ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy bát giai hung thú hiện thân tất cả mọi người nhìn xem xuất hiện trên không trung h ắ c vụ còn tại giang nam phòng tuyến trên không các chiến tướng bọn hắn đối với đạo này đ ố n g nhiên xuất hiện khổng lồ h ắ c vụ cũng là nghi hoặc không thôi phương vũ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đoàn h ắ c vụ hắn có một cố không tốt trực giác chuyện gì xảy ra các chiến tướng đều đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ phương vũ biểu hiện ra như thế chiến lược mạnh mẽ không có chút ý nghĩa nào phương vũ hiện tại chính là chỗ này chủ tâm cốt nghe các chiến tướng phương vũ cũng không trả lời bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra、Giống ngay tại tất cả mọi người đối đạo này khổng lồ hắc vụ nghi hoặc không hiểu thời điểm một đạo kinh khủng như vậy giống lên một tiếng đông nhiên hiện hiện nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân nghe dạng này giống lên một tiếng toàn thân trong nháy mắt chính là chấn động liền xem như cách màn hình bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đã có thể phát ra dạng này giống lên một tiếng như vậy nhất định là một đầu cực kỳ cường đại h u n g thú giang nam trong phòng tuyến tất cả võ giả lập tức hướng về một chỗ nhìn sang trên mặt của bọn hắn lập tức vô cùng cảnh giác lên tại cách giang nam phòng tuyến cách đó không xa không trùng cái này đoàn to lớn hắc vụ nhìn qua đáng sợ tới cực điểm sau đó hắc vụ thế mà biến hóa hình thái một giây hai giây mấy giây thời gian trôi qua về sau to lớn hắc vụ vậy mà huyên đã hóa thành một đầu loại người hình hung thú làm giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân nhìn xem đầu này loại người hình hung thú về sau tất cả mọi người cũng nhìn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh đồng thời khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn b á t dai trung cấp hung thú hắc ma tranh thú tất cả mọi người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là một đầu b á t dai trung cấp hung thú vậy mà lại xuất hiện ở đây một đầu b á t dai trung cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả trung cấp chiến vương a chiến vương cấp bậc hung thú xuất hiện ở nơi này Đầu này hác ma trong a qua n nhìn đáng liền như h thú thật thật sự là thật là đáng sợ, là là l xem ạ i ư ờ i thái, hình nhìn trạng từ xa lúc ạ i viễn cũng cổ cự như h t đồng đáng dạng Trong sợ. l ú nhất thời v ô luận là giang nam trong phòng tuyến võ giả vẫn là nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tất cả đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng bởi vì vì tất cả mọi người biết một đầu chiến vương cấp bậc hung thú bọn hắn là tuyệt đối không cách nào chiến thắng cho dù là vô cùng cường đại phương vũ chiến tướng cũng là làm không được giang nam phòng tuyến trên không các chiến tướng gắt gao cắn chặt hẳn rằng bọn hắn vốn cho rằng lần này hung thú chống cự chiến đã thắng lợi có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là vậy mà lại xuất hiện một đầu bát gia trung cấp hung thú sau đó các chiến tướng đều nhìn phía phương vũ chiến tướng để bọn hắn cũng không có nghĩ tới là phương vũ trên mặt vậy mà không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại còn có một vòng đặc sắc t h ầ n s ắ c cái này khiến các chiến tướng đều cực kỳ không hiểu nếu như phương vũ không có thu hoạch được siêu cấp bạo huyết đan như vậy hắn rất có thể sẽ xuất hiện một cỗ cảm giác vô lực nhưng bây giờ hắn có siêu cấp bạo huyết đan sử dụng siêu cấp bạo huyết đan qua đi có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới cao cấp chiến vương cấp độ mặc dù kéo dài thời gian cũng không lâu có thể bằng vào cao cấp chiến vương thực lực muốn, muốn chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao mà lại sử dụng siêu cấp bạo huyết đan là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ điểm này liền rất đáng sợ phương vũ chiến tướng chúng ta hoa thanh chiến tướng ít hầu giật giật bây giờ nên làm gì giang nam phòng tuyến trên không chung các chiến tướng đều nhìn về phương vũ bọn hắn muốn nhìn một chút phương vũ chiến tướng sẽ trả lời thế nào dù sao phương vũ chiến đem hiện tại bộ mặt biểu lộ nói cho bọn hắn sự t ì n h cũng không đơn giản không có việc gì phương vũ đối chúng chiến tướng nói các chiến tướng nghe phương vũ bọn hắn đều có chút ngây ngẩn cả người không có việc gì làm sao lại không có việc gì đâu đây chính là một đầu bát giai trung cấp hung thú tương đương với nhân loại võ giả trung cấp chiến vương a phòng tuyến trên không các chiến tướng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ chiến tướng sẽ trả lời như vậy bọn hắn các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì phương vũ phát hiện chung quanh các chiến tướng trên mặt đều lộ ra một bộ khiếp sợ không thôi t h ầ n sắc siêu cấp bạo huyết đan là có thời gian hạn chế nếu như siêu qua thời gian bao lâu không sử dụng như vậy siêu cấp bạo huyết đan liền sẽ biến mất tại người trong túi đ e o lưng hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không có quá nhiều cơ sẽ sử dụng siêu cấp bạo huyết đan nhưng hiện tại xem ra là hắn có chút l y t h r có cơ hội sử dụng siêu cấp bạo huyết đan cũng tốt dù sao không cần cũng sẽ biến mất hơn nữa còn có thể đối hung thú tiến hành một cái c h ấ n n hiếp nếu như miễu sắt một đầu bát giai trung cấp hung thú sẽ xuất hiện dạng gì c h ẳ n g diện đâu phương vũ đã mong đợi các chiến tướng nghe phương vũ bọn hắn có chút hai mặt nhìn nhau không rõ phương vũ đến cùng là thế nào đối mặt một đầu kinh khủng như vậy bát giai trung cấp hung thú chẳng lẽ bọn hắn không nên sợ hay sao phương vũ chiến tướng ngươi ngươi có phải hay không có năm chắc đánh bại đầu này hắc ma tranh thú hoa thanh chiến tướng nghĩ đến cái gì qua đi hắn vội vàng đối phương vũ n g miệch hỏi chúng các chiến tướng được nghe lấy hoa than bọn hắn đều kinh trụ đương nhiên không nghĩ tới hoa thanh chiến tướng sẽ nói lời như vậy không phải bọn hắn không tin phương vũ chiến tướng thực lực thật sự là bọn hắn tại dĩ vãng trong lịch sử chưa hề gặp qua một đầu bát giai hung thú bát giai trung cấp hung thú đối với bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại hơn nữa còn là một đầu bát giai trung cấp hung thú cái này liền càng thêm đáng sợ một đầu bát giai trung cấp hung thú mà thôi phương vũ thản nhiên tự nhiên thoại ô m rơi xuống về sau ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía đầu này hát ma tranh thú hát ma tranh thú lúc này vẫn tại tại chỗ cũng còn chưa đạt tới giang nam phòng tuyến trên không chúng các chiến tướng ng bọn hắn còn đến không kịp c h ấ n kinh liền phát hiện phương vũ lại hướng về giang nam phòng tuyến bên ngoài hát ma tranh thú mà đi các chiến tướng bọn hắn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang chẳng lẽ phương vũ chiến tướng thật sự có thể đánh bại đầu này hát ma tranh thú một cái không thể nào ý nghĩ a xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn giang nam trong phòng tuyến võ giả cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn đều nhìn thấy phòng tuyến trên không phương vũ chiến tướng đang theo lấy phòng tuyến bên ngoài hát ma tranh thú mà đi tất cả mọi người con ngươi trong nháy mắt này phóng đại anh ta muốn đi cùng đầu này hát ma tranh thú đánh một trận đàng long v õ n số ba mươi sau trong biệt thự phương tiểu tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nước trệ ngay sau đó từng khỏa hóng ánh sáng long lanh nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt trở xuống võ giả phương tiểu tiểu dùng sức nắm chặt lại nhỏ khẩn thiết nàng quyết tâm sau này mình một nhất định phải trở thành võ giả tại ánh mắt mọi người dưới phương vũ đạt tới hát ma tranh t h ú trước người bọn hắn bắt đầu rằng co hát ma tranh t h ú c ư ờ i lạnh nhìn xem phương vũ không nghĩ tới giang nam thành phố lại có người bực này tồn tại lúc này phương vũ vẫn là xích long chiến thể trạng thái chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì dùng ngươi tiếp xuống liền sẽ bị ta chép giết hát ma tranh thủ đối phương vũ nói tiếp p h ư ơ n g một trăm ba mươi tám đại chiến hắc ma tranh thủ hắc ma tranh thủ đương nhiên không nghĩ tới phương vũ sẽ nói với nó ra lời như vậy nó gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phương vũ mặc dù nó biết phương vũ thực lực rất mạnh nhưng việc không có khả năng sẽ là đối thủ của mình nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ phương vũ tại trước mặt của nó dựa vào cái gì quần vọng như vậy giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tự nhiên là nghe thấy được phương vũ cùng đầu này h ắ c ma tranh t h ú ở giữa đối thoại tất cả mọi người kinh trụ đối với bọn hắn tới nói thân là bát giai t r u n g cấp hung thú h ắ c ma tranh t h ú tuyệt đối là không cách nào chiến thắng tồn tại thế nhưng là phương vũ chiến tướng lại đối h ắ c ma tranh t h ú nói lời như vậy hẳn là đầu này h ắ c ma tranh t h ú không phải phương vũ chiến tướng đối thủ hay sao nghĩ tới đây tất cả mọi người thể xác tinh thần đều là d u lên nếu quả thật nếu là như vậy vậy coi như quá tốt rồi phương vũ chiến tướng cố lên phương vũ chiến tướng cố lên phương vũ chiến tướng cố lên đông nhiên giang nam phòng tuyến bên trên vô số võ giả tới nói cho phương vũ cố lên tất cả mọi người biết nếu như hắc ma tranh thú đánh bại phương vũ chiến tướng như vậy giang nam phòng tuyến liền sẽ sụp đổ nhưng trái lại hắc ma tranh thú bị phương vũ chiến tướng đánh bại như vậy kết quả là sẽ khác nhau rất lớn không chỉ là giang nam phòng tuyến bên trên trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng bắt đầu điên cuồng nhấp nô giang nam thành phố mấy chục triệu người đều tại cho phương vũ cố lên động viên cách giang nam phòng tuyến bên ngoài trên không phương vũ vẫn tại cùng hắc ma tranh thú rằng co hắc ma tranh thú nghe giang nam trong phòng tuyến đám võ giả cho phương vũ cố lên nó đen nhánh trên mặt lướt qua một tia cười lạnh chi ý thật sự là một chút nhân loại ngu xuẩn đâu nói xong h á c ma tranh t h ú lại đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ một đạo tinh hồng đáng sợ ánh mắt đánh út về phía phương vũ ánh mắt như vậy đối với những người khác tới nói đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại thế nhưng là theo phương vũ lại là không gì hơn cái này hắn tại bí cảnh bên trong chém giết rất rất nhiều hứng thú ngưng tụ ở trên người hắn giết chết như thế nào đầu này h á c ma tranh t h ú có thể so sánh đồng thời phương vũ đã không muốn cùng đầu này h á c ma tranh t h ú nói nhảm quá nhiều hắn trực tiếp mở ra trong đầu người ba lô sử dụng siêu cấp bạo huyết đan làm, làm sau khi dùng qua tại phương vụ không khí chung quanh trong nháy mắt chính là một trận đôm đốp rung động âm bạo thanh âm liên tiếp không ngừng xuất hiện mà xích long chiến thể bên trên chỉnh thể khí thế cũng xuất hiện một cái hoàn toàn mới tăng lên l i ê n xem như cách màn hình nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phương vũ chiến tướng không đồng dạng ánh mắt của bọn hắn t r ậ n trừng lên đã hoàn toàn không rõ phương vũ chiến tướng đến cùng có bao nhiêu nội t ì n h cái này không thuộc về phương vũ chiến tướng thực lực hẳn là một loại nào đó kèm theo đồ vật hoa thanh chiến tướng nói chúng chiến tướng cũng tất cả đều nhẹ gật đầu mặc dù bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại khí thế biến hóa nhưng đối phó với một đầu bát d g i trung cấp hung thú là cực kỳ khó khăn hát ma tranh thú cũng cảm nhận được khí thế phi phạm phương vũ ngay sau đó nó đối phương vũ gầm lên giận dữ cũng không muốn cùng phương vũ có lời vô ích gì giống một đầu bát d g i trung cấp hung thú phát ra tới tiếng giống giận dữ thật sự là thật là đáng sợ có một loại đất d u n g núi chuyển đ ã thị cảm để cho người ta không cầm được sợ mất mật tất cả mọi người biết đầu này hát ma tranh thú muốn ra tay với phương vũ trong chấp nấm h này tất cả mọi người con mắt chừng đến căng tròn như trung đồng bọn họ cũng đều biết chuyện phát sinh kế tiếp thật sự là quá trọng yếu hát ma tranh thú giống lên một tiếng rơi xuống qua đi toàn thân cao thấp xuất hiện khí tức tử vong liền hướng về phương vũ của tới những thứ này khí tức tử vong ngưng tụ thành một đạo lại một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén sóng xung kích đem cả khu vực đều cho b a o phủ những thứ này khí tức tử vong lấy tốc độ cực nhanh đến phương vũ đ ố i phía bắt đầu hướng về phương vũ bao phủ tới nếu là bị khí tức tử vong bao khỏa khó có thể tưởng tượng sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng bực nào chém giết tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên bọn hắn nắm đấm nắm chặt cắn chặt hàm răng các chiến tướng cũng là một trận kinh hãi bọn hắn âm thầm nghĩ đến phương vũ chiến tướng có thể tuyệt đối không những thứ này như kiểu lưỡi kiếm sắc bén khí tức tử vong tốc độ thật sự là quá nhanh bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng phương vũ liền đã bị bao phủ lại thời gian p h ả n phất như ngừng lại giờ k h ắ c này giang nam phòng tuyến cùng quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn giống như tượng gỗ đông lại bọn hắn vong mạc bên trong đã không có phương vũ chiến tướng t h â n ảnh h á c ma tranh thú thôi động ra khí tức tử vong đã đem phương vũ bao phủ thành một cái tử vong viên cầu không hề nghi ngờ phương vũ chiến tướng đang bị cái này tử vong viên cầu tiến hành như địa ngục chấm giết kết thúc rồi sao tất cả mọi người trong nháy mắt này bọn hắn lực lượng toàn thân p h ả n ph ha ha ha ha ha ha ở một bên h ắ c ma tranh thú nhìn xem tự mình thi triển ra cái này từ v o n g viên cầu nó lên tiếng phá lên cười không khó coi ra đầu này h ắ c ma tranh thú đã thật lâu không có vui vẻ như vậy cười qua tất cả mọi người nghe h ắ c ma tranh thú tiếng cười to bọn hắn chỉ có thật sâu cảm giác bất lực đối mặt một đầu bát dai trúng cấp hung thú thật sự là giống như lấy trứng trọi đá nhìn ta xem t r o n g hắn h ắ c ma tranh thú lắc đầu nó vốn cho rằng phương vũ tại khí thế tăng vọt qua đi coi như không thể đánh với nó một trận hẳn là cũng có thể ngăn cản được mấy lần công kích của nó thế nhưng là nó không nghĩ tới phương vũ ngay cả nó một kích đều không ngăn cản được ngay tại giang nam phòng tuyến võ giả cùng nhìn trực tiếp mấy ngàn vạn cư dân bọn hắn lâm vào thật sâu lúc t u y ệ t vọng tại phòng tuyến bên ngoài trên không to lớn tử vong viên cầu bên trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số lỗ thủng những thứ này lỗ thủng đ ỗ n g nhiên tập ra đông đảo xích hồng sắc cường quang những thứ này xích hồng sắc cường quang bay thẳng thương h u n g nhìn qua cực kỳ trói mắt đây là tất cả mọi người trong nháy mắt này bọn hắn tất cả đều kính trụ con ngươi lại một lần không cầm được phóng đại tất cả mọi người còn không kịp phản ứng phòng tuyến bên ngoài trên không tử vong viên cầu trong nháy mắt liền nổ tung lên ầm ầm một tôn xích hồng sắc chân long người xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong xích hồng sắc chân long người phong thích ra một đạo lại một đạo làm cho người rung động mười phần mãnh liệt qua mang nhìn qua đây là một tôn đến từ cựu lữ địa ngục vô thượng ma thần là phương vũ chiến tướng khi tất cả người thấy rõ ràng phòng tuyến bên ngoài trên không t r u n g một màn về sau bọn hắn nhịn không được cao giọng hô kêu lên bọn hắn vốn cho rằng phương vũ chiến tướng đã tất cả mọi người biết bọn hắn xem thường phương vũ chiến tướng đơn giản quá coi thường phương vũ chiến tướng phương vũ chiến tướng cố lên phương vũ chiến tướng cố lên phương vũ chiến tướng cố lên, tướng cố lên. trong lúc nhất thời toàn bộ giang nam phòng tuyến xuất hiện lần nữa vang vọng đất trời cố lên âm thanh nhân loại ngươi ngươi làm sao có thể hát ma tranh thú kinh ngạc vạn phần nhìn xem p h ư ơ n g vũ nó đương nhiên không thể tin được này lại là thật nguyên bản muốn nhìn ngươi một chút muốn chơi cái gì cho vặt không nghĩ tới liền cái này a phương vũ hướng về phía hát ma tranh thú cười một tiếng độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm ba mươi chín cường hãn phân vũ hát ma tranh thú nghe phân vũ nó chấn kinh vạn phần nhìn xem phân vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà không có bị nó thi triển ra tử vong viên cầu đánh g i ế t giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân đương nhiên mừng rỡ đến cực h ạ n hiện tại phương vũ chiến tướng tùy tiện phá vỡ hát ma tranh thú thi triển ra công kích như vậy đầu này hát ma tranh thú liền có cực lớn khả năng không phải phương vũ chiến tướng đối thủ sử dụng siêu cấp bạo huyết đan qua đi phương vũ thực lực ngươi liền có thể tăng lên tới cao cấp chiến vương cấp độ mặc dù kéo dài thời gian cũng không lâu nhưng cũng không phải quá ngắn hát ma tranh thú bất quá là bắt dài trung cấp hung thú tại sử dụng siêu cấp bạo huyết đan phương vũ trước mặt thực lực thật sự là yếu quá mức đáng thương tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt đề tụ tại phương vũ cùng hắc ma tranh thú trên thân bọn hắn biết một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp xảy ra nhân loại ngươi đừng tưởng rằng phá giải một lần công kích của ta liền có thể đầu này hắc ma tranh thú vốn là muốn nói với phương vũ ra một chút cuồng vọng lời nói thế nhưng là nó lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đối nó xuất thủ mà phương vũ cũng không có làm dùng cái gì loại loại kỹ năng hắn chính là hướng về đầu này hắc ma tranh thú di động mà đi hắc ma tranh thú nhìn thấy này hình nó một trận phẫn nộ thân là một đầu bát giai trung cấp hung thú khi nào bị một tên nhân loại khinh thị như vậy qua nhân loại người đây là tìm h á c ma tranh thú cái này chết chứ còn chưa mở miệng phương vũ tốc độ liền đ ố n g nhiên tăng tốc phảng phất là thuấn gian di động cái gì đầu này h á c ma tranh thú làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy con của nó đột nhiên co vào không chỉ là h á c ma tranh thú tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương vũ chiến tướng tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng tốc độ này không khỏi cũng quá kinh khủng đi h á c ma tranh thú vội vàng tìm kiếm phương vũ ở nơi nào giờ khác này nó là thật luôn uống phương vũ hiện tại đã là cao cấp chiến vương cấp độ Tốc độ của độ hát ắ n h lại là sẽ m ộ đầu hác ma tranh thú n n ă gặp đủ bắt được đây điểm, đã đến đầu bắt Tại -ma tranh thú trông thấy thời tranh thú trước người? Không. -ma tranh thú phương phương người. hác hác Hác này. này nơi nào Không. ma ma ma g vũ vũ ở phương vũ bỗng nhiên đến trước người của nó nó đương nhiên có thể đoán được tiếp x u ố n g sẽ xảy ra chuyện gì nó đối phương vũ kêu lớn lên thế nhưng là phương vũ như thế nào lại cho đầu này h á c ma tranh thú sống sót cơ hội đâu b ạ c h xích long chi c h ả o hướng về đầu này h á c ma tranh thú thẳng tắp nô ra đầu này h á c ma tranh thú lại làm sao có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu xích long chi trào trực kích tại hát ma tranh thú trên thân thể h á c ma tranh thú thân thể trong nháy mắt bị s ỏ xuyên đinh chém giết một đầu bát dai trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai vạn đầu này h á c ma tranh thú đã bị phương vũ đánh giết thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ trên mặt hiện lộ ra một vòng đặc sắc c h i sắc hắn nghĩ đến bát dai trung cấp hung thú chính là bát dai trung cấp hung t h ú à, lấy được thăng cấp điểm chính là nhiều h á c ma tranh thú bị phương vũ chiến tướng miểu s á t rồi giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tất cả đều ngây ra như p h n g chấn kinh ngạc đến cực điểm thậm chí có thật nhiều người đang không ngừng nháy ánh mắt của mình bởi vì bọn hắn căn bản không thể trong nháy mắt kịp phản ứng phải biết đây chính là một đầu bát dai trung cấp hung t h ú à, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một đầu bát dai trung cấp hung t h ú thế mà cứ như vậy bị chém giết xoặt lập tức giang nam trong phòng tuyến tất cả võ giả phát ra vang vọng đất trời tiếng hoan hô nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân cũng kích động đến mức độ không còn gì hơn mưa đạn bắt đầu điên cuồng chuyển động tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không nghĩ tới phương vũ chiến tướng lại có thể dễ dàng như thế đánh giết hát ma tranh thú sớm biết là như vậy vậy bọn hắn còn lo lăng cái gì a trực tiếp cho phương vũ chiến tướng cố lên động viên liền xong việc đem hắc ma tranh thú đánh giết về sau đám hung thú cũng không dám tiếp tục tiến công giang nam phòng tuyến tại bát giai trung cấp hung thú hắc ma tranh thú sau khi xuất hiện nguyên vốn chuẩn bị rút lui hung thú quân đoàn lại quay đầu trở về nhưng là bây giờ tiến công giang nam phòng tuyến hung thú quân đoàn chính đang điên cồn u g rút lui phương vũ nhìn xem hung thú quân đoàn rút lui lộ tuyến hắn cũng không muốn lãng phí siêu cấp bạo huyết đan thời gian húng chi hung thú quân đoàn tiến công lâu như vậy giang nam phòng tuyến số lượng có trình độ nhất định giảm mạnh tăng thêm siêu cấp bạo huyết đan tác dụng dưới phương vũ có thể đối với mấy cái này đ i ê n c u ồ n g thoát đi hung thú tạo thành hủy d i ệ t tính đạo kích đ ồ n g nhiên phương vũ đối rút lui hung thú quân đoàn thi t r i ể n ra đông đảo kinh khủng kỹ năng cực địa băng phong lôi long gào thét xích kim huyền hòa trạm q ù n g bạo gió xoáy làm phương vũ đối đ á m hung thú này thi t r i ể n ra thuộc tính thần thông qua đi hung thú quân đoàn ở tại khu vực bên trong liền xuất hiện kịch liệt bạo tạc tuy nói hung thú quân đoàn tại về số lượng có trình độ nhất định giảm mạnh nhưng số lượng vẫn như cũ rất nhiều phương vũ chỉ dựa vào những thứ này thuộc tính thần thông cũng không thể trong nháy mắt đem rút lui hung thú quân đoàn cho diện đi phương vũ sử dụng thuộc tính thần thông diện h u n g thú quân đoàn tràng diện đương nhiên bị quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân nhìn thấy giang nam thành phố mấy chục triệu nhân khẩu tất cả đều như bị xét đánh cứng họng dạng này quần thể công kích loại này hủy diệt tính công kích tựa như là t ậ t thế phương vũ ánh mắt nhìn thẳng phía dưới vẫn tại điên c u ồ n g đ à o vòng đám h u n g thú đông nhiên hắn một cái dậm chân mà xuống xích long cấp thiên phú chiến kỹ lĩnh lộ hai cái xích long bị huyết t r ả o hắn đã sử dụng qua sau đó chính là đối với mấy cái này chạy trốn hông thú thi triển một cái khác thiên phú chiến kỹ xích long cối s a tại giang nam phòng tuyến cùng nhìn trực tiếp giang nam thành phố các cư dân nhìn chăm chú. phương vũ trong nháy mắt liền đến chạy trốn bảy hung thú bên trong xích long cối say đón lấy hắn đôi đám hung thú này thi triển ra xích long cối say lập tức hắn bốn phương tám hướng xuất hiện vô số xích long chi c h ả o xích long chi c h ả o dài đến mấy chục mét xoay tròn đi phương vũ bắt đầu phi tốc xoay tròn tạo thành một cái cực tốc xoay tròn con quay chỗ đến không có một mặt cỏ m á u chạy thành sông giang nam phòng tuyến cùng quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn nhìn xem dạng này cao tốc xoay tròn con quay trực tiếp trận tròn mắt cái này là dạng gì t r ư ớ thức liền ngay cả chiến tướng nhóm cũng kinh ngạc tới cực điểm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà còn có thể xuất hiện công kích như vậy đây cũng quá nghịch thiên đi theo phương vũ không ngừng đánh giết hung thú thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu bất quá ngần ấy thăng cấp điểm tự nhiên là không có quá bất cần nghĩ làm siêu cấp siêu cấp bạo huyết đan tác dụng biến mất về sau điên cùng rút lui hung thú quân đoàn đã bị phương vũ đánh giết đến bảy tám phần trấn kinh tất cả mọi người lúc này chỉ có hai chữ này để hình dung bọn hắn cái này trong lúc nhất thời nội tâm đây không phải đơn thuần trấn kinh là loại kia trấn kinh đến không biết hình dung như thế nào trấn kinh phương vũ chiến tự nhiên là về tới giang nam phòng tuyến lên giang nam trong phòng tuyến đám võ giả vô cùng sùng bái nhìn xem phương vũ đối với bọn hắn tới nói phương vũ anh hùng cứu vớt giang nam thành phố anh hùng phương vũ chiến các chiến tướng nhìn xem phương vũ bọn hắn nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến nhưng lại không biết nên s ư n g hô như thế nào phương vũ phương vũ chiến vương đột ngột hoa thanh chiến tướng dẫn đầu đối phương vũ kêu một tiếng gọi ta phương vũ chiến tướng đi phương vũ hướng về phía trước người hoa thanh chiến tướng cười một tiếng nghe thuận miệng một điểm được rồi phương vũ chiến tướng hoa thanh chiến tướng đối phương vũ nặng nặng nhẹ gật đầu hiện tại đại chiến đã kết thúc phương vũ cũng không có tất muốn tiếp tục tại giang nam phòng tuyến bên trên đợi hắn rời đi giang nam sau phòng tuyến hướng về giang nam thành phố chủ thành mà đi giang nam thành phố hiện tại có thể nói là n â n thành gieo họ không đầy một lát hắn liền trở về giang nam thành phố chủ thành bên trong hắn xuất tới t r ư ớ c võ đạo liên minh từ mục chiến tướng trong phòng bệnh hắn bắt đầu cho từ mục chiến tướng trị liệu sử dụng một thuộc tính thần thông cho từ mục chiến tướng trị liệu qua đi phương vũ liền rời đi võ đạo liên minh đằng long võ quán phương vũ vừa tới số ba mươi sáu bên ngoài biệt thự phương t i ể u tiểu liền một cái bay nào tới phương vũ trước người Ca, người về đến rồi phương tiểu tiểu hốc mắt tức át tại hắc ma tranh thú đối phương vũ thi triển ra công kích thời điểm nàng vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại phương vũ tiểu vũ phương vĩnh quốc cùng đỗ lan hưng p h n không thôi nhìn xem phương vũ đặt vững thắng lợi cơ sở qua đi p h ư ơ n g vĩnh quốc thậm chí nghĩ đi hỏi một chút hắn mười tám đời t ổ tông bọn hắn trước kia đến cùng làm cái gì thiên đại h ả o sự lại có giống phương vũ dạng này hậu đại cha mẹ đi vào lại nói phương vũ đối phương vĩnh quốc cùng đỗ lan cười cười về sau hắn đi vào số ba mươi sáu trong biệt thự số ba mươi sáu trong biệt thự chuyển đến liên tiếp không ngừng hoàn thành t i ế u ngữ thời gian nhanh chóng một tháng thoáng qua liền mất một tháng này bên trong phương vũ mỗi ngày đều sẽ đi võ đạo liên minh cho từ mục chiến tướng trị liệu trải qua nhiều ngày như vậy trị liệu từ mục chiến tướng đã khôi phục quá nhiều chỉ cần hào, hào điều trị liền có thể hoàn toàn khôi phục đương nhiên một tháng này số năm bí cảnh cũng không có mở ra phương vũ ngoại trừ cho từ mục chiến tướng trị liệu bên ngoài ngược lại là có vẻ hơi không có việc gì từ long thành đến đám thiên tài bọn họ tại giang nam thành phố g i ã n g o ạ i v ẫ n lạc sự t ì n h đã sớm chuyển về long thành t r ư ờ n g đối của bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào tiến vào g i ã n g o ạ i gặp phải nguy hiểm là chuyện thường xảy ra chỉ có thể nói vận khí cũng không khá lắm từ mục chiến tướng hôm nay chữa trị xong phương vũ đối trước người từ mục chiến tướng nói từ mục nghe phương vũ hắn nuôi phương vũ cười cười hắn biết là bởi vì trời cao chiếu cô giang nam thành phố cho nên giang nam thành phố mới xuất hiện giống phương vũ dạng này c ứ n g giả hắn biết bát g a i trung cấp hung thú hắc ma tranh thú xuất hiện coi như hắn không có đụng phải giang nam đại trận phản vệ cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn sau khi tỉnh lại biết được phương vũ tại giang nam phòng t u y ế n chống cự chiến tiêu diệt một đầu bát g a i trung cấp hung thú về sau hắn quả thực là khiếp sợ đến cực hạn phương vũ có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi từ mục trầm ngâm vài giây sau hắn đối phương vũ nói phương vũ giật mình hắn không rõ từ mục chiến tướng sẽ có chuyện gì nói cho hắn biết từ mục chiến tướng mời nói mặc dù từ mục chiến đem hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn nhưng đối với từ mục chiến tướng hắn vẫn là rất tôn trọng vương phong chiến tướng đến giang nam thành phố từ mục nói vương phong chiến tướng phương vũ chưa từng nghe nói qua vương phong chiến tướng hắn nghi hoặc không thôi nhìn xem trước người từ mục vương phong chiến tướng là đến điều tra hắn chất n h ì vương tuấn nguyên nhân tử vong vương tuấn phương vũ đương nhiên biết chính là hắn tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất lối vào bên ngoài chém giết vương tuấn bởi vì vương tuấn trên thân có một cái đặc thù b ả o khí cái này kiện b ả o khí có thể làm cho vương ra xem xét hành tung của hắn vương phong nói vương tuấn là chết tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất lối vào bên ngoài cho nên hắn nói không chắc là hung thú chém gi tư mục chiến tướng đối phương vũ nói ra rất nói nhiều thế giới này khoa học kỹ thuật là rất tương đại tư mục tiếp lấy nói với phương vũ phương vũ được nghe lấy từ mục chiến tướng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba đậu phương vũ vương gia rất mạnh tại long thành là cực kỳ cường hãn gia tộc khi đó chúng ta đi bắc sơn dãy núi xem xét còn có hay không cái khác thế giới dưới lòng đất lối vào ngươi từ mục chiến tướng cũng không có tiếp tục nói hết mà là nhìn xem phương vũ phương vũ âm thầm lắc đầu thật sự là hắn là không nghĩ tới vương tuấn trên thân thế mà còn có cái đồ chơi này bất quá hắn biết tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào chém giết vương tuấn hắn giết đến rất thoải mái coi như bị vương gia điều tra ra hắn cũng hoàn toàn không sợ không đúng phải nói khẳng định sẽ bị điều tra ra dù sao từ mục chiến tướng đều đoán được là hắn đánh giết vương tuấn vương phong hẳn là cũng có thể tra được từ mục chiến tướng vương phong là thực lực gì sơ cấp chiến tướng từ mục đáp phương vũ nghe từ mục hắn cảm thấy vương phong là sơ cấp chiến tướng đây là một kiện chuyện rất bình thường dù sao vương tuấn chỉ là hắn chất nhi chứng minh vương phong là vương gia trung niên nhất đại phương vũ không có tiếp tục lưu lại võ đạo trong liên minh hắn hướng về võ đạo liên minh đi ra ngoài có thể hắn vừa tới võ đạo liên minh bên ngoài. một tên nhìn qua vô cùng điêu luyện nam tử trung niên liền xuất hiện ở phương vũ trước mắt nam tử trung niên trên dưới quanh người không che giấu chút nào tản ra một cỗ khí tức t ố c s á t phương vũ có thể cảm nhận được cái này người đàn ông tuổi trung niên cường đại hắn đoán ra trước mắt nam tử trung niên chính là từ long thành tới vương phong n g ư ơ i tốt ta gọi vương phong vương phong đ ỗ n g nhiên đối phương vũ đưa tay ra nếu như ta không có đoán sai n g ư ơ i hẳn là phương vũ à. ừ m phương vũ đối vương phong nhẹ gật đầu ta trải qua thật lâu điều tra cuối cùng xác định hắn chất nhi vương tuấn không phải hung thú giết chết ta hiện tại có thể rất khẳng định nói như vậy vương phong cười một tiếng p h ư ơ n g vũ ngươi có biết hay không là ai chém giết đây này đi vào giang nam thành phố cũng có một ít thời gian bất quá vương phong phần lớn thời giờ đều là tại giang nam thành phố giã ngoại đi vào trong thành không qua mấy ngày không biết phương vũ ánh mắt nhìn thẳng vương phong nhưng ta nghĩ ngươi đã hỏi như vậy cũng đã có mục tiêu đi không sai ta đích sắc có mục tiêu chỉ bất quá người này mạnh đến quá phận tại giang nam phòng tuyến bên trên chém giết một đầu bát dai trung cấp h u n g thú vương phong làm rất đủ điều tra đem giang nam thành phố các cường giả tất cả đều điều tra một lần đồng thời hắn cũng biết giang nam phòng tuyến tại trước đây không lâu gặp cực kỳ khủng bố hông thú quân đoàn tiến công trong đó chương à n một đầu trăm bốn g mươi bát mốt như nghĩ đối phương vũ người nhà bất lợi vương phong mặc dù không dám ở phương vũ trước mặt xuống xã có thể hắn lưng tựa vương ra điều này cũng làm cho hắn có dám cùng phương vũ nói chuyện ngang hàng vô liếng phương vũ nghe vương phong hắn biết đạo vương gió sớm muộn sẽ điều tra ra nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy hắn tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất cửa vào chém giết vương tuấn sau đó dùng hỏa thuộc tính đem vương tuấn cho đốt cháy mục đích đúng là không hy vọng có người điều tra ra không t r a được liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức nhưng bây giờ đã bị người t r a ra được như vậy có chuyện liền giải quyết sự tình tôi h hắn có thể sẽ không hối hận chém giết vương tuấn hối hận là không thể nào hối hận đời này cũng không thể hối hận ta còn có chút sự tình liền không nói trước vương phong lại đối phương vũ một sau khi cười xong hắn chậm rãi rời đi nơi đây p h ư ơ n g vũ nhìn một chút vương phong bóng lưng trong lòng suy nghĩ cái này biết độc t ử đồ chơi cùng khẩu phật tâm xà rất giống sẽ không dợ cho à, hắn biết đây là vô cùng có khả năng làm người hai đời hắn biết vương phong là tuyệt đối không có khả năng ra tay với hắn nhưng người nhà của hắn cũng nói không rõ ràng không có có mơ tưởng phương vũ về tới đằng long v õ quán hắn dặn do phụ mẫu cùng phương tiểu tiểu gần nhất không nên rời đi đằng long v õ quán phương vũ trong lòng suy nghĩ hắn gần nhất cũng phải nhiều hơn quan sát chung quanh sự vật hy vọng là hắn buồn lo vô cờ đi ba ngày sau vương phong đi tới một chỗ nhìn qua cực kỳ hoang vô lạn vĩ lâu chỗ mấy tên thân mang áo đen nam tử trung niên xuất hiện ở trước người hắn cái này mấy tên nam tử áo đen đều là tông sư thực lực các ngươi là giang nam thành phố đáng sợ nhất sát thủ các ngươi tiền thù lao cũng cao tới đáng sợ nhưng chỉ cần các ngươi giúp ta làm một chuyện vô luận bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì vương phong cười lạnh một tiếng nói một đạo uy áp từ trong thân thể quét sạch mà ra mấy tên tông sư cấp nam tử áo đen cảm nhận được dạng này uy áp bọn hắn tất cả đều đột nhiên giật mình cũng không nghĩ tới vị khách hàng này lại có thể thi triển ra dạng này uy áp tới chiến tướng đây nhất định là cấp chiến tướng võ giả mới có thể thi triển ra uy áp cấp chiến tướng khách hàng còn chưa từng có à nói như vậy bình thường bọn hắn khách hàng đều là bởi vì thực lực không đủ cho nên mới thuê bọn hắn nhưng thực lực cùng bọn hắn tương đương hoặc là cao tại bọn hắn khách hàng cũng không phải là không có dù sao có rất nhiều chuyện là không tiện xuất thủ đại nhân người muốn chúng ta g i ế t hay một tên tông sư cấp nam tử á o đen đối vương phong mở miệng hỏi lời này vừa nói ra hai gã khác nam tử á o đen cũng nhìn phía vương phòng bọn hắn đều muốn biết vị chiến tướng này cấp cường giả muốn để bọn hắn giữ hay đơn giản là ba người bình thường ba người bình thường cái này mấy tên tông sư cấp nam tử á o đen đều bị dại ra b ọ vương vĩnh bọn hắn, bọn hắn đi. quốc đô lan phương tiểu tiểu tại chứng minh tôn sư cấp nam tử tháo đen chấn kinh vô cùng thời điểm vương phong lại đối bọn hắn mở miệng nói ra phương vĩnh quốc đô lan phương tiểu tiểu cái này mấy tên tôn g sư cấp nam tử á o đen đều ngây người lăng bởi vì bọn hắn cũng không biết đạo vương gió nói tới hay nhưng sau đó bọn hắn lại là nghĩ đến một cái khả năng khả năng này chính là vương phong thuận chính là phương vũ người nhà nghĩ tới đây cái này mấy tên tông sư cấp nam tử áo đen trong nháy mắt liền không bình tĩnh bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại giang nam thành phố lại còn có người dám can đảm làm như thế đại nịch g h bất đạo sự t ì n h bất quá bọn hắn cũng biết đạo vương gió cũng không phải là giang nam thành phố người phương vũ nếu như bên ngoài kết thủ nói là rất có thể nhìn các ngươi đã đ o á n được bọn họ đích sắc là phương vũ gia thuộc vương phong cười lạnh nhìn xem trước người cái này mấy tên tông sư cấp nam t ử á o đen hắn tiếp lấy nói ra giống các ngươi dạng này người vì tiền hẳn là chuyện gì đều có thể làm được bất quá bọn hắn trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không rời đi đằng long v õ quán ta cũng không tin bọn hắn sẽ cả một đời không rời đi đằng long v õ quán các ngươi nhớ kỹ vô luận tại bất cứ lúc nào chỉ muốn các ngươi đem phương vũ người nhà đánh giết các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền đều có thể vĩnh cựu có hiệu lực vương phong rất là đắc ý nhìn xem mấy người thân v ị sơ cấp chiến tướng hắn biết do giống cái này mấy tên t ô n g sư cấp nam tự h o đen vì tiền chuyện gì cũng có thể làm ra đơn giản chính là thêm tiền cũng không thêm tiền thôi. đây là ta phương thức liên lạc nói vương phong đem tự mình phương thức liên lạc cho mấy người t ố t nhiệm vụ này chúng ta tiếp trong đó một tên tông sư cấp nam tử áo đen nói cái khác mấy tên nam tử khẽ giật mình cũng không nghĩ tới sẽ đáp ứng vậy ta liền các loại tin tức t ố t của các ngươi vương phong nội tâm là hưng phấn dù sao vương tuấn chỉ là hắn chất nhi cũng không phải c o n của hắn nói xong vương phong rời đi nơi đây mấy tên tông sư cấp nam tử áo đen cũng bước nhanh rời đi hồi lâu sau bọn hắn về tới chỗ của mình bóng đen ngươi vừa rồi tại sao muốn đáp ứng người kia nhiệm vụ cái này mấy tên tông sư cấp nam tử á o đen là giang nam thành phố ảnh sát tổ chức bị rất nhiều người biết rõ nhưng biết bọn hắn diện mục chân thật lại là không có mấy người bọn hắn lâu dài đều mang mặt nạ mà mấy người kia theo thứ tự là bóng đen ám ảnh kim ảnh ám ảnh cùng kim ảnh đều nhìn bóng đen bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ bóng đen đến tột cùng là có bao nhiêu gan to thế mà tiếp nhận nhiệm vụ này ha ha bóng đen lại là cười lạnh một tiếng ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước người ám ảnh cùng kim ảnh nói ra có hay không một loại khả năng chúng ta nếu như không đáp ứng người kia sẽ ngay tại chỗ tiêu diện chúng ta ám ảnh cùng kim ảnh nghe phương、vũ. bọn hắn gây ngẩn cả người đúng vậy à bọn hắn tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu người kia cũng không phải là giang nam thành phố người mà lại là một tên cường hãn chiến tướng muốn muốn chém giết bọn hắn thật sự là chuyện dễ như t r ở bàn tay húng chi bọn hắn vừa rồi tại địa phương thật sự là thái hoang lạnh bọn hắn nếu như bị chém giết đoán chừng không có bất luận kẻ nào phát hiện hô ám ảnh cùng kim ảnh thở dài ra một hơi theo bọn hắn nghĩ may mắn bóng đen đáp ứng nhiệm vụ này bằng không thì bọn hắn hiện tại rất có thể đã đầu một nơi thần một n ẻ o thế nhưng là bóng đen chúng ta đáp ứng nhiệm vụ này nếu như chúng ta không hoàn thành người kia tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? kim ảnh nói ra băn khoăn của mình sợ cái gì bóng đen cười một tiếng ta cái này đem chuyện này chạy tới phương vũ đại nhân đi ám ảnh cùng kim ảnh nghe lời này bọn hắn cũng đều nhẹ gật đầu bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất người kia cũng thật sự là k h ô i h à i hắn chẳng lẽ cũng không biết bây giờ phương vũ tại giang nam thành phố thuộc tại địa vị gì à cho dù là bọn hắn loại này phát dầu người như là có người muốn phương vũ nhà tính mạng người bọn hắn cũng là tuyệt đối không thể đáp ứng dù sao bọn hắn biết nếu như không phải là bởi vì phương vũ như vậy giang nam thành phố hiện tại đã bị hung thú đặt bằng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàn ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ớ c 142, giông có vải ngược văn minh ở tinh cầu khác bóng đen không có tại trong tổ chức qua dừng lại thêm hắn hướng về đằng lòng võ quán mà đi cũng không có có thời gian bao lâu bóng đen đã đến đằng lòng võ quán bên trong xin hỏi phương vũ đại nhân ở nơi nào hắn đối một tên tông sư hỏi tông sư đã là đằng lòng võ quán cao tầng đằng lòng võ quán người tông sư này nghe lời của bóng đen hắn trên dưới quan sát một chút bóng đen xin hỏi ngươi tìm phương vũ chiến vương có chuyện gì không trước đó tất cả mọi người đối phương vũ s ư n g hô là chiến tướng nhưng vương vũ tại giang nam phòng tuyên chống cự chiến bên trong chém giết một đầu bát dai trúng cấp hung thú qua đi bọn hắn đối phương vũ s ư n g hô liền phát sinh cải biến mặc dù vương vũ để hoa thanh chiến tướng s ư n g hô hắn chiến tướng nhưng hoa thanh chiến tướng dù sao cũng không thể đại biểu giang nam thành phố tất cả mọi người có chuyện rất trọng yếu bóng đen nhìn qua trước người người tôn g sư này phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp vương vũ chiến vương tên này đ ằ n g long võ quán tôn sư nghe lời của bóng đen thân là đàng long võ quán cao tầng hắn biết đạo bóng đen cũng không có nói đùa thì vương vũ chiến vương h ẳ n là thật sự có cái đại sự gì. hắn không dám thất lễ mang theo bóng đen hướng về khu biệt thự vực mà đi cũng không đến bao lâu tên này đằng lòng vo quán tôn g sư liền mang theo bóng đen đến đằng lòng vo quán khu biệt thự vực nhưng là hắn đương nhiên sẽ không mang theo bóng đen đến số ba mươi sáu trong biệt thự đi, vạn nhất bóng đen nghĩ đối phương vũ chiến vương người nhà bất lợi như vậy hậu quả là hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng dù sao hắn có thể từ bóng đen thân bên trên phát ra khí tức bên trong cảm nhận được bóng đen là một tên cường giả ngươi liền ở chỗ này chờ một cái đi ta đi trước bẩm báo một chút được rồi làm phi ngươi Bóng đằng e n gật gật đầu đ long võ quán cao tầng hướng về số 36 biệt thự đi đến không đầy một lát cao tầng liền đến số 36 bên ngoài biệt thự hắn đang chuẩn bị để bên ngoài biệt thự bảo tiêu đi vào bầm báo thời điểm phương vũ thanh âm lại là xuất hiện ở bên thai của hắn có chuyện gì không đằng long võ quán tên này cao tầng nghe phương vũ hắn phát hiện phương vũ đã ánh vào đến tầm mắt của hắn phương vũ chiến vương đối phương vũ cung kính kêu một tiếng bên ngoài tới một người tìm ngươi t h ư ờ n h ư là có chuyện trọng yếu gì có người tìm ta phương vũ có chút lên người cũng không rõ lúc này sẽ có người nào tìm hắn không có quá nhiều suy tư hắn đi theo tên này đẳng lòng vo quán cao tầng hướng về một cái phương hướng mà đi lập tức bóng đen ánh vào phương vũ tầm mắt phương vũ chiến vương bóng đen nhìn thấy phương vũ qua đi hắn vội vàng bước nhanh đón đến phương vũ bên người qua đi hắn đối phương vũ vô cùng cung kính hành lễ cơ hồ giang nam thành phố tất cả mọi người hiện tại cũng coi phương vũ là thành cả đời thần tượng hắn cũng không ngoại lệ người là ai phương vũ nghi hoặc nhìn bóng đen hắn rất xác định tự mình cũng không nhận ra bóng đen cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ta bóng đen đang muốn đem tên của mình nói cho phương vũ nhưng hắn lại phát hiện tên này đằng lòng võ quán cao tầng vẫn còn liền không có tiếp tục nói hết tên này đằng lòng võ quán cao tầng là bực nào thông minh hắn lập tức liền h i ể u bóng đen ý tứ phương vũ chiến vương vậy ta liền đi trước cao tầng đối phương vũ nói một tiếng về sau hắn liền rời đi nơi đây hiện tại có thể nói đi phương vũ đối trước người cho ảnh nói phương vũ chiến vương ta gọi bóng đen là đến hồi báo cho ngươi trọng yếu tình huống bóng đen phương vũ nghe lời của bóng đen hắn âm thầm k ẽ giật mình giang nam thành phố ngược lại là có một cái ảnh sát tổ chức có một tên sát thủ liền gọi bóng đen chỉ là không biết có phải hay không là trước mắt vị này nhưng có phải hay không đều không có bất cứ quan hệ nào hắn hiện tại chỉ muốn biết bóng đen tìm hắn có cái gì trọng yếu tình muốn báo cáo nói đi phương vũ chiến vương có người nghĩ đối người nhà của ngươi bất lợi cái gì phương vũ được nghe lấy lời của bóng đen hắn h í p mắt lại là thật phương vũ chiến vương người kêu hắn gọi vương phong là một vị chiến tướng đúng hay không bóng đen giật mình gấp đ ộ i vàng nói có phải hay không gọi vương phong ta cũng không biết nhưng thật sự là hắn là chiến tướng phương vũ âm thầm lắc đầu hắn khi đó liền nghĩ qua vương phong rất có thể sẽ dở trò nhưng không nghĩ tới vương phong thật đúng là tới chơi âm giết nhà hắn người thật là muốn chết Dòng có vương y n g ợ c rất hiển nhiên, h p ư vũ người nhà chính là ngược của hắn là của vảy đuối ã Vương Phong m n đ ố nhà hắn người xuất thủ, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí với Vương Phong.、Cảm、ơn ngươi. Phương thủ, khách khí với đối xuất vậy Vũ Cám sẽ bóng đen nói không cần cảm ơn phương vũ chiến vương đây đều là ta phải làm bóng đen đối phương vũ b á i qua đi hắn không có tại đằng long võ quán bên trong qua dừng lại thêm liền rời đi phương vũ về tới đằng long võ trong quán phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu đều ở phòng khách trên ghế salon xem tv gặp phương vũ tới q u a đi phương tiểu tiểu đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ nàng đối phương vũ kêu một tiếng trong khoảng thời gian này trước đ ư n g đi ra ngoài phương vũ lại một lần đối phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu nói hắn đã không phải lần đầu tiên đối với bọn hắn như vậy nói phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu đều ứng thanh gật đầu bọn hắn biết phương vũ đã dạng này liên tục căn dặn bọn hắn như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm vậy chính là có người chuẩn bị gây bất lợi cho bọn họ bọn hắn đương nhiên sẽ nghe phương vũ nếu không chỉ làm cho phương vũ mang đến phiền phức một bên khác một đạo như lưu tinh quang mang s ẹ t qua chân trời đạo tia sáng này đem giang nam thành phố toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu dọi thành băng à y giang nam thành phố các cư dân đều bị g i i ra làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này dị、tượng. mắt thường có thể thấy rõ ràng đạo này lưu tinh quang mang rơi xuống giang nam thành phố g ã ngoại khu vực ngày thứ hai từ từ mục chiến tướng dẫn đầu giang nam thành phố lần nữa mở ra tối cao hội nghị phương vũ cũng đến v õ đạo liên minh trung tâm đại điện bên trong tối cao hội nghị là nhằm vào đêm qua dị tượng mặc dù lam tinh chưa từng có sông r a hôn khắc tế h nhưng bọn hắn lại là biết trong vũ trụ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có không ít sinh mệnh tinh cầu từ trên bầu trời thỉnh p h ẳ n g sẽ rơi xuống văn minh ở tinh cầu khác khí rơi xuống tới liền có thể biết cho nên bọn hắn suy đoán đêm qua dị tượng là bởi vì lại rơi xuống văn minh ở tinh cầu khác khí giới lần này rơi xuống địa phương là giang nam thành phố g i ã ngoại bọn hắn phải đi g i ã ngoại tìm kiếm phương vũ từ lần này tối cao hội nghị bên trong cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng hội nghị kết thúc sau hắn không có tại giang nam thành phố đ ợ i mà là bước đầu tiên tiến vào giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực cho dù là biết văn minh ở tinh cầu khác rơi xuống cụ thể khí giới cũng không có quá nhiều tác dụng g i ã ngoại khu vực thật sự là quá lớn phương vũ bắt đầu ở đại khái khu vực tìm kiếm rơi xuống văn minh ở tinh cầu khác nhưng đáng tiếc là sau mấy tiếng cũng không có tìm được cùng lúc đó giang nam thành phố đại bộ đội cũng tiến vào giã ngoại khu vực tìm kiếm lại qua sau mấy tiếng phương vũ liền rốt c ụ c phát hiện một cái không lớn cái hố cái này cái hố là thế giới dưới lòng đất lôi vào vẫn là văn minh ở t ì n h cầu khác khí giới rất xuống n ề n thành thế nhưng là động tính không nên rất lớn à phương vũ nghĩ đến mặc kệ là cái gì đều phải tìm tòi hư thực mới được nhưng hắn vừa bước chân một cái khách không ngời mà đến lại là xuất hiện ở nơi này độc ý ý, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi ba chém giết vương phong lôi tinh thạch đang lúc phương vũ muốn tìm tòi hư thực thời điểm một tên khách không mời mà đến lại là xuất hiện ở trước người hắn nhìn xem tên này khách không mời mà đến phương vũ trên mặt lại là nổi lên một vòng đặc sắc t h ầ n sắc tên này khách không mời mà đến là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử nhìn qua rất là điêu luyện trên dưới quanh người cũng tản ra khí tức túc s á t nam tử trung niên đương nhiên là vương phong lúc này vương phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động hắn để ả n h sát tổ chức người qua một thời gian ngắn lại đối phương vũ người nhà xuất thủ bởi vì, vì trong khoảng thời gian này phương vũ người nhà chắc chắn sẽ không từ đằng long võ quán tùy tiện ra tùy tiện xuất thủ cũng dễ dàng đánh cỏ đậu rắn phương vũ đương nhiên cũng sẽ không biết hắn mời ả n h sát tổ chức đối phó hắn người nhà cho nên hắn không có gì đáng lo lắng phương vũ ngươi cũng là đến xem xét đêm qua dị tượng vương phong đi tới phương vũ trước người hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ tại giã ngoại gặp phương vũ ừng phương vũ hướng về phía vương phong nhẹ gật đầu vậy ta qua bên kia nhìn xem có khả năng không cần đi vương phong lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền ngắt lời hắn không cần đi vương phong khẽ giật mình rất là ngạc nhiên nhìn xem phương vũ không rõ phương vũ là có ý gì phương vũ ánh mắt nhìn thẳng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vương phong hắn luôn luôn cảm giác đến vận khí của mình không tệ lần này tại giang nam thành phố giã ngoại khu vực đụng phải vương phong có lẽ đây chính là hắn vận khí ở tại đi bất quá n h ì n qua vương phong tựa hồ còn không biết hắn đã biết chuyện này nếu không vương phong hiện tại hẳn là phi thân đ à o vong mới đúng ngươi có phải hay không mời ngươi ả n h sát tổ chức đối phó người nhà của ta phương vũ hướng về phía trước người vương phong mở miệng hỏi vương phong được nghe lấy phương vũ hắn không, khỏi bị ra, làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy vương phong không h ỏ là sơ cấp chế tướng vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây hắn liền khôi phục bình thường hắn đối phương vũ cười một tiếng sau nói ra phương vũ ngươi có phải hay không tính sai ta làm sao lại mời ả n h sát tổ chức đối phó người nhà của ngươi đâu ta đi phương vũ k h o á t tay đánh gậy vương phong nói chuyện ả n h sát tổ chức người tự mình đến nói cho ta biết ngươi không cần phải nói nó hắn vương phong nghe phương vũ hắn biết mình là dán làm không đi qua hắn cắn răng nhìn c h ầ m c h ầ m trước người phương vũ phương vũ ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ra tay với ta à ngươi cảm thấy thế nào phương vũ có chút hăng hái đánh giá vương phong hắn không biết vương phong là từ đâu tới lực lượng chẳng lẽ là hoa hạ nào đó nổi danh nữ ca sĩ cho hắn gia tộc của ta là long thành cường đại nhất võ giả gia tộc một t r o n g nếu như ngươi không ra tay với ta ta về gia tộc sẽ nói đã đem sự tình giải quyết tốt đối ngươi như vậy ta đều tốt vương phong trong lúc nói chuyện mang theo ý cười hắn biết phương vũ là một người thông minh cuộc mua bán này khẳng định là đáng giá làm đừng nói những lời nhảm nhí này phương vũ chỉ muốn nói cho vương phong hắn nghĩ đến quá đương nhiên hắn lại làm sao có thể bỏ qua vương phong đâu vương phong nghe phương vũ trả lời hắn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại cắn đối phương vũ nói ra phương vũ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là cái gì vương phong còn muốn dùng gia tộc của mình đến để phương vũ biết khó mà lui nhưng hắn hôm nay vô luận như thế nào đều là một con đường chết phương vũ đã không muốn tiếp tục cùng vương phong nói những lời nhảm nhí này hắn trực tiếp dựng lên bàn tay hắn là sơ cấp chiến tướng vương phong cũng là sơ cấp chiến tướng giữa bọn hắn thực lực mặc dù giống nhau nhưng trong đó tranh l ệ n h có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung vương phong tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn phương vũ ngươi vương phong cũng không phải là một cái đồ đần hắn biết phương vũ lập tức liền muốn ra tay với hắn hắn vội vàng lớn kêu ra tiếng thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt phương vũ liền không định để hắn nói nữa dựng thẳng lên trên bàn tay xuất hiện một đạo nguyên khí ngưng kết mà thành trưởng cương ẩm trưởng cương đống nhiên từ phương vũ trong lòng bàn tay bay tập mà đi hướng về cách đó không xa vương phong quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn vương phong quá sợ hãi hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của phương vũ lúc này chỉ có thể làm bệnh nhưng lấy vương phong thực lực phương vũ lại làm sao lại để vương phong chạy trống đâu tại trưởng cương cách vương phong càng ngày càng gần thời điểm phương vũ cũng động tốc độ của hắn đương nhiên rất nhanh trong n h y mắt hắn đã đến vương phong trước người vương phong có thể tránh rơi phương vũ thôi động ra trưởng cương là rất bình thường hiện tại phương vũ cũng không phải là thôi động xích long chiến thể trạng thá vương phong gặp phương vũ trong nháy mắt đã đến trước người hắn đồng thời chặn đường đi của hắn lại ta l i ề u mạng với ngươi đã tốc độ không có phương vũ nhanh vương phong cũng chỉ có thể cùng phương vũ lấy mệnh tương b ắ t cầm nhưng lại tại vương phong tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau phương vũ lại là một q u y ề n trợt đánh về phía vương phong lần này vương phong cùng phương vũ khoảng cách thực sự quá gần coi như phương vũ không có sử dụng xích long chiến thể vương phong cũng căn bản không có khả năng né tránh dạng này một quyền tại phương vũ một quyền cách vương phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm vương phong hồn kinh p h á c rơi hoảng sợ muốn dạng nhưng vô luận lại thế nào sợ hãi cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng làm vương vũ trọng quyền đột nhiên đánh vào vương phong trên thân thể qua đi vương phong thân thể liền trực tiếp bị vương vũ cho còn xuyên hắn hiện tại đã mặc kệ coi như hắn chém giết vương phong sẽ để cho vương ra biết nhưng hắn cũng nhất định phải đem cái này tiềm ẩn uy hiếp cho diệt đi đem nắm đấm từ vương phong trên thân thể rút ra về sau hắn liền ngã xuống trong vũng máu không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói sau đó hắn nhìn về phía cái này không lớn động hố không có quá nhiều do dự p ư ơ n g vũ tiến vào cái này động hố để vương vũ rất là không nghĩ tới chính là cái này động hố lại là một cái cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất không phải nói là cực cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất tiến vào cái này cực nhỏ hình thế giới dưới lòng đất về sau bên trong hung thú liền đối phương vũ nhào tới phương vũ nhìn xem đám hung thú này đám hung thú này ở trước mặt hắn thật sự là yếu như sâu k i ế n trong nháy mắt hắn liền đem đánh tới hung thú toàn tiêu diệt một viên to lớn tinh thạch không bao lâu cũng ánh vào tầm mắt của hắn nhìn xem viên tinh thạch này phương vũ trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc không sai hắn tại lôi cực võ trong quán hấp thu lôi tinh thạch cũng là cái này vốn cho rằng là có cái gì văn minh ở tinh cầu khắc khí giới rơi rơi、xuống. nhưng hiện tại xem ra chính là một viên lôi tinh thạch đ lôi tinh thạch đương nhiên cũng rất là không tệ chật phương vũ bắt đầu chiếm cứ trên mặt đất hấp thu lôi tinh thạch nguyên khí 9999999. n gia u Nguyên Nguyên y ê n khí khí khí 9999999. Nguyên khí 9999999. g tăng số liệu bắt đầu điên cuồng tiến vào trong đầu của hắn mỗi giây tiếp cận một vạn nguyên khí hấp thu phương vũ ám t ư n g ố c trệ viên này lôi tinh thạch n h ư ỡ n g bức như vậy vẫn là nói hắn đột phá đến sơ cấp chiến tướng về sau hấp thu nguyên khí tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều không đúng tuy nói đột phá đến chiến tướng hấp thu nguyên khí tốc độ hoàn toàn chính xác phải nhanh rất nhiều nhưng chỉ số cơ h ộ i sẽ không phát sinh cả i biến cho nên chính là viên này lôi tinh thạch rất đáng sợ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h một ngư x u phẩm m giờ hai giờ ba giờ thời gian trôi qua rất nhanh phương vũ vẫn tại không ngừng hấp thu lôi tinh thạch viên này lôi tinh thạch thể tích nhìn qua cùng lôi cực võ quán viên kia lôi tinh thạch không sai biệt lắm nhưng không nghĩ tới bên trong nguyên khí cư nhân như thế nồng đậm sơ cấp chiến tướng cơ sở chiến lược là hai nghìn vạn đem viên này lôi tinh thạch hoàn toàn hấp thu chiến lược hẳn là sẽ có một cái cực lớn tăng phúc đúng rồi phương vũ bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ chân long chiến thể đã tăng lên tới xích long chiến thể như vậy nguyên tế b à o đương nhiên là có thể tiếp tục thôi diễn c h ọ n vẹn hao tốn hai ngày phương vũ rốt c ụ c đem viên này lôi trong tinh thạch nguyên khí h ú t dọn sạch hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lược tăng phúc hiện tại đã không có tất muốn tiếp tục đợi ở chỗ này hắn từ nơi này cực cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất ra hắn đương nhiên sẽ không nói ra hắn đã đã tìm được văn minh ở tinh cầu khác rơi xuống khí giới tin tức có đôi khi lời gì nên nói lời gì không nên nói hắn nên cũng biết hiện tại cần chú ý chính là chính là nhìn xem vương gia có phát hiện hay không vương phong sự tình h ắ n là nói như vậy vương gia khẳng định sẽ phát hiện vương gia đã vẫn là tin tức nhưng là bị ai giết trước mắt mà nói h ắ n còn chưa biết cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực mình hắn rời đi giang nam thành phố giã ngoại khu vực về tới chủ thành bên trong đến đ ằ n g long võ quán về sau hắn xuất tới trước một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt hấp thu nhiều như vậy nguyên khí hắn muốn nhìn nhìn chiến lược của mình hiện tại đạt tới mức độ như thế nào ẩm hắn một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chắc trên máy móc 2895 vạn ngoa tạo phương vũ có thể cảm giác được hắn đột phá sơ cấp chiến tướng lúc chiến lược là sơ cấp chiến tướng cơ sở chiến lược nhiều nhất bốc lên gật đầu một cái hiện tại liền thêm hơn tám triệu rồi phương vũ trên mặt xuất hiện một trận lại một trận v ẻ mừng rỡ đinh số năm bí cảnh đang trong quá trình mở ra đinh số năm bí cảnh đã mở ra đột ngột hệ thống thanh âm xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ nghe xuất hiện trong đầu hệ thống thanh âm hắn mừng rỡ không thôi thời gian lâu như vậy số năm bí cảnh rốt cục mở ra a hắn vội vàng về tới nhà của mình đến gian phòng sau hắn mở ra trong đầu số năm bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số năm bí cảnh tiến v à o đã thành công tiến vào số năm bí cảnh hệ thống thanh â m rơi xuống về sau phương vũ liền thành công tiến vào số năm bí cảnh bên trong bên cạnh hắn trên một tấm bia đá thình lình có số năm bí cảnh bốn chữ lớn mà trước mắt của hắn là một cái nhìn qua vô cùng kinh khủng không gian mấy phút về sau trong đầu của hắn đã có liên quan tới số năm bí cảnh giới thiệu số năm b í cảnh là tại một chỗ vô gian địa ngục bên trong mở ra tới bên trong đều là hung thú về sau hợp phách mà lại số năm b í cảnh cùng số bốn b í cảnh không giống chính là mỗi ngày tại số năm b í cảnh thời gian so số bốn b í cảnh lại kéo dài hồi lâu vô luận là thực thể vẫn là hợp phách chém giết đ ạ t được thăng cấp điểm đều là giống nhau lúc này phương vũ chính thân ở một mảnh màu đỏ ngoài rừng rậm hắn biết tiến vào cái này màu đỏ rừng rậm về sau liền sẽ gặp phải đông đảo h u n g thú hợp phách nhưng lại tại hắn vừa mới bước chân thời điểm một đảo hung thú giống lên một tiếng ghé vào lỗ hai hắn vang vọng nghe đạo này giống lên một tiếng phương vũ nhìn sang một đầu lục giai thú giữ cấp thấp hồn phách đã là xuất hiện ở trước mặt hắn đầu này lục giai thú giữ cấp thấp hồn phách không nói lời gì trực tiếp hướng phương vũ đánh tới ẩm chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp cần gì sử dụng xích long chiến thể phương vũ trực tiếp một quyền liền đem đầu này lục giai thú giữ cấp thấp hồn phách cho đánh nổ hắn biết trước mắt cái này màu đỏ trong rừng rậm nhất định có rất nhiều hung thú h ồ n phách hắn có thể h à o h à o chém giết một phen、Chật. phương vũ tiến vào cái này màu đỏ trong rừng rậm vừa bước vào màu đỏ trong rừng rậm đông đảo lục giai thú giữ cấp thấp hồn phách liền ánh vào phương vũ tầm mắt những thứ này lục giai thú giữ cấp thấp hồn phách đương nhiên cũng phát hiện phương vũ bọn chúng tuy là hung thú h ồ n phách nhưng nhìn qua cùng hung thú thực thể không có gì khác nhau giống giống giống màu đỏ trong rừng rậm đông đảo lục giai thú g ữ cấp thấp hồn phách hướng về phía phương vũ phẫn nộ giống kêu lên phương vũ nghe dạng này giống lên một tiếng trên mặt của hắn hiện lộ ra thần sắc hắn đã thật lâu không có nghe thấy qua dạng này giống lên một tiếng thật là khiến người hoài niệm a đông đảo lục giai thú giữ cấp thấp giống lên một tiếng rơi xuống qua đi đám hung thú này nhao nhao hướng về phương vũ đánh tới phương vũ muốn chính là tốc chiến tốc thắng tại những thứ này lục giai thú giữ cấp thấp đánh tới thời điểm phương vũ sử dụng xích long chiến thể cấp ép thiên phú xích long chiến thể tại lam tinh bình xếp cấp bậc lại là không thể địch nổi kinh khủng l a m phương vũ thi triển xích long chiến thể qua đi cả khu vực đều tràn ngập đầy xích long chiến thể khí tức xích long quỷ huyết trào tại màu đỏ r ừ n r ậ hung thú hồn phách nhóm đối phương vũ càng ngày càng gần thời điểm phương vũ bắt đầu đ ố i đám hung thú này hồn phách thi triển ra xích long cấp thiên phú chiến kỹ xích long bị huyết trào vừa ra ai dám tranh phòng trong rừng rậm hung thú hồn phách nhóm nhao nhao ngã trong v ũ máu nơi nào còn có nửa điểm sinh mệnh ba động a đinh chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm ba trăm đinh chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm ba trăm đinh chém giết một đầu lục giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm ba trăm n h nhìn xem không ngừng xuất hiện trong đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ âm thầm nghĩ đến đây mới là cảm giác quen thuộc số năm bí cảnh bên trong hung thú tự nhiên là muốn so số bốn bí cảnh bên trong hung thú hơn rất nhiều phương vũ đối m à u đỏ trong rừng rậm những thứ này không ngừng thi triển ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông cũng không đến bao lâu thời gian hướng về phương vũ đánh tới tất cả hung thú liền tất cả đều bị phương vũ đánh chết tinh điểm một năm mươi điểm nhìn xem trong đầu tinh điểm số liệu phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc nhiều như vậy tinh điểm đây thật là không t ệ à điểm vô luận có bao nhiêu thăng cấp điểm hắn đều có thể tiến hành một khóa thêm điểm cho nên hắn cũng sẽ không hoảng đem một trăm năm mươi tinh điểm thêm tại xích long chiến thể phía trên bề sau phương vũ phát hiện có thể xem xét xích long chiến giới hạ thể n h ấ t lên thăng thiên phú cấp ss thiên phú sáu trào huyết long sáu trào huyết long phương vũ âm thầm kinh ngạc hắn phát hiện sáu trào huyết long cũng không có đánh dấu chiến thể chẳng lẽ là có thể loại người hình cũng có thể pháp tướng thiên địa nghĩ tới đây phương vũ rất là trở mong nhưng hắn biết xích long chiến thể muốn muốn tăng lên đến sáu trào huyết long như thế nào dễ dàng như vậy không có, có mơ tưởng phương vũ tiếp tục tại màu đỏ trong rừng rậm đánh rết hung thú hôn phách độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương 145, Thủy thuộc tính phương vũ biết đạo hồng s ắ c trong rừng rậm hung thú có rất nhiều có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hung thú số lượng thế mà nhiều đến tình trạng như vậy mà lại hắn phát hiện theo càng lúc càng thâm nhập màu đỏ rừng rậm hắn phát hiện nguyên bản màu đỏ rừng rậm vậy mà biến thành màu máu rừng rậm không sai chính là huyết sắc xâm lâm trên đường đi phương vũ gặp đông đảo cỡ lớn bảy hung thú đám hung thú này hồn phách đều là thuần một sắc lục dai thú giữ cấp thấp hồn phách hắn tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến nhưng để hắn rất là không nghĩ tới chính là một con hung thú hồn phách lại là đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở trước người hắn đầu hung thú này hồn phá lục gia trung cấp hung thú tương đương với nhân loại trung cấp đại tông sư nó lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với phương vũ phương vũ nghĩ đến tại cái này phá rừng d ậ m n ử a trước đoạn muốn gặp phải một đầu lục gia trung cấp hung thú vẫn là thật không dễ dàng chém giết một đầu lục gia i thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm là ba trăm không biết chém giết một đầu lục gia trung cấp hung thú sẽ đạt được bao nhiêu thăng cấp điểm giống ngay tại phương vũ chuẩn bị chủ động đối đầu này lục gia trung cấp hung thú hồn phách xuất thủ thời điểm đầu này lục gia trung cấp hung thú hồn phách lại là chủ động ra tay với phương vũ、vâng. một đầu lục giai trung cấp hung thú thôi động ra công kích đương nhiên là vô cùng đáng sợ nhưng không nên quên nơi này là bí cảnh tại bí cảnh bên trong đừng nói là một đầu lục giai trung cấp hung thú cho dù là bắt giai kiểu giai hung thú tại phương vũ trước mặt đều là yếu như sâu kiến ẩm phương vũ tùy ý một kích liền đem đầu này hướng hắn đánh tới lục giai trung cấp hung thú cho đánh chết đinh chém giết một đầu lục giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm sáu trăm n h ì n xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ trong lòng suy nghĩ chém giết một đầu lục giai trung cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm vẫn là thật không tệ dựa theo dĩ vãng lệ cũ hiện tại gặp một đầu lục giai trung cấp hung thú như vậy tiếp xuống liền sẽ gặp phải vô số lục giai trung cấp hung thú hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới quả nhiên còn chưa đi mấy bước hắn liền gặp một cái cực lớn số lượng bảy hung thú thuần một sắc lục giai trung cấp hung thú những thứ này lục giai trung cấp hung thú hồn phách là hát c h ả o máu lang hắn tại hung thú đổ dám phía trên nhìn thấy qua đương nhiên hắn nhìn thấy chỉ là hình ảnh mà lại hát c h ả o máu lang cùng hát c h ả o máu lang hồn phách đương nhiên là có khác biệt nhưng đây là tại bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong vô luận là chém giết thực thể hung thú vẫn là đánh giết hung thú qua đạt được thăng cấp điểm đều là giống nhau nhìn qua cái này cực lớn số lượng hát trào máu lang phương vũ tại r ê n không mặt k h hắn g này hát chảo máu bốn phương tám hướng hát c h ả o máu lang đã đến phương vũ phụ cận lít nha l i t nhít nhìn qua thật sự là làm cho người hoảng sợ đến cực điểm xích long quỷ huyết trào xích long cối say lôi long gào thét xích kim huyền hòa trạm c u ầ n bạo dò xoáy phương vũ bắt đầu đ ố i bốn phương tám hướng những thứ này quỷ c h ả o máu lang thi triển ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông trong chốc lát cả khu vực đều như là t ậ n thế ngoại trừ gặp lấy thiên phú chiến kỹ của oanh loạn tạc bên ngoài còn đụng phải các loại thuộc tính thần thông công kích lục g a i trung cấp hung thú quỷ c h ả o máu lang liên tiếp không ngừng nga xuống tốc độ đơn giản làm cho người lữ lưới đinh chém giết một đầu lục g a i trung cấp hung thú thăng cấp điểm sáu trăm đinh chém giết một đầu lục g a i trung cấp hung thú thăng cấp điểm sáu trăm đinh chém giết một đầu lục gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm sáu trăm cả khu vực tại vào thời khắc này biến thành tu la tràn g nếu là có người nhìn xem tình cảnh như vậy sợ rằng sẽ chấn kinh đến c ự c hạn tại bí cảnh bên trong phương vũ chém giết qua rất nhiều toàn cục lượng bảy hung thú hắn đối ở phương diện này đã là có rất phong phú kinh nghiệm cũng không biết qua bao lâu thời gian hắn rốt cục đem cái này cực lớn số lượng hát trào máu lang bảy hung thú cho chém giết sạch sẽ tinh điểm hai trăm bốn mươi chín nhìn xem tinh điểm số lượng phương vũ nhịn không được có chút mỗi người hắn trong lòng suy nghĩ cái này tinh điểm số lượng nhìn qua cũng quá cái kia đi vẫn còn may không phải là hai trăm năm mươi không đúng vì cái gì không thể là hai trăm năm mươi đâu hai trăm năm mươi tinh điểm cần phải so hai trăm bốn mươi chín tinh điểm nhiều một ít ra mà lại người khác lại không biết hắn thu được hai trăm năm mươi tinh điểm phương vũ lắc đầu không định tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống ổ ngay tại phương vũ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm hắn phát hiện trong đầu người ba lô ô biểu tượng thế mà phát sáng lên lại đạt được thứ tốt gì nhìn đến đây phương vũ n h ị n không được bật cười hắn vội vàng mở ra trong đầu người ba lô ô biểu tượng thủy thuộc tính nhìn xem người ba lô khoảng trắng bên trong vật phẩm đây là thủy thuộc tính lại đạt được một loại thuộc tính phương vũ âm thầm kích động đem thủy thuộc tính phụ ma như vậy năm tương tính thuộc tính liền có kim mục thủy hỏa tứ đại thuộc tính chỉ kém t h ổ thuộc tính liền có thể viên mãn cũng không biết đem năm loại thuộc tính tập đấy sẽ có hay không có cái gì tăng thêm hay là ban thưởng gì đinh xích long chiến thể phải trang phụ ma thủy thuộc tính hệ thống thanh âm xuất hiện ở phương vũ trong đầu phụ ma đinh phụ ma bắt đầu xích long chiến thể bắt đầu phụ ma thủy thuộc tính vài giây sau hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện tại phương vũ trong đầu đinh xích long chiến thể thành công phụ ma thủy thuộc tính đinh lĩnh ngộ thủy thuộc tính thần thông thủy long trùng thiên pháo thủy long trùng thiên pháo cùng lôi thuộc tính thần thông lôi long gạo thép tác dụng tương tự khác biệt chính là một cái là thủy thuộc tính thần thông một cái là lôi thuộc tính thần thông xích long chiến thể thành công v ụ ma thủy thuộc tính qua đi chiến thể phía trên cũng nhiều thêm thủy thuộc tính khí tức mười mấy phút sau hắn lại gặp đông đảo hung thú bất quá lần này hung thú lại là chỉ có hơn ngàn con tại bí cảnh bên trong điểm ấy hung thú số lượng thực sự là ít đến đáng thương đã là như vậy, vậy liền mất tích một chút thủy long trùng thiên pháo đi ngay tại hơn ngàn con hung thú hồn phách hướng về phương vũ phi thân đánh tới thời điểm phương vũ đối đám hung thú này xuất thủ thủy thuộc tính thần thông thủy long trùng tiên tháo lập tức một đầu dài đến vài trăm mét thủy long chi lực hướng về hơn ngàn con hung thú hồn phách quét sạch mà đi ầm ầm thủy long chi lực trổ đến hơn ngàn con hung thú hồn phách trong nháy mắt liền bị đánh tan thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng thật nhanh xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ âm thầm cười một tiếng thuộc tính chính là thuộc tính mặc kệ là cái gì thuộc tính chính là ngưu bức ca ngay tại phương vũ còn chưa đã n g ử thời điểm bí cảnh thời gian lại là đã kết thúc h ã từ số năm bí cảnh bên trong da đến rồi lúc này đã là chạm vào tối độc ý ấy có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi sáu lại gặp thanh sơ tuyết màn đêm bông u xuống đầy trời phồn tinh phương vũ nhìn xem tinh h ô n g hắn đã thật lâu không có một người như vậy an tính đi lại phương vũ đúng lúc này một đạo cực kỳ thanh â m quen thuộc lại là xuất hiện ở phương vũ bên thai nghe đạo thanh â m này phương vũ không khỏi dừng lại bước chân hắn thuận thanh nhâm nhìn qua tại trước mắt hắn không là người khác chính là thanh sơ tuyết thanh sơ tuyết đi long thành qua đi vẫn không có về giang nam thành phố phương vũ nhìn xem trước người thanh sơ tuyết hắn phát hiện thanh sơ tuyết trở nên càng đẹp một chút mà lại thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hiện tại thanh sơ tuyết vậy mà đã là cao cấp võ sư từ khí tức trên thân đến xem các đại võ sư cũng bất quá cách xa một bước người trở về lúc nào phương vũ tự nhiên là không nghĩ tới thanh sơ tuyết sẽ bỗng nhiên trở về vừa trở về thanh sơ tuyết đ ố i phương vũ cười một tiếng vừa tới đằng long võ quán đã nhìn thấy ngươi cùng đi đi thôi phương vũ nói được rồi thanh sơ tuyết nhẹ gật đầu đằng long võ quán rất lớn bên trong có mấy chỗ công viên lúc này phương vũ cùng thanh sơ tuyết tại tròng công viên d ụ dịch phương vũ phát hiện thanh sơ tuyết giống như cùng trước kia không đồng d ạ n g ở trước mặt của hắn càng ngày càng c â u n ệ có lẽ là bởi vì thanh sơ tuyết biết được hắn tại giang nam phòng tuyến sự tình đi kỳ thật ngươi lớn không cần phải như vậy chúng ta là bằng hữu phương vũ hướng về phía thanh sơ tuyết cười một tiếng thanh sơ tuyết được nghe dừng chân lại nàng nhìn một chút phương vũ kỳ thật nàng có thật nhiều nói nghĩ nói với phương vũ nhưng chân chính nhìn thấy phương vũ sau lại không biết nên nói cái gì hai người cứ như vậy đi tới ồ、oh. đột ngột thanh sơ tuyết ngây ngẩn cả người nàng phát hiện đêm dị tượng trên không trung cái kia là chuyện gì xảy ra thanh sơ tuyết phát hiện trong bầu trời đêm có một viên giống thiên thạch đồng dạng vật thể đang hướng về giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực bay tập mà đi không chỉ là thanh sơ tuyết giang nam thành phố đông đảo cư dân đều phát hiện cái này dị tượng tại sao lại xuất hiện cái này dị tượng thật sự là thật bất khả tư nghị không biết là cái gì nhìn qua tốt d u n g động a không biết ta ta chỉ là một người bình thường cũng không dám đi g i ã ngoại khu vực không sai cái này dị tượng không phải lần đầu tiên xuất hiện giang nam thành phố tất cả mọi người không biết cái này rốt cuộc là thứ gì nhưng vương vũ lại là biết là cái gì hãn tại dã ngoại khu vực Tại cái kia cực cỡ n hướng ỏ thế giới d i l ò đất bên trong hấp trong thu lôi tinh thạch, lôi trong tinh thạch bên nguyên lôi lôi kia h í nồng nạc đáng g sợ. Bây ờ trời nhìn trên xuống lôi tinh thạch xuống hướng thạch lại, lại lôi rơi tới. Cái i bầu k thanh sơ tuyết nhìn xem rất xa xa phát ra một trận bánh liệt bạch quang cho dù vị trí là tại giang nam thành phố giã ngoại khu vực lại là để giang nam thành phố trở nên đêm như ban ngày cái hướng kia có vấn đề gì không phương vũ có chút nghi hoặc nhìn thanh sơ tuyết hắn cảm thấy thanh sơ tuyết hẳn là biết một chút hắn không biết sự tình ta cũng không biết có phải hay không là chỉ là cái hướng kia có một cái sinh mệnh cấm khu thanh sơ tuyết nói với phương vũ Phương phố nghe thanh sơ tuyết, hán người. Sinh mệnh cấm khu, đúng vậy à, Giang Nam thành phố ngoại khu vực đích thật là có một cái sinh mệnh cấm khu được người. sơ ngẩn đúng Giang Nam ngoại Vũ vậy vực cấm có cái cấm tuyết, một tồn tại. giã à, là dạ ma rừng rậm nghe nói dạ ma rừng rậm có thể trở thành sinh mệnh cấm khu cũng không phải là bởi vì bên trong có vô số cường đại h u n g thú tương phản chính là bên trong cũng không có bất kỳ cái gì h u n g thú mà là có vô cùng đáng sợ xương độc xương độc thực sự thật đáng sợ đặt chân dạ ma trong rừng rậm đám võ giả đều cũng không có đi ra cho nên dạ ma rừng rậm được xưng là sinh mệnh cấm khu những tin tức này đương nhiên là phương vũ trước kia tại tin tức bên trên nhìn thấy qua Ta mở ra ra mở võ giả i d ễ ngay đàn nhìn một chút, đám nhìn dân n chút, một m ạ cũng đoán được đoán là tại m cấm、khu. Còn có khu. r thứ n i người ề u hai ở dài đâu. À, nguyên l phương, phương vũ đầu tiên là tiến vào số năm bí cảnh bên trong huyết sắc rừng rậm hắn đã đi đã đến tối hậu ban đầu hắn phát hiện Trước mắt là một ắ t là m ngọn núi lớn màu đầu e n này tòa m đen sơn nhạc có cố một lục à giai cao cấp hung thú hồn phách ánh vào phương vũ tầm mắt đầu hung thú này phương vũ tại hung thú đổ giám phía trên nhìn thấy qua lục giai cao cấp hung thú sáu cánh máu có non riết Đầu máu này cánh con ế trong nhìn qua ấ t là đ Nó hướng Phương phía về Vũ l đáy mắt rú đầu này sau Liền nhào đánh cánh máu con rết thăng cấp điểm chín trăm linh thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu không có ở ngoài cửa động qua dừng lại thêm phương vũ hướng về cửa hang đi vào tiến vào cửa hang về sau hắn lại là phát hiện bên trong vậy mà có động tiên khác đây là một cái cỡ lớn thế giới dưới lòng đất bởi vì là bí cảnh bên trong cho nên phương vũ sẽ thu hoạch được một chút tin tức mấy phút sau hắn đã thăm dò rõ ràng cái này thế giới dưới lòng đất cựu u minh giản g là một cái cỡ lớn hung thú hồn phách thế giới dưới lòng đất hết thệ có năm mươi tầng phương vũ hiện tại tiến vào tầng thứ nhất hô phương vũ nhẹ nhõm thở một hơi về sau trên mặt của hắn hiện lộ ra ý cười năm mươi tầng thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú số lượng đương nhiên thì rất nhiều hắn đến mau sơm chém giết hung thú chờ bí cảnh thời gian kết thúc về sau. hắn còn muốn đi xử lý một chút chuyện khác không bao lâu hắn ngay tại cựu u minh giản bên trong gặp cực lớn số lượng bảy hung thú hắn thôi động xích long chiến thể qua đi bắt đầu chém giết đám hung thú này hôn phách số năm bí cảnh mở ra về sau hắn tại số năm bí cảnh thời gian có thể kéo dài thật lâu tại cựu u minh giản bên trong cũng không biết chém giết nhiều ít hung thú hôn phách bí cảnh thời gian rốt cục kết thúc từ bí cảnh bên trong trở về hiện thực về sau phương vũ biết được tin tức thứ nhất chính là thanh sơ tuyết cùng phương tiểu tiểu đi dạo phố hắn lắc đầu trong lòng suy nghĩ hai nha đầu này ngược lại là rất hợp không có, có mơ tưởng tại phương vũ vừa tiến đ i vào đàng long võ quán thời điểm thanh khôn biết mình có thể đối phương vũ chỉ điểm một chút bởi vì thời điểm đó hắn là một tên cao cấp đại công sư nhưng bây giờ hắn vẫn như cũng là cao cấp đại công sư mà phương vũ lại là đánh chết một đầu bát dai trung cấp h u n g thú hắn biết mình cùng phương vũ ở giữa đã có không thể vượt qua h n g câu không cần thiết chỉnh như thế xa là a phương vũ đối lên trước mắt thanh khôn cười cười tốt tốt tốt thanh khôn nội tâm tự nhiên là mười phần hưng phấn đúng rồi phương vũ chiến vương ngươi đến trung tâm đại điện tìm ta là có chuyện gì không thanh khôn mang theo n g h i hoặc hắn nhìn xem phương vũ hắn chỉ là một cái cao cấp đại tông sư không rõ phương vũ hiện tại còn có chuyện gì tìm hắn a ta là muốn đi một chỗ nghĩ tới nghĩ lui còn là để cho ngươi biết tốt một chút phương vũ nói thanh k ô n nghe thấy lời ấy hắn một mặt ngậm bức nhìn xem phương vũ không rõ phương vũ nói câu nói này là có ý gì phương vũ chiến vương người muốn đi chỗ nào a hắn cảm thấy lấy phương vũ thực lực bây giờ muốn đi chỗ nào không phải tùy tiện đi còn cần nói cho ai a dạ ma rừng rậm t thanh khôn nghe phương vũ qua đi hắn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ lại sẽ nói lời như vậy hắn làm sao còn đem dạ ma rừng rậm nơi này đem quên đi đâu mặc dù hắn chưa từng đi dạ ma trong rừng rậm nhưng đến qua đêm ma ngoài rừng rậm mà ta khi đó hắn cũng đã là cao cấp đại tông sư có thể cho dù là hắn cao cấp như thế đại tông sư đứng tại dạ ma ngoài rừng rậm cũng có thể cảm nhận được bên trong kinh khủng có lẽ đây là áp lực trong lòng nhưng dạ ma rừng rậm có thể trở thành giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực sinh mệnh cấm khu cái này sẽ không không có đạo lý đúng rồi thanh khôn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đêm qua lại có nghi là văn minh ở t i n h cầu khắc khí giới xuất hiện rơi xuống khu vực hẳn là tại dạ ma khu rừng rậm vực nghĩ tới đây thanh khôn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra hắn biết phương vũ đi dạ ma rừng rậm mục đích chỗ phương vũ chiến vương vẫn là đứng đi dạ ma rừng rậm đi dạ ma rừng rậm là sinh mệnh cấm khu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta t h a n h khôn nghĩ đến phương vũ đối với dạ ma rừng rậm hẳn không có một cái chính xác hiểu rõ cho nên mới nghĩ tùy tiện tiến vào dạ ma rừng rậm phương vũ nghe thanh khôn hắn cười cười sau đó nói với thanh khôn ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua một câu lời gì thanh khôn nhìn qua phương vũ hắn muốn biết phương vũ tiếp xuống sẽ nói ra lời gì tới câu phú quý trong nguy hiểm phương vũ hướng về phía thanh khôn từng chữ nói ra chậm rãi mở miệng tuất ta đi trước phương vũ trở lại hướng về trung tâm lớn đi ra ngoài điện hắn rồi lên tay lắc lắc ra hiệu cùng thanh khôn cá biệt thanh khôn nhìn xem phương vũ bóng lưng hắn âm thầm lên n ờ i làm phương vũ hoàn toàn đi ra trung tâm đại điện qua đi. lúc này thanh khôn mới lặp lại một lần phương vũ nói chuyện c ầ u phú quý trong nguy hiểm giờ này khắc này thanh khôn nội tâm không thể nghi ngờ là bị thương hắn còn lúc còn trẻ làm sao các loại không phải hăng hái làm chuyện gì đều có sức liều dám xông vào nhưng là bây giờ lá gan của hắn càng ngày càng nhỏ hắn giả thanh khôn lắc đầu bỏ rơi trong đầu những ý nghĩ này hắn biết phương vũ chiến vương đến nói cho hắn biết những thứ này mục đích chính là nếu như không có từ dạ ma trong rừng rậm trở lại như vậy thì có người biết hắn đi địa phương nào dạ ma rừng rậm dù sao cũng là sinh mệnh t ầ n khu ai cũng không biết đến cùng khủng bố đến mức nào phương vũ đã đến giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực hắn một mực hướng về dạ ma rừng rậm ở tại khu vực mà đi giống ngay tại hắn hướng về dạ ma khu rừng rậm vực mà đi thời điểm đông đảo h u n g thú giống lên một tiếng lại là xuất hiện ở phương vũ bên hai h u n g thú giống lên một tiếng kết thúc sau ngay sau đó nhân loại tiếng kêu thảm thiết cũng xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ biết giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực có nhân loại võ giả đây là chuyện rất bình thường hùng chi bây giờ còn có văn minh ở tinh cầu khác khí giới rơi xuống dã ngoại khu vực có nhân loại võ giả liền càng thêm bình thường t r á n mau chúng ta phá vây phá vây không được chúng ta bị quá nhiều hùng thú bao vây p h ư ơ n g vũ phát hiện mấy tên đại võ sư đang bị trên trăm con hung thú vây quanh đến chật như nêm c ố i cái này mấy tên đại võ sư mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhưng lúc này trên mặt của bọn hắn đã có vẻ tuyệt vọng bọn hắn đến giã ngoại đích thật là vì tìm kiếm rơi xuống văn minh ở tinh cầu khác khí giới nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà gặp hung thú nhiều như vậy hung thú bao quanh bọn hắn trong đó còn có không yếu hơn bọn họ hung thú loại thời điểm này số lượng liền đủ để chứng minh vấn đề trên trăm con hung thú nếu biết bị bọn chúng vây quanh những nhân loại này lập tức liền phải chết bọn chúng cũng chuẩn bị đối cái này mấy tên nhân loại xuất thủ liều mạng dù sao là ch tại trên hoàng tiền lộ có mấy con hung thú đệm lưng cũng thật là tốt làm đi mấy tên đại võ sư biết phá vây là không có bất kỳ cái gì khả năng tức là như thế cũng chỉ có tận khả năng đánh giết hung thú đây là biện pháp duy nhất hung thú số lượng nhiều đây cũng không phải là không có cách nào ngay tại bị hung thú đoàn đoàn bao vây mấy tên đại võ sư chuẩn bị đối đám hung thú này xuất thủ thời điểm một thanh âm lại là xuất hiện ở bên thai của bọn hắn mấy tên đại võ sư nghe thanh âm như vậy bọn hắn tất cả đều giật mình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà còn có thể nghe thấy những nhân loại khác thanh âm thì như nói các ngươi gặp ta mấy tên đại võ sư còn không kịp phản ứng nhân loại thanh âm lại một lần xuất hiện tại cái này mấy tên đại võ sư kịp phản ứng về sau bọn hắn vội vàng hướng phía một chỗ nhìn sang bọn hắn phát hiện một người trẻ tuổi đang hướng về bọn hắn nơi này chậm rãi đi tới nếu như là những người trẻ tuổi khác vậy bọn hắn sẽ lập tức để tên này người trẻ tuổi gặp bệnh nhưng hướng bọn hắn đi tới chính là người trẻ tuổi này giang nam thành phố mấy chục triệu nhân khẩu bên trong cũng chỉ có dạng này một người trẻ tuổi phương vũ chiến vương mấy tên bị hung thú vây quanh đại võ sư bọn hắn thấy là phương vũ hướng lấy bọn hắn đi tới về sau tất cả đều trở nên kích động bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại này cá tính mệnh du quan thời khắc trong truyền thuyết phương vũ chiến vương sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy thì cũng đại biểu cho bọn hắn được cứu rồi phương vũ chiến vương tại phương vũ đối cái này mấy tên đại võ sư càng ngày càng gần thời điểm bọn hắn n h a o nhao đối phương vũ hành lễ ừm phương vũ hướng về phía cái này mấy tên đại võ sư nhẹ gật đầu ngay tại cái này mấy tên đại võ sư còn nghĩ nói với phương vũ một ít lời đến thời điểm bọn hắn lời kế tiếp lại là nói không được nữa bởi vì bọn hắn phát hiện vây quanh bọn hắn mấy trăm đầu hứng thú tất cả đều bị đóng băng lại t thông qua quan sát trực tiếp hiểu do giang nam trong phòng tuyến chiến sự hiện tại bọn hắn là tận mắt biết đến phương vũ chiến vương kinh khủng độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi tám dạ ma ngoài rừng rậm cao cấp chiến vương phương vũ chiến vương cảm ơn ngươi cái này mấy tên đại võ sư đều là sống sót sau tai nạn bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt nhìn xem phương vũ bọn hắn đương nhiên biết nếu như không phải là bởi vì phương vũ như vậy bọn hắn hiện tại đã bị những hung thú kia cho đ á n h chết các người đến giã ngoại là vì tìm kiếm văn minh ở tinh cầu khác rơi xuống khí giới đúng vậy phương vũ chiến vương mấy tên đại võ sư vội vàng hướng lấy phương vũ nhẹ gật đầu lập tức phương vũ lại cùng cái này mấy tên đại võ sư nói một chút lời nói sau đó hắn liền hướng về dạ ma rừng rậm tiếp tục đi đến dạ ma rừng rậm rốt cục phương vũ đến dạ ma ngoài rừng rậm dạ ma rừng rậm cực lớn văn minh ở tinh cầu khác máy móc thực tế chính là lôi tinh thạch hiện tại còn không biết có phải hay không là thật rơi xuống tại dạ ma trong rừng rậm hoàn toàn chính xác chỉ là đứng tại dạ ma ngoài rừng rậm mặt liền có thể cảm nhận được một c â không cách nào nói rõ cảm giác áp bách coi như dạ ma trong rừng rậm có kinh khủng như vậy ở vật hắn cũng không sợ đó cũng không phải hắn khinh thường mà là bởi vì hắn có được một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu ngay cả một cái dạ ma rừng rậm đều không thể thế nào vậy chỉ có thể nói một thuộc tính thần thông quá rắc nhưng ngay tại phương vũ chuẩn bị đi vào giả ma rừng rậm thời điểm một người vậy mà xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ở chỗ này sẽ gặp phải những người khác đây là để phương vũ làm sao cũng không có nghĩ tới xuất hiện ở trong mắt phương vũ chính là một tên nhìn qua hơn bảy mươi tuổi l ã o giả l ã o giả cũng là tiếng giả ma trong rừng rậm tìm kiếm lôi tinh thạch phương vũ ánh mắt nhìn thẳng l ã o giả hắn biết rõ r à n g nam thành phố cường giả bên trong không có l ã o giả này ngay tại phương vũ rất là nghĩ không hiểu thời điểm l ã o giả này cách phương vũ đã càng ngày càng gần không biết có phải hay không là hệ thống nguyên nhân phương vũ có thể biết rõ tên này cảnh giới của ông lao đến khoảng cách nhất định về sau phương vũ liền biết được cảnh giới của ông lão nhìn xem cảnh giới của ông lão phương vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tên này cảnh giới của ông lão vậy mà lại khủng bố như thế cao cấp chiến vương hắn thế mà tại giang nam thành phố giã ngoại khu vực gặp một tên cao cấp chiến vương cái này sao có thể luôn luôn nhìn quen sự kiện lớn phương vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm thế nhưng là phương vũ biết mình cũng không có nhìn lầm lao giả này thật là một tên cao cấp chiến vương giang nam thành phố có loại tồn tại này không có phương vũ rất khẳng định giang nam thành phố cũng không có loại tồn tại này bất quá hắn không bài trừ có ẩn tàng cường giả lão giả thân hình mặc dù gầy gò nhưng nhìn qua sáng ngời có thần hai mắt giống như một thanh lợi kiếm có thể xuyên qua hết thảy tiểu tử người có biết hay không đây đối với các ngươi giang nam thành phố tới nói là sinh mệnh cấm khu lão giả đi đến phương vũ bên người hắn nhiều hứng thú đối với phương vũ nói tiền bối xin hỏi ngươi là phương vũ cảm thấy vẫn là phải hỏi rõ ràng mặc dù hắn có nghi vấn trước mắt lao giả này có phải hay không người của vương gia nhưng càng nhiều là có khuynh hướng không phải người của vương gia nếu là người của vương gia chắc hẳn cũng sớm đã nhìn qua hình của hắn hạ thạch hôn hạ thạch hôn phương vũ ngây cả người thần hắn thế nào cảm giác cái tên này giống như rất quen thuộc hạ thạch hôn hắn lại suy tư mấy lần chờ một chút đông nhiên phương vũ giống là nghĩ đến cái gì hắn nhớ kỹ mấy năm trước đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới long thành một tên mất tích chiến vương tin tức tên kia chiến vương là một tên trung cấp chiến vương mất tích nhiều năm long quốc từng tổ chức đại quy mô đội ngũ đi dã ngoại khu vực tìm kiếm tên này mất tích chiến vương nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm cũng đều là không thu hoạch được gì tên kia chiến vương còn có một cái s ư n g h à o ủy ý n h ĩ so với võ đạo hắn càng thêm thích nghiên cứu y thuật hắn võ đạo y thuật so với thường quy võ đạo y thuật tới nói liền tặc quái chính là như vậy cứng giả tại long thành một cái gió táp mưa xa ban đêm sau đó mất tích ủy ý danh tự giống như liền gọi hạ thạch khôn phương vũ làm ấy năm trước nhìn qua tin tức nhưng không có nghĩa là ủy ý hạ thạch khôn mất tích thời gian cũng chỉ có mấy năm tại mất tích sau đó từ trung cấp chiến vương đột phá đến cao cấp chiến vương còn có hắn rất có thể một mực không hề rời đi qua giã ngoại khu vực nếu là đến khu cư trú vô luận lại thế nào ẩn nấp cũng sẽ có người phát hiện hành tùng của hắn phương vũ ở trong lòng suy tư qua đi hắn nghĩ đến đã có thể khẳng định trước mắt lao giả này chính là quỷ y hạ thách hôn chỉ cần không phải người của vương gia như vậy hắn an tâm nếu như tại giã ngoại khu vực gặp phải một tên cao cấp chiến vương cái kêu m ặ c cho hắn vô luận như thế nào dễ ruộng cũng chỉ là không làm nên chuyện gì đương nhiên hắn chỉ là hiện tại không cách nào cùng một tên cao cấp chiến vương l ợ t chiến chỉ cần cho hắn thời gian đừng nói là một tên cao cấp chiến vương liền xem như nhân tộc ba đại cự đầu cũng không thể lại là đối thủ của hắn không có cách hắn là bất thắc người trẻ tuổi người vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu hạ thạch không ặ p phương vũ biết được tên của mình sau chậm chạp không nói gì hắn đối phương vũ hỏi hắn tỉnh không để ý phương vũ có phải hay không biết hắn chính là quỷ y. k hắn chỉ muốn biết phương vũ có biết hay không nơi này là sinh mệnh c ấ m khu tiền bối ta biết nơi này là sinh mệnh c ấ m khu phương vũ sau khi t í n h hồn lại hắn đối quỷ y hạ thạch k h ô n nhẹ gật đầu quỷ ý hạ thạch k h ô n nghe phương vũ trả lời hắn lại là có chút lang thần người trẻ tuổi đ hạ thạch khôn ơ i này là cao cấp chiến vương hắn cảm thấy kêu một tiếng tiền bối cái này cũng không quá phận mặc dù hắn hiện tại thân phụ hệ thống, nhưng không phải nói nghi về n sau sẽ trở thành lam tinh bên trên cường đại nhất võ giả hắn cũng sẽ không ý thế hết người cảm thấy mình ngưỡng bức liền không coi ai ra gì đem tất cả mọi người không để vào mắt c h ỉ ít hắn hiện tại là mỗi m một sự kiện đều cùng hắn tam quan tương xứng hắn không muốn trở thành loại kia phát dầu người cũng không muốn trở thành loại kia mỗi ngày đều làm việc tốt đại thiện nhân chỉ chuyện cần làm hắn cho rằng là đúng liền có thể đi làm đây chính là hắn phương vũ người trẻ tuổi hạ thạch k h ô n đối phương vũ lắc đầu ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới nói xong hạ thạch k h ô n lại nghĩ tới điều gì hắn tiếp lấy nói với phương vũ ngươi bây giờ còn không biết dạ ma trong rừng rậm đáng sợ ngươi nếu là biết liền sẽ không tới nơi này nghe hạ thạch k h ô n t i ệ n ý lời nói phương vũ cười, cười ôn hòa nói ra tiền bối kia ngươi vì cái gì cũng tới dạ ma rừng rậm đâu đ ộ c ý k ì a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bốn mươi chín quỷ y hạ thạch khôn trấn kinh hạ thạch khôn nghe phương vũ trên mặt của hắn hiện lộ ra ý cười ta và ngươi không giống không giống phương vũ nghi hoặc nhìn hạ thạch khôn hắn không rõ hạ thạch khôn là có ý gì vài giây sau hắn hiểu rõ ra có lẽ là bởi vì hạ thạch khôn là cảm thấy mình là cao cấp chiến vương cho nên mới nói bọn hắn không giống đi ta vẫn luôn là ở tại dạ ma trong rừng rậm hạ thạch k h ô n nói Phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn không khỏi có chút bị dại ra hắn cũng không nghĩ tới hạ thạch khôn thế mà một mực tại dạ ma trong rừng rậm hắn trước chỉ là đoán được hạ thạch khôn từ long thành biến mất về sau liền đến giang nam thành phố giã ngoại nhưng cũng không nghĩ tới chính là hạ thạch khôn lại là đợi tại dạ ma trong rừng rậm nhưng như vậy hắn cũng liền càng thêm yên tâm lại nhìn dạ ma rừng rậm cũng là phân người hắn có một thuộc tính thần thông có thể hoàn toàn không sợ dạ ma rừng rậm ta nghĩ ngươi là một người thông minh ngươi bây giờ có thể rời đi hạ thạ c h khôn đã không muốn cùng phương vũ tiếp tục đối thoại số dưới vốn cho rằng nói xong câu đó qua đi hạ thạ thạ thạ có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thế mà không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ ngươi nhất định phải tiến dạ ma rừng rậm hạ thạch k hôn không rõ phương vũ lá gan đến cùng lớn bao nhiêu vẫn là nói đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng hắn biết phương vũ tiến vào dạ ma rừng rậm hạ chẳng sẽ chỉ có một cái đó chính là tử vong bất quá hắn lời nên nói đã nói với phương vũ phương vũ khăng khăng muốn tìm chết hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đúng vậy tiền bối ta phải vào dạ ma rừng rậm phương vũ hướng về phía trước người hạ thạch hôn nhẹ gật đầu hạ thạch hôn nghe vậy hướng về phía phương vũ lắc đầu hắn khuyên phương vũ lâu như vậy là bởi vì từ phương vũ mặt mày ở giữa coi long khí khí chất như vậy tương lai thành tựu nhất định là bất khả hàm lượng vậy ngươi có biết hay không ngươi tiến vào dạ ma rừng rậm sẽ thân tử đ ạ o tiêu sẽ không sẽ không hạ thạch không i ậ t mình ta muốn biết ngươi ở đâu ra lực lượng thật phương vũ nhìn xem hạ thạch hôn ta tin tưởng ta sẽ không chết t ạ thạ thạch hôn nặng nề gật đầu nếu như ngươi tiến vào dạ ma rừng rậm còn chưa chết vậy ta liền tùy tiện ngươi thế nào hắn cũng muốn biết p ư ơ n g vũ như thế lời thề son sắt có phải thật vậy hay không tiến vào dạ ma rừng rậm qua đi sẽ không chết、đi. phương vũ đáp ứng xuống hắn âm thầm vui mừng hắn chỉ là nghĩ đến giả ma trong rừng rậm tìm lôi tinh thạch mà thôi lại không nghĩ rằng gặp cơ duyên như vậy đây cũng là không có người nào một tên cao cấp chiến vương nếu như trước mắt có thể thu được trợ giúp của hắn như vậy thì tính vương giả phái cường giả đến giang nam thành phố tìm hắn gây phiền phức hắn liền sẽ không lộ ra như vậy chân tay luôn cuống tuy nói có quy định thông sư cùng tông sư trở lên không thể tiến hành sinh từ chiến có thể quy định là cường giả chế định ra từ long thành tới mạnh đại võ giả tiến vào giang nam thành phố có lẽ quy định như vậy liền không tồn tại không có cách xin gặp làm thế liền xem như cùng một quốc gia Chỉ vì dạ ma trong thoại à à n cùng h thị h t âm rơi xuống về sau hạ thạch khôn liền đi vào dạ ma trong rừng rậm phương vũ cũng đi theo rốt cục hai người đều tới dạ ma trong rừng rậm p h ư ơ ngay Vũ v ừ tại hạ thạch không cho rằng phương vũ liền muốn độc phát thời điểm hắn lại là phát hiện phương vũ thế mà một chút việc cũng không có kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ phương vũ tiến vào dạ ma rừng rậm trúng độc vậy hắn liền ra tay cứu trị phương vũ chỉ bằng phương vũ đảm phách hắn cũng sẽ không để phương vũ tử vong có thể để hạ thạch khôn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thế mà một chút việc cũng không có trong lúc nhất thời hạ thạch khôn con mắt không khỏi trận lớn hơn rất nhiều hắn ngơ ngác nhìn phương vũ nghĩ nói với phương vũ ra một ít lời đến có thể bởi vì quá mức chấn kinh cũng không thể nói ra nói tới một lúc lâu sau hạ thạch khôn rốt cục nói với phương vũ ra nói tới n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi ngươi làm sao không có việc gì à? hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại hắn cùng phương vũ tiến vào dạ ma rừng rậm qua đi dạ ma trong rừng rậm xương độc lại tới dựa theo tình huống bình thường tới nói xương độc không phải hẳn là tiến vào phương vũ trong thân thể sau đó phương vũ liền sẽ trúng độc a làm sao cùng hắn nghĩ không giống hạ thạch không thực sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn nhìn qua phương vũ hy vọng đạt được phương vũ giải đáp kỳ thật cũng không có gì kỳ quái chính là ta đối với nơi này xương độc miễn dịch phương vũ đối hạ thạch k h ô n cười cười hắn có một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu chỉ là dạ ma rừng rậm xương độc hắn căn bản không để vào mắt kỳ thật hắn ngoại trừ có thể nhìn ra hạ thạch không Khôn trong thân thể có một k h khó mà trị tận gốc độc tố đối xương độc miễn dịch hạ thạch k h ô n kinh sợ chợt hắn lắc đầu không có khả năng trên thế giới này liền không khả năng có người đối xương độc miễn dịch phương vũ nghe vậy không định qua giải thích thêm hắn biết vô luận mình nói như thế nào hạ thạch khôn đều là không tin nhưng lại tại phương vũ chuẩn bị tại dạ ma trong rừng rậm tìm kiếm lôi tinh thạch thời điểm hạ thạch khôn lại là đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì hắn vội vàng đối phương vũ lại mở miệng hỏi ngươi có phải hay không cũng có siêu cường y thuật phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn trong lòng suy nghĩ cao cấp chiến vương không hộ là cao cấp chiến vương đầu ó c chính là linh hoạt ngươi khẳng định là có siêu cường ý thuật xương độc tiến vào thân thể của ngươi qua đi liền bị ngươi thi triển ra hạ thạch k h ô n trong miệng y thuật tự nhiên không phải phổ thông y thuật mà là võ đạo y thuật võ đạo y thuật cùng võ đạo chiến kỹ tương đương bởi vì tại làm tinh bên trên từ xưa tới nay chưa từng có ai thức tỉnh qua liên quan tới đ ộ c phương diện thiên phú cho nên ta khẳng định ngươi là có siêu cường võ đạo y thuật hạ thạch k h ô n phân tích đến đạo lý rõ ràng phương vũ nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng không kém bao nhiêu đâu phương vũ biết hạ thạch k h ô n đối với hắn không có ác ý gì điểm này hắn còn có thể nhìn ra được mà lại trước mắt hắn là muốn cùng hạ thạch k h ô n thâm dao không bỏ được hải tử không bắt được lan hắn vừa chém giết vương phong long thành vương g i a hiện tại không sai biệt lắm đã được đến tin tức không bao lâu liền sẽ phái ra cường giả đi vào giang nam thành phố hắn cũng không lo lắng cho mình hắn lo lắng người bên cạnh tỉ như nói người nhà tỉ như nói đằng l o n g võ quán tỉ như nói rất nhiều sự vật hắn không hy vọng bởi vì hắn mà làm người khác bị liên lụy chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố hạ thạch khôn nghe phương vũ nói như vậy hắn dừng lại bước chân người trẻ tuổi người tên là gì dã ngoại sinh hoạt là buồn kẻ lại vô vị hắn hôm nay vừa ra dạ ma rừng rậm một chuyến chuẩn bị trở về dạ ma rừng rậm thời điểm liền gặp phương vũ dạng ngày người phương vũ Phương Vũ đối hạ thạch khôn như thật nói ra tên của mình hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm tên của mình tên rất hay hạ thạch khôn nói hắn từ long thành rời đi về sau liền đi tới giang nam thành phố dã ngoại khu vực dạ ma trong rừng rậm vì chính là nghiên cứu y thuật hắn cũng không phải là loại kia thích nghiên cứu y thuật đến phát quần cái c h ù n g loại kia người hắn chỉ là muốn trị liệu thể nội độc tố thôi chớ nhìn hắn tại dạ ma trong rừng rậm những năm này từ trung cấp chiến vương đột phá đến cao cấp chiến vương nhưng k h thực thể nội độc tố một chút cũng không có giảm bớt hai năm này thể nội độc tố càng ngày càng nặng gần như sắp muốn phản vệ thân thể của hắn thân thể một khi đụng phải phản vệ như vậy chờ đại hắn cũng chỉ có tử vong phương vũ cái k i a lấy ý thuật của ngươi Ngươi có thể hay không trị liệu ta đây hạ thạch k h ô n thăm dò tính nhìn xem hắn thân là quỷ y hắn vốn là không nên nói lời như vậy nhưng vương vũ đã không sợ dạ ma trong rừng rậm độc tố như vậy thì chứng minh vương vũ ý thuật rất cao minh hắn không thể bỏ qua cơ hội này a nơi này không phải chỗ nói chuyện ngươi đi theo ta còn không đợi phương vũ trả lời hạ thạch khôn liền mang theo phương vũ đến một cái sơn động bên ngoài trong sơn động cũng không lớn có sinh hoạt khí tức không khó c o i r a hạ thạch khôn nhiều năm như vậy một mực sống ở bên trong sơn động này lập tức hạ thạch khôn mời phương vũ tiến vào cái sơn động này đến trong sơn động về sau hạ thạch khôn lại mời phương vũ ngồi xuống một cái trên băng ghế đá hắn lúc này mới đối phương vũ lại nói ra phương vũ nếu như ngươi có thể trị liệu độc tố trong người ta như vậy ta cái gì đều có thể vì ngươi làm ngạch hạ thạch khôn vừa đem câu nói này nói xong hắn liền nghĩ tới tại dạ ma ngoài rừng rầm nói lời trên mặt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc khó xử coi như ngươi không thể trị liệu độc tố trong người ta ta cũng như thế sẽ vì ngươi làm việc đây là ta tại dạ ma ngoài rừng rậm mặt đáp ứng ngươi hạ thạch khôn lại đối phương vũ nói tiếp chị là có thể t r ị bất quá cần chờ một chút thời gian vì cái gì hạ thạch khôn không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt phương vũ hắn không rõ vì cái gì còn cần các loại một chút thời gian bởi vì ta còn không có tại dạ ma trong rừng rậm tìm tới muốn đồ vật phương vũ nói hạ thạch khôn lập tức minh bạch phương vũ muốn đồ vật là cái gì cái này đơn giản ta và ngươi cùng một chỗ tìm vẫn là ta tự mình tìm đi ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta ta tìm đến liền sẽ về tới tìm ngươi phương vũ đối hạ thạch k h ô n nói hạ thạch khôn nghe vậy không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống hắn cảm thấy không có gì tốt nghĩ liền xem như phương vũ tại dạ ma trong rừng rậm tìm tới muốn đồ vật lại không trở lại hắn cũng sẽ không nói cái gì dù sao phương vũ không có, có nghĩa vụ trị cho hắn gặp hạ thạch khôn đã đáp ứng về sau phương vũ rời đi sân động bắt đầu ở dạ ma trong rừng rậm tìm kiếm lôi tinh thạch dạ ma rừng rậm cũng là có rất lớn nếu muốn ở dạ ma trong rừng rậm tìm tới lôi tinh thạch dùng mò kim đáy biển để hình dung tuyệt không quá phận một giờ hai giờ ba giờ thời gian mấy tiếng đi qua nhưng vương vũ vẫn không có tại dạ ma trong rừng rậm tìm tới lôi tinh thạch qua sau 12 giờ phương vũ không có tiếp tục tại dạ ma trong rừng rậm tìm kiếm lôi tinh thạch mà làm mở ra trong đầu số năm bí cảnh ô biểu tượng hắn tiến vào năm hào bí cảnh tại số năm bí cảnh bên trong trải qua một phen giết chóc về sau hắn thành công tiến vào cựu u minh dạng tầng thứ ba nhưng bất quá vừa tới tầng thứ ba bí cảnh thời gian liền kết thúc từ bí cảnh bên trong trở lại dạ ma rừng rậm về sau phương vũ tiếp tục tại dạ ma trong rừng rậm tìm kiếm lôi tinh thạch công phu không phụ lòng người rốt cục tại hừng đông về sau hắn tìm được lôi tinh thạch lôi tinh thạch vị trí kỳ thật cũng không ẩn nấp nhưng bất đắc dĩ giả ma rừng r ầ m quá lớn cho nên mới dùng thời gian lâu như vậy tìm tới tìm tới lôi tinh thạch về sau phương vũ bắt đầu vận chuyển thể nội nguyên tế b à o hấp thu lôi tinh thạch chuyện gần nhất lầm lượt từng món hắn đều không có thời gian thôi diễn nguyên tế b à o quyết thể nội một k h o a n g u y ê n tế b à o hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số đã rất khủng bố nếu như lại tiến hành thôi diễn lời nói như vậy sẽ chỉ càng thêm đáng sợ nguyên khí, 999999, nguyên khí, 999999, nguyên khí, 999999, nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu thời gian chạy qua rất nhanh phương vũ đem viên này lôi tinh thạch hút hảo hảo thu về về sau hắn liền hướng về sơn động phương hướng mà đi bên ngoài sơn động ủ y hạ thạch k h ô n trông mòn con mắt mặc dù hắn biết phương vũ không có bất kỳ cái gì trị liệu nghĩa vụ của hắn nhưng nói phương vũ tới hay không không quan trọng đây là giả hắn đương nhiên hy vọng phương vũ có thể đến rồi nhưng đã qua thời gian lâu như vậy hắn biết phương vũ rất có thể đã rời đi dạ ma rừng rậm không có cách nào à ngay tại hạ thạch khôn cảm thấy có chút không thể làm gì thời điểm một đạo tuổi trẻ thân h n h cách sơn động lại là càng ngày càng cần rốt cục hạ thạch khôn nhìn thấy phương vũ lập tức con của ngươi hạ ắ n nhiên đột rụt co l i thạch r ê n mặt lập tức lập cực kỳ ư Phương ơ n phấn lên. g h Vũ. t h ạ k h ô n vốn cho rằng phương vũ t u y ệ t không có khả năng tới nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là phương vũ thế mà tới phương vũ tự nhiên cũng nhìn thấy hạ thạch k h ô n trên mặt hưng phấn t h ầ n sắc hắn cảm thấy hạ thạch k h ô n rất có thể là cảm thấy mình sẽ không trở về hiện tại lại nhìn thấy mình trở về tạo thành một loại tương phản cảm giác hưng phấn hắn đi tới hạ thạch k h ô n trước người hạ tiên h bối đối hạ thạch k h ô n lên tiếng chào hỏi về sau hạ thạch k h ô n lần nữa mời hắn tiến vào trong sân động phương vũ ngươi hạ thạch k h ô n mời phương vũ ngồi trên băng ghế đá về sau hắn thăm dò tính nhìn xem phương vũ mặc dù lời còn chưa dứt nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ ràng ta trước trị liệu cho ngươi một chút sau đó ngươi liền cùng ta về giang nam thành phố đi không có vấn đề hạ thạch k h ô n trực tiếp đáp ứng xuống hắn cũng không phải cái gì điệu thấp người đến dạ ma rừng rậm chỉ là đối với hắn võ đạo y thuật có trợ giúp mà thôi hiện tại phương vũ đã có thể trị liệu độc tố trong cơ thể của hắn như vậy hắn cái gì còn muốn đợi tại dạ ma trong rừng rậm đâu phương vũ gặp hạ thạch k h ô n đáp ứng về sau hắn đối hạ thạ c h k h ô n thôi động ra một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu tại tuyệt đối trị liệu tác dụng dưới màu xanh ý thuật nguyên khí tiến vào hạ thạch k h ô n thể nội hạ thạch k h ô n trong nháy mắt liền cảm nhận được biến hóa trong cơ thể đây là chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác trong lúc nhất thời hắn kích động không thôi bởi vì hắn biết phương vũ thật sự có thể trị liệu độc tố trong cơ thể của hắn nghĩ tới đây hạ thạch k h ô n đông nhiên có chút nhớ nhung khóc ly biệt quê hương nhiều năm như vậy là vì cái gì chính là mạng sống hắn chỉ là muốn mạng sống hiện tại hắn rốt cục trông thấy hy vọng độc ý hề có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm năm mươi một ta không biết anh ta y hệ thuật nhưng ta biết anh ta rất mạnh mười mấy phút sau phương vũ thu tay về hạ thạch k h ô n lưu lại tại thể nội độc tố cũng không phải là một lần trị liệu liền có thể trị t ậ n gốc muốn hoàn toàn trị liệu còn cần một chút thời gian phương vũ tại sử dụng tuyệt đối trị liệu cho hạ thạch k h ô n trị liệu thời điểm hạ thạch k h ô n chỉ cảm thấy chưa bao giờ có nhẹ nhõm cảm giác hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được độc tố trong cơ thể của hắn ngay tại giảm bớt loại cảm giác này tuyệt đối là vô cùng rõ ràng ngay từ đầu hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ có thể cái này thử một lần thật đúng là bị hắn thử đúng rồi phương vũ trị cho hắn tốt hơn về sau hắn liền mười phần nghĩ hoặc vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông phương vũ còn trẻ như vậy v õ đạo y thuật vì cái gì có thể đáng sợ như vậy phương vũ cảm ơn ngươi hạ thạch k h ô n quyết định không tiếp tục suy nghĩ hắn cảm kích nhìn phương vũ không có việc gì chỉ cần ngươi lúc trước đáp ứng ta làm được là được rồi yên tâm quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy hạ thạch k h ô n đối phương vũ vô cùng kiên định nói phương vũ nghe hạ thạch k h ô n như vậy hắn âm thầm yên tâm lại vậy chúng ta bây giờ liền rời đi dạ ma rừng rậm đi hắn đến dạ ma rừng rậm chính là vì tìm kiếm lôi tinh thạch hiện tại hắn đã đem lôi tinh thạch đã nguyên khí cho hút dọn sạch như vậy hắn không cần thiết lưu tại dạ ma trong rừng、rầm. hạ thạch khôn đứng thanh gật đầu gặp hạ thạch khôn đáp ứng về sau phương vũ cùng hạ thạch khôn hướng về dạ ma ngoài rừng rậm đi đến hai người ra dạ ma rừng rậm về sau bọn hắn liền hướng về giang nam thành phố mà đi giang nam thành phố phương vũ cùng hạ thạch khôn đến giang nam thành thị bọn hắn không có đi dạo mà là đi thẳng đến đ ằ n g lòng võ quán bên trong trên đường đi không có gây nên cái gì h oanh động dù sao mấy năm trước ngày đó báo cáo tin tức chỉ có tên hạ thạch khôn cũng không có ảnh trụ mà toàn bộ giang nam thành phố trên internet cũng không có hạ thạch khôn ảnh trụ coi như chân kinh giang nam thành phố những người đi đường cũng chỉ sẽ khiếp sợ phương vũ cũng sẽ không chấn kinh q u ỷ Y hạ thạch khôn số ba mươi sáu biệt thự phương vũ đem hạ thạch khôn an bài vào số ba mươi sáu trong biệt thự hắn thì là đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt tại dạ ma rừng r ầ m hấp thu nhiều như vậy nguyên khí hắn muốn nhìn một chút chiến lược có bao nhiêu ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt đài này chiến lược kiểm chất máy móc ngay sau đó một quyền liền đập vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc g ầ m ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai vạn nhìn xem chiến lược kiểm chất trên máy móc chiến lược phương vũ trên mặt hiện lộ ra hài lòng thân xác phương vũ chiến vương đúng l trên mặt có chút khẩn cấp giống như là có chuyện gì gấp có chuyện gì phương vũ chiến vương từ mục chiến tướng xin ngài đi võ đạo liên minh một chuyến ta đã biết phương vũ đ ố i tên này võ đạo liên minh võ giả đáp võ đạo liên minh võ giả nghe phương vũ hắn không có tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại mà là hướng về phía phương vũ cung kính thi lễ một cái về sau rời đi đằng long võ quán từ mục chiến tướng tìm ta phương vũ âm thầm suy tư trong lòng suy nghĩ không phải là bởi vì vương gia sự tình coi như đúng vậy hắn hiện tại cũng không có gì tốt sợ hãi dù sao tìm giúp đỡ không có, có mơ tưởng phương vũ về tới số ba mươi sáu trăm hắn nhìn xem chính ở trên ghế s a lon ngồi hạ thạch khôn lúc này phương tiểu tiểu đang cùng hạ thạch khôn cười cười nói nói giống như là có chuyện nói không hết đề Ca, cái này ra ra cũng rất có ý tứ phương tiểu tiểu gặp phương vũ tới về sau nàng đối phương vũ cười khanh khách nói tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vui mừng nếu là phương tiểu tiểu biết nàng cho rằng rất có ý tứ ra ra là một tên cao cấp chiến vương không biết đạo tướng sẽ cỡ nào kinh ngạc hạ t i ê n bối ta muốn đi v õ đạo liên minh một chuyến t u t ngươi đi đi hạ thạ c h khôn nhẹ gật đầu phương vũ đối hạ thạch k h ô n chào hỏi một tiếng về sau hắn lại hỏi phương tiểu tiểu cha mẹ đi nơi nào Từ phương tiểu tiểu miệng bên trong biết được cha mẹ đi công ty về sau phương vũ liền không nói thêm gì nữa hắn bước nhanh hướng về võ đạo liên minh mà đi tiểu tiểu ca của ngươi võ đạo y thuật cao minh như vậy là tại vị cao nhân nào nơi đó học tại phương vũ tiến về võ đạo liên minh thời điểm hạ thạch khôn rất là hiếu kỳ đối với phương tiểu tiểu hỏi phương tiểu tiểu nàng ngơ ngác nhìn hạ thạch khôn cũng không nghĩ tới hạ thạch khôn vậy mà lại nói lời như vậy hạ ra ra ta không biết anh ta võ đạo y thuật cao minh a phương tiểu tiểu cũng không có nói láo nàng đích sắc là không biết không chỉ là phương tiểu tiểu không biết liền ngay cả phương vĩnh quốc cùng đô lan cũng không biết p hạ ư ơ n g Vũ t i liên minh võ đạo cho thạch ừ mục c i liệu ế n tướng trị không nghe phương tiểu tiểu hắn có chút một bước hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương tiểu tiểu thế mà lại không biết ta hạ ra ra ta chỉ biết là anh ta thực lực rất mạnh phương tiểu tiểu sau khi tính h ồ i lại nàng lại đối một mặt kinh ngạc hạ thạch không nói hạ thạch không nghe phương tiểu tiểu hắn cũng lấy lại tinh thần tới mạnh bao nhiêu hắn còn không biết phương vũ thực lực đâu chỉ bất quá tuổi còn trẻ liền có thể có được hắn cũng vô pháp với tới võ đạo y thuật hắn thấy phương vũ thực lực cũng là rất không tệ Phương tại i ể u giang nam phòng tuyến h h ô n m chém giết một đầu bát nàng dai, Tiểu Tiểu dai trung cấp hung thú nếu như hắn không có nhớ lầm một đầu bát dai trung cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại trung cấp hung thú mà không phải lưỡng bại câu thường hạ thạch khôn nuốt nước bọt nếu như phương tiểu tiểu nói là sự thật như vậy hắn tuyệt đối tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được hắn lúc này kinh hãi nội tâm lúc trước hắn khiếp sợ chỉ là phương vũ võ đạo y thuật nhưng là bây giờ trẻ tuổi như vậy cao cấp chiến vương chí ít cũng là trung cấp chiến vương người nói đùa sao nghĩ tới nghĩ lui hạ thạch khôn vẫn cảm thấy không có khả năng hắn đ ố i trước người phương tiểu tiểu lắc đầu phương tiểu tiểu nhìn xem hạ thạch khôn lắc đầu giống như sợ hạ thạch khôn không tin hắn vội vàng đối hạ thạch khôn nói ra hung thủ quân đoàn tại tiến công chúng ta giang nam phòng tuyến thời điểm là có thu hình lại ngươi không tin ta liền thả cho người xem dứt lời phương tiệu tiểu liền từ trên ghế xạ lòn đứng dậy hướng về một cái phương hướng đi đến hạ thạch khôn thấy thế cũng đi theo hắn thật sự là không thể tin được phương vũ có thể làm đến mức độ như thế khẳng định là phương tiệu tiểu lừa hắn khẳng định là thế nhưng là hắn làm sao cảm giác trong lòng rất hàng o đầu hạ thạch khôn đi theo phương tiệu tiểu đi tới một máy tính trước mặt tiếp lấy phương tiệu tiểu tìm ra một đoạn thu hình lại thu hình lại bên trong là như vô g i a n địa ngục đồng dạng cảnh tượng một đầu b á t dai trúng cấp hung thú bị xích long chi trảo xuyền qua tràng diện ánh vào hạ thạch khôn tầm mắt chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm năm mươi hai thôi diễn nguyên tế b ả o quyết phương vũ biết phát sáng hạ thạch k h ô n nhìn xem thu hình lại bên trong hình tượng trên mặt của hắn tràn đầy vẻ chấn động vốn cho rằng phương tiểu tiểu là cùng hắn nói đùa nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là thế mà một chút cũng không có nói đùa thứ này lại có thể là thật lam tinh bên trên thật sự có phương vũ bực này t i ề n c h i tiêu tử bất quá lập tức thân là cao cấp chiến vương hạ thạch không liền phát hiện vấn đề hắn phát hiện phương vũ bản thân thực lực hẳn là không đủ để đánh giết một đầu bát gia trung cấp hung thú có thể chém giết một đầu bát gia trung cấp hung thú là bởi vì ngoại lực tham gia nhưng không cần nghĩ cũng biết phương vũ bản thân thực lực cũng là cực kỳ cưỡng hãn bất quá mặc cho ngoại lực thăm già cũng tuyệt không có khả năng chém giết một đầu bát d à i trung cấp hung thú tiểu tiểu ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới chuyện của anh ngươi hạ thạch k h ô n phát hiện mình bây giờ đối phương vũ thật sự là quá hiếu kỳ hắn chưa từng có đối một người hiếu kỳ như vậy qua được phương tiểu tiểu nghe hạ thạ c h khôn nàng trực tiếp đối hạ thạch k h ô n nhẹ gật đầu một bên khác phương vũ đã đến võ đạo trong liên minh đến trung tâm đại điện về sau phương vũ phát hiện ngoại trừ từ mục chiến tướng bên ngoài giang nam thành phố cái khác cao tầng cũng đến trung tâm trong đại điện phương vũ chiến vương từ mục chiến tướng cùng các cao tầng nhìn thấy phương vũ tới qua đi bọn hắn ngao n g a o từ trên ghế ngồi đứng dậy nói Ừm. phương vũ đối trung tâm trong đại điện tất cả mọi người ứng thanh nhẹ gật đầu hắn ngồi ở chuyên thuộc về chỗ ngồi của hắn về sau ánh mắt nhìn về phía từ mục hỏi từ mục chiến tướng là đã xảy ra chuyện gì sao hắn phát hiện trung tâm đại điện cái khác các cao tầng trên mặt cũng mang theo thần sắc n g h i hoặc rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra phương vũ hiện tại mặc dù là giang nam thành phố cường đại nhất võ giả nhưng hắn cũng không phải là giang nam thành phố tối cao chấp chính quan rất nhiều chuyện hắn cũng không biết đương nhiên nếu như hắn muốn làm giang nam thành phố tối cao chấp chính quan, Từ mục sẽ không h c ú tiến do dự cho đem vị trí tặng cho hắn. Nhưng vương vũ trí tặng tay hắn. Nhưng không nhận g là sẽ a nam thành phố tối cao chấp chính quan n thành chính này, hắn luôn luôn người phiền n g tối trí phố chấp là cái người sợ phiền thoái. vị sợ u h ư làm giang nam giang tướng h h phố tối cao chấp chính h à ngày n quan, n tối một cao vậy chẳng phải là vô vương Mấy ngày nay chuyện. chẳng cùng phức. của cho mục chiến phải phiền Thành thư, như bạn Long gửi tại là là một ta ta tựa ra ra Từ t ư nhìn xem trung tâm trong đại điện tất cả mọi người lại tiếp lấy nói ra vương phong chiến tướng trước đây không lâu tới chúng ta giang nam thành phố nhưng là bây giờ không thấy tung tích không biết là rời đi giang nam thành phố vẫn là đi g i ngoại khu vực cũng có khả năng vương gia chuyện phát sinh cùng vương phong chiến đem có quan hệ nói không chừng không bao lâu vương gia liền sẽ phái ra cường giả đến chúng ta giang nam thành phố trung tâm trong đại điện tất cả mọi người nghe từ mục trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một cố vẻ kinh nghi bọn hắn đương nhiên không do nguyên do trong đó nhưng vương vũ lại là biết chuyện hết thể trải qua sau đó từ mục chiến tướng còn nói ra rất nhiều lời nói đều là liên quan tới chuyện này hội nghị kết thúc về sau v ư ơ n g vũ cũng không có tại võ đạo trong liên minh qua dừng lại thêm hắn về tới đằng long võ quán p ư ơ n g vũ vừa trở lại đằng long võ quán thanh sơ tuyết liền xuất hiện ở trước mắt của hắn thanh sơ tuyết bước nhanh đi tới phương vũ trước người nàng đối phương vũ nói ra phương vũ ngươi biết long thành vương ra sao biết à? phương vũ có chút nghi hoặc nhìn thanh sơ tuyết có chút không rõ vì cái gì thanh sơ tuyết sẽ bỗng nhiên nói ra vương ra mấy chữ này tới sau đó thanh sơ tuyết liền nói ra cùng từ mục chiến tướng không sai biệt lắm lời nói ngữ thanh sơ tuyết dù sao tại long thành chờ đợi một đoạn thời gian nhận biết vài bằng hữu cũng không hiếm lạ chỉ là hắn không nghĩ tới thanh sơ tuyết sẽ nói với hắn ra cái đ ể tài này tới đúng rồi sơ tuyết ngươi tìm cho ta một chút laptop chứ sao đột một phương vũ đối thanh sơ tuyết nói tìm laptop thanh sơ tuyết có chút không rõ phương vũ nói chuyện đúng càng nhiều càng tốt chân long chiến thể tăng lên tới xích long chiến thể thiên phú của hắn sau khi tăng lên tự nhiên là có thể tiếp tục thôi diễn nguyên tế b ả o quyết hắn cũng không thể đem chuyện này đem quên đi a t ố t thanh sơ tuyết nhẹ gật đầu về sau nàng liền quay người cho phương vũ tìm laptop đi cũng không đến bao lâu thanh sơ tuyết liền mang đến rất nhiều laptop nàng cũng đến phương vũ trong phòng đây là nàng lần thứ nhất tiến vào phương vũ gian phòng ngay từ đầu nàng đưa laptop liền chuẩn bị rời đi nhưng nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thế mà mời nàng tiến vào bên trong phòng của hắn t h a nàng h phát sơ tuyết như ngũ v lôi bánh đính nhìn xem phương vũ thôi diễn nguyên tế bà quyết giờ này khác này nàng càng giống là điều khác giống như tượng đá đồng dạng đương nhiên thanh sơ tuyết là không biết phương vũ ngay tại thôi diễn công pháp nàng chỉ sẽ cho rằng phương vũ tại sáng tạo công pháp sáng tạo công pháp đối với nàng tớ nói đây hết thể thật sự là quá xa vời nàng lông mày cho lên nàng đột nhiên phát hiện phương vũ toàn thân vậy mà lại phát sáng hắn biết phát sáng thế gian lại có hoàn mỹ như vậy nam tử đây quả thật là chân thực sao một giờ hai giờ ba giờ thời gian mấy tiếng đi qua phương vũ cuối cùng vẫn đem nguyên tế bảo quyết thành công tôi h diễn thôi diễn qua đi hắn trực tiếp l ĩ n h ngộ nguyên tế bảo quyết trong cơ thể hắn nguyên tế bảo số lượng đã từ một gia tăng đến ba nghìn mà lại lần thôi diễn này nguyên tế bảo quyết hết thể có m ộ ư ơ i tầng hấp thu đến nhất định nguyên khí trị số thời điểm nguyên tế bào quyết liệt sẽ tự động thăng cấp đến lúc đó không chỉ có là thể nội nguyên tế bào số lượng sẽ gia tăng hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa hô phương vũ nôn thở một hơi trong lòng suy nghĩ thật sự là công phu không phụ lòng người a hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình tuy nói hắn hiện tại có quỹ hạ thạch không giúp đỡ nhưng tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định kim mục thủy hỏa bốn loại thuộc tính có được qua đi có thể hay không có thay đổi gì Thanh sơ tuyết gặp phương v ũ nguyên bản c ă n g c ứ n g mặt hiện lên t ạ i đã biến thành một mặt bộ dáng thoải mái nàng liền biết phương v ũ đã đem công pháp sáng tạo hoàn thành phương v ũ n g ư ơ i thành công thanh sơ tuyết thử nhìn xem phương v ũ đúng à phương v ũ c ư ờ i m ộ t t i ế n g sau đó vươn tay m é o m é o thanh sơ tuyết k h u ô n mặt t r ắ n g đoán n g ư ơ i n g ư ơ i thanh sơ tuyết nơi nào sẽ nghĩ đến phương v ũ đ ỗ n g nhiên sẽ làm như vậy à trong lúc n h ấ t t h ờ i bộ mặt bờ bừng trái tim ra t ố c này g lên tóc tang h ỉ ngơi một chút người đi chút đi phương vô thu tay lại hà nội thanh sơ tuyết cởi một tiếng nói nha nha trương một ế trăm năm mươi ba thanh sơ tuyết tại giã ngoại phát hiện lôi tinh thạch giang nam thành phố giã ngoại khu vực thanh sơ tuyết cùng mấy tên đằng long võ quán muốn bạn thân đến giã ngoại khu vực bên trong lần này bọn hắn đến giã ngoại chính là lực luyện bọn hắn tại giã ngoại đã có mấy giờ trong lúc đó cũng gặp một chút hung thú đám hung thú này bị bọn hắn cho đánh chết thời gian trôi qua rất nhanh ngay tại thanh sơ tuyết cùng mấy vị bằng hưu chuẩn bị trở về giang nam thời điểm bọn hắn lại là phát hiện mấy cái kỳ quái tảng đá thứ này thanh sơ tuyết nhìn trước mắt mấy cái này kỳ quái tảng đá nàng trong lòng suy nghĩ làm sao cùng trước đó lôi cực võ trong quán lôi cực thạch giống như vậy mấy người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này bọn hắn lẫn nhau nói một chút nói về sau xác định bọn hắn trước mắt kỳ quái tảng đá chính là lôi tinh thạch bất quá lôi tinh thạch đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng lúc trước lôi cực thạch tại lôi cực võ trong quán quảng trường thời điểm lôi cực võ quán từng mời giang nam thành phố các đại cường giả tiến về hấp thu lôi tinh thạch. nhưng không có bất kỳ người nào có thể hấp thu lôi trong tinh thạch nguyên khí thế nhưng là về sau lôi trong tinh thạch nguyên khí bị phương vũ cho hấp thu thứ này chỉ có phương vũ chiến vương có thể hấp thu không bằng chúng ta mang về giang nam thành phố sau đó cho phương vũ chiến vương hấp thu à. một tên nam tử nói thanh sơ tuyết mấy người nghe nam tử này bọn hắn đều nhẹ gật đầu sau đó bọn hắn chuẩn bị rời lên cái này mấy k h o ả lôi tinh phẩm nhưng để bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là lôi tinh thạch thì ra là như vậy nặng liền tính bọn hắn thực lực không tầm thường cũng căn bản chuyện không gỡ mìn tinh thạch đến cho dù là dùng bú sữa mẹ khí lực cũng không có một chút tác dụng thính sai không nghĩ tới lôi tinh thạch nặng như vậy một vị cùng thanh sơ tuyết tuổi tắc tương tự nữ h à i lắc đầu cười khổ nói không có biện pháp chúng ta vẫn là về giang nam thành phố đi về phần nơi này lôi tinh thạch chúng ta báo cho phương vũ chiến vương là được rồi thanh sơ tuyết nói chỉ có dạng này chúng ta nơi này dù sao cũng là g i ã ngoại khu vực nếu như một mực đợi tại cùng một nơi có thể sẽ gặp nguy hiểm một đoàn người nhẹ gật đầu về sau bọn hắn rời đi nơi đây hướng về giang nam thành phố phương hướng đi đến giang nam thành phố thanh sơ tuyết một đoàn người đều về tới giang nam thành phố bọn hắn đều là đảng long võ quán người đến đảng long võ quán về sau những người khác nhưng cũng không dám cùng thanh sơ tuyết cùng đi đem tin tức này báo cho p h ư ơ n g vũ sơ tuyết vẫn là người đi đi chúng ta không dám mấy người đều là ý tưởng giống nhau bọn hắn nhìn xem thanh sơ tuyết thật a thanh sơ tuyết ứng thanh gật đầu nàng vốn là muốn tất cả mọi người cùng đi đem tin tức báo cho p h ư ơ n g vũ đã hiện tại bọn hắn không dám lời nói cái kia cũng chỉ có nàng đi c h ậ n thanh sơ tuyết hướng về số ba mươi sáu biệt thự đi đến cũng không có có thời gian bao lâu thanh sơ tuyết đã đến số ba mươi sáu trong biệt thự ba mẫu nàng đ ố i đỗ lan kêu một tiếng sơ tuyết người đã đến a đỗ lan cười một tiếng được rồi thanh sơ tuyết đối đố lan ngọn ngọc cười cảm ơn người bám ẫ u nói thanh sơ tuyết liền hướng về phương vũ ở tại gian phòng đi đến đến phương vũ bên ngoài gian phòng về sau thanh sơ tuyết gõ cửa một cái phương vũ ngươi ở đâu và đi trong phòng truyền đến thanh âm về sau thanh sơ tuyết mở cửa tế bảo phương vũ chính trong phòng nhắm mắt dưỡng thần hắn không nghĩ tới thanh sơ tuyết sẽ bỗng nhiên tới tìm hắn hiện tại đã là ban đêm phương vũ ta tới là muốn nói cho ngươi một tin tức tin tức phương vũ có chút nghi hoặc nhìn trước người thanh sơ tuyết tin tức gì chúng ta tại giã ngoại phát hiện mấy khối lôi tinh thạch vốn là nghĩ mang về thế nhưng là lôi tinh thạch thực sự quá nặng đi chúng ta căn bản mang không nổi cho nên thanh sơ tuyết lời còn chưa dứt, nhưng tiếp xuống ý tứ đã rất rõ phương vũ nghe thanh sơ tuyết hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn hiện tại thể nội nguyên tế b à o đã đạt đến ba nghìn đang lo không có địa phương hấp thu nguyên khí đâu thanh sơ tuyết liền nói cho hắn biết tại giã ngoại phát hiện lôi tinh thạch bất quá giá ngoại tại sao có thể có lôi tinh thạch đâu c h á n lở dê lẽ lại trên bầu trời rơi xuống lôi tinh thạch có rất nhiều nghĩ tới đây phương vũ mười phần mong đợi mang ta đi đi sau khi tính hùn lại phương vũ nhìn xem thanh sơ tuyết thanh sơ tuyết khẽ giật mình nàng biết phương vũ đối lôi tinh thạch hẳn là cảm thấy rất hứng thú nhưng không nghĩ tới thế mà cảm thấy hứng thú như vậy、tốt. thanh sơ tuyết cũng không định nói cái gì nàng nghĩ đến việc này không nên chậm trễ hiện tại đi cũng tốt ngay tại thanh sơ tuyết chuẩn bị mang phương vũ hướng về giang nam thành phố giã ngoại khu vực mà đi thời điểm một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua xuất hiện ở hai người bên h a i các người đi chỗ nào cũng mang ta lên chứ sao phương vũ tự nhiên biết là ai thanh âm thanh sơ tuyết thì là thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang nàng phát hiện là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua lão nhân có thể nàng chỉ là liếc mắt liền nhìn ra vị lão nhân này c ư ờ n g đại sau đó thanh sơ tuyết nhìn về phía phương vũ rất hiển nhiên là muốn từ phương vũ miệng bên trong biết được vị lão nhân này là ai phương vũ cười khổ một tiếng hắn không nghĩ tới quỹ hạ thạch k h ô n cũng nghĩ đi giống như là loại kia đợi không ngừng người đồng dạng cũng đúng hạ thạch k h ô n tiến vào dạ ma rừng rậm nhiều năm như vậy chính là vì nghiên cứu một loại nào đó võ đạo ý thuật từ đó trị liệu thể nội độc tố hiện tại có phương vũ thật sự là hắn có vẻ hơi không có việc gì về phần tu luyện hắn biết cao cấp chiến vương đã là hắn đ ỉ n h phòng đợi này cũng không có khả năng bước qua cao cấp chiến vương bên ngoài cảnh giới tiếp tục tu luyện có thể trở thành đ ỉ n h phong cao cấp chiến vương bày nát cũng vẫn là cao cấp chiến vương cố gắng là lưu cho người tuổi trẻ vị này là hạ thạch khôn nàng gọi thanh sơ tuyết là đằng long võ quán đại quán chủ thanh khôn t ổ n ữ phương vũ cho hai người giới thiệu hạ thạch khôn thanh sơ tuyết hơi giật mình nhìn trước mắt lão nhân ngươi là quỷ ý hạ thạch khôn nàng tại long thành đương nhiên nghe nói qua quỷ ý hạ thạch khôn cái tên này mặc dù mất tích nhiều năm nhưng long thành không thiếu quỷ ý hạ thạch k h ô n truyền thuyết tiểu nữ hoa không nghĩ tới ngươi biết lao phu a hạ thạch k h ô n đối thanh sơ tuyết cười một tiếng thanh sơ tuyết nghe hạ thạch k h ô n trả lời nàng biết vị lao nhân trước mắt này thật chính là quỷ ý hạ thạch k hôn nàng lần đầu tiên trông thấy vị lao nhân này thời điểm nàng liền biết lao nhân rất mạnh là một vị cường đại v õ giả có thể nàng cũng sẽ không nghĩ tới chính là lao nhân thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy quỷ ý hạ thạch k hôn đây chính là trung cấp chiến vương a hạ chiến vương ngươi tốt thanh sơ tuyết vội vàng cho hạ thạch khôn thi lễ một cái không cần thiết câu nệ như vậy h ẳ là ngươi thế nhưng là trung cấp chiến vương a thanh sơ tuyết nói trung cấp chiến vương hạ thạch khôn cười một tiếng cái kia lúc trước ta ta hiện tại có thể là cao cấp chiến vương thanh sơ tuyết nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hạ thạch khôn xinh đẹp trên mặt đã tràn đầy chấn kinh c h i sắc độc ý đ g h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh t r ư ơ n g một trăm năm mươi b ố đột phá trung cấp chiến tướng bí cảnh bên trong màu đo đan dược thanh sơ tuyết vốn cho rằng bỉ hạ thạch khôn hiện tại vẫn là trung cấp chiến vương nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là h ạ thạch khôn hiện tại thế mà đã là cao cấp chiến vương hạ thạch khôn lại cùng thanh sơ tuyết nói một chút nói ba người hướng về giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực mà đi nguyệt như ngân câu tại thanh sơ tuyết dẫn đầu dưới ba người rốt cục đến g i ã ngoại một nơi nào đó phương vũ trong mắt cũng xuất hiện lôi tinh thạch n a m viên dòng dã n a m viên lôi tinh thạch phương vũ sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại có nhiều như vậy lôi cực thạch phải biết trong cơ thể hắn nguyên tế b à o đã từ một nghìn biến thành ba nghìn quả nếu là đem năm viên lôi tinh thạch toàn bộ hấp thu nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến trung cấp chiến tướng những đá này bên trong tràn đầy nguyên khí ta từng tại long thành nhìn thấy qua ở một bên hạ thạch k h ô n nói phương vũ cười một tiếng hạ tiên bối người giúp ta hộ pháp ta muốn ở chỗ này hấp thu những thứ này lôi tinh thạch、Tốt. hạ thạch k h ô n không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống nhìn thấy hạ thạch k h ô n đáp ứng về sau phương vũ liền ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn vận chuyển thể nội ba nghìn khỏa nguyên tế b à o điên cùng vận chuyển lên dưới lôi trong tinh thạch nguyên khí bắt đầu liên tiếp không ngừng tiến vào phương vũ thể nội ở bên cạnh hạ thạch k h ô n cùng thanh sơ tuyết đều có thể rõ ràng cảm nhận được lôi trong tinh thạch nguyên khí chính đang điên cùng giảm bớt trên mặt của bọn hắn chấn kinh biểu lộ càng ngày càng đậm hơn nguyên khí ba nghìn vạn nguyên khí ba nghìn vạn nguyên khí ba nghìn vạn nguyên khí gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu phương vũ âm thầm mừng rỡ hắn trong lòng suy nghĩ ba nghìn k h ỏ a n g u y ê n tế bào không hổ là là ba nghìn k h ỏ a n g u y ê n tế bào hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số chính là đáng sợ a tại ba nghìn k h ỏ a n nguyên tế bào vận chuyển đến dưới một viên lôi tinh thạch lại vô dụng thời gian bao lâu liền bị phương vũ cho hút dọn sạch t nhìn đến đây hạ thạch khôn cùng thanh sơ tuyết cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ hấp thu nguyên khí tốc độ vậy mà kinh khủng đến tình trạng như vậy đây chính là hắn có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền trở thành cường giả mấu cho ta chỉ là giống như vô luận hấp thu nguyên khí tốc độ đáng sợ bao nhiêu cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn ngủi trở thành dạng này cường giả đi phải biết mười sáu tuổi mới bắt đầu thức tỉnh thiên phu a nhưng vô luận hạ thạch khôn cùng thanh sơ tuyết đến cỡ nào không tin phương vũ đều lấy tuổi như vậy trở thành cường giả tuyệt thế bọn hắn càng là tận mắt nhìn thấy một viên lôi trong tinh thạch nguyên khí viên thứ hai viên thứ ba làm phương vũ đem tất cả lôi trong tinh thạch nguyên khí hấp thu khô kiệt qua đi đã là ngày hôm sau buổi sáng phương vũ cảm giác được một trận long tinh hổ mãnh xuất hiện một cái trước nay chưa từng có mãnh liệt trạng thái hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tự mình chiến lược tăng lên có lẽ hắn đã từ sơ cấp chiến tướng đột phá đến trung cấp chiến tướng nếu như như vậy như vậy thực lực của hắn liền nâng cao một bước đôi kháng vương g i a thời điểm cũng càng thêm có lực lượng phương vũ người hấp thu nguyên khí tốc độ thật là đáng sợ lao phu cũng không thể không cam bái hạ phong hạ thạch khôn vô cùng khâm phục nhìn xem phương vũ hắn lúc trước chỉ biết là phương vũ võ đạo y thuật cao minh t hiện ậ t k tại đã là ngày hôm sau bí cảnh thời gian đã đổi mới hắn đến về nhà tiến vào bí cảnh bên trong số năm bí cảnh cựu u minh giản hết thể có năm mươi tầng hắn hiện tại bất quá vừa tới tầng thứ ba lần trước nguyên vốn còn muốn tiếp tục thăm dò thời điểm vừa tới tầng thứ ba bí cảnh thời gian liền kết thúc hạ thạch k hôn cùng thanh sơ tuyết nhẹ gật đầu về sau bọn hắn liền hướng về giã ngoại khu vực đi ra ngoài không bao lâu bọn hắn liền trở về giang nam thành phố đằng long võ quán phương vũ đến đằng long võ quán về sau hắn đã đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt nhìn trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc hắn một quyền đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc trong n g á y mắt đài này chiến lược kiểm chất máy móc liền xuất hiện một cái chiến lược chỉ số bốn nghìn hai trăm mười lăm vạn nhìn xem chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình chiến lược chỉ số phương vũ hết sức hài lòng bốn nghìn vạn chiến lược là trung cấp chiến tướng cơ sở chiến lược không có có mơ tưởng phương vũ về tới số ba mươi sáu biệt thự bên trong phòng của mình về sau hắn mở ra trong đầu số năm bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải t r ă n g tiến vào số năm bí cảnh hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu tiến vào đinh thành công tiến vào số năm bí cảnh hệ thống thanh â m rơi xuống về sau phương vũ liền tiến vào năm hào bí cảnh bên trong cựu u minh giản tầng thứ ba phương vũ vừa tiến vào tầng thứ ba không lâu hắn đã nhìn thấy một cái cực lớn số lượng hung thú hồn phép bảy nhìn xem nhiều như vậy hung thú hồn phép phương vũ trên mặt nổi lên ý cười giống đông nhiên cựu u minh g i ả n tầm thứ ba bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đạo đáng sợ không thôi tiếng long ngâm tiếng long ngâm rơi xuống đám hung thú này hồn phách trước mắt phương vũ liền đã trở thành xích long người xích long chiến thể kinh khủng như vậy chỉ là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó liền có thể cảm nhận được làm cho người ngạt thở đồng dạng cảm giác c á p bách giống giống giống bí cảnh bên trong hung thú hồn phách nhóm có thể không quan tâm những chuyện đó bọn chúng nhao nhao đối phương vũ phát ra tiếng giống giận dữ ngay sau đó hướng phương vũ như bay đánh tới nhìn xem những thứ này đánh tới hung thú hồn phách phương vũ bắt đầu một trận tàn sát hình thức đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm 900. đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm 900. đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm 900. r ấ t nhanh cái này cực lớn số lượng hung thú hồn phách b ầ y ở thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông song trọng oanh tạc hạ rất nhanh liền bị tiêu diệt tiêu diệt cái này cực lớn số lượng hung thú hồn phách b ầ y về sau phương vũ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi h ắ n tiếp tục hướng về tầng thứ ba chỗ sâu mà đi cựu u minh giản trước mặt số tầng diện tích đều không phải là quá lớn tăng thêm lần này phương vũ là cố gắng gấp đội chém giết đám hung thú này hồn phách húng chi còn nhiều hơn thủy thuộc tính thần thông rất nhanh hắn đã đến cựu h u minh giản tầng thứ tư lối vào a đột n ộ t phương vũ phát hiện tại cựu h u minh giản tầng thứ ba cùng tầng thứ tư lối vào có một viên màu đỏ đan dược màu đỏ đan dược cổ kính nhìn qua đã có rất xa xưa năm tháng phương vũ còn là lần đầu tiên tại bí cảnh bên trong nhìn thấy qua vật như vậy dị vãng bí cảnh sẽ rơi xuống đồ vật là trực tiếp xuất hiện tại người trong túi leo lưng trên mặt đất hắn cũng không có mơ tưởng đi thẳng đến viên này màu đỏ đan dược chỗ đem màu đỏ đan dược nhặt lên vừa nhặt lên màu đỏ đan dược trong đầu của hắn liền xuất hiện màu đỏ đan dược tin tức chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm năm mươi lăm năm tướng xích long quyết tiến về ninh hà thành phố bí cảnh kéo dài đan tại bí cảnh thời gian phải kết thúc về sau an liền có thể kéo dài bí cảnh thời gian nhìn xem trong đầu màu đỏ đan dược giới thiệu phương vũ hiểu rõ ra bí cảnh kéo dài dược tề ngược lại là đạt được mấy lần bí cảnh kéo dài đan hắn lại là chưa hề từng chiếm được bất quá từ trên tác dụng đến xem bí cảnh kéo dài đan so ra kém bí cảnh kéo dài dược tề r i ê n thời gian dài còn kém rất, rất xa bí cảnh kéo dài dài d hiện tại bí cảnh thời gian còn chưa kết thúc phương vũ cũng không cần thiết sử dụng viên này bí cảnh kéo dài đan bí cảnh kéo dài đan chỗ tốt chính là kéo dài chỉ là bí cảnh bên trong thời gian trong hiện thực thời gian trôi qua vẫn là đ ư n g dạng nói cách khác mặc kệ phương vũ tại cựu u minh giản bên trong đạt được bao nhiêu bí cảnh kéo dài đan phía ngoài thời gian trôi qua đều chỉ tương đương với tiến vào một lần bí cảnh phương vũ đem bí cảnh kéo dài đan cất kỹ về sau hắn tiến vào cựu u minh giản tầng thứ tư cựu u minh giản có năm mươi tầng hắn hiện tại bất quá đến tầng thứ tư muốn đem cựu u minh giản tham dò xong còn cần cần rất nhiều thời gian đến tầng thứ phương vũ liên tục gặp rất nhiều cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy tại tầng thứ tư vị trí trung tâm lúc bí cảnh thời gian nhanh phải kết thúc phương vũ nuốt vào bí cảnh kéo dài đan về sau tiếp tục tại cựu u minh giản tầng thứ tư thăm dò rốt cục hắn lại gặp một cái cực lớn số lượng bảy hung thú phương vũ bắt đầu đối cái này cực lớn số lượng bảy hung thú sử dụng ra thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đem tất cả hung thú hồn phách chém giết qua đi hắn tra xét tinh điểm số lượng tinh điểm hai trăm phương vũ tại cựu u minh giản đã có một đoạn thời gian hai trăm tinh điểm hắn đã không cảm thấy kinh ngạc trên mặt cũng không có quá nhiều bà động một khóa thêm điểm sử dụng một khóa thêm điểm về sau hai trăm i n h tinh điểm thành công thêm tại xích long chiến thể phía trên xích long chiến thể thăng cấp tiến độ tám một trăm muốn để xích long chiến thể thăng cấp làm sáu trào huyết long còn phải cần một khoảng thời gian tầng thứ năm phương vũ đến cựu u minh giản tầng thứ năm về sau để hắn rất là không có nghĩ tới là hắn lại phát hiện bí cảnh kéo dài đan tại bí cảnh lúc nhanh phải kết thúc về sau hắn lại một lần sử dụng bí cảnh kéo dài đan lại có thể tiếp tục tại cựu u minh giản bên trong thăm dò đi xuống tầng thứ sáu tầng thứ bảy tầng thứ tám mười hai tầng lần này tại số năm bí cảnh cựu u minh giản thăm dò phương vũ trọn vẹn thăm dò đến tầng thứ mười hai mười hai tầng về sau hắn không có tìm được bí cảnh kéo dài đến bí cảnh thời gian cũng liền kết thúc xích long chiến thể thăng cấp tiến độ đi tới mười lăm trở lại trong hiện thực về sau thời gian cơ hồ không c ó trôi qua hắn mở ra trong đầu người ba lô bởi vì người ba lô lại phát sáng lên mở ra người ba lô về sau hắn phát hiện người ba lô khoảng trắng bên trên xuất hiện một bản thiên phú sách chưa kỹ năm tướng xích long quyết từ kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thần thông dung hợp mà thành mở ra đoạn thứ nhất thực lực tăng hiệu mở ra tầng thứ hai năm loại thuộc tính ngưng tụ thành một đầu kinh khủng xích long v lực của n ó đủ để d u n g c h u y ể n Nhìn trời đất. được lấy xem công pháp, phương á p p h vũ hưng phấn h k ô một h i bên lúc tại r ư ớ c n nghĩ qua nếu như tính, hợp đủ thổ thổ, thổ, thổ qua tập số năm bí cảnh cựu u minh giản còn có nhiều như vậy tầng không có thăm dò hắn hoàn toàn có lòng tin tại cựu u minh giản bên trong thu hoạch được thổ thuộc tính trong cơ thể hắn ba nghìn khoản nguyên tế bảo thật sự là thật là đáng sợ giống đằng long võ quán tu luyện thất hiện tại căn bản không đủ để thỏa mãn hắn tu luyện mà lại thôi diễn qua đi nguyên tế bảo quyết hết thể có một ư ơ i tầng nguyên tế bảo quyết bây giờ còn đang tầng thứ nhất có thể nghĩ nguyên tế bảo quyết muốn muốn đạt tới tầng thứ m ộ ư ơ i sẽ có cỡ nào khó khăn giang nam thành phố g i ã ngoại hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào đã dạng này không bằng đi địa phương khác nhìn xem phương vũ trong lòng suy nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn biến mạnh cái kia chỉ có n g a chết chữa như n g a sống thanh sơ tuyết đã về tới long thành nàng hiện tại vẫn là long thanh sinh viên đại học hạ thạch khôn vốn là muốn cùng, hắn cùng đi. nhưng vương vũ để hạ thạch khôn lưu tại đ ằ n g long võ quán ai cũng không biết đạo vương nhà cường giả sẽ từ lúc nào đi vào giang nam thành phố nhiều cái tâm nhãn luôn luôn không sai về phần đi chỗ nào vương vũ cũng nghĩ kỹ ninh hà thành phố vương vũ đi tới ninh hà thành phố về sau hắn liền hướng về ninh hà thành phố tối cao chấp chính phủ đi đến đến tối cao chấp chính bên ngoài phủ về sau bọn thủ vệ nguyên vốn còn muốn cự tuyệt vương vũ tiến vào có thể thấy rõ ràng vương vũ diện mục về sau bọn hắn toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh p ư ơ n g vũ chiến vương những thủ vệ này nhóm tất cả đều như bị xét đánh phương vũ mang theo giang nam thành phố c á c đại võ quán cường giả đến chợ giúp bọn hắn ninh hà thành phố thời điểm bọn hắn liền đối phương vũ thanh danh đã như sống bên t h a i sau đó giang nam phòng tiến sự tình cũng truyền đến ninh hà thành phố trong thai của mọi người ninh hà thành phố có quá nhiều liên quan tới phương vũ oanh c h u những thủ vệ này nhóm vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trong truyền thuyết phương vũ chiến vương sẽ bỗng nhiên đi vào bọn hắn ninh hà thành phố sẽ bỗng nhiên ra hiện tại trước mắt của bọn hắn bọn hắn vội vàng hướng phương vũ cung kính hành lễ giờ phút này vùi đầu của bọn họ đến trầm thấp không có đạt được phương vũ chiến vương đáp lại bọn hắn là không dá phương vũ cũng không biết nên đối những thủ vệ này nhóm nói cái gì hắn đành phải gật gật đầu bọn thủ vệ gặp được phương vũ đáp lại về sau bọn hắn một trận mừng rỡ trong đó một tên thủ vệ đối phương vũ nói ra phương vũ chiến vương ta đi vào bầm báo không cần chính ta đi vào đi tên thủ vệ này lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đánh gãy tên thủ vệ này bọn thủ vệ đương nhiên không dám ngăn chở phương vũ phương vũ trở ra hắn hướng về tối cao chấp chính phủ trung tâm đại điện đi đến ngay tại hắn cách trung tâm đại điện còn cách một đoạn thời điểm bên hai của hắn lại là xuất hiện đến từ trung tâm đại điện chuyển đến thanh âm xa như vậy có thể nghe thấy cái này cũng không hiếm lạ h phương i n tại thế n g là t r bạch bạch vũ nghe từ đó tâm trong đại điện truyền đến thanh âm hắn dừng lại bước chân đồng thời sắc mặt của hắn có chút ngốc trệ ở hắn đến ninh hà thành phố chính là muốn nhìn một chút có cái gì nguyên khí nồng đậm địa phương dù sao muốn ngựa chết chữa như ngựa sống nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vừa tới ninh hà thành phố chỉ nghe thấy dạng n à y đối thoại cái này có tính không là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu à, phương vũ cười cười về sau hắn tiếp tục hướng về ninh hà thành phố tối cao chấp trong chính phủ đại điện đi đến độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo t h ư ơ n g nhanh c người. Người trong trong phương. phương vũ chiến vương lâm sơn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ chiến vương sẽ đ ỗ n g nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn không chỉ là lâm sơn trung tâm trong đại điện cái khắc ninh hà thành phố các cao tầng cũng không nghĩ tới bọn hắn chấn kinh vạn phần nhìn xem phương vũ phương vũ c h ậ m rãi đi vào trung tâm đại điện hắn hướng về phía lâm sơn cùng cái k h á c các cao tầng cười một tiếng ta hẳn không có quái dày các người a lời này vừa nói ra trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng tất cả đều lấy lại tinh thần ngay phía trên lâm sơn vội vàng đối phương vũ nói ra không quái dày không quái dày lâm sơn trên mặt hiển lộ ra mừng rỡ đến cực điểm t h ầ n sắc phương vũ chiến vương đi vào bọn hắn ninh hà thành phố đối với bọn hắn ninh hà thành phố tới nói đây là thiên đại chuyện may mắn toàn bộ ninh hà thành phố đều coi phương vũ là thành chúa cứu thế tại hung thú từ một xa sông chia binh thời điểm n h ư n ế u không phải phương vũ mang theo giang nam thành phố các đại võ quán các cường giả đến ninh hà thành phố trợ giúp ninh hà thành phố hiện tại đã bị hung thú diện lâm sơn đang nói xong b ề sau hắn liền vội vàng đứng lên đem vị trí nhường lại phương vũ vốn không muốn huyên tân đ o ạ c chủ nhưng nghĩ tới những thứ này chỉ là chuyện nhỏ về sau hắn liền không muốn nhiều lời ngồi ở ngay phía trước vị trí bên trên đúng rồi phương vũ chiến vương ngươi đến chúng ta ninh hà thành phố là có chuyện gì không lâm sơn hỏi tất cả mọi người muốn biết sự tình đồng thời trung tâm trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều rất là ngưng trọng lên bởi vì bọn hắn biết giống vương vũ chiến vương lại tồn tại này đi vào ninh hà thành phố khẳng định là có cái đại sự gì không thể nào là đơn thuần nghĩ đến xem bọn hắn đi cũng không có cái gì đại sự phương vũ cười một tiếng hắn đối trung tâm trong đại điện các cao tầng tiếp lấy nói ra vừa rồi ta ở bên ngoài nghe thấy các ngươi nói cái gì hắc mật lâm thế giới dưới lòng đất có nguyên thạch khoáng dây núi trung tâm đại điện ninh hà thành phố các cao tầng đều không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy bọn hắn mẩn ra một chút đúng vậy a phương vũ chiến vương chỉ là hắc mật lâm là thế giới dưới lòng đất chúng ta không dám tùy tiện đi vào lâm sơn lắc đầu giống rất là tiếp hận đồng dạng hắn biết tiếng công giang nam phòng tuyến cùng ninh hà thành phố phòng tuyến hung thủ quân đoàn là từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất ra bắc sơn thế giới dưới lòng đất cũng chỉ là một cái cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy cường đại hung thủ chỉ vì bắc sơn thế giới dưới lòng đất kết nối lấy cái khác thế giới dưới lòng đất cho nên coi như hắc mật lâm thế giới dưới lòng đất là một cái không lớn thế giới dưới lòng đất bọn hắn cũng không dám tiến vào tình nguyện không muốn bên trong nguyên thạch khoán g dây núi cũng phải cầu ổn đây là đối ninh hà thành phố mấy triệu nhân khẩu phụ trách trung tâm trong đại điện các cao tầng toàn đều nhìn phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ chi thế a nhưng i n là t hát à n h phố chỉ mật lâm thế giới dưới lòng đất bên trong nguyên thạch khoáng dây núi bọn hắn biết cường đại võ giả hấp thu nguyên thạch là không cần đi qua tu luyện thất kèm theo nói cách khác hấp thu một khối nguyên thạch cùng tại tu luyện thất hấp thu một khối nguyên thạch hiệu quả không sai biệt lắm trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng nhìn nhau vừa rồi phương vũ chiến vương nói ở bên ngoài nghe gặp đối thoại của bọn họ chẳng lẽ phương vũ chiến vương là chuẩn bị đi hát mật lâm thế giới dưới lòng đất nếu quả thật là như vậy cái kêu ngược lại là thật không tệ nhìn các ngươi đều đã nghĩ đến phương vũ đối trung tâm trong đại điện các cao tầng cười một tiếng không sai ta chuẩn bị đi hát mật lâm thế giới dưới lòng đất bất quá ta không rõ ràng hát mật lâm thế giới dưới lòng đất ở nơi nào các ngươi có thể cho ta một tấm bản độ a trung tâm trong đại điện ninh hà thành phố các cao tầng nghe phương vũ lời này trong lòng bọn họ nghĩ đến quả nhiên là bị bọn hắ Ta hiện tại hiện cũng lập à vàng là là làm làm, làm m Lâm mình một người người Sơn nói. Hắn biết mình bất quá là một tên trung cấp đại tông sư, là không có tư cách giáo Phương、vũ、chiến vương làm sao làm. hắn nghe Phương giáo sư, tư vội biết đại ta bất thể từ địa sao cho cấp có cách có chỉ có đồ. l Vũ Vũ. quá tức lâm sơn để cho người ta lấy ra một phần địa đồ miếng bản đồ này là h ắ c mật lâm cùng h ắ c mật lâm xung quanh địa đồ rất là kỹ càng phương vũ nhìn thoáng qua trong địa đồ h ắ c mật lâm vị trí phát hiện cách ninh hà thành phố cũng không phải là quá xa vậy thì tốt ta liền đi trước phương vũ đối trung tâm lớn điện mọi người bên trong nói trung tâm trong đại điện các cao tầng đều đối phương vũ nhẹ gật đầu về sau Phương vốn ũ h ư g trung về tâm là ớ n n đi ra các g cách ninh hà thành phố không xa hát mật lâm tăng thêm phương vũ là ngự không phi hành cho nên cũng không có, có thời gian bao lâu phương vũ đã đến hát mật lâm trên không hạ xuống về sau phương vũ dựa vào địa đồ rất nhanh đã tìm được hát mật lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào vị trí hắn nhìn trước mắt cái này không lớn cửa vào trong lòng suy nghĩ tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất về sau sau đó liền hấp thu cả một đầu nguyên thạch khoáng dây núi loại cảm giác này n g ấ m lại đều cảm thấy rất thoải mái không có có mơ tưởng hắn đi vào hát mật lâm thế giới dưới lòng đất lối vào hát mật lâm thế giới dưới lòng đất cũng không lớn phương vũ tiến nhập thế giới dưới lòng đất về sau hắn cũng gặp một chút hung thú chỉ bất quá đám hung thú này ở trước mặt hắn thật sự là quá yếu ớt Rốt trong tìm được hát mật lâm thế giới dưới lòng đất bên trong thạch cuộc, được nguyên hắn kho lòng bên lâm dưới giới dạng này nguyên thạch khoán g dậy núi hắn còn là lần đầu tiên trông thấy a không biết lấy trong cơ thể hắn ba nghìn khỏa nguyên tế bào vận chuyển l dưới sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào hắn căn bản không cần quan tâm hát mật lâm thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú những thứ này thú giữ cấp thấp ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi nguyên thạch khoán g dậy núi bởi vì còn chưa khai thác nhìn qua toàn thân đen nhánh như một đầu màu đen cự long ốn l ư ợ n khúc chiết nhìn qua làm cho người rung động m ư ờ i phần chật phương vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn thúc giục thể nội ba nghìn k h ỏ nguyên tế bào chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại trong máy mắt nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu nguyên thạch khoáng dây núi chất lượng tự nhiên là so ra kém lôi tinh thạch bất quá cũng có chút không tệ thời gian trôi qua rất nhanh cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ cũng không biết hấp thu nhiều ít nguyên khí trong cơ thể hắn ba khoảng nguyên tế bảo đống nhiên phát sinh tách ra liền giống như là muốn biến nhiều đồng dạng cũng không đến bao lâu tại thể nội ba nghìn khỏa nguyên tế b à o biến thành bốn nghìn khỏa phương vũ trên mặt rất là mừng rỡ hắn biết nguyên tế b à o quyết tăng lên tới t ầ n g thứ hai nguyên khí hai nghìn vạn nguyên khí hai nghìn vạn nguyên khí hai nghìn vạn nguyên tế b à o quyết tăng lên tới t ầ n g thứ hai về sau hấp thu nguyên khí tốc độ và trị số đều phát sinh cải biến nhất định rất hiển nhiên đầu này nguyên thạch d â y núi ngay tại bằng tốc độ kinh người khô kiện một ngày hai ngày ba ngày thời gian cũng một ngày một ngày qua đi phương vũ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thực lực tăng trưởng hồ mười ngày đi qua sau phương vũ phun ra một ngụm trọc khí đầu này nguyên thạch dãy núi cuối cùng vẫn là bị hắn hấp thu k h ô k i ệ t nguyên tế bào quyết cũng đi tới tầng thứ năm trong cơ thể hắn nguyên tế b à o số lượng c h ọ n vẹn đạt đến hai vạn quả À, ngay tại phương vũ mở ra trong đầu số năm bí cảnh ô biểu tượng thời điểm hắn vậy mà phát hiện bí cảnh số lần thế mà tích lũy hắn vốn cho rằng nếu như đến bí cảnh đổi mới thời gian không có lựa chọn tiến vào số lần là sẽ không tích lũy nhưng hiện tại xem ra hắn sai a đã bí cảnh số lần có thể tích lũy như vậy lần này hắn tiến vào bí cảnh liền có thể đợi thời gian rất dài phải biết ngoại trừ thật lâu bí cảnh thời gian bên ngoài Tại trong Minh giản dài số bí bên trong bí cảnh cựu còn có cảnh U kéo đinh n A, c á à y rất dễ c ị u thành i ế n n vào số 5 bí c ả l c h â t â n Tiến bảo, Phương t Bảo, Vũ r ự công tiếp tại hát mật、lâm、thế giới dưới lâm l tiến, tiến vào số năm bí cảnh theo hệ thống thanh n â m rơi xuống về sau phương vũ liền thành công tiến vào số năm bí cảnh bên trong cựu u minh giản tầng thứ mười lăm hấp thu nhiều ngày như vậy nguyên khí hắn cảm giác được đã từ trung cấp chiến tướng đột phá đến cao cấp chiến tướng nhưng cao cấp chiến tướng đến chiến vương hắn hiện tại cũng không yêu cầu xa vời chỉ vì cao cấp chiến vương cùng sơ cấp chiến vương ở giữa có một đạo bình chướng vô hình cái này đạo bình chướng vô hình muốn xông phá lời nói thật sự là quá mức khó khăn cho dù là thân phụ hệ thống phương vũ cũng biết nếu muốn ở cao cấp chiến tướng đột phá đến sơ cấp chiến vương cũng không phải dễ dàng như vậy hắn bây giờ nghĩ chỉ là tại cựu lũ minh giản bên trong thu hoạch được thổ thuộc tính chỉ cần có thổ thuộc tính về sau hắn liền có thể phát động năm tướng xích long quyết sau đó hắn bắt đầu ở cựu l minh giản bên trong chém giết đám hung thú này hôn phách bí cảnh bên trong hắn là vô địch tồn tại vô luận là cường đại cỡ nào hung thu ở trước mặt của hắn cũng cũng sẽ không là đối thủ hắn đều có thể miễu sát tăng thêm lần này bí cảnh thời gian tích lũy phương vũ rất có lòng tin thu hoạch được thổ thuộc tính ai cũng không biết đạo vương nhà lúc nào sẽ đi vào giang nam thành phố giang nam thành phố cao tầng ép không được vương gia cường giả vương gia cường giả cũng sẽ không nghe theo tại giang nam thành phố quy tắc hắn nhất định phải nhanh mạnh lên một bên khác giang nam thành phố võ đạo liên minh trung tâm đại điện giang nam thành phố tối cao chấp chính quan từ mục chiến tướng tiếp đãi mấy tên đến từ long thành cường giả cái này mấy tên cường giả đều là cao cấp chiến tướng bọn hắn tư thế ngồi thẳng tắp trên giới quanh người đều tràn ngập khí tức túc s á t nhìn qua là trải qua đại s á t lục cừng giả trung tâm trong đại điện bầu không khí cũng rất là ngưng trọng ngoại trừ từ mục chiến tướng cùng cái này mấy tên đến từ long thành cao cấp chiến tướng bên ngoài giang nam thành phố cao tầng cũng tất cả đều ở trung tâm trong đại điện không hề nghi ngờ cái này mấy tên đến từ long thành cao cấp chiến tướng là vương gia cừng giả bọn hắn lần này tới giang nam thành phố chỉ có một cái mục đích đó chính là tìm ra chém giết vương tuấn cùng vương phong hung thủ vương khôi chiến tướng vương tuấn là các người vương gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật hắn là bởi vì tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất bị bên trong hung thú chém giết mà vương phong càng là sơ cấp chiến tướng thật sự là hắn là tới qua chúng ta giang nam thành phố bất quá không bao lâu liền biến mất ta còn tưởng rằng hắn là rời đi giang nam thành phố nhưng không nghĩ tới từ mục nhìn xem trong đó một tên lưng hùn vai gấu nam tử nam tử này chính là trong miệng hắn vương khôi chiến tướng kỳ thật hắn đã đoán ra rất nhiều nhưng có đôi khi nên giả ngu liền phải giả ngu trong đại điện các cao tầng cũng nhìn xem vương khôi chiến tướng mấy tên vương gia cường giả mặc dù đều là cao cấp chiến tướng nhưng cao cấp chiến tướng cũng có mạnh yếu vương khôi thì là trong mấy người mạnh nhất tồn tại chúng ta đã đem hung thủ điều tra ra được vương khôi đối trung tâm trong đại điện tất cả mọi người trầm trầm nói cái cái gì trung tâm trong đại điện các vị cấp cao nhóm nghe vương khôi bọn hắn tất cả đều giật mình từ mục nghe thấy lời ấy trong lòng thì là một cái lộ buộc hắn ám kêu không tốt vương g i a thật sự là một cái quái vật khổng lồ hắn biết phương vũ mặc dù phi thường ư ờ i tiên nhưng hiện tại căn bản còn không thể cùng vương g i a tranh cao thấp tại giang nam phòng tuyến thời điểm phương vũ đích thật là chém giết một đầu bát dai t r u n g cấp hung thú nhưng phải biết là phương vũ mượn nhờ chính là ngoại lực từ mục â m thầm cán răng hắn lúc này cũng không biết phải làm gì cho đúng không biết các người điều tra ra được hung thủ là ai t ừ mục mặc dù đã đoán ra là ai nhưng hắn vẫn hỏi ra vạn nhất đâu trung tâm trong đại điện những người khác cũng nhìn xem vương khôi bọn hắn cũng rất muốn biết đến cùng ai là hung thủ phương vũ vương khôi ngay cả không chút suy nghĩ nói ngay t trung tâm trong đại điện các vị cấp cao nghe vương khôi bọn hắn toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụ m khí lạnh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vương khôi vậy mà lại nói phương vũ là hung thủ các ngươi hiện tại nói cho ta phương vũ ở nơi nào đi vương khôi cười một tiếng lời này vừa nói ra trung tâm trong đại điện bầu không khí lần nữa ngưng trọng tới cực điểm tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người vương khôi truyền đến cường đại cảm giác c áp bách giang nam thành phố các cao tầng trên trán của bọn hắn đã toát ra mồ hôi lạnh vương gia lần này h ư n g sư vất tội đối bọn hắn giang nam thành phố thật sự mà nói là có chút không chịu được nổi các cao tầng cũng âm thầm đưa ánh mắt nhìn về phía từ mục chiến tướng phương vũ bây giờ không có ở đây giang nam thành thị chủ tâm cốt tự nhiên là từ mục chiến tướng vương gia mấy tên cao cấp chiến tướng khỏe miệng cũng lướt qua một tia trời dấu bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút từ mục tiếp súng sẽ trả lời như thế nào nếu như ta không nói cho các ngươi biết đâu từ mục trong con mắt t trung tâm trong đại điện các cao tầng con người đột nhiên co r ụ t lại bọn hắn cũng không nghĩ tới từ mục chiến tướng bỗng nhiên có thể như vậy cường thế đúng à, phương vũ là bọn hắn giang nam thành phố chủ tâm cốt kinh tiên h tri trụ hiện tại người của vương ra đến hương sư vẫn tội như vậy bọn hắn giang nam thành phố dựa vào cái gì không đứng tại phương vũ bên này đâu ha ha ha ha, thế nhưng là để trung tâm trong đại điện tất cả mọi người không nghĩ tới chính là vương khôi lại là lên tiếng phá lên cười độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh từ mục cùng các cao tầng nghe vương khôi tiếng cười to bọn hắn cũng không khỏi kinh trụ cũng không nghĩ tới vương khôi vậy mà lại phát ra như thế tiếng cười chẳng lẽ từ mục chiến tướng câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi vương khôi sắc mặt không phải hẳn là xanh xám sao làm sao còn cười đây cái khác mấy tên vương gia cường g i ả gặp vương khôi cất tiếng cười to bọn hắn cũng nở đủ cười sau khi cười to vương khôi cười lạnh nhìn xem từ mục chúng ta đã tra được phương vũ là tại đằng lòng võ quán bên trong ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngăn chúng ta à từ mục chiến tướng nghe vương khôi hắn không khỏi nghiến răng nghĩ lợi vương gia khoảng chừng năm tên cao cấp chiến tướng bọn họ đ s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại từ mục vẫn không trả lời vương khôi lúc trung tâm trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo xuyên phá cùng phong thanh â m lập tức vương gia năm tên cao cấp chiến tướng liền đã biến mất tại trung tâm trong đại điện không được gặp vương gia cường giả biến mất ở trung tâm đến về sau từ mục lập tức ý thức được chuyện không ổn sau đó từ mục chiến tướng vội vàng hướng đằng long võ quán mà đi trung tâm trong đại điện các cao tầng thấy thế cũng ngây ngẩn cả người vương gia các cường giả là tìm phương vũ chiến vương nhưng vương vũ chiến vương hiện tại cũng không tại giang nam thành thị a lo lắng như vậy làm gì đâu thế nhưng là một giây sau bọn hắn lại là nghĩ đến cái gì phương vũ người nhà nghĩ tới đây trung tâm trong đại điện cái khác cao tầng cũng vội vàng hướng đằng long võ quán đằng long võ quán số ba mươi sáu biệt thự phương vĩnh quốc đô lan phương tiểu tiểu cùng hạ thạch k h ô n chính trong phòng khách ngồi bọn hắn căn bản nghĩ không ra trước mắt lao nhân này sẽ là một tên cường đại cao cấp chiến vương không biết tiểu vũ bao lâu có thể trở về phương vĩnh quốc cười nói hắn gần đây bận việc tại c ô n g chuyện của công ty ngay cả nhà đều không có làm sao trở về Ừm. tại hạ thạch k h ô n muốn nói ra một ít lời đến thời điểm hắn bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng hắn hướng về bên ngoài phòng khách đi đến phương vĩnh đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu đối với hạ thạch khôn cái này một cử động c h á c thường bọn hắn rất là nghi hoặc sau đó cũng cùng đi theo r a p h ò n g khách đến bên ngoài biệt thự thế nhưng là đến bên ngoài biệt thự về sau bọn hắn lại là phát hiện đằng lòng võ quán trên không có năm người năm trên thân người đều tản ra khí tức vô cùng cường đại coi như cách rất xa đều có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đằng lòng võ quán những người khác cũng đều nhìn thấy tại đằng lòng võ quán trên không năm người bọn hắn đều rất là nghi hoặc không do tại võ quán trên không vì sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện năm người hơn nữa còn là năm tên cấp chiến tướng cường giả đây là đằng lòng võ quán trong mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên. dù sao chỉ có chiến tướng mới có thể dạng này ngự không phi hành đằng l o n g võ quán cấp cao tầng cũng là ngay đầu tiên đi tới võ quán trung tâm trên quảng trường bọn hắn giật mình không thôi nhìn xem trên không năm tên cường giả đằng l o n g võ quán các học viên càng là hiếu kỳ đến c ự c hạn đây là có chuyện gì không rõ ràng a c h à n ở d lẽ lại chúng ta đằng l o n g võ quán cùng bọn hắn có thủ nhìn xem tiếp xuống sự tình sẽ làm sao phát triển đi đằng l o n g võ quán các học viên nhìn lẫn nhau đều không rõ đây là có chuyện gì cấp cao tầng toàn đều nhìn về đại quán chủ thanh khôn bọn hắn muốn nhìn một chút đại quán chủ có biết hay không chuyện gì xảy ra đúng lúc này từ mục cùng giang nam thành phố các cao tầng đến đằng long võ quán bên trong đồng thời đến đằng long võ quán các cao tầng bên người từ mục chế tướng từ giang chế tướng liêu thanh chế tướng đằng long võ quán các cao tầng cũng không nghĩ tới giang nam thành phố các cao tầng cũng đ ỗ n g nhiên đi vào đằng long võ trong quán trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn ngập một cố vẻ ngạc nhiên từ mục chế tướng chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a đằng long võ quán đại quán chủ thanh khôn nhìn trước mắt từ mục chế tướng những người khác cũng nhìn xem từ mục chế tướng đều muốn biết nguyên nhân trong đó ngay tại đ ằ n g long võ quán cao tầng cùng các học viên không rõ ràng cho lắm thời điểm ở trên không vương khôi lại là mở miệng nói chuyện phương vũ chém giết vương ra chúng ta vương phong chiến tướng cùng vương tuấn hắn tội không thể tha vương khôi thanh â m lôi âm c u ộ n c u ộ n nghe ra đầu đều muốn nổ lại thanh âm bên trong mang theo nồng đậm nguyên khí toàn bộ giang nam thành phố đều có thể nghe thấy thanh âm như vậy giang nam thành phố tất cả mọi người nghe như vậy lời nói bọn hắn tất cả đều một mặt một bức bởi vì tất cả mọi người hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra a vương phong chiến tướng cùng vương tuấn là ai a không biết a hẳn là long thành ta biết long thành vương gia vương gia là một cái cực kỳ cường đại võ đạo gia tộc ngoại trừ giang nam thành phố những cư dân này bên ngoài đàng long võ quán tất cả mọi người kinh ngạc không thôi sau đó sự tình phi tốc lên men trên internet trong hiện thực cuối cùng h u n g thú quân đoàn tiến công giang nam thành phố phòng tuyến sự t ì n h lại lần nữa bị lột ra đến từ long thành đám thiên tài bọn họ cưỡng ép tiến vào bắc sơn thế giới dưới lòng đất dẫn đến bạch đao chiến tướng cùng bạch ra các cường giả chiến tử tại bắc sơn thế giới dưới lòng đất từ long thành đến đám thiên tài bọn họ cầm đầu chính là vương tuấn giang nam thành phố đám dân mạng lập tức phát huy bọn hắn cường đại nao động Bọn hắn đoán được vương tuấn cũng chưa chết tại hung thú trong tay mà là bị phương vũ chiến vương cho đánh chết vương gia biết được tin tức này về sau liền để vương phong đến đây giang nam thành phố điều tra sau đó vương phong cũng bị phương vũ chiến vương cho chém giết cho nên mới xuất hiện hiện tại trang diện tại đàng long võ quán trên không năm tên vương gia cờ giả trên mặt của bọn hắn có một trận lại một trận cười lạnh ta nghĩ các ngươi hiện tại đã hối hận giang nam thành phố có phương vũ người như vậy a hắn lại dám chém giết ta người của vương gia các ngươi có biết hay không ta tùy thời có thể lấy đem các ngươi giang nam thành phố tiêu diện trời cao hoàng đế xa các ngươi sẽ không coi là sẽ có người giúp các ngươi giang nam thành phố a đàng long vo quán trên không xuất hiện lần nữa lôi âm vương khôi đương nhiên là cố ý nói như vậy giang nam thành phố lệ thuộc vào lòng quốc đ ồ một tòa mấy chục triệu nhân khẩu trọng thành đây là tuyệt không có khả năng xuất hiện sự tình hắn nói như vậy mục đích chỉ là muốn cho giang nam thành phố các cư dân biết đắc tội bọn hắn vương ra là kết cục gì không hối hận lúc này ở trung tâm trên quảng trường một tên nhìn qua thường thường không có gì lạ nam tử kiên định nói nam tử tên là phan tuấn chỉ là đàng long vo quán khu tu luyện vực một tên nhân viên công tác không hối hận ta cũng không hối hận ta không hối hận p h ư sau đó thanh em như vậy bắt đầu lan tràn cho đến toàn bộ giang nam nội thành vực một cỗ nhìn không thấy thế bỗng nhiên xuất hiện đàng long võ quán trên không vương ra các cừng giả bọn hắn nghe dạng này vang vọng đất trời thanh â m cỗ này thế để bọn hắn sợ hay không thôi độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh 159, để vương khôi âm thầm cắn răng hắn nói ra những lời này vốn là chuẩn bị để giang nam thành phố các cư dân ở trong lòng phòng tuyến b n trên sụp sôi tất cả cư dân đều cùng kêu lên hò hét đằng lòng võ quán phía trên vương khôi nói bọn hắn hối hận giang nam thành phố có phương vũ dạng này người bọn hắn đương nhiên không hối hận đằng lòng võ quán trên không vương g i a n ằ m tên cường giả nội tâm của bọn hắn mười phần sợ hãi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lúc này đều có chút chân tay luôn cuống vương khôi âm thầm cắn răng hắn nói ra những lời này vốn là chuẩn bị để giang nam thành phố các cư dân ở trong lòng phỏng tuyến bên trên sụp đổ có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là. phương vũ tại giang nam thành phố cư dân trong lòng địa vị là như vậy cao giang nam thành phố tối cao chấp chính quan từ mục nợ nụ cười lạnh hắn nhìn qua trên không lúc này hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút vương g i a mấy tên cường giả chuẩn bị làm thế nào chúng ta xuống dưới đ ằ n g long võ quán trên không vương g i a năm tên cường giả rơi xuống đ ằ n g long võ quán trung tâm trên quảng trường đ ằ n g long võ quán tất cả mọi người nhìn xem vương g i a năm tên cường giả trên mặt của bọn hắn đều hiện lộ ra kiên kỵ thân sắc bởi vì bọn hắn biết bọn hắn thực lực là vô cùng cường đại từ mục chúng ta đều tới nơi này ngươi hẳn phải biết chúng ta quyết tâm dám đánh chết chúng ta người của vương、gia. chúng ta là tuyệt đối không có khả năng bông thà phương vũ vương khôi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ mục đừng nói phương vũ không tại giang nam thành phố coi như tại giang nam thành phố các người nếu là nghị đối phương vũ bất mãn chúng ta cũng sẽ không đáp ứng từ mục đối vương khôi từng chữ nói ra mà nói hiện trường là có trực tiếp làm từ mục chiến tướng đoạn này trả lời xuất hiện tại trực tiếp ở giữa thời điểm giang nam thành phố các cư dân trong nháy mắt sôi trào lên đúng đấy không có phương vũ chiến vương chúng ta giang nam thành phố sớm đã bị hung thủ c ô n phá mạng của chúng ta là phương vũ chiến vương cho những người này muốn nghị đối phương vũ chiến vương bất lợi cũng phải xem chúng ta có đáp ứng hay không những người này thật sự là gan to bằng trời không biết có gì đặc biệt hơn người thế mà đến chúng ta giang nam thành phố muốn đối phương vũ chiến vương bất lợi giang nam thành phố các cư dân tất cả đều lòng đầy cam phẫn tức giận không thôi thế nhưng là các ngươi không sợ chết vương khôi trên mặt nổi lên một trận lại một trận đắc ý t h ầ n sắc có thể những người khác đâu ẩm rơi vương ra cái khác mấy tên cường giả cũng phát ra tiếng cười lạnh các ngươi sợ chết đột n ộ t từ mục chiến tướng nhìn về phía những người khác không sợ ta không sợ ta cũng không sợ ta cũng không sợ, cũng không, sợ. không sợ chết ta không sợ chết lập tức toàn bộ đ ằ n g long võ quán đều xuất hiện thanh â m như vậy sau đó lại như lúc trước thanh â m như vậy tại đ ằ n g long võ quán bên trong lan tràn ra thậm chí toàn bộ giang nam thành phố đều liên tiếp không ngừng xuất hiện thanh â m như vậy các ngươi vương khôi nơi nào sẽ nghĩ đến giang nam thành phố người thế mà dạng này đồng lòng hắn không khỏi nghiến răng n g h i ế n lợi ha ha hồi lâu về sau vương khôi đã hoàn toàn phản ứng lại hắn hướng về phía từ mục lần nữa cười lạnh một tiếng nhưng sau nói ra có thể coi là các ngươi giang nam thành phố tất cả mọi người không sợ chết vậy thì thế nào chẳng lẽ các ngươi không sợ chết liền có thể không chết rồi thoại âm rơi xuống về sau một đạo kinh khủng như vậy cảm giác gác bách lại là từ vương khôi thể nội bay tập mà ra lập tức toàn bộ đ ằ n g long võ quán trung tâm trên quảng trường đều có thể cảm nhận được dạng này cảm giác gác bách trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người bị dạng này sắp xếp núi đảo hải giống như cảm giác gác bách ghép tới nói không ra lời mồ hôi lạnh lứa ra trong chốc lát cả trong đó trên quảng trường không hề có một chút thanh â m bầu không khí cũng bắt đầu biến đến vô cùng ngưng trọng lên thực lực mới là trọng yếu nhất các ngươi coi là không sợ chết chúng ta liền bắt các ngươi không có biện pháp vương khôi nhìn xem trung tâm trên quảng trường đám người như thế vẻ mặt thống khổ trên mặt của hắn dương dương đắc ý hắn thấy thực lực mới là hết thảy không sai thực lực hoàn toàn chính xác mới là hết thảy quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân nhìn xem trường hợp như vậy bọn hắn s o n g quyền cầm thật chặt nhưng bọn hắn lại là biết đối mặt trường hợp như vậy căn bản chính là không thể làm gì bọn hắn có thể làm sao vương khôi ngươi không nên quá phận tư mục nhìn chòng chọc vào vương khôi hắn cũng là cao cấp chiến tướng mặc dù thực lực không bằng vương khôi nhưng vương khôi chỉ dựa vào cảm giác c áp bách tự nhiên là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tuần gì giang nam thành phố cái khác các cao tầng cũng hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng trên mặt của bọn hắn cũng là vô cùng phẫn nộ vô số hung thú từ bắc sơn thế giới dưới lòng đất dốc toàn bộ lực lượng thời điểm bọn hắn đồng tâm hiệp lực tại giang nam phòng tuyến ngăn cản hung thú khi bọn hắn thành công ngăn cản được hung thú thời điểm tiến công bọn hắn rất vui vẻ loại này hưng phấn là không thể diễn tả bằng ngôn từ bọn hắn biết tại về sau về sau giang nam thành phố khả năng còn sẽ phải gánh chịu đến hung thú dạng n à y uy h i ế thế nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày lại nhận cùng vì nhân tộc vương gia uy hiếp vương khôi nghe từ mục trên mặt hắn đắc ý thần sắc càng lộ vẻ hắn đối lên trước mắt từ mục nói ra quá phận ngươi lại có thể thế nào từ mục ta cảm thấy ngươi vẫn không hiểu nơi này là giang nam thành phố chúng ta là long thành tới cừng giả gần nhất long chủ đang bế quan nếu như các ngươi giang nam thành phố nhất định phải chọc giận vương g i a chúng ta cái kia vương g i a chúng ta cũng là có đảm lượng làm ra một số việc tới vương khôi tại đ ằ n g long võ quán trên không nói ra cái kia lời nói thật sự là hắn là muốn cho giang nam thành phố các cư dân tâm lý phòng tuyến sụp đổ thế nhưng là giang nam thành phố các cư dân đáp lại, lại là để hắn lên cơn giận dữ thân là cao cấp chiến tướng hắn khi nào dạng này phẫn nộ qua nếu như giang nam thành phố người vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ như vậy hắn đành phải để giang nam thành phố người biết cái gì gọi là chân chính sợ hãi từ mục nghe vương khôi lời này hắn mặc dù phẫn nộ nhưng lại có thật sâu cảm giác bất lực giờ phút này vô luận là đẳng lòng v õ trong quán quảng trường người vẫn là quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tức giận không thôi nhưng bọn hắn lại không thể làm gì Thế ý, trung tâm trên quảng trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất phát một thanh hoàn Không không ứng, quảng yên người nào phát ra một điểm thanh âm. Cũng không có người ra lâm âm. điểm vào kỳ có có Cốc cốc cốc, tất cả mọi người nghe dạng này tiếng bước chân lập tức hướng về thanh n â m chuyển đến địa phương nhìn sang tại đ ằ n g long võ trong quán trên quảng trường các tạp chí lớn bọn hắn cũng lập tức đem ống kính chuyển tới một cái nhìn qua hơn bảy mươi tuổi lao đầu chậm dại hướng về trung tâm trên quảng trường đi tới lao đầu nhìn qua tinh thần phân chấn thần thái sáng láng đ ằ n g long võ trong quán trên quảng trường cùng quan sát trực tiếp các cư dân cũng không nghĩ tới đánh vỡ phần này ngưng trọng bầu không khí lại là không nhận ra cái nào lao nhân cái cái gì thế nhưng là làm vương ra năm tên cao cấp chiến tướng nhìn xem hướng trung tâm quảng trường đi tới lao nhân lúc bọn hắn lại là như bị xét đánh nghẹn họ nhìn chân chối liền ngay cả từ mục chiến tướng cũng bị giải ra trên mặt biểu l ộ ngưng kết tại giờ k h ắ c này giống như là nhìn thấy cái gì cực không thể tưởng tượng nổi người chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba khí hạ thạch k hôn lão nhân không là người khác đương nhiên là q u ý ý hạ thạch k hôn tại hạ thạch k hôn xuất hiện qua về sau phương vũ người nhà phương vĩnh quốc đô lan cùng phương tiểu tiểu cũng xuất hiện là hạ thạch k hôn để bọn hắn cùng đi nói là có một trận t r ò hay đ ằ n g lòng võ trong quán trên quảng trường người cùng quan sát trực tiếp các cư dân mặc dù không biết lao nhân là ai nhưng từ vương g i a nằm tên cường giả trên mặt biểu lộ xem ra vị lao nhân này khẳng định không đơn giản tại vạn chúng chú mục dưới hạ thạch k hôn đi tới trung tâm trên quảng trường hạ thạ c h k h ô n ánh mắt nhìn thẳng vương g i a năm tên cao cấp chiến tướng nói ra nếu như ta vừa rồi nếu là không có nghe sai các ngươi thật giống như chuẩn bị gây bất lợi cho phương vụ a vương ra năm tên cao cấp chiến tướng nghe hạ thạch hôn bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều có chút không biết nên trả lời như thế nào hạ tiền bối là bởi vì phương vũ chém giết vương già chúng ta không nói cái này ta là hỏi các ngươi có phải hay không chuẩn bị gây bất lợi cho phương vũ vương khôi lời nói vẫn chưa nói xong hạ thạch khôn liền đánh gây vương khôi ta chúng ta vương khôi nhìn xem vô cùng cường thế hạ thạch khôn trên trán của hắn toát ra một trận lại một trận mồ hôi lạnh hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới biến mất mấy chục năm quỹ hạ thạch khôn vậy mà lại tại giang nam thành phố xuất hiện hơn nữa nhìn đi lên còn cùng phương vũ có chút không cạn quan hệ đằng lòng võ trong quán trên quảng trường cùng quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân bọn hắn tất cả đều như ngũ lôi oanh lính làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vương gia nằm tên cường giả tại đối mặt cái này vị lao nhân thời điểm vậy mà lại như thế hoảng sợ như vậy cái này vị lao nhân đến cùng là ai tất cả mọi người đối cái này tên thân phận của ông lao đều toát ra to lớn nghi hoặc trung tâm trên quảng trường giang nam thành phố các cao tầng bọn hắn đều kinh ngạc không thôi trên mặt cũng nao g nao g xuất hiện thần sắc tò mò bởi vì bọn hắn cũng không biết lão nhân trước mắt đến cùng là ai hoàn toàn chính xác giang nam thành phố cao tầng bên trong ngoại trừ tối cao chấp chính quan từ mục chiến tướng bên ngoài những người khác là chưa thấy qua quỷ y hạ thách hôn từ mục chiến tướng còn lúc trước đi long thành thời điểm may mắn gặp qua quỹ hạ thạch khôn một mặt cho nên mới sẽ nhận biết phương vĩnh quốc đ ỗ lan cùng phương tiểu tiểu cũng là giật mình không thôi bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ mang về lão nhân này vậy mà để vương ra mấy tên cường giả kiêng kỵ như vậy đến cùng là ai à? hạ tiên bối đã ngươi tại nơi này vậy chúng ta liền đi về trước vương khôi biết phương vũ có hạ thạch khôn làm hậu đài như vậy bọn hắn hôm nay là tuyệt không thể có hành động hắn đối hạ thạch khôn ôm quyền về sau liền chuẩn bị rời đi nói đến là đến nói đi là đi ngươi coi ta là gì hạ thạch khôn cười lạnh nhìn xem vương khôi cùng mấy tên vương ra cường giả lão phu thế nhưng là quỷ ý hạ thạch khôn a vương khôi cùng mấy tên k h á c vương già cao cấp chiến tướng nghe hạ thạch khôn bọn hắn vội vàng dừng bước bọn hắn biết hạ thạch khôn hoàn toàn chính là một người điên mất tích nhiều năm như vậy nguyên lai là giấu ở giang nam thành thị nếu như bọn hắn có cái gì tùy tiện cử động vậy bọn hắn tuyệt sẽ không cho là hạ thạch khôn không sẽ chém giết bọn hắn phải biết hạ thạch khôn tại trước khi mất tích thế nhưng là một tên trung cấp chiến vương a mất tích nhiều năm như vậy sau thực lực rất có thể càng thêm tinh tiến một tên chiến vương cấp cường giả nếu là muốn chém giết bọn hắn thật sự là quá mức dễ dàng bọn hắn l ủy ý hạ thạch k hôn làm đằng long võ trong quán quảng trường cùng quan sát trực tiếp giang nam thành phố các cư dân biết được trước mắt lão nhân này là quý y hạ thạch k h ô n thời điểm bọn hắn tất cả đều một trận xôn xao bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lão nhân này vậy mà lại là biến mất mấy chục năm quý y hạ thạch k hôn cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi nhìn qua ủy ý hạ thạch k hôn cùng phương vũ có chút thiên ti vạn lũ quan hệ lần này nhìn những người này kết thúc như thế nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người ôm xem kịch vui thái độ nhìn về phía vương gia nằm tên cao cấp chiến tướng vừa rồi bọn hắn khí diễm phết lối nhiều hơn mức người thế nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ phía sau có một tên chiến vương cấp cờ giả giang nam thành phố các cao tầng trên mặt cũng đều trở nên đặc sắc biết l a o nhân là trong truyền thuyết quỹ hạ thạch khôn qua đi lại biết hạ thạch khôn là chuẩn bị vì phương vũ ra mặt cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy hung hăng xả được c ơ n giận phách lối thôi làm sao không tiếp tục khoa trương vương khôi nhìn một chút trước người hạ thạch khôn cổ họng của hắn giận giận sau đó dùng một loại khiêm tốn ngự a khí đối hạ thạch khôn nói ra hạ tiền bối không biết ngươi còn có chuyện gì mặt khác bốn tên cao cấp chiến tướng cũng nhìn xem hạ thạch khôn trên mặt của bọn hắn đều có một v mặc dù bọn hắn đều là cao cấp chiến tướng tại võ giả bình thường trong mắt là không thể vượt qua tồn tại cần phải biết rằng chính là bọn hắn đối mặt chính là một tên chiến vương a giữ gốc chính là trung cấp chiến vương tồn tại dạng n à y cơn giả bọn hắn tại đối mặt nó thời điểm thật sự là không dám có bất kỳ mạo phạm các ngươi muốn nghĩ gây bất lợi cho phương vũ đó chính là gây bất lợi cho ta các ngươi cảm thấy ta muốn thế nào đâu hạ thạch khôn cười lạnh nhìn xem vương gia cái này nằm tên cao cấp chiến tướng vương gia năm tên cao cấp chiến tướng được nghe hạ thạch khôn lời này con của bọn hắn tất cả đều co g ụ c lại thấy lạnh cả người đột nhiên xuất hiện để bọn hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. hạ thạch i bối, ngươi ê n mặc c dù là i gia khôi biết người đối ế thế n vương, nhưng vương chúng vương bọn hắn không cùng ta thực tuyệt thể h là lấy lực là mấy t h ạ khôn cười h hắn chỉ chuyển ố n g lại, có ra v ơ Vương n khôn g gia. gia, ư hạ thạch c một tiếng bằng sức một mình ta đích thật là không cách nào cùng toàn bộ vương gia đối kháng có thể ngươi vừa rồi không cũng đã nói a trời cao hoàng đế xa vương khôi cùng mấy tên vương gia cao cấp chiến tướng nghe lời này lòng của bọn hắn đột nhiên c h ầ m xuống cũng bắt đầu hối hận tại sao lại muốn tới giang nam thành phố hạ tiên bối ngươi không phải là muốn chạm giết chúng ta a vương khôi nghĩ đến xấu nhất khả năng hắn thận trọng nhìn xem hạ thạch khôn không sai ta chính là muốn chém giết các ngươi hạ thạch khôn lại là cười một tiếng vương khôi cùng mấy tên vương già cao cấp chiến tướng nghe lời này trên mặt của bọn hắn lập tức vạn phần hoảng sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hạ thạch k h ô n thế mà muốn chém giết bọn hắn giang nam các cư dân nghe hạ thạch khôn như thế bá tức giận ngữ bọn hắn tất cả đều kích động đến một trận nhiệt huyết sôi trào trong lòng bọn họ nghĩ đến các ngươi không phải mới vừa rất cuồn g vọng như vậy sao làm sao hiện tại không cuồn g vọng rồi không như bức không thể không nói phương vũ chiến vương chính là phương vũ chiến vương a người quen biết cũng là như thế này đáng sợ cừng giả có thể giang nam thành phố các cao tầng trên mặt của bọn hắn lại là vô cùng ngưng trọng lên hạ thạch khôn ở thời điểm này chém giết vương gia cơn giả đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy vương gia đối với bọn hắn giang nam thành phố thật sự mà nói là quá cường đại bọn hắn căn bản bất lực đối kháng toàn bộ vương gia ở thời điểm này chém giết vương gia cơn giả bọn hắn giang nam thành phố chỉ sẽ phải gánh chịu đến vương gia vô tận trả thù bọn hắn căn bản chịu không được thế nhưng là ta không sẽ chém giết các ngươi đúng lúc này hạ thạch khôn lại nói độc ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc t r n g kỹ năng vong du giải trí cớt chuyện đã phun bạo trưng nhanh t r ă m sáu mươi mốt bí cảnh thời gian kết thúc đ a n g long võ trong quán trên quảng trường giang nam thành phố các cao tầng bọn hắn nghe hạ thạch khôn như vậy tất cả đều âm thầm thở vào một cái bọn hắn thật đúng là sợ hạ thạch khôn ở thời điểm này chém giết vương g i a cái này mấy tên cao cấp chiến tướng không chỉ là bọn hắn vương g i a mấy người nghe hạ thạch khôn bọn hắn yên tâm lại nếu như hạ thạch k h ô n thật muốn ở chỗ này kích giết bọn hắn bọn hắn cũng không có biện pháp gì đánh cũng đánh không lại chạy cũng chạy không được thấy thế nào đều chỉ là phá hôi bất quá ta mặc dù không giết các ngươi hạ thạnh khôn cười lạnh nhìn trước mắt vương ta nghĩ các ngươi sẽ không có bất kỳ dị nghị gì à cái gì vương khôi cùng mấy người khác cũng không nghĩ tới hạ thạch khôn sẽ nói lời như vậy trên mặt của bọn hắn đều nổi lên thần sắc kinh khủng không thể không nói cao cấp chiến tướng nội tâm đều là rất cường đại cho dù là hạ thạch nói ra lời ấy đến bọn hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần vương khôi nhìn xem trước người hạ thạch khôn hắn đối hạ thạch khôn nói ra chúng ta không có có dị nghị cao cấp chiến tướng gãy một cánh tay về sau là có thể tay cụt mọc lại chỉ bất quá cần một chút thời gian cũng có thể đem cánh tay lấy về sau đó để võ đạo bác sĩ nối liền nhưng thân là cao cấp chiến tướng tại trước mặt mọi người bị người tay cụt đây không thể nghi ngờ là một loại x ỉ nhục lớn lao vương gia cái này năm tên cao cấp chiến tướng mặc dù cực không tình nguyện nhưng bọn hắn biết muốn nghĩ rời đi nơi này cũng chỉ có thể đủ làm như vậy tại vương khôi vừa dứt lời sau đó hạ thạch khôn liền vung tay lên nguyên khí màu vàng nóng hình thành từng đạo nguyên lưới lao những thứ này nguyên lưới đao hướng về vương gia mấy người quét sạch mà đi trong máy mắt vương gia năm tên cao cấp chiến tướng bọn hắn một cánh tay tất cả đều rơi vào trên mặt đất máu tươi bắt đầu không ngừng lưu trên mặt đất hạ t i ê n bối chúng ta bây giờ có thể rời đi, đi. vương khôi cố n hắn đối hạ thạch khôn cắn răng nói được rồi hạ thạch khôn hướng về phía vương khôi ứng thanh nhẹ gật đầu gặp hạ thạch khôn sau khi đồng ý vương ra mấy người như c h ú t được gánh nặng bọn hắn đem trên đất tay cụt nhặt lên về sau liền hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang xông thẳng lên không đến đằng long võ quán trên không về sau bọn hắn rời đi nơi đây hạ chiến vương giang nam thành phố các cao tầng kịp phản ứng về sau bọn hắn đối hạ thạch khôn cung kính hành lễ、ừ. hạ thạ thạch khôn cùng giang nam thành phố các cao tầng cũng không có cái gì gặp nhau hắn cũng không muốn cùng bọn hắn có q u á nhiều đối thoại lần này hắn xuất thủ hoàn toàn là bởi vì phương vũ tại đối giang nam thành phố cấp cao tầng nhẹ gật đầu về sau hắn liền xoay người hướng về số ba mươi sáu biệt thự mà đi hạ thạch không trải qua phương vĩnh quốc đỗ lan cùng phương tiểu tiểu phía sau người ba người nhìn nhau về sau bọn hắn cũng đi theo hạ thạch k h ô n về tới số ba mươi sáu trong biệt thự trên đường đi ba người đều là kinh ngạc không thôi bọn hắn ngay từ đầu làm sao cũng không nghĩ tới phương vũ mang về lão nhân lại là mạnh như thế người đây chính là một tên chiến vương a giang nam thành phố chưa hề chưa từng xuất hiện chiến vương cấp cường giả bọn hắn biết được lão nhân là một tên trong truyền thuyết chiến vương lúc khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn mấy người tới số ba mươi sáu trong biệt thự về sau trong phòng khách bầu không khí hiện đến mức dị thường nặng nề không cần thiết dạng này hết thể liền cùng trước đó đồng dạng là được rồi hạ thạch k h ô n đối mấy người cười một tiếng hạ ra ra ngươi nói là sự thật sao đương nhiên là thật hạ thạch k h ô n đáp tốt h ta phương tiểu tiểu nghe hạ thạch k h ô n trả lời nàng lộ ra rất là vui vẻ Số 5 bí cảnh, giản. ngoại h Minh kiểu U i ả n n g trừ bí cảnh thời gian tích lũy bên ngoài phương vũ đang trùng kích số năm bí cảnh cựu u minh giản thời điểm hắn còn chiếm được mấy k h o ả bí cảnh kéo dài đan cho nên hắn bây giờ còn đang số năm bí cảnh bên trong cựu u minh giản tầng hai mươi hắn hiện tại đã từ tầng mười chín xung kích đến tầng hai mươi vừa tới tầng hai mươi một cái cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy liền xuất hiện ở phương vũ vong m ạ n bên trong đám hung thú này tất cả đều là lục giai cao cấp hung thú kim hỏa huyết mãng giống những thứ này kim hỏa huyết mãng căn bản ngay cả không chút suy nghĩ liền hướng về phía phương vũ đánh tới nhìn trước mắt lít nha lít nhít kim hỏa huyết mãng hồn phách hướng về tự mình đánh tới phương vũ tự nhiên là ôm tốc chiến tốc thắng thái độ hắn trực tiếp thúc dục xích long chiến thể thủy long trùng thiên tháo lôi long gào thét xích kim huyền hòa trảm c phương vũ bắt đầu đối những thứ này kim hỏa huyết mãn g hồn phách thi triển ra thuộc tính thần thông cùng thiên phú chiến kỹ đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm đinh chém giết một đầu lục giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm chín trăm h thăng cấp điểm xuất hiện số liệu điên cuồng xuất hiện tại phương vũ trong đầu tinh điểm ba trăm n h ì n xem tinh điểm số lượng phương vũ trên mặt rất là h ư n phấn còn dễ dàng một khóa thêm điểm bằng không thì nhiều như vậy thăng cấp điểm không biết phải thêm bao lâu mới có thể thêm tại xích long chiến thể phía trên tiếp tục một khóa thêm điểm về sau phương vũ biết còn có thể tại cựu U minh giản bên trong đợi bên trên thời gian khá lâu hắn tiếp tục tại tầng 20 bên trong tìm kiếm lấy hung thú hồn phách thân ảnh 2 a hai tầng 2 a năm tầng tầng 28, 30 t ầ n g rốt c ụ c phương vũ tại 30 tầng về sau hắn tử cựu U minh giản bên trong về tới hắc mật lâm thế giới dưới lòng đất bên trong hắn kiểm tra một hồi xích long chiến thể thăng cấp tiến độ phát hiện xích long chiến thể thăng cấp tiến độ đã đi tới 42, tiếp tục như vậy xích long chiến thể tăng lên tới sáu trào huyết long cũng không cần quá lâu thời gian không hề nghi ngờ hắn hiện tại đã là đỉnh tiêm chiến tướng thuộc về cao cấp chiến tướng đình phong chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trở thành sơ cấp chiến vương nhưng làm u ố n xông phá cao cấp chiến tướng cùng sơ cấp chiến vương ở giữa cái này đạo bình chướng vô hình nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy phương vũ biết còn cần một chút thời gian xông phá cái này đạo bình chướng vô hình càng cần hơn cơ duyên nếu như vận khí tốt có đôi khi tại một giây sau liền từ cao cấp chiến tướng đột phá đến sơ cấp chiến vương nhưng nếu như vận khí không tốt rất có thể kẹt tại cao cấp chiến tướng cả một đời hiện thực thường thường chính là tàn khốc như vậy hãn tư hắc mật lâm thế giới dưới lòng đất bên trong、da. sau khi xuất hiện để hắn không nghĩ tới chính là ninh hà thành phố cao tầng lại là tại hát mật lâm thế giới dưới lòng đất lối vào chờ lấy hắn ninh hà thành phố cấp cao tầng nhìn thấy phương vũ từ hát mật lâm thế giới dưới lòng đất cửa vào sau khi ra ngoài bọn hắn lập tức tiến lên đón phương vũ chiến vương người ra ninh hà thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn đối phương vũ cung kính nói、ừ. phương vũ ứng thanh gật đầu giang nam thành phố xảy ra chuyện lớn lâm sơn cảm thấy không nên giấu d i ế m hắn nói xảy ra chuyện lớn p ư ơ n g vũ trong lòng căng thẳng hắn đoán được vương ra sự tình hắn vội vàng hướng lấy lâm sơn mở miệm hỏi xảy ra đại sự gì lâm sơn một năm một mười đem sự tình phát sinh hết thể trải qua đều nói ra độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm sáu mươi hai về giang nam thành phố lại tiến về thánh hỏa đô y phương vũ nghe lâm sơn hắn h í p mắt lại hắn biết đạo vương nhà sớm muộn sẽ đến nhưng không nghĩ tới vương g i a tới nhanh như vậy còn tốt có hạ thạch k h ô n tiền bối tại nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng chỉ tiếc lần này tại số năm bí cảnh cựu u minh giản bên trong thời gian lâu như vậy đều không có thu hoạch được thổ, thổ tính hắn đến l i n h hà thành phố đã thời gian lâu như vậy là thời điểm về giang nam thành phố hắn hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về giữa không trung mà đi cũng không có có thời gian bao lâu hắn đã đến giang nam thành phố vừa trở lại giang nam thành phố tư mục chiến tướng biết được hắn sau khi trở về đem hắn gọi đi võ đạo liên minh sau đó cùng hắn nói ra rất nhiều lời tới tư mục chiến tướng cùng phương vũ nói đương nhiên là liên quan tới vương gia sự tỉnh rời đi võ đạo liên minh về sau phương vũ về tới đ ằ n g long võ quán không hề nghi ngờ đảng long võ quán người cũng cùng hắn nói ra liên quan tới rất nhiều vương gia chủ đề vương g i a sự tình hắn đã từ ninh h ạ thành phố tối cao chấp chính quan lâm sơn miệng bên trong biết được phương vũ ngươi trở về phương vũ gặp qua phụ mẫu về sau hắn tìm được hạ thạch khôn hạ thạch khôn gặp phương vũ sau khi trở về trên mặt nổi lên thần s ắ c mừng rỡ ừng trở về phương vũ hướng về phía trước người hạ thạch khôn nhẹ gật đầu ngồi xuống đi phương vũ nhìn xem hạ thạch khôn ta hiện tại trị liệu cho ngươi hạ thạch khôn nghe vậy sau khi ngồi xuống phương vũ liền thúc giục một thuộc tính thần thông tuyệt đối trị liệu bắt đầu cho hạ thạch k h ô n trị liệu nửa giờ sau phương vũ thu hồi thủ trưởng trên trán của hắn xuất hiện rất nhiều mồ hôi sờ lên mồ hôi trên trán về sau phương vũ đi tới một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt tầm theo phương vũ một q u y ề n trùng điệp đánh vào chiến lược kiểm chất trên máy móc chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình trong n g á y mắt liền toát ra phương vũ chiến lược chỉ số 9999 n g h n h ạ n nhìn xem chiến lược kiểm chất trên máy móc chiến lược chỉ số phương vũ âm thầm giật mình bất quá nghĩ lại về sau hắn cảm thấy không có gì tốt kinh ngạc dù sao tại hát mật lâm thế giới dưới lòng đất thế nhưng là hấp thu cả một đầu nguyên thạch dây nuôi a mà lại lại tại số năm bí cảnh cựu u minh giản bên trong chém giết nhiều như vậy hung thú hôn thách c ò n chưa kiểm tra chiến lược thời điểm là hắn biết chiến lược của hắn đã đạt đến cao cấp chiến tướng đỉnh phong một ước chiến lược liền là sơ cấp chiến vương cơ sở chiến lược phương vũ bây giờ cách một ước chiến lược chỉ kém một vạn chiến lược nhìn qua rất đơn giản cũng không nên quên cao cấp chiến tướng cùng sơ cấp chiến vương ở giữa có một đạo bình chướng vô hình cho dù là chiến lược chỉ thua kém một vạn cái này đạo bình chướng vô hình rất có thể sẽ có vĩnh viễn trở ngại đến mức không cách nào đột phá đến sơ cấp chiến vương biết được tự mình trước mắt chiến lược về sau hắn nghĩ đến nếu như thu hoạch được một thuộc tính thần thông tăng thêm đột phá đến sơ cấp chiến vương h ắ n cảm thấy có lòng tin chiến thắng một tên cao cấp chiến、vương. k h ô n g có t ạ i c h i ế n lược khôn i ể m c máy móc trước g Phương trong lại tới thêm, biệt Vũ về tới trong biệt tự. Phương Vũ, tự. có câu nói ta không biết nên nói vẫn là không nên nói hạ thạch khôn trầm ngâm mấy giây hắn nhìn một chút phương vũ có chút muốn nói lại thôi lời gì phương vũ nhìn xem hạ thạch khôn vương gia rất mạnh nếu như ta biết hạ thạch khôn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền xuất mở miệng trước hạ thạch khôn nghe phương vũ trả lời hắn cười hắn nhận biết phương vũ chính là như vậy một cái gan to bằng trời nam nhân người của vương gia mặc dù bị ta trấn hiếp thế nhưng là lấy vương gia cường đại ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại hạ thạch khôn đem hiện tại cảm giác nguy cơ nói ra phương vũ tự nhiên cũng là biết điều này hắn nhìn xem hạ thạch khôn đ ỗ n g nhiên lại là nghĩ đến cái gì đối hạ thạch khôn mở miệng hỏi hạ tiền bối ngươi biết cao cấp chiến tướng làm sao tốt hơn xông phá cái k i a đạo bình t r ư ớ n g vô hình a hạ thạ c h khôn được nghe lấy phương vũ hắn không khỏi giật mình tự nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ hỏi ra vấn đề như vậy tới phương vũ ngươi chỉ vô hình bình chướng nói là cao cấp chiến tướng đột phá sơ cấp chiến vương cái t i ê đạo vô hình bình chướng đúng thế phương vũ ứng thanh gật đầu hạ thạch khôn âm thầm trấn kinh hắn nhìn qua phương vũ tại giang nam phòng tuyến chém giết bát giai t r ù n g cấp hung thú video mặc dù hắn biết phương vũ có ngoại lực phụ trợ thế nhưng là cho dù là ngoại lực phụ trợ phương vũ chí ít cũng phải là sơ cấp chiến vương đi nhưng bây giờ phương vũ hỏi ra vấn đề này đến liền đủ để chứng minh phương vũ kỳ thật cũng không phải là chiến vương một tên không phải chiến vương võ giả mượn n h ờ ngoại lực chém giết một đầu bát giai t r ù n g cấp hung thú nếu như không phải tận mắt tại trong video nhìn thấy như vậy hạ thạch khôn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng phương vũ ngươi bây giờ là đỉnh phong cao cấp chiến tướng a không sai phương vũ nghĩ đến nếu như dựa vào thời gian hắn cũng có thể xông phá trở ngại hắn vô hình bình t h ư ớ n g nhưng muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể làm cho hắn mau chóng đột phá đến sơ cấp chiến vương cao cấp chiến vương đột phá đến sơ cấp chiến vương ngoại trừ vật khí thời gian tăng thêm liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí bên ngoài kỳ thật còn có một cái phương pháp phương pháp gì phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn lập tức mong đợi rèn luyện hạ thạch k h ô n nói rèn luyện phương vũ không hiểu ra sao hắn cũng không rõ hạ thạch khôn là có ý gì cái gì rèn luyện có thể dùng thiên lôi rèn luyện cũng có thể dùng chân hỏa rèn luyện phương vũ minh bạch nhưng là thiên lôi loại vật này cũng không nhất định bổ vào trên người mình. nhưng là chân hỏa phương vũ lại là nghĩ đến giang nam thành phố giã ngoại khu vực thánh hỏa núi tại hung thú còn chưa xuất hiện tại lam tinh bên trên thời điểm thánh hỏa núi là một chỗ du lịch thắng địa hàng năm không biết có bao nhiêu người sẽ đi thánh hỏa núi triều bái mặc dù hung thú đã xuất hiện tại lam tinh rất nhiều năm nhưng thánh hỏa trong núi chân hỏa vẫn không có dập tắt thậm chí một chút cùng hỏa thuộc tính tương quan hung thú lựa chọn tại thánh trên núi lửa nơi dừng chân nơi này chân hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm nhiệt độ so phổ thông h ỏ diễm cao hơn gấp mấy vạn nếu là biện pháp này có thể đi đến thông như vậy phương vũ đương nhiên phải đi thử một chút vậy ta li hạ thạch k hôn đương nhiên biết phương vũ chuẩn bị đi làm gì hắn tự nhiên không có ngăn cản phương vũ phương vũ cùng phụ mẫu chào hỏi về sau hắn liền một lần nữa rời đi giang nam thành phố hướng về giang nam thành phố giã ngoại khu vực mà đi Thánh thánh tại thánh hỏa núi nội bộ. trên thực tế tại thánh nhiệt rất tầm thường hoàn toàn có thể thừa nhận được. Phương vũ nhìn trước mắt thánh th Phương chân hỏa hỏa hỏa không phải hoàn nhận Phương nhìn hỏa hắn núi đến núi núi nội núi ngoại cũng núi, giới giới giả lửa, lửa, là là cao, được. Vũ võ Vũ đã độ có âm bộ, bộ hắn tại số năm bí cảnh i ể u u minh giản bên trong chém rất nhiều như vậy hung t h ú hôn phách cũng là thời điểm thu hoạch được thổ thuộc tính không có quá nhiều dừng lại hắn hướng về thánh trên núi l ử a chạy như bay một bên khác một đám đội khảo sát khoa học viên đang xem lấy địa đồ bọn hắn phát hiện xung quanh có một loại nào đó chế tạo hợp kim binh khí vật liệu đương nhiên bọn này đội khảo sát khoa học viên là tại võ giả bảo vệ dưới d o xét ngay lúc này một đạo hát ảnh từ bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua độc ý ể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm sáu mươi ba chân hỏa làm bóng đen này từ bên cạnh của bọn hắn gào thét mà qua thời điểm q u n g phong cũng lập tức t u ô n ra động để bọn hắn thân hình bất ổn một cái lảo đảo kém chút ngã ngửa trên mặt đất bản đồ trong tay cũng theo đó rơi xuống đất chạy nhanh như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai a một lão giả bất mãn nói tựa như là một người trẻ tuổi người trẻ tuổi thì thế nào hắn cho là hắn là phương vũ chiến vương hay sao đội khảo sát khoa học cùng đám võ giả ổn định thân hình về sau lão nhân nhặt lên trên đất địa đồ chuẩn bị tiếp tục xem nhìn địa đồ có thể ngay lúc này tại chung quanh bọn hắn lại là xuất hiện hung thú giống lên một tiếng nghe hung thú như vậy giống lên một tiếng tất cả mọi người giật nảy mình tự nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này đ ỗ n g nhiên sẽ xuất hiện hung thú hung thú đám võ giả lập tức đem những n à y đội khảo sát khoa học vây quanh bọn hắn cảnh giác nhìn xem một phía bọn này đội khảo sát khoa học thực lực mạnh nhất chính là một tên sơ cấp đại võ sư giống lại là một đạo hung thú giống lên một tiếng sau khi xuất hiện một đầu tứ giai cao cấp hung thú xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn tứ giai cao cấp hung thú đám võ giả cùng đội khảo sát khoa học viên cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một đầu tứ g a i cao cấp hung thú Phải biết tứ giai cao cấp hung thú thế nhưng biết giai tứ cao lần à t ư g đ này g nhân m tổng cộng là ba đầu tứ giai cao cấp hung thú đám võ giả đều gắt gao cắn chặt hẳn rằng bởi vì bọn hắn biết n à mượn bọn hắn thực lực là tuyệt đối không có khả năng cùng ba đầu tứ giai cao cấp hung thú chống lại Tất cả mọi ngay ư ờ thời i trong nhất lúc đều xa vào đến t u ệ tại vọng hoàn cảnh. hung chúng nên Nhìn cùng hung này giai gì? thú, chỉ thú cao làm cấp cái có Ba ta đầu đám liều tứ m n g chứ á đám ó có ra không h biện p p khác. Đúng vậy à, chỉ có thể á có cùng Đúng đ vậy hung thú này liều này mạng. Ngay tại đám võ giả chuẩn bị chủ động đối ba đầu tứ giai hung thú xuất kích thời điểm lại là một đạo c u ồ n g phong đ ỗ n g nhiên phun trào đạo này c u ồ n g phong để bọn hắn thấy không rõ lắm trước mắt bất kỳ cái gì sự vật chung quanh đều là một trận vần đục tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra làm quần phong tán đi một người thanh niên lại là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn ngoa tạo đội khảo sát khoa học viên cùng đám võ giả tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thế mà thật là phương vũ chiến vương bọn hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị chửi ẩm lên vài câu đâu chạy nhanh như vậy là đuổi đi đầu thai à, nhưng bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến thế mà thật là phương vũ chiến vương đâu hiện tại phương vũ chiến vương xuất hiện như vậy cái này ba đầu tứ g a i cao cấp hung thú liền tuyệt không cái gì sống sót khả năng cái này ba đầu tứ g a i cao cấp hung thú tự nhiên cũng là cảm nhận được phương vũ cường đại vẹn vẹn là từ phương vũ trên thân thể truyền ra khí tức liền để bọn hắn không chịu nổi cái này ba đầu tứ g a i cao cấp hung thú liền muốn chạy trốn. thế nhưng là... phương vũ như thế nào lại để cái này ba đầu tứ giai cao cấp hung thú đào t ẩ u đâu m u ố n muốn chém giết cái này ba đầu tứ giai cao cấp hung thú thật sự là quá đơn giản ẩm. tại ba đầu tứ giai cao cấp hung thú phi thân chạy chối chết thời điểm phương vũ một quyền đối cái này ba đầu tứ giai cao cấp hung thú đánh ra ngoài quyền cương chia ra làm ba trong nháy mắt liền đánh nổ cái này ba đầu tứ giai cao cấp hung thú toàn bộ trang diện thật sự là quá nhanh đến mức đội khảo sát khoa học viên cùng đám võ giả đều còn chưa kịp phản ứng phương vũ chiến vương một lúc lâu sau những thứ này đội khảo sát khoa học viên cùng đám võ giả rốt c u c kịp phản ứng bọn hắn ngay cả vội cung kính đối với phương vũ hành lễ phương vũ cùng những thứ này đội khảo sát khoa học viên còn có đám võ giả nói một chút nói qua đi hắn liền hướng về thánh trên núi l ử a tiếp tục mà đi thánh hỏa đỉnh núi tại đến thánh hỏa đỉnh núi đoạn đường này bên trên trên đường đi phương vũ chém giết không ít hung thú đám hung thú này đều là nhỏ yếu hung thú tại phương vũ trước mặt liền lộ ra càng thêm nhỏ yếu phương vũ vừa tới thánh hỏa đỉnh núi mười mấy đầu hung thú liền ánh vào tầm mắt của hắn mười mấy đầu hung thú đều chỉ là tam gia hung thú đám hung thú này căn bản còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền bị phương vũ cho đánh chết phương vũ đến thánh hỏa núi mắt đương nhiên không chỉ là vì chém giết đám hung thú này hắn đến tiến vào thánh hỏa trong ngọn núi lối vào cái này cửa vào cũng không lớn bên trong thỉnh thoảng sẽ phun ra chân hỏa chi lực nhìn qua rất là đáng sợ chân hỏa cùng phổ thông hỏa diễm nhan sắc gần nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng nếu như đến gần nói liền sẽ biết chân hỏa kinh khủng nhiệt độ hy vọng vận khí của mình tốt một chút đi phương vũ tự lẩm bẩm hắn chính là muốn dùng thánh hỏa trong ngọn núi chân hỏa đến rèn luyện thân thể của mình đến mức để cho mình xông phá cái tia đạo bình chướng ô hình để hắn có thể đột phá đến sơ cấp chiến vương ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt cửa vào không có quá nhiều do dự liền hướng về cửa vào đi tới lập tức h ắ n tử cửa vào đến thánh hỏa núi nội bộ quả nhiên thánh hỏa núi nội bộ tất cả đều là chân hỏa phương vũ toàn thân bắt đầu bị chân hỏa chi lực đột nhiên rèn luyện t dạng này nhiệt độ thật sự là thật là đáng sợ đau đến phương vũ hít vào một ngụm khí lạnh kiên trì phương vũ gắt gao cắn chặt hàm răng hắn biết mình chỉ có kiên trì mới có thể xông phá cái này đạo bình chướng vô hình chân hỏa chi lực đối phương vũ thân thể từng cái bộ vị tiến hành mánh liệt t i ê u đốt loại cảm giác này thật sự là không cách nào diễn tả bằng một giờ hai giờ ba giờ thời gian từng giây từng phút trôi qua số giờ trôi qua tại cái này thời gian mấy tiếng bên trong phương vũ mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận được như là như địa ngục dày vỏ thu hoạch được hệ thống về sau hầu như đều là xuôi gió xuôi nước nhưng hắn biết là người không có khả năng một mực là thuận b u ồ n xuôi gió tổng sẽ gặp phải s ó n g gió tại gặp chân hỏa chi lực rèn luyện đồng thời phương vũ lại là có thể rõ ràng cảm nhận được cái k i a đạo bình chướng vô hình ngay tại một chút xíu bị phá trừ nhanh cũng nhanh thời gian chạy qua rất nhanh 97, một trăm n g a y tại phương vũ nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm trở ngại hắn đột phá cái kia đạo bình t h ư ớ n g vô hình rốt c ụ c bị hắn cho phá trừ bài trừ bình t h ư ớ n g thành cựu chiến vương phương vũ hưng phấn và phần hắn cuối cùng từ cao cấp chiến tướng đột phá đến sơ cấp chiến vương lực lượng lực lượng thật là cường đại hắn có thể cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại phương vũ âm thầm nghĩ đến hắn hiện tại đã đột phá đến sơ cấp chiến vương như vậy tiếp xuống chính là thổ thuộc tính hắn không sai biệt lắm tại thánh hỏa núi nội bộ chờ đợi hai ngày trong hai ngày này bí cảnh thời gian là có thể tích lũy hắn ra thánh hỏa trong ngọn núi về sau liền lập tức mở ra trong đầu số đinh xin hỏi phải trăng tiến vào số năm bí cảnh tiến vào đinh đã thành công tiến vào số năm bí cảnh hệ thống thanh n m rơi xuống phương vũ đã thành công tiến vào số năm bí cảnh bên trong chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm sáu mươi bốn tập hợp đủ năm tướng thuộc tính vương gia lại muốn tới rồi lần trước phương vũ vừa mới đến số năm bí cảnh cựu u minh g i ả n ba mươi tầng không lâu bí cảnh thời gian liền kết thúc cho nên hắn hiện tại vẫn là tại cựu u minh giảm ba mươi tầng bên trong một đầu thất giai thú giữ cấp thấp hồn phách ánh vào phương vũ tầm mắt nhìn xem đầu này thất giai thú giữ cấp thấp hồn phách phương vũ trên mặt hiện lộ ra ý cười hắn còn là lần đầu tiên tại cựu u minh giản bên trong gặp phải thất giai hung thú hồn phách giống đông nhiên đầu này thất giai hung thú hồn phách đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau nó liền hướng về phương vũ phi thân đánh tới nhìn xem đánh tới thất giai thú giữ cấp thấp hồn phách phương vũ trực tiếp một quyền đánh ra một quyền này chính giữa đầu này thất giai thú giữ cấp thấp, thân thể. Thất giai thú giữ cấp thấp trực tiếp bị phương vũ một quyền cho đánh nổ cùng lúc đó thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện、Đinh. Chém cấp cấp Chém giết một đầu lục cao cấp được cấp chém cấp được cấp thất thú thấp, thăng hung thú, thăng Hiện thất thú giữ cấp thấp, lấy được thăng nhiên không một điểm một điểm một điểm giết giai giữ giết giai giết giai giữ tại đi tới 1, tự nhiên là rất không tệ. đầu đầu đầu lấy lấy là là sau đó phương vũ lại gặp một cái cực lớn số lượng hung thú hồn phách bẫy nhìn xem đ á m hung thú này hồn phách phương vũ trực tiếp thôi động xích long chiến thể hắn bắt đầu ở phiến khu vực này bên trong triển khai một trận giết chóc điên cùng gia tăng thăng cấp điểm cũng không có gây nên phương vũ quá nhiều chú ý hắn ngược lại đang chú ý trong đầu người ba lô ô biểu tượng không có sáng không có sáng vẫn là không có sáng phương vũ liên tiếp tại cựu u minh giản ba mươi tầng bên trong tiêu diệt mấy cái cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy nhưng đáng tiếc là trong đầu người ba lô biểu tượng vẫn như cũng là không có sáng lên giống ngay tại phương vũ có chút thất vọng thời điểm một đầu thất gia trung cấp hung thú hồn phách giống lên một tiếng ở bên thai của hắn vang dội tới chết phương vũ một cái d ậ m chân trực tiếp hướng về đầu này thất gia trung cấp hung thú hồn phách đột nhiên đánh tới đầu này thất gia trung cấp hung thú hồn phách căn bản còn chưa kịp phản ứng thân thể của nó liền đã bị phương vũ cho đánh nổ đinh chém giết một đầu thất gia trung cấp hung thú thăng cấp điểm hai nghìn năm trăm lần ấy thăng cấp điểm Phương vũ đương nhiên sẽ không để ý hạ ngay tại phương vũ chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm hắn lại là dừng lại bước chân bởi vì hắn phát hiện trong đầu người ba lô ô biểu tượng thế mà phát sáng lên chẳng lẽ là phương vũ âm thầm chờ mong hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nếu là thổ thuộc tính a hắn đầy cõi lòng mong đợi mở ra trong đầu người ba lô ô biểu tượng tại người trong túi đ e o lưng khoảng trắng bên trong quả nhiên là xuất hiện thuộc tính c h i lực thổ thuộc tính phụ ma trên tiên phú về sau có thể thu hoạch được cực lớn lực lượng tăng thêm nhìn xem thuộc tính tri lực giới thiệu phương vũ thở phào một cái trong lòng suy nghĩ cuối cùng là đem thổ thuộc tính cho thu được có thổ thuộc tính về sau. như vậy hắn liền có thể thi triển năm tướng s í c h long đã quyết năm tướng s í c h long quyết hết thể có hai đoạn một đoạn là để chiến l ự c của hắn tăng nhiều một cái khác đoạn thì là dung hợp năm loại thuộc tính hình thành một đầu cự long triển khai công kích Chật, phương vũ đem thổ thuộc tính cho phụ ma tại s í c h long chiến thể phía trên phụ ma sau khi thành công phương vũ liền có thể thi triển năm tướng s í c h long đã quyết bất quá thổ thuộc tính giống như kim thuộc tính là không có thuộc tính thần thông nhưng đã không quan trọng hắn hiện tại đã là sơ cấp chiến vương bằng vào tất cả kèm theo hoàn toàn có lòng tin tùy tiện đánh bại một tên cao cấp chiến vương nhưng cao cấp chiến vương về sau tồn tại hắn biết hẳn là không cách nào chiến thắng chiến vương về sau chính là chiến hoàng chiến hoàng cấp bậc c ự n giả g tại toàn bộ long quốc đều là ít càng thêm ít hắn thực lực đủ để lực phá n ú i nhạc vắt ngang đại dương mênh g ô n g hiện tại vạn sự sẵn sàng nếu như vương gia còn muốn đến giang nam thành phố tìm hắn để gây sự như vậy thì đừng trách hắn không khách khí đo lấy hắn hóa thân thành một đạo lưu quang hướng về giang nam thành phố phương hướng m à đi giang nam thành phố đ ằ n g long võ quán phương vũ đã đến giang nam thành phố đàng long võ quán bên trong phương vũ thế nào hạ thạch khôn gặp phương vũ sau khi trở về hắn đối phương vũ hỏi hắn biết phương vũ rời đi sau là đi rèn luyện thân thể của mình đi hắn tự nhiên là muốn biết phương vũ có hay không từ cao cấp chiến tướng đột phá đến sơ cấp chiến vương đột phá phương vũ đối hạ thạch không nói hắn cảm thấy đó cũng không phải bí mật gì hoàn toàn không cần thiết tận g i ấ u đi đột phá liền tốt hạ thạch khôn cười một tiếng nhưng nội tâm của hắn lại là biết cho dù là phương vũ đột phá đến sơ cấp chiến vương và mượn hai người bọn họ chi lực cũng không có khả năng cùng vương gia chống lại vương gia mặc dù là chiến vương gia tộc nhưng hắn còn chưa rời đi long thành thời điểm liền có chuyển môn vương gia gia chủ vương tiêu đã nửa bước chiến hoàng hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy vương gia gia chủ vương tiêu chắc hẳn đã thành chiến hoàng chiến vương cùng chiến hoàng ở giữa trên lệch thực sự quá lớn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh đúng rồi phương vũ các ngươi giang nam thành phố tối cao chấp chính quan nói nếu như ngươi trở lại liền đi v õ đạo liên minh một chuyến ta hiện tại không có việc gì không bằng ta đi c h u n g với ngươi đi được hai người rời đi đằng lòng võ quán về sau liền hướng võ đạo liên minh mà đi đằng lòng võ quán cách võ đạo liên minh cũng không có, có bao n h i ê u khoảng cách xa phương vũ cùng hạ thạch khôn vô dụng thời gian bao lâu đã đến vo đạo trong liên minh toàn bộ giang nam thành phố không ai không biết phương vũ trải qua lần trước vương gia nằm tên cao cấp chiến tướng sự tình về sau hạ thạch khôn thanh danh tại giang nam thành phố cũng là như sấm bên h a i một cái lôi thiên hạ vang tại võ đạo liên minh bên ngoài thủ vệ nhìn thấy phương vũ cùng hạ thạch khôn tới về sau bọn hắn vội vàng đối hai người hành lễ phương vũ cùng hạ thạch khôn đi vào võ đạo liên minh tại chuyên gia dẫn đầu dưới bọn hắn đến một chỗ gặp được từ mục phương vũ chiến vương hạ chiến vương từ mục đối hai người cũng là cung kính kêu một tiếng từ mục chiến tướng ngươi gọi ta đến có chuyện gì không phương vũ biết từ mục chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn đến võ đạo liên minh khẳng định là có chút sự tình tại vừa mới không lâu ta được đến tin tức người của vương gia chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đi vào chúng ta giang nam thành phố bọn hắn đối với sự t ì n h lần trước rất là phẫn nộ cho nên từ mục nhìn một chút phương vũ lại nhìn một chút hạ thạch k hôn l ờ i muốn nói từ đầu đến cuối không có nói xong tới thì tới đi phương vũ hiểu ý cười một tiếng đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì từ mục cùng hạ thạch k hôn nghe phương vũ trả lời bọn hắn đều không nói gì rơi vào trầm mặc hạ thạ c h k h ô n là long thành người hắn biết rõ vương gia rất mạnh mặc dù hắn cũng rất mạnh nhưng vương gia thế nhưng là một dòng họ khổng lộ không phải hắn có thể chống lại lần này vương gia người tới khẳng định hạ thạch khôn không có tiếp tục suy nghĩ nhưng hắn biết lần này khẳng định sẽ rất khó giải quyết nhưng hắn sẽ không sợ hắn từ đầu đến cuối sẽ đứng tại phương vũ bên này từ mục cũng không có cùng hạ thạch khôn nghĩ đến hắn nhận biết phương vũ làm bất cứ chuyện gì đều là có n ắ m chắc phương vũ trả lời như thế hời h ậ n hắn biết phương vũ khẳng định đã có đối sách tương ứng nghĩ tới đây trên mặt của hắn cũng nhẹ nhanh hơn không ít vương g i a à nếu là lúc trước cùng vương g i a cứng đối cứng đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nhưng bây giờ không đồng dạng bọn hắn giang nam thành phố có chân long chỉ là vương ra lại như thế nào đậu ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm sáu mươi lăm vươn g ra đến mức như thế nhanh chóng tư mục là nguyện ý tin tưởng phương vũ h ắ n đương nhiên biết phương vũ không phải một cái thích xúc động người hiện tại phương vũ chính là giang nam thành phố kình thiên bạch ngọc trụ đỡ b i ể n tử kim lương tư mục chiến tướng ngay tại tư mục còn chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến thời điểm một tên võ đạo liên minh võ giả chạy vào trung tâm trong đại điện giống như là xảy ra đại sự gì xảy ra chuyện gì tư mục vội vàng hướng lấy tên này chạy vào võ giả hỏi trên bầu trời xuất hiện ba tên cường đại võ giả phương vũ từ mục cùng hạ thạch k h ô n nghe thấy lời ấy bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến vương gia lúc này giang nam thành phố đại đa số người đã nhìn thấy xuất hiện trên không trung võ giả bọn hắn cũng biết trên không trung ba tên võ giả khẳng định là vương gia cờ ư n giả g lần trước vương g i a tại giang nam thành phố kinh ngạc bọn hắn khẳng định là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ từ một lần kia về sau bọn hắn liền đã đối vương g i a có một cái nhận thức sâu hơn bọn hắn biết đạo vương nhà sẽ còn ngóc đầu trở lại nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vương gia tới tốc độ sẽ nhanh như vậy cái này tới phương vũ cười một tiếng bọn hắn h bây vừa đi ra đi giang nam thành phố các cao tầng không biết tại khi nào đã tất cả đều đến vo đạo trong liên minh các cao tầng không ba tên cường giả. Bọn hắn đương nhiên biết tại khi nào đã tất cả đều đến vo đạo trong liên minh các cao tầng không b i n t tại khi nào đã tất cả đều đến vo đạo trong liên minh giang nam thành phố các cư dân cũng đều đang nhìn trên không bọn hắn tự nhiên là biết trên không chung ba người thực lực tuyệt đối cường đại tới cực điểm trên không ba tên vương gia võ giả bọn hắn trên dưới quanh người cũng đang phát tán ra một trận lại một trận khí tức cường đại giang nam thành phố rất nhiều cư dân cảm thụ được dạng này khí tức bọn hắn thậm chí đều cảm thấy có chút không thể t h ở nổi ngoại trừ vương khôi bên ngoài còn lại đều là hai vị lão nhân tuổi tắc nhìn qua cùng vương thạch khôn không xê xích bao nhiêu phương vũ bọn hắn đều là vương gia cường giả đều là trung cấp chiến vương hạ thạch k h ô n đối phương vũ cảnh rất nói hắn là biết phương vũ tại giang nam phòng tuyến bên trên bảy gia cường đại chiến lực nhưng hắn cũng biết phương vũ là bởi vì mượn n g o ạ i lực hiện tại là hàng thật giá thật trung cấp chiến vương hơn nữa còn là hai tên trung cấp chiến vương ở chỗ này từ mục cùng giang nam thành phố các cao tầng nghe hạ thạch h ồ n trên mặt của bọn hắn tất cả đều rất là cảnh giác ánh mắt toàn đều nhìn về phương vũ làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động thật giống như đã đem trên không trung ba người xem như việc nhỏ phương vũ ta hoàn toàn có năng lực để bọn hắn rời đi nhưng nếu như chạm giết bọn hắn vương ra lão quái không có việc gì phương vũ cười một tiếng oan có đầu nợ có chủ ta làm sao lại làm ngươi khó xử đâu tu hành không dễ phương vũ tự nhận là đối hạ thạch khôn là có ân nhưng hắn sẽ không ỉ vào điều này liền tùy ý để hạ thạch khôn vì hắn làm một chuyện gì hạ thạch khôn nghe phương vũ hắn còn muốn nói điều gì nhưng khánh b ế t miệng làm thế nào cũng vô pháp nói ra khỏi miệng từ mục cùng giang nam thành phố các cao tầng đều nhìn qua phương vũ bọn hắn muốn nhìn một chút phương vũ tiếp xuống sẽ có hà đối sách kỳ thật mọi người không cần khẩn trương như vậy không phải liền là hai tên trung cấp chiến vương a phương vũ trên mặt mây trôi nước chảy t giang nam thành phố các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều kính trụ h thích vào một ngụm khí lạnh sau nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phương vũ hạ thạch k hôn cũng m ậ p bức hắn biết phương vũ vừa đột phá đến sơ cấp chiến vương giữa không trung có thể là có hai tên trung cấp chiến vương a nếu như là một tên trung cấp chiến vương hắn còn tin tưởng phương vũ có cơ hội đánh bại dù sao phương vũ liền không thể dùng tâm bình tĩnh đến đối l á i thế nhưng là hai tên trung cấp chiến vương hạ thạch k hôn nghĩ không ra phương vũ có thể làm dùng phương pháp gì đánh bại hai tên trung cấp hung thủ vương có thể phương vũ trên mặt hết lần này tới lần khác lại rất có tự tin cái này khiến hạ thạch không c ă m mối vẫn không có cách giải phương vũ ở đâu ngay tại giang nam thành phố tất cả mọi người nghị luận ầm ý thời điểm một đạo đủ để rung động bọn hắn tâm linh thanh em xuất hiện đạo thanh em này vang vọng toàn bộ giang nam thành phố trên không làm cho người đình thai nhức bóc t ố tâm thanh khủng bố a ta chỉ l à n g h e thanh em như vậy cũng cảm giác đưa thân vào trong địa ngục mặc dù rất đáng sợ nhưng nếu như bọn hắn muốn đối phó phương vũ chiến vương ta cũng nguyện ý ra một phần lực không sai chúng ta giang nam thành phố nên đồng tâm hiệp lực giang nam thành phố các cư dân mặc dù bị thanh em như vậy ảnh hưởng nhưng cũng không thể thay đổi không được bọn hắn sơ tâm vương lôi thúc thúc giang nam thành phố người cùng lần trước rất đồng lòng ở trên không vương khôi đối trong đó một tên trung cấp chiến vương nói điêu trùng tiểu kỹ mà thôi vương lôi lắc đầu trên mặt của hắn lướt qua một tia cười lạnh ta hỏi lần nữa phương vũ ở đâu đông nhiên cái này đạo rung động tâm linh thanh â m lần nữa vang vọng tại trên bầu trời có cái gì tốt hỏi ta đây không phải đã đến rồi sao tại lúc này một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh â m xuất hiện ở vương lôi bên h a i vương lôi nghe lời này hắn hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn lại phát hiện một đạo m á n h liệt kim sắc lưu quang hướng về trên không trung cực tốc mà tới trong nháy mắt cái này đạo kim sắc lưu quang đã đến trước mắt của hắn kim sắc lưu quang biến mất về sau phương vũ liền ánh vào tầm mắt của hắn trên không trung ba người đã sớm biết phương vũ dung mạo trông thấy phương vũ như thế lúc còn trẻ trên mặt của bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc giang nam thành phố tất cả mọi người gặp phương vũ đến trên bầu trời bọn hắn tất cả đều một trận cắn răng mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng vương gia cường giả đối với bọn hắn giang nam thành phố tới nói ngược lại là có chút giống hàng duy đà kích phương vũ người rất dung nha vương lôi hướng về phía phương vũ cười một tiếng nói đi các người vương gia lần này tới giang nam thành phố muốn chơi cái gì trọ vặt phương vũ biết đạo vương nhà là đến đối phó hắn hắn cũng không có tất yếu khách khí với bọn họ rất đơn giản sinh tử chi chiến vương lôi lạnh n h ạ t nói hắn nói mỗi một câu đều bí mật mang theo nguyên khí cái này khiến giang nam thành phố tất cả mọi người có thể nghe thấy sinh tử chi chiến giang nam thành phố tất cả mọi người nghe như vậy nội tâm của bọn hắn tất cả đều đột nhiên run lên thế nhưng là tại tông sư cùng tông sư trở lên võ giả không phải là không thể đủ tiến hành sinh tử chi chiến c h i sao ngươi sẽ không không dám đồng ý à vương lôi đối phương vũ cười nói sau khi nói xong hắn lại tiếp lấy nói ra ta biết tông sư cùng tông sư trở lên võ giả không thể tiến hành sinh tử chi chiến thế nhưng là vương ra chúng ta liền muốn tại giang nam thành phố đánh vỡ quy tắc này không biết ngươi có thể bắt chúng ta thế nào giang nam thành phố tất cả mọi người nghe như thế cồn vọng lời nói tất cả đều tức giận không thôi sắc mặt xanh xám ghê tởm từ mục chiến tướng cũng là phẫn nộ đến cực hạ độc y dỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm sáu mươi sáu chỉ là hai tên trung cấp chiến vương mà thôi từ mục chiến tướng phẫn nộ phi thường hắn s o n g quyền gắt gao nắm chặt trên cánh tay nổi gân xanh lúc này sắc mặt phi thường khó coi quá can rỡ chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn rất mạnh liền có thể không nhìn q u tắc sinh tử chi chiến đây là muốn để phương vũ chiến vương chết ta chỉ tiếp thực lực của chúng ta đối bọn hắn tới nói quá yếu giang nam thành phố các cao tầng cũng lên cơn giận dữ trên không trung phương vũ nhìn trước mắt vương lôi hắn nghe vương lôi lại có chút không nhịn được cười nói thật kỳ thật ta rất không rõ phương vũ biểu lộ nhẹ nhõm nhìn xem phương vũ ngươi chỉ là trung cấp chiến vương vì cái gì dám đối ta nói lời như vậy đâu cái gì lời này vừa nói ra như là một khối đại thạch đặt ở trong lòng của tất cả mọi người bọn hắn cứng họng ngũ lôi oanh đính vô luận là trên không trung ba tên vương gia cừng giả vẫn là giang nam thành phố tất cả mọi người bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy chỉ là trung cấp chiến vương đây chính là trung cấp chiến vương a sao có thể dùng hai chữ này để hình dung đâu tất cả mọi người tại thời khắc này đều mập bước bọn hắn như điêu khắc tượng đá cương tại nguyên chỗ tư ố t t mục chiến tướng lại là cao hô ra tiếng tựa như là đốt đi lên hắn ở trong lòng một mực là tin tưởng phương vũ vương ra như thế hùng hồ d o n người hiện tại phương vũ mở miệng phạt kích đây quả thực là để hắn quá s u sướng tại tư mục bên cạnh các cao tầng gặp từ mục hưng phấn như thế trên mặt của bọn hắn có cái này đến cái khác thật to dấu chấm hỏi nếu như bọn hắn hiện ở loại tình huống này đã không phải do phương vũ có đáp ứng hay không sinh tử chi chiến nhất định là muốn tiến hành xuống thắng bại còn chưa phân bọn hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì từ mục chiến tướng liền vui vẻ như vậy chẳng lẽ từ mục chiến tướng biết một chút bọn hắn không biết sự tình tỉ như trên không trung vương ra cừng giả phương vũ xem bọn hắn như không hiển nhiên toàn bộ giang nam thành phố ngoại trừ từ mục một người hưng phấn người còn lại tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên bọn hắn rất rõ ràng phương vũ tại nói với vương lôi ra những lời này đến về sau liền đại biểu sinh tử chi chiến lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành vương lôi trên mặt co quắp mấy cái hắn nghĩ tới phương vũ sẽ nói với hắn ra rất nhiều lời nhưng duy chỉ có những lời này là hắn chẳng thể nghĩ tới phương vũ vậy mà như thế khinh thị hắn phương vũ ngươi thật sự là gan to bằng trời ngươi có biết hay không ngươi tại đúng vương khôi giận không kèm được hắn thấy hắn có vương ra hai tên trung cấp chiến vương chạy vào cho nên tại nói với phương vũ nói thời điểm cũng lộ ra là như thế không có sợ hãi thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ lại là hướng về hắn bay tập mà đi trên bầu trời chỉ xuất hiện kim sắc trận tàn ảnh kim sắc lưu quang trong nháy mắt liền bao phủ nửa bầu trời vương khôi căn bản còn không kịp phản ứng một đạo kim sắc quyền cương liền thẳng tắp hướng về hắn bao t r ù g tới À, làm quyền cương đánh xuyên vương khôi thân thể thời điểm vương khôi lúc này mới phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời vương khôi bất quá cao cấp c h i ế n tướng tại phương vũ trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức đánh một trận phương vũ muốn muốn chém giết hắn thật sự là quá đơn giản lúc này vương khôi thi thể còn không có rơi xuống phương vũ thần sắc thản nhiên nhìn xem vương khôi thi thể hắn chậm rãi nói ra vậy ngươi lại có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện thoại âm rơi xuống vương khôi thi thể bắt đầu phi t trên không trung vương ra hai tên trung cấp chiến vương đều không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ mà lại vương khôi có thể là cao cấp chiến tường a bọn hắn lặp đi lặp lại quan sát qua phương vũ tại giang nam phòng tuyến chém giết bắt dai trung cấp hung thú thu hình lại bọn hắn rất rõ ràng phương vũ làm mượn cái gì ngoại lực t h như ăn nào đó nào đó đang ăn dược hoặc là cái khác thứ gì tóm lại chém giết bắt dai trung cấp hung thú hát ma tranh thú tuyệt đối không phải phương vũ bản thân có lực lượng nhưng là bây giờ bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới vương khôi thế mà bị p ư ơ n g vũ chém giết vẫn là miểu sát p ư ơ n g vũ ra tay với vương khôi thời điểm bọn hắn không có có hành động chính là muốn nhìn một chút phương vũ thực lực đến cỡ nào hoàn cảnh có đáng giá hay không đến bọn hắn xuất thủ vẫn là nói vương khôi liền có thể đánh giết phương vũ nhưng bây giờ bọn hắn mới cảm nhận được phương vũ cường đại nếu như ta không có nhớ lầm vương khôi hẳn là một tên cao cấp chiến tướng đúng vậy một tên cao cấp chiến tướng dám ở phương vũ chiến vương trước mặt c u ồ n g vọng như vậy đáng đợi hắn chết sớm tiếp xuống chính là nhìn xem cái này hai tên trung cấp chiến vương nói thế nào giang nam thành phố các cao tầng cũng không có bưng lỏng cảnh giác bọn hắn rất rõ ràng vương khôi chỉ là một tên cao cấp chiến tướng hắn chết không cách nào cải biến cục diện bây giờ phương vũ ngươi cũng dám đột nhiên tập kích vương lôi giận tí mặt, Vương Khôi tí mặt, là bị ọ n hắn vương già cao cấp chiến tướng, hay là hắn cháo ruột, hắn không nghĩ tới cứ như vậy mất mạng. Phương、vũ、nghe Vương Khôi, hắn n hay cháu Khôi, h vậy Vũ già tới cao cấp cứ mất ruột, là n không được cười lên một tiếng, không đột nhiên được đột cười một t ậ phương k í c chẳng lẽ còn cùng các n g lẽ Lôi bị Phương vũ lời đã tức thành gan h e o mặt hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này phẫn nộ qua phương vũ nhìn thực lực của ngươi cũng không yếu vốn là nghĩ từ một mình ta đối phó ngươi như vậy đủ rồi nhưng hiện tại xem ra hai chúng ta tên trung cấp chiến vương đối phó ngươi càng cho thỏa đáng hơn làm a vương lôi đổi giận thành cười hắn là trung cấp chiến vương nội tâm là thập phần cường đại hắn cảm thấy mình căn bản không có tất yếu tức giận như vậy bởi vì phương vũ lập tức liền là một người chết giang nam thành phố tất cả mọi người nghe thấy được vương lôi bọn hắn tất cả đều nổi trận lôi đình làm sao cũng không nghĩ tới vương ra vậy mà sẽ vô s ỉ như vậy xem ra các ngươi là cao h ứ n g quá sớm đống nhiên một đạo hơi có vẻ thanh âm giả n m u a xuất hiện lại là một đạo kim sắc lưu quang từ mặt đất đến trên không hạ thạch khôn hai tên trung cấp chiến vương đều đã biết hạ thạch khôn bây giờ tại giang nam thành phố bất quá bọn hắn cảm thụ được hạ thạch khôn khí tức trên thân mặt trong nháy mắt quá sợ hãi. hạ thạch k hôn ngươi ngươi đã là cao cấp chiến vương rồi làm sao hạ thạch k hôn cười một tiếng không thể a hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn xuất thủ cũng không phải là bởi vì phương vũ nếu như chết rồi liền không ai chỉ cho hắn thể nội độc tố mà là hắn thật lòng muốn giúp t r ợ phương vũ cùng phương vũ ở chung cũng có một đoạn thời gian mặc dù năm nào dài phương vũ rất nhiều nhưng hắn từ nội tâm bên trong đội phục phương vũ hạ tiên bối bất quá hai tên trung cấp chiến vương mà thôi liền giao cho ta đi hạ thạch hôn x ế bỗng nhiên đến bên cạnh hắn phương vũ bên trong trong lòng cũng là có chút cảm động nhưng hắn bây giờ nghĩ thử một chút thực lực của mình hắn cảm thấy chém giết hai tên trung cấp chiến vương hẳn là rất đơn giản phương vũ người nói đùa à? không có ta không có nói đùa hạ thạch khôn hạ thạch khôn có chút ngậm bức nhìn xem phương vũ hắn đương nhiên cho rằng phương vũ là đang nói đùa thế nhưng là giờ phút này phương vũ biểu lộ lại là nói cho hắn biết phương vũ cũng không có nói đùa phương vũ người phải suy nghĩ kỹ bọn hắn thế nhưng là yên tâm đi hạ tiền bối chỉ là hai tên trung cấp chiến vương mà thôi phương vũ cười cười độc ý gì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm sáu mươi bảy năm tướng xích long quyết hai đại giai đoạn mở ra hạ thạch k h ô n nghe phương vũ nói như vậy hắn lại là có chút tình thế khó xử lên bởi vì hắn cũng biết phương vũ cũng không phải là một cái l ô mãng người đã phương vũ lặp đi lặp lại nhiều lần nói như vậy nghĩ như vậy tất cái này hai tên trung cấp chiến vương thật không phải là đối thủ của phương vũ phương vũ vậy ta liền đi xuống trước rồi hạ thạch k h ô n thử nhìn xem phương vũ ừ m phương vũ hướng về phía hạ thạch k h ô n nhẹ gật đầu vương ra hai tên trung cấp chiến vương giận không kèm được nhìn xem phương vũ bọn hắn không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại liên tiếp khinh thị bọn hắn phương vũ ngươi hẳn là thật cho là ngươi có thể đánh bại chúng ta không thành cực lôi chi thể cuốn phong chiến thể đông nhiên cái này hai tên trung cấp chiến vương tất cả đều thôi động ra thiên phú của mình đều là cấp độ ss s thiên phú giang nam thành phố tất cả mọi người nhìn xem trên không hai tên vương gia trung cấp chiến vương đều thôi động ra thiên phú của mình lòng của bọn hắn lại lần nữa nâng lên cổ h ọ n bên trên bọn hắn biết vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương cùng phương vũ chiến vương lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu phương vũ đương nhiên biết có thể trở thành chiến vương cấp cường giả thiên phú của bọn hắn tự nhiên là cấp độ ss thiên phú cho nên tại vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương thôi động ra bản thân thiên phú về sau trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thân sắc kinh ngạc tương phản còn có chút muốn cười dù sao thiên phú của hắn không biết muốn so với bọn hắn mạnh lên gấp bao nhiêu lần xích long chiến thể tại vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương thôi động ra bản thân thiên phú qua đi phương vũ cũng thôi động ra thiên phú của mình xích long chiến thể phía trên có kim m ộ c thủy hỏa thổ lôi phong băng thuộc tính khí t ứ c để phương vũ ở tại khu vực đều lộ ra rất là đáng sợ cái này vương lôi tại thu hình lại trông được qua phương vũ thiên phú nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trực diện phương vũ thiên phú thời điểm sẽ cảm giác được phương vũ thiên phú là như thế có cảm giác á c bách phương vũ mặc dù ngươi rất mạnh thế nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ngươi hôm nay liền có thể mạng sống chúng ta muốn muốn chém giết n g ư ơ i dễ như t r ở bàn tay ngươi vương lôi bản n g h ị nói với phương vũ ra một chút n g o a n thoại đến có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đối hắn xuất thủ hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng năm tướng xích long quyết mở ra giai đoạn thứ nhất lập tức phương vũ mở ra năm tướng xích long quyết năm tướng xích long quyết giai đoạn thứ nhất có thể làm cho chiến lược của hắn tăng nhiều tại mở ra năm tướng xích long quyết qua đi. xích long chiến thể bên trên có thể rõ ràng cảm giác được không đồng dạng khí thế bằng bạc như dao l o n g vào biển vương gia hai tên trung cấp chiến vương cũng cảm nhận được phương vũ cường đại bọn hắn vội vàng đối phương vũ xuất thủ lôi điện lớn xung kích vòi rồng chi trụ cái này hai tên vương gia trung cấp chiến vương đối phương vũ thi triển ra riêng phần mình thiên phú chiến kỹ đông nhiên từng đạo lôi điện lớn những thứ này lôi điện lớn đem cả cái khu vực đều cho bao phủ nhìn qua thực sự quá làm cho người rung động ngoại trừ lôi điện lớn bên ngoài tại phương vũ bốn p ư ơ n g tám hướng đ ô n nhiên chống g i n g xuất hiện mười cái từ vòi rồng hình thành phong trụ những thứ này phong trụ hướng về phương vũ nhanh chóng mà tới cự lôi, p h o ngay trụ. h i đại đã đem tạo công kích đã tạo thành Giam, đem Phương L.O.G.Gam, Vũ v â khốn. Giang Nam tại h h phố nhìn à n người tất cả mọi người nhìn xem d n này một màn, ánh mắt của bọn hắn đều không g một mắt cầm trợ to, t á của được đều r tim ra tốc ra nhảy lôi ê n đến nhanh nhất một lần. Ngay một tại l điện lớn hòa phong trụ cách phương vũ càng ngày càng gần thời điểm phương vũ đối những thứ này lôi điện lớn hòa phong trụ bắt đầu thi triển ra tự mình mắm vớt bệnh, bệnh, bệnh, vô cùng sắc bén xích long chi c h ả o đ ố i những thứ này lôi điện lớn hòa phong trụ liền đột nhiên cầm ra số trào không gian bên trong xuất hiện vô số xích long v ế t cào không gian phảng phất đều bị bắt đến sụp đổ làm cho người trong lòng rốn sợ mà những thứ này hướng về phương vũ đánh tới lôi điện lớn hòa phong trụ lại là đã biến mất không thấy gì nữa thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng làm sao có thể vương lôi cùng một tên khác vương ra trung cấp chiến vương nhìn xem dạng này một màn bọn hắn n h ị n không được kêu lớn lên bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới tự mình thôi động ra công kích vậy mà như thế tùy tiện liền bị phương vũ cho chặn lại ha ha phương vũ ngưu bức từ mục nhìn thấy trường hợp như vậy hắn nhịn không được lên tiếng cười như liên quả nhiên hắn không có nhìn lầm p h ư ơ n g vũ thật sự có thể đánh bại vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương c h ắ c không được từ mục chiến tướng ngươi vừa rồi vui vẻ như vậy nguyên lai là tính c h ư ớ c kỹ càng phương vũ chiến vương cố lên phương vũ chiến vương cố lên phương vũ chiến vương cố lên giang nam thành phố tất cả mọi người gặp phương vũ dễ dàng như thế liền chặn lại vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương công kích bọn hắn kích động đến mức độ không còn gì hơn trong lúc nhất thời toàn bộ giang nam thành phố đều là cho phương vũ cố lên thanh â m thiên điệu chi thế lại xuất hiện vương lôi cùng một tên khác vương gia trung cấp chiến vương cho tới bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phương vũ sẽ khinh thị như vậy bọn hắn đúng vậy á bởi vì phương vũ tuổi tác cùng đủ loại nguyên nhân để bọn hắn đánh giá quá thấp phương vũ cho nên cho dù phương vũ làm sao khinh thị bọn hắn bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng phương vũ cùng vọng không biết trời cao đất rộng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ khinh thị bọn hắn là có tương ứng thực lực cũng may bọn hắn bây giờ còn chưa có bại bọn hắn còn có cơ hội phương vũ mới vừa rồi là chúng ta đánh giá quá thấp người thế nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chỉ dựa vào như thế liền có thể đánh bại chúng ta hôm nay a y nói ta đánh bại các người ta chỉ là muốn chém giết các ngươi mà thôi phương vũ đối vương vương lôi nghe phương vũ thần sắc của hắn phát lệnh vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm phương vũ phương vũ tiếp xuống chúng ta nhưng là muốn sử dụng tất sắc kỹ coi như ngươi bị c h ầ m g i ế t cũng hẳn là lấy này làm n ạ o ta cũng giống vậy phương vũ cười một tiếng giữa bọn hắn đối thoại giang nam thành phố tất cả mọi người có thể nghe thấy tất cả mọi người biết phương vũ sắp cùng vương ra cái này hai tên trung cấp chiến vương tiến hành cuối cùng mánh liệt quyết chiến hiện tại hiệu chết vào tay a i còn còn chưa thể biết được phương vũ chiến vương cố lên phương vũ chiến vương cố lên phương vũ chiến vương cố lên, vương cố lên. lập tức toàn bộ giang nam thành phố lại lần nữa vang lên phô thiên cái địa cố lên l o n thanh vương g i a cái này hai tên trung cấp chiến vương biết không thể mang xuống khu vực bên trong thiên địa chi thế đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn bọn hắn nhất định phải mau chóng giải quyết lập tức bọn hắn liền chuẩn bị đối phương vũ triển khai mạnh nhất thế công kỳ thật bọn hắn không biết là phương vũ hoàn toàn có thể dùng năm tướng xích long quyết giai đoạn thứ nhất liền chạm giết bọn hắn nhưng giai đoạn thứ hai luôn luôn muốn thử một lần phương vũ cùng cái này hai tên vương ra trung cấp chiến vương nghĩ đều là tốc chiến tốc thắng đã là như thế này cái kia liền trực tiếp mở ra năm tướng xích long quyết giai đoạn thứ hai đi gia tại phương vũ thoại âm rơi xuống sau trước người hắn liền xuất hiện một cái cự đại kim sắc vòng sáng kim sắc vòng sáng mỗi cái phương vị đều có thuộc tính chi lực theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính ngay sau đó phương vũ bắt đầu dung hợp kim sắc vòng sáng bên trên ngũ đại thuộc tính dung hợp kim thuộc tính dung hợp mục thuộc tính dung hợp thủy thuộc tính dung hợp hỏa thuộc tính dung hợp thổ thuộc tính chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm sáu mươi tám xích long hư ảnh nuốt chiến vương xích long chiến thể thăng cấp tiến độ 99. n g ũ đ ạ i thuộc tính dung hợp lại cùng nhau về sau một đầu to lớn xích long hư ảnh liền bị ngưng cái ra vương lôi cùng vương ra một tên khác trung cấp chiến vương bọn hắn nhìn xem dạng này xích long hư ảnh trên mặt tất cả đều hãi nhiên và phần hiện tại bọn hắn là chân chính sợ hãi bọn hắn ngay từ đầu căn bản sẽ không nghĩ đến vương vũ thực lực vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy phương vũ chúng ta chúng ta là đùa với ngươi chúng ta bây giờ liền đi không chỉ là vương ra cái này hai tên trung cấp chiến vương Tính thành tất kết trên mặt tựa một thể phút phát trận trận xích xích xích giang nam thành phố tất cả mọi người, bọn hắn nhìn xem ngưng kết ra sích long hư ảnh, trên mặt của bọn hắn cũng là rung động đến điểm. Chỉ là nhìn lên một cái, bọn hắn liền có thể cảm nhận được sích long hư ảnh kinh khủng. này, long ảnh long người không kinh động phố hư Chỉ hư hư cho phách. Phương cả cả của cái, có cảm được cầm được Giờ mọi điểm. Đi! ra xem âm, làm tâm là là ra vũ nhìn xem cái này hai tên đã sợ vương ra trung cấp chiến vương hắn cười lạnh một tiếng sau tiếp lấy nói ra các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đã c h ậ m a vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương nghe lời này bọn hắn biết phương vũ lập tức liền muốn ra tay với bọn họ đ ò lấy bọn hắn nhìn nhau sau liền đặt thành c h u n g nhận thức bọn hắn bắt đầu phi thân đảo vòng tốc độ nhanh đến mức thực hạng đi phương vũ như thế nào lại để bọn hắn thành công đảo tàu đâu hắn hét lớn một tiếng về sau xích long hư ảnh liền hướng về vương gia cái này hai tên trung cấp chiến vương quét sạch mà đi xích long hư ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đuổi kịp chạy trốn cái này hai tên vương gia trung cấp chiến vương vương n g i cùng một tên khác vương gia trung cấp chiến vương cảm nhận được sau l ư n g đại kh tại bọn hắn nhanh chóng quay người trở lại thời điểm lại là phát hiện xích long hư ảnh đã đến bọn hắn phụ cận xích long hư ảnh mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn một ngụm đem vương ra cái này hai tên trung cấp chiến vương cho nuốt vào bụng bên trong à vương ra cái này hai tên trung cấp chiến vương nhìn xem dạng này một màn bọn hắn lớn kêu ra tiếng thế nhưng là bọn hắn đã tới không kịp nói ra n ó lời của hắn xích long hư ảnh một ngụm liền đem bọn hắn nuốt vào trong bụng đột ngột xích long hư ảnh biến mất tại trên bầu trời giang nam thành phố tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn bọn hắn tất cả đều như bị xét đánh gây ra như、phóng. bọn hắn đương nhiên biết phương vũ ngưng kết r a xích long hư ảnh là rất cường đại nhưng làm sao lại nghĩ đến cái này hai tên vương g i a trung cấp chiến vương thế mà cứ như vậy bị đánh chết đâu đây là phương vũ chiến vương thực lực hôm nay giang nam thành phố các cao tầng cũng trận tròn mắt trên mặt bọn họ c h ấ n kinh thần sắc đã không thể dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung hạ thạch k hôn cũng hít một hơi thật sâu hắn ngay từ đầu còn cảm thấy mình là có thể bảo hộ phương vũ nhưng bây giờ hắn mới rốt cuộc phát hiện hắn thật sự là đánh giá quá thấp phương vũ phương vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn hiện tại đã không dám nghĩ phương vũ người nhà đương nhiên cũng đang quan sát trận này đại chiến bọn hắn đều không phải là vó nhìn không ra quá nhiều đồ vật thế nhưng là bọn hắn lại là có thể nhìn ra phương vũ thực lực bây giờ cường đại đến quá phận ngay cả hai tên trung cấp chiến vương cũng không là đối thủ đủ để chứng minh hết thảy phương vũ nghĩ đến năm tướng xích long quyết giai đoạn thứ hai quả nhiên rất mạnh hãn tử trên không trung đến trên mặt đất phương vũ chiến vương giang nam thành phố các cao tầng gặp phương vũ đến trên mặt đất bọn hắn vội vàng đến phương vũ bên người、ừ. phương vũ x ô ngươi thật sự là quá cường đại ta thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không một mực tại trong ảo giác lam tinh bên trên làm sao lại có ngươi loại tồn tại này đâu hạ thạch k h ô n tại long thành cũng nhìn qua vô số nghịch thiên thiên tài hắn vốn cho rằng những người kia đã là long quốc trần nhà nhưng bây giờ hắn mới biết được hắn trước kia cảm thấy trần nhà bất quá là sàn nhà gạch mà thôi phương vũ là toàn bộ lam tinh trần nhà dạng n à y người tương lai thành tựu hạ thạch không biết phương vũ về sau thành tựu khẳng định sẽ rất đáng sợ thậm chí vượt qua ba đại cự đầu chúng ta trở về đi phương vũ không có nói quá nhiều hắn hướng về đằng long võ quán mà đi hắn hiện tại đã là một tên đúng nghĩa cơn giả đã có thể làm rất nhiều chuyện không cần thiết giống như kiểu trước đây trốn trốn tránh tránh hạ thạch không thấy thế cũng đi theo hai người về tới đằng long võ trong quán đến đằng long võ quán về sau hạ thạch k hôn như có điều suy nghĩ hạ t i ê n bối có cái gì không ngại nói thẳng phương vũ nhìn ra hạ thạch không tâm tư phương vũ giống ngươi loại tồn tại này hẳn là sẽ không một mực đợi tại giang nam thành phố a hạ thạch khôn đối phương vũ nói Ừm. phương vũ đối hạ thạch không đứng thanh gật đầu ta chuẩn bị tìm cái thời gian liền đi long thành long thành là long quốc đế đô hắn chạm tiếp theo đi địa phương tự nhiên là long thành mặc dù trước mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết vương ra sự tỉnh lần này vương ra người tới đều bị hắn cho đánh chết vương ra đương nhiên sẽ dẫn tí mặt nhưng hắn cũng sẽ không sợ hạ thạch không nghe phương vũ trả lời hắn cũng không có tiếp tục nói hết ban đêm qua sau m ộ ư ơ i hai giờ phương vũ liền tiến vào số năm bí cảnh bên trong cựu u minh giản ba mươi sáu tầng phương vũ đã đến ba mươi sáu tầng cựu u minh giản hết thể có năm mươi tầng càng về sau số tầng bên trong diện tích cũng lại càng lớn hung t h ú số lượng cũng càng nhiều dựa theo phương vũ đ o á n c h ừ n g đem cựu u minh giản dò xét xong qua đi xích long chiến thể hẳn là có thể tăng lên tới sáu trào huyết long chỉ cần thiên phú của hắn từ xích long chiến thể tăng lên tới sáu trào huyết long như vậy không thể nghi ngờ thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước h ắ n n h ì n trước m ắ t cực lớn số l ư ợ n g hung thú hồn p h á c h đám h u n g t h ú n à y hồn h p á c h trực t i ế p h ư ớ n g về h ắ n lao đ ế n đến bên c ạ n h hắn so đ ố i với h ắ n t r i ể n khai m u n h l i ệ t t i ế n c ô n g đám hung t h ú này h ồ n p h á c h làm sao có thể đ ố i phương vũ t ạ o t h à n h b ấ t cứ t h ư ơ n g gì tổn đinh â u đ chém giết một đầu thất giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một nghìn năm trăm đinh chém giết một đầu thất giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một nghìn năm trăm đinh chém giết một đầu thất giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một nghìn năm trăm linh đinh điểm hai trăm tám mươi đem cái này cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy tiêu diệt về sau Phương vũ tra nhìn mình tinh điểm đem hai trăm tám mươi tinh điểm tất cả đều thêm tại s í c h long chiến thể phía trên về sau s í c h long chiến thể tăng lên tiến độ lại lấy được một cái gia tăng hắn tiếp tục tại ba mươi sáu tầng bên trong tìm kiếm hung thú hồn phách thân ảnh thời gian nhanh chóng một tháng đi qua tại một tháng này bên trong phương vũ rốt cục đi tới cựu u minh giản năm mươi tầng đồng thời đã nhanh đến bên liên giới s í c h long chiến thể thăng cấp tiến độ cũng đi tới chín mươi chín một trăm chỉ k é i một xích long chiến thể liền có thể thăng cấp đến sáu trào huyết long hôm nay bi cảnh thời gian đã kết thúc hắn trong lòng suy nghĩ lần tiếp theo tiến vào bí cảnh số năm bi cảnh thì có thể thăm dò xong đi từ bí cảnh trở về đến hiện thực về sau hắn đi tới một đài chiến lược kiểm tra máy móc trước mặt một quyền đánh vào chiến lược kiểm tra trên máy móc c ầ m một bảy nghìn bốn trăm hai mươi tư ư c nhìn xem chiến lược kiểm tra máy móc trên màn hình chiến lược phương vũ rất là hương phấn hai ước chiến lược là trung cấp chiến vương cơ sở chiến lược nhìn như vậy đến hắn cách trung cấp chiến vương cũng không có có bao nhiêu khoảng cách xa độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt ố t chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm sáu mươi chín giã ngoại khu vực bên trong kỳ quái cột đá kiểm tra tốt chiến lược về sau phương vũ lại đến hạ thạch không i a n phòng hắn dùng một thuộc tính thần thông cho hạ thạch khôn trị liệu. trị liệu kết thúc về sau hạ thạch k h ô n nói với phương vũ phương vũ thời gian lâu như vậy người của vương g i a đều không có tới giang nam thành phố xem ra bọn hắn là không định hành động thiếu suy nghĩ hẳn là đi phương vũ mặc dù trả lời như vậy nhưng hắn cho tới bây giờ liền không có p h ấ t lờ k đông nhiên phương tiểu tiểu thanh em xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ nhìn sang phát hiện phương tiểu tiểu đã đến cổng tiểu tiểu có chuyện gì không k từ mục chiến tương lai phương tiểu tiểu nói phương vũ nao nao hắn biết từ mục chiến tướng đến nhất định là có chuyện gì hắn từ bên trong phòng đi ra hạ thạch k h ô n cùng theo ở phía sau không bao lâu hắn đã nhìn thấy t ử mục chiến tướng phương vũ chiến vương hạ chiến vương t ử mục nhìn thấy phương vũ cùng hạ thạch k h ô n tới qua đi hắn vội vàng cấp phương vũ cùng hạ thạch k h ô n hành lễ t ử mục chiến tướng ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không phương vũ nhìn xem t ử mục chiến tướng phương vũ chiến vương ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi chém giết vương gia hai tên trung cấp chiến vương qua đi ta cũng làm người ta đi long thành điều tra hiện tại vương gia gia chủ vương tiêu bị long chủ hẹn nói chuyện nghe nói là liên quan tới vương gia đánh vỡ quy tắc sự tỉnh từ mục chiến tướng đối phương vũ mừng rỡ nói long chủ đương nhiên là long quốc tri chủ Cũng là long quốc thực lực cường long nhất võ giả, là đại võ về phương ầ n trong miệng quy tắc, chính từ tắc, mục quy là v giả đánh vũ ỡ tông sư cùng tông sư trở tử tình. cùng lên sinh tử chi chiến sự Phương sư sư sự chi v nghe từ mục hắn trong lòng suy nghĩ trách không được vương ra một mực không có tới giang nam thành phố nguyên lai là có long chủ đẻ ép sao như vậy hắn gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là có thể thở dài ra một hơi phương vũ chiến vương người giống như ngươi nói không chừng long chủ sẽ đích thân tới gặp ngươi cũng khó nói từ mục chiến tướng trên mặt cười khanh khách gần nhất trong khoảng thời gian này hắn tình trạng rất nhẹ nhàng chưa bao giờ có nhẹ nhõm đối với long chủ có thể hay không tới thấy mình phương vũ tự nhiên là cảm thấy không quan trọng hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem xích long chiến thể tăng lên tới sáu trào huyết long mới được nguyên tế b ả o quyết hết thể có một ư ơ i tầng hắn hiện tại bất quá là tầng thứ năm giang nam thành phố giã ngoại khu vực cũng không có cái gì nguyên khí nồng đậm địa phương muốn muốn tăng lên nguyên tế b ả o quyết cơ hội là không có khả năng từ mục lại ở chỗ này cùng phương vũ nói ra một ít lời hắn liền trở về võ đạo liên minh giang nam thành phố giã ngoại lần trước phương vũ cứu đội khảo sát khoa học cùng đám võ giả vẫn tại giã ngoại gió é t nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển nhưng bọn hắn rất rõ ràng chức trách của mình bọn hắn vô cùng rõ ràng tại giã ngoại là rất nguy hiểm nhưng có một số việc dù sao cũng phải có người khô mới được bọn hắn đi tới một cái có rất ít người đặt chân g i ã ngoại khu vực giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực thật sự là quá lớn rất nhiều nơi cũng còn thuộc về không ai thăm dò địa phương bọn hắn vị trí là một cái sơn cốc tại sơn cốc ở giữa có một cây to lớn của đá trên trụ đá có một chút kỳ kỳ quái quái phù văn nhìn qua tựa như là người tận lực k h ắ c lên kỳ quái đây là vật gì đội khảo sát khoa học cùng đám võ giả đều kinh ngạc không thôi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện vật này một tên đội khảo sát khoa học viên xuất ra máy chụp ảnh chụp hình đi thôi nơi đây không nên ở lâu đội ngũ bên trong đại võ sư nói bọn hắn mặc dù không rõ ràng cái này cây cột đã là cái gì nhưng luôn cảm thấy rất q u ỷ dị nhìn chúng ta muốn chức về giang nam thành phố một chuyến chuyện này muốn báo cáo tên này đại võ sư trong lòng có một loại dự cảm cho rằng trong sơn cốc căn này c ự đại thạch trụ cũng không đơn giản đội khảo sát khoa học viên môn đều chỉ là người bình thường bọn hắn nghe tên này đại võ sư cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc đều đồng ý về giang nam thành phố lập tức đội khảo sát khoa học cùng đám võ giả về tới giang nam thành phố tên này đại võ sư trở lại giang nam thành phố về sau hắn đã đến võ đạo liên minh kim đào đại tông sư đại võ sư nhìn xem kim đào đại tông sư qua đi hắn nối kim đào vội vàng k ê u một tiếng t r ư ơ n g kiền ngươi không phải tại giã ngoại bảo hộ đội khảo sát khoa học à làm sao đông nhiên trở về rồi kim đào nghi hoặc nhìn trước mắt đại võ sư kim đào đại tông sư ta có một số việc muốn báo cáo cho nên liền từ giã ngoại trở về tên này gọi trương kiền đại võ sư nói nói trương kiền đem ảnh t r ụ n đem ra kim đào tiếp nhận trương kiền đưa tới ảnh t r ụ n hắn nhìn xem trong sơn cốc ở giữa cự đại t h ạ c h trụ trên mặt cũng nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc ngươi sẽ không nói cho ta đây là các ngươi tại giang nam thành phố giã ngoại quay t r ụ n đến a đúng vậy a ta chính là cảm thấy sự tình có chút không đơn giản cho nên mới đến bờ báo t r ư ơ n g kiền đối kim đào nói kim đào nhìn một chút ả n h trụ lại nhìn một chút t r ư ơ n g kiền hắn cũng nhìn không ra tấm hình này m á n h khỏe hắn cảm thấy phải đem chuyện này báo cho từ mục chiến tướng ngươi cùng đi với ta gặp từ mục chiến tướng đi nói kim đào liền mang theo trương kiền hướng về một cái phương hướng đi đến sau một lát tại kim đào dẫn đầu dưới t r ư ơ n g kiền gặp được từ mục chiến tướng từ mục chiến tướng t r ư ơ n g kiền đối từ mục chiến tướng đầu tiên là thi lễ một cái qua đi hắn liền bắt đầu cho từ mục chiến tướng giảng thuật lần này mục đích tới nơi này từ mục tiếp nhận anh trụ hắn nhìn xem trong tấm ảnh sự vật trên mặt cũng có nghĩ hoặc nghĩ mãi mà không rõ đây là vật gì cái này ở nơi nào đâu ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao đương nhiên có thể từ mục chiến tướng trương kiền nặng nề gật đầu việc này không nên chậm trễ trương kiền không dám có nửa điểm trì hoãn hắn mang theo từ mục cùng kim đào hướng về một cái phương hướng mà đi sau một hồi tại trương kiền dẫn đường dưới từ mục cùng kim đào rốt cục đi tới trong tấm ảnh sân cốc trong s â n cốc cự đại thạch trụ thình lình xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn cái này cây cột đá ngoại trừ rất là to lớn bên ngoài còn rất cao đủ mấy trăm mét cao ba người đi tới cột đá phụ cận bọn hắn nhìn xem trên trụ đá kỳ lạ phù văn kỳ quái những phù văn này giống như đã nhìn thấy ở nơi nào từ mục tự lẩm bẩm từ mục chỉ tướng cái này cây cột đá làm sao có vết rách đột n ộ t kim đ à o phát hiện một chút không chỗ tầm thường trương kiển cũng phát hiện hắn vội vàng cùng trong tấm ảnh cột đá so sánh một chút phát hiện trong tấm ảnh trên trụ đá cũng không có vết rách đây là có chuyện gì từ mục biết chuyện này khẳng định không đơn giản mà lại hắn biết rõ trên trụ đá những thứ này kỳ lạ phù văn đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua hắn phải trở về cha nhìn một chút tư liệu chúng ta về trước đi từ mục nói kim đ à o cùng trương kiền nghe từ mục bọn hắn ứng thanh nhẹ gật đầu về sau ba người về tới giang nam thành phố trở lại giang nam thành phố về sau từ mục một khắc cũng không dám chế mãi hắn đến võ đạo liên minh về sau liền tiến vào võ đạo liên minh trong kho tài liệu sau mấy tiếng từ mục rốt cục tại một quyển sách bên trên tìm được cùng trên trụ đá giống nhau như lúc phụ văn không thu giáo chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Trước 170, mai danh tích không giáo. trải qua lặp đi lặp lại so sánh qua đi từ mục rốt c ụ c xác định trên trụ đá phủ văn chính là không thú giáo đặc l ư u phủ văn không nghĩ tới lại là không thú giáo từ mục â m thầm kinh hãi không thú giáo thuộc về long quốc thế lực nhưng lại cũng không là chính phái thế lực thuộc về hát thế lực ngầm bọn hắn giáo chỉ tự nhiên cũng sẽ không ở long quốc các đại chủ yếu thành thị mà là tại long quốc g i ã ngoại tòa nào đó trên núi về phần cụ thể ở nơi nào toàn bộ long quốc cũng không có mấy người biết mà lại tương truyền không thú giáo nhiều năm trước liền mai danh nhận tích cái này khiến rất nhiều người một lần cho rằng không thú giáo đã giải tán từ mục suy tư không thú giáo có thể khống chế hung thú hắn hiện tại còn không biết cột đá lúc trước liền có vẫn là hiện tại xuất hiện hẳn là đông nhiên từ mục nghĩ đến một cái khả năng khả năng này chính là không thú giáo là vương gia mời tới đối phó giang nam thành phố người của vương gia xuất hiện tại giang nam thành phố muốn nghĩ gây bất lợi cho phương vũ thời điểm toàn bộ giang nam thành phố người đều là đứng tại phương vũ bên này lần trước vương gia tại giang nam thành phố tổn thất nặng nề bị phương vũ đánh chết hai tên trung cấp chiến vương cùng một tên cao cấp chiến tướng vương gia là thẹn quá hóa giận cho nên cùng không thú giáo người đặt thành một loại hiệp nghị nào đó nếu là như vậy như vậy trong sơn cốc dưới cột đá liền có hông thú chỉ cần k h ố n g thú giáo người ra lệnh hay là thi t r i ể n ra bí pháp nào đó dưới cột đá mặt cường đại h u n g thú sẽ xuất hiện mà lại dạng này cột đá tại giang nam thành phố giã ngoại tuyệt đối không chỉ là một tây kim đào nghĩ tới đây tư mục vội vàng gọi tới kim đào hắn biết k h ố n g thú giáo tại còn không có mai danh nhận tích trước đó là một cái vô cùng thế lực cường đại lần này k h ố n g thú giáo thân ảnh xuất hiện ở giang nam thành phố hắn làm giang nam thành phố giám đốc điều hành tuyệt không thể phớt lờ tư mục chỉ tướng là cột đá sự tình có kết quả gì rồi sao kim đào nghi ngờ nhìn qua từ mục ngươi bây giờ lập tức dẫn người đi giang nam thành phố giã ngoại khu vực các nơi dò xét nhìn xem địa phương khác còn không có dạng này của đá t ừ mục nói kim đào được nghe lấy t ừ mục hắn lập tức liền biết sự tình không đơn giản gấp vội vàng gật đầu đáp ứng về sau hắn rời khỏi nơi này hy vọng không phải ta nghĩ như vậy đi t ừ mục nhắm mắt lại giang nam thành phố gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm vốn cho là vương gia gia chủ bị lòng chủ hẹn nói qua về sau có thể bình tĩnh một chút nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện không thù giáo vương gia liên tiếp tại giang nam thành phố tổn minh hào tướng đối phó toàn bộ giang nam thành phố cũng là chuyện rất bình thường hắn không có cách nào để vương gia không hợp nhau giang nam thành phố hắn chỉ biết đạo nhân nhà tìm tới cửa lời nói vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đánh không có đường khác mà đi để từ mục chiến tướng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là vẹn b ẹ n thời gian mấy tiếng kim đào liền trở về võ đạo trong liên minh từ mục chiến tướng ta điều nghiên một chút rất nhiều người tại giã ngoại khu vực đều phát hiện trong sơn cốc c ủ a đá kim đào đối từ mục nói từ mục nghe kim đào qua đi hắn thở dài một cái quả nhiên cùng hắn nghĩ đến đồng dạng a không thú giáo tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cơ xuất hiện tại giang nam thành phố giã ngoại khu vực hắn ở trong lòng nhận định vương gia chính là kẻ đầu tư hắn h i ệ nhớ tại còn k ô n g biết d ư i ký tưởng đá mặt phong tại nào đó thiên báo cáo tin tức phía trên nhìn qua một chút liên quan tới không thú giáo tin tức nhưng hắn đối với không thú giáo tư liệu thật sự là có ít nếu như không phải từ mục đề cập không thú giáo hắn có khả năng đợi này đều sẽ không nhớ tới không thú giáo ba chữ này thoạt nhìn là vương g i a mời không thú giáo tới đối phó giang nam thành phố ở bên cạnh hạ thạch không h í p mắt lại chỉ là không biết đạo vương g i a dụng cái gì đại thủ bút thế mà thỉnh động không thú giáo ba người nhìn nhau ai cũng không biết vì cái gì chúng ta đi trước g i ã ngoại xem một chút đi phương vũ nói từ mục nhẹ gật đầu về sau hắn liền bắt đầu dẫn đường ba người hóa thân thành một đạo kim sắc lưu qua n g hướng về thương khung mà đi sơ cốc ba người tới trong sơ cốc to lớn cột đá ánh vào phương vũ cùng hạ thạch k h ô n tầm mắt không sai đây là không thú giáo thủ đoạn hạ thạch k h ô n nói cái này cây cột đá bên trên khe hở lại lớn một chút có phải hay không đại biểu h u n g thú liền muốn ra rồi từ mục nhìn về phía hạ thạch khôn ba người bọn hắn bên trong là thuộc hạ thạch k h ô n hiểu do không thú giáo nhiều một ít hẳn là dạng này hạ thạch k h ô n đứng thanh phương vũ nhìn trước mắt cự đại thạch trụ hắn không khỏi âm thầm nổi lên nghi ngờ trong lòng suy nghĩ không thú giáo đến cùng là một cái dạng gì thế lực a không phải liền là có thể khống chế h u n g thú a lấy hắn cùng hạ thạch k h ô n thực lực bình thường h u n g thú căn bản không để vào mắt liền xem như cường đại hùng thú bọn hắn cũng căn bản không sợ vương gia mời không thú giáo đối ph phương vũ lắc đầu hắn cảm thấy không tiếp tục suy nghĩ chỉ cần hắn xích long chiến thể thăng cấp đến sáu trào huyết long cái gì hung thú hắn đều không sợ phải biết hiện tại cách xích long chiến thể thăng cấp cũng bất quá một mà thôi chỉ phải qua m ộ ư ơ i hai giờ hắn liền có thể lần nữa tiến vào số năm bí cảnh bên trong chúng ta rời đi trước đi phương vũ nói hắn biết dựa theo trên trụ đá khe hở hung thú muốn xuất thế hẳn là còn cần mấy ngày ba người nhẹ gật đầu về sau liền về tới giang nam thành thị tư mục vừa trở lại võ giả liên minh một phần tiếp lấy một phần văn kiện đã đến trong tay của hắn những văn kiện này đều là liên quan tới giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực các xuất hiện kỳ quái cột đá tin tức từ mục biết chuyện này cũng phải để giang nam thành phố các cao tầng biết mới được hắn để kim đào đi thông chi các cao tầng các cao tầng đến v õ đạo liên minh trung tâm đại điện qua đi từ mục liền đem chuyện này cáo chi các cao tầng các cao tầng biết được tin tức này về sau bọn hắn cũng là ngây ngẩn cả người cũng không nghĩ tới giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực thế mà lại xuất hiện không thú giáo thủ bút thời gian không không không một phương vũ mở ra trong đầu số năm bí cảnh ô biểu tượng đinh phải chăng tiến vào số năm bí cảnh tiến vào đinh thành công tiến vào số năm bí cảnh phương vũ đến năm hào bí cảnh cựu hữu minh giản bên trong lúc này hắn đã đến cựu hữu minh giản thứ năm mươi tầng khu vực biên giới hắn biết số năm bí cảnh lập tức liền muốn bị hắn thăm dò xong đồng thời hắn xích long chiến thể cũng sắp thăng cấp làm sáu trả huyết long hắn hướng về phía trước đi đến hung t h ú hồn phách bắt đầu liên tiếp không ngừng ánh vào tầm mắt của hắn phanh phanh phanh cực địa băng phong lôi long gà o ghét thủy long trùng t h i ê n tháo phương vũ đối đ á n hung thủ này hồn phách thi triển thuộc tính thần thông cùng t i ê n phú chiến kỹ tại bí cảnh bên trong tuyệt đối vô địch hắn triển khai một trận điên cùng giết chóc tinh điểm sáu trăm có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh. trương ớ c cấp, cự thạch thiên thăng rút phú h đại p ra trụ. ư nhanh n tinh điểm, hắn đem 600 tinh điểm thêm tại xích long chiến xem điểm, đem lấy được thêm tại thể điểm xích c long lấp là luận nào, chiến thể còn kém sau cùng một, nhưng muốn dùng thăng cấp điểm lấp đầy sau cùng một, cũng cấp thể không phải là dễ dàng như、vậy. Hắn tiếp tục hướng về kiểu U Minh điểm tiếp một, một, kiểu kém sau sau U đầy đi dàng biên có hắn đã nhìn thấy một cái cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy hắn tiếp tục đối với những thứ này cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy xuất thủ thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông đối những thứ này cực lớn số lượng hung thú hồn phách bảy còn oanh loạn tạc ầm ầm trong chốc lát cả cái khu vực đều là thiên phú chiến kỹ cùng thuộc tính thần thông oanh tạc qua đi kết quả nhìn qua thật sự là quá làm cho người rung động tinh điểm năm trăm năm mươi phương vũ đem năm trăm năm mươi tinh điểm lần nữa thêm tại xích long chiến thể phía trên qua đi hắn phát hiện cựu u minh giản năm mươi tầng không sai biệt lắm đã đến tít ngoài rìa khu vực sau một lát hắn rốt cục đến cựu minh đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cái hung thú hồn p h á c h bảy cái này hung thú hồn p h á c h bảy là hắn tiến vào cựu u minh giản đến nay gặp q u a lớn nhất hung thú hồn p h á c h bảy nhìn xem nhiều như vậy hung thú hồn p h á c h bảy phương vũ biết chỉ cần đem đám hung thú này hồn p h á c h bảy diệt qua đi như vậy số năm bí cảnh liền kết thúc tại đám hung thú này hồn p h á c hướng h về tự mình đột nhiên đánh tới thời điểm hắn thúc giục xích long chiến thể thúc giục xích long chiến thể qua đi một trận giết chóc như vậy xuất hiện xích long quỷ huyết trào xích long cối say lôi long gào thét xích kim huyền hỏa trạm đám hung thú này hồn phách bắt đầu không ngừng biến mất nhưng hung thú hồn phách số lượng thật sự là nhiều lắm muốn rất nhanh liền đem cái này hung thú hồn phách diệt đi cũng không phải là dễ dàng như vậy nhưng vô luận hung thú hồn phách số lượng lại nhiều như vậy số lượng cũng đều không phải là vô hạn cũng không biết qua thời gian bao lâu phương vũ rốt cục đem cái này hung thú hồn phách bảy hoàn toàn cho tiêu diệt tinh điểm một nghìn hai trăm n h ì n xem nhiều như vậy tinh điểm phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc hắn đương nhiên biết đem nhiều như vậy tinh điểm thêm tại xích long chiến thể phía trên qua đi như vậy xích long chiến thể liền có thể thăng cấp làm sáu trả huyết long một khóa thêm điểm vô luận có bao nhiêu tinh điểm đều có thể duy nhất một lần thêm tại xích long chiến thể phía trên tinh điểm tất cả đều thêm tại xích long chiến thể phía trên qua đi tại phương vũ xung quanh khu vực bên trong bắt đầu xuất hiện nồng đậm huyết khí mùi huyết tinh thật sự là thật là đáng sợ chỉ có đại s á t lục mới có thể tạo thành như vậy mùi huyết tinh phương vũ biết xuất hiện khủng bố như vậy huyết khí là bởi vì xích long chiến thể tại tiến hóa làm sáu trào huyết long đinh xích long chiến thể thăng cấp làm sáu trào huyết long đ ỗ n g nhiên hệ thống thanh â m xuất hiện ở phương vũ trong đầu phương vũ nghe hệ thống thanh â m hắn phát hiện xích long chiến thể đã tiến hóa hắn lúc này đã biến thành một tôn huyết long nhân xích long chi c h ả o cũng tiến hóa làm huyết long chi c h ả o sáu c h ả o huyết long kinh khủng như vậy trên dưới quanh người phát ra đ ầ y trời sát khí thật sự là làm cho người hồn kinh phách rơi phản phất chỉ cần cảm thụ được dạng này mùi huyết tinh liền không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng biến phương vũ đông nhiên quát lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống một đầu dài đến vài trăm mét sáu c h ả o huyết long thình lình xuất hiện thiết huyết tranh tranh làm cho người không cầm được rung động pháp tướng thiên địa đây cũng là sáu trào huyết long chân thân phương vũ âm thầm mừng rỡ hạn tự nhiên là biết xích long chiến thể thăng cấp làm sáu trào huyết long qua đi thực lực của hắn đã nâng cao một bước sáu trào huyết long hệ thống đẳng cấp bình phán vì cấp ss nhưng ở làm tinh bên trên tuyệt đối là vô địch thiên phú đinh lĩnh ngộ huyết long cấp chiến kỹ huyết long chữ s á c quyết đinh lĩnh ngộ huyết long cấp chiến kỹ hủy thiên diệt đ ị a hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện phương vũ tra xét lĩnh ngộ huyết long cấp chiến kỹ tác dụng huyết long chữ s á c quyết một khi thôi động toàn bộ không gian bên trong tràn đầy sát lục khí thức toàn bộ không gian bên trong cũng che kín s á t cơ vô ảnh vô hình ở giữa liền có thể bị chấm giết hủy thiên diệt địa vì sáu t r ả o huyết long pháp tướng thiên địa mới có thể sử dụng tiên phú chiến kỹ làm sao khi dùng qua sáu t r ả o huyết long chân thân thực lực cường hắn hơn làm cho người như ngũ lôi oanh đính giống như đinh số năm bí cảnh quan bế bên trong đinh số năm bí cảnh thành công quan bế theo hệ thống thanh â m rơi xuống qua đi phương vũ về tới trong hiện thực hiện tại s í c h long chiến thể đã thăng cấp đến sáu t r ả o huyết long hắn còn sợ ai chỉ là không thu giáo không đáng kể ngày thứ hai phương vũ vừa rửa mặt xong từ mục chiến tướng liền vội vã tìm được hắn phương vũ chiến vương có đá khe hở càng lúc càng lớn nhìn qua liền muốn phát nổ từ mục đối được đá đi đi. vốn Tốt. nói. mới hiện. giờ phải phương Phương nghe hắn cho khe hở hung thú thể không như Chúng chút nao nao, rằng còn cần mấy ngày, bên trong cũng vũ vũ vậy có mục, cột mục xem xem lấy mấy xuất Bất bây từ ta một Từ ra, quá ứng thanh về sau hai người hướng về giang nam thành phố dã ngoại khu vực mà đi hồi lâu sau phương vũ cùng từ mục rốt cục đến trong s â n cốc bọn hắn nhìn trước mắt cự đại t h ạ c h trụ trên trụ đá khe hở quả nhiên là càng ngày càng nhiều nhìn qua lập tức liền muốn đạn nước ra phương vũ chiến vương làm sao bây giờ từ mục nhìn về phía phương vũ sau khi nói xong hắn lại tiếp lấy nói ra chúng ta là ở chỗ này chờ vẫn là về giang nam thành phố không giống nhau cũng không trở về giang nam thành phố phương vũ nói từ mục khe giật mình mợ mịt nhìn xem phương vũ h i ệ n nhiên là không rõ phương vũ ý tứ cái kia từ mục trên mặt mười phân nghĩ hoặc hắn rất muốn biết phương vũ lúc này nghĩ cái gì trực tiếp đem cái này cây cột đá rút ra nhìn xem không tốt sao phương vũ hướng về phía từ mục cười một tiếng t từ mục nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà nghĩ là cái này hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh về sau lại là phát hiện phương vũ đã hướng lên trước mắt cự đại thạch trụ đi tới còn không đợi từ mục tiếp tục nói chuyện phương vũ đã đến căn này to lớn dưới cột đá hai tay của hắn nguyên khí phun trào nguyên khí tạo thành bàn tay khổng lồ bàn tay đem cột đá hai bên nắm chặt tiếp lấy nổ lên phương vũ còn không có kiểm tra chiến lược của mình lần trước cách trung cấp chiến vương đã không có bao xa lại tại cựu u minh dạn ba mươi tầng bên trong chém rất nhiều như vậy h u n g thú cách trung cấp chiến vương liền càng thêm tiếp cận mà lại phải biết là trong cơ thể hắn sáu trào huyết long tinh huyết còn không có luyện hóa a nếu là luyện hóa lời nói thực lực của hắn sẽ có được một cái chất tăng lên tại từ mục trận mắt ố c m ộ dưới phương vũ rất dễ dàng liền đem cái này cây cột đá cho rút、ra. vừa đem cột đá rút ra về sau một đạo hung thú giống lên một tiếng liền văn vọng giống nghe hung thú giống lên một tiếng phương vũ cùng từ mục lập tức hướng về hung thú nhìn sang bọn hắn phát hiện một đầu thất gia i trung cấp hung thú từ bên trong bay ra đầu này thất gia i trung cấp hung thú là loại người hình hung thú hai người các ngươi thật ghê tởm thế mà sớm để ta huyết vương ra đến rồi đột ngột một đạo nhân âm thanh lại xuất hiện ở phương vũ cùng từ mục bên thai độc ý n g h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm bảy mươi hai không thú giáo mục đích cái này đạo nhân âm thanh rơi xuống qua đi phương vũ cùng từ mục phát hiện một tên thân mang áo bào đen thân hình cực kỳ g ầ y gò nam tử ánh vào tầm mắt của bọn họ phương vũ cùng từ mục đều biết cái mới nhìn qua này giống như là bộ khô lâu nam tử khẳng định chính là không thú giáo người trong miệng hắn huyết vương không hề nghi ngờ chính là hắn cho đầu này thất giai loại người hình hung thú lấy danh tự phương vũ nhìn xem tên này không thú giáo nam tử hắn phát hiện là một tên trung cấp chiến tướng cùng đầu này loại người hình hung thú thực lực tương đương nhìn qua thực lực của các ngươi cũng có chút không tệ nhưng các ngươi có muốn hay không tốt chính mình sẽ là tại phương t ứ gì tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng lại đối phương vũ cùng từ mục cười lạnh nói phương vũ có thể nhìn ra thực lực của hắn là bởi vì hệ thống nguyên nhân hắn cùng từ mục đều là nội liếm người k h í tức bình thường đều là rừng cho nên tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng cũng không biết phương vũ cùng từ mục chiến tướng thực lực phương vũ cùng từ mục nghe tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng bọn hắn nhìn nhau về sau đều nhịn không được cười lên một tiếng các ngươi thế mà còn có thể cười được tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng mặc dù cảm thấy n g h i hoặc nhưng hắn biết phương vũ cùng từ mục cũng là cường giả bất quá hắn thế nhưng là một tên trung cấp chiến tướng nếu như là đến long thành hắn là sẽ không phớt lờ nhưng nơi này chính là giang nam thành p h a phương vũ không là ngươi muốn ấ t thủ v là ta xuất thủ. m cùng n h tên này không thú giáo trung cấp, cấp, cấp chiến tướng có quá nhiều nói nhảm hắn đôi hắn gật gật đầu về sau liền từng bước một hướng về hắn đi tới tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng gặp phương vũ hướng về hắn đi tới hắn đương nhiên biết tuyệt không thể cùng phương vũ l ư c chiến chạy đông nhiên không thú giáo trung cấp chiến tướng cùng huyết vương liền bắt đầu bay tập đào vòng tốc độ nhanh đến cực điểm phương vũ lắc đầu một tên trung cấp chiến tướng tốc độ ở trước mặt của hắn đơn giản liền cùng con kiến b ò không sai biệt lắm ở tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng cùng hắn hung thú thời điểm chạy trốn phương vũ cũng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ trong khoảnh khắc phương vũ đã đến trước người của bọn hắn ngăn cản bọn hắn đường đi người người người tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy nói cho ta các người không thú giáo tất cả mục đích phương vũ đối trước người tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng chậm rãi mở miệng nếu như nếu như ta cho ngươi biết ngươi có thể tha cho ta hay không có thể phương vũ nhẹ gật đầu từ mục cũng đến nơi này hắn gặp phương vũ ngay cả không chút suy nghĩ liền trả lời hắn ngây ngẩn cả người không rõ phương vũ vì cái gì muốn bông u tha tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng ta được đến mệnh lệnh là tại giang nam thành phố g i ã ngoại khu vực bố trí hung thú c ủ a đá chờ đến thời gian thành thục về sau liền đem hung thú triệu hắn đi ra chúng ta không thú giáo người chuẩn bị đem giang nam thành phố dã ngoại khu vực tất cả hung thú dẫn ra sau đó tiến công giang nam thành phố theo ê n n lý lẽ thường tới nói nhỏ yếu hung thú là sẽ nghe theo cường đại hung thú mệnh lệnh nếu như bị không thú giáo âm mưu được như ý lời nói như vậy lần này hung thú tiến công giang nam thành phố cường độ sẽ chỉ so với một lần trước càng thêm cường đại Từ mục nghe vậy cũng là thở dài ra một hơi nguyên lai không thú giáo mục đích là cái này hiện tại biết hẳn là còn không tính quá muộn thời cơ chín muồi lúc nào thời cơ mới tính thành thục phương vũ đối tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng mở miệng lần nữa hỏi không biết thật không biết tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng hoảng sợ nhìn xem phương vũ ta cũng là nghe theo mệnh lệnh mệnh lệnh còn chưa tới ai mệnh lệnh chúng ta không thú giáo âm sơn trưởng lão âm sơn trưởng lão là một tên cao cấp chiến vương hắn khống chế hung thú cũng là một đầu cường đại bát giai cao cấp loại người hình hung thú ta hiện tại cũng không biết âm sơn trưởng lão ở nơi nào nhìn ra được tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng vì mạng sống hắn đã đem biết đến toàn bộ đỡ ra phương vũ ta có thể đi được chưa hắn nói ra những thứ này chính là vì mạng sống có thể đi bất quá không phải từ nơi này đi phương vũ đ ố i tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng nói không phải từ nơi này đi không chỉ là tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng không rõ chính là một bên từ mục cũng không hiểu phương vũ ý tứ không từ nơi này đi cái kia từ chỗ nào đi a chật tên này không thú giáo trung cấp chiến vương nghi hoặc đến cực điểm đối với phương vũ mở miệng hỏi từ địa ngục đi phương vũ đổi tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng cười một tiếng không ta không t h u giáo trung cấp chiến tướng biết phương vũ nói như vậy chính là không có ý định vung t h ả hắn hắn vội vàng lớn đ ê u ra tiếng chuẩn bị đối phương vũ nói tiếp ra một ít lời đến thời điểm hắn đã không có cơ hội ẩm một đạo quyền cương hướng hắn quét sạch mà đi chỉ là trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị dạng này quyền cương cho đánh xuyên phương vũ đem tên này không t h u giáo trung cấp chiến tướng đánh chết qua đi hắn vừa nhìn về phía đầu này thất gia trung cấp loại người hình hung thú sau đó đầu này thất gia trung cấp loại người hình hung thú cũng bị hắn chém giết từ mục nhìn xem cảnh này hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng phương vũ sẽ bỏ qua tên này không thú giáo trung cấp chiến tướng đâu không nghĩ tới là hắn quá mức n g â y thơ từ mục chiến tướng ngươi về trước đi đem chuyện này báo cho các cao tầng thuận tiện cũng thông chi hạ tiền bối được rồi phương vũ chiến vương từ mục biết căn hệ trọng đại hắn trực tiếp hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang sau đó hướng về giang nam thành phố phương hướng nhanh chóng mà đi phương vũ thì tiếp tục nhìn xem có thể hay không tìm tới không thú giáo cái gọi là âm sơn trưởng lão thế nhưng là g i ã ngoại khu vực thật sự là quá lớn nếu muốn tìm đến một người thật sự là như mỏ kim đáy biển phương vũ chiến vương ngay tại phương vũ chuẩn bị trở về giang nam thời điểm một đạo nguyên khí truyền thanh, thanh âm văn vọng hắn biết đạo thanh em này cách hắn có khoảng cách nhất định nhưng cũng là tại dã ngoại khu vực bên trong không có chút gì do dự hắn vội vàng hướng về thanh em chuyển đến địa phương nhìn sang mấy phút sau hắn nhìn thấy hoa thanh chiến tướng phương vũ chiến vương trông thấy ngươi thật sự là quá tốt hoa thanh chiến tướng gặp phương vũ xuất hiện trên mặt của hắn trong nháy mắt hưng phấn và phần thế nào a phương vũ đối hoa thanh chiến tướng mở miệng hỏi độc ý n g có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cỡ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh quan sát được có số lớn hung t h ú hướng về giang nam thành phố mà đi hoa thanh chiến tướng vội vàng hướng lấy phương vũ nói phương vũ được nghe lời này hắn trong nháy mắt liền biết tại giã ngoại khu vực trong trụ đá hung t h ú đã ra tới mà lại đám hung t h ú này còn kéo theo giang nam thành phố giã ngoại khu vực hung t h ú đám hung t h ú này hướng về giang nam thành phố mà đi nhìn như vậy tới vậy cũng chỉ có đại khai sát giới chúng ta về giang nam thành phố đi phương vũ đối hoa thanh chiến tướng nói、Tốt. hoa thanh chiến tướng gật đầu、ừ. ngay tại phương vũ chuẩn bị rời đi thời điểm hắn lại là cảm nhận được cái gì hoa thanh chiến tướng ngươi về trước giang nam thành phố ta sau đó liền đến vâng phương vũ chiến vương hoa thanh chiến tướng biết phương vũ chiến vương đã nói như vậy vậy khẳng định chính là còn có một số chuyện quan trọng không có làm hắn rời đi về sau phương vũ liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ mấy phút sau một tên không thú giáo người ánh vào tầm mắt của hắn hắn vừa rồi chính là cảm nhận được không thú giáo khí tức cho nên mới không có lập tức trở về giang nam thành phố tên này không thú giáo người cũng là một tên trung cấp chiến tướng ở trước mặt của hắn còn có một đầu thất giai trung cấp loại người hình hung thú nhân loại tên này không thú giáo giáo đồ đương nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này sẽ ở giang nam thành phố giã ngoại khu vực gặp phải người k hông thú đại quân không phải hướng phía giang nam phòng tuyến đi a ngươi ở chỗ này làm gì phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tên này không thú giáo giáo đồ tham sống sợ chết tên này không thú giáo giáo đ ồ nghe phương vũ hắn vốn cho rằng phương vũ gặp phải hắn qua đi sẽ giật n ả y cả mình sau đó vạn phần hoảng sợ có thể hắn chẳng thể nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì ba động tương phản còn nói với hắn ra lời như vậy ngươi tựa hồ biết ta là ai ở tên này không thú giáo giáo đồ xem ra phương vũ là không hẳn phải biết thân phận của hắn cẳng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy đừng nói nói nhảm nhiều như vậy trả lời ta vừa rồi vấn đề đi ông rơi một đạo cảm giác gáp bách liền từ phương vũ thể nội quét sạch mà ra trong nháy mắt đã đến tên này không thú giáo giáo đồ trên thân thể tên này không thú giáo giáo đồ cảm thụ được khủng bố như vậy cảm giác gáp bách hắn lập tức hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn trong nháy mắt là hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này là một cái cực kỳ cường đại võ giả nếu không là tuyệt không có khả năng phóng xuất ra như thế chân ép phương vũ hắn biết trước người tên này người trẻ tuổi nhất định là phương vũ bởi vì toàn bộ giang nam thành phố cũng chỉ có phương vũ có thể làm được loại trình độ này hắn không minh bạch vận khí của mình vì sao lại kém như vậy hắn biết giang nam thành phố cũng là một cái cực kỳ cường đại căn cư khu hắn cũng biết hung t h ú đại quân đã hướng về giang nam thành phố phòng tuyến m à đi hắn chỉ là nghĩ m u ộ n một chút đi m u ộ n một chút đi chiến đấu không sai biệt lắm liền đã kết thúc hắn chỉ là muốn mạng sống hắn có lỗi gì tên này không thú giáo giáo đồ biết dưới tình huống như vậy hắn chỉ có trả lời phương vũ vấn đề ta ta chính là nghĩ m u ộ n một chút tên này không thú giáo giáo đồ lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đã biết hắn lời kế tiếp a đó lấy hắn đôi tên này không thú g i o g i o đồ xuất thủ ở tên này không thú giáo giáo g i hắn liền ngã xuống trong vũng máu đã không có bất luận cái gì sinh cơ chém giết tên này không thu giáo giáo đổ về sau phương vũ không có tiếp tục tại giã ngoại khu vực dừng lại hắn hóa thân thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về giang nam thành phố phương hướng mà đi giang nam thành phố phương vũ lấy tốc độ cực nhanh về tới giang nam thành phố đến giang nam thành thị qua đi hắn phát hiện giang nam thành phố các cao tầng đã đi đến giang nam phòng tuyến bên trên phương vũ trên mặt m ộ ư ơ i phân đặc sắc xích long chiến thể vừa mới thăng cấp làm sáu trào huyết long hung thủ đại quân liền hướng về giang nam thành phố đi đến tới nhìn qua hắn lập tức liền có thể lấy dùng sáu trào huyết long thiên phú triển khai một trận kinh khủng tàn sát k lần có chút này n bọn hắn đối giang nam thành phố tự tin hơn gấp trăm lần chỉ vì bọn hắn giang nam thành phố thực lực tổng hợp đã không phải là trước tiệc có thể so sánh được ngoại trừ có phương vũ chiến vương bên ngoài còn có hạ thạch không chiến vương lần này bọn hắn thế nhưng là tự tin hơn gấp trăm lần lũ trời đánh này hung thú lại tới tiến công chúng ta giang nam thành phố lần này chúng ta giang nam thành phố các cường giả khẳng định sẽ để đám hung thú này có đến mà không có về xem đi đám hung thú này căn bản không biết chúng ta giang nam thành phố cường đại giang nam thành phố các cư dân đều triển khai kịch liệt nghị luận phương vũ cũng đến giang nam phòng tuyến bên trên phương vũ chiến vương giang nam thành phố một các vị cấp cao nhóm gặp phương vũ tới về sau bọn hắn n ê n tới sau bắt đầu cho phương vũ hành lễ、ừ. phương vũ hướng về phía những cao tầng này nhẹ gật đầu qua đi hắn nhìn về phía hạ thạch h ô n hạ thiên bối phương vũ ta đã bắt đầu kích động hạ thạch khôn trên mặt hương phấn phi thường từ khi phát hiện thể nội có độc tố qua đi hắn cũng đã lâu không có vui vẻ qua hiện tại độc tố mấy có lẽ đã khỏi hẳn hung t h ú quân đoàn lại tiến công giang nam thành phố lúc này không kích động lúc nào mới kích động đâu phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn không khỏi cười một tiếng hạ thạch khôn kích động hắn lại làm sao không kích động đâu xích long chiến thể hiện tại đã thăng cấp làm sáu trào huyết long hắn biết hung t h ú quân đoàn đi vào giang nam phòng tuyến qua đi một trận kinh thiên giết chóc sẽ xuất hiện theo thời gian trôi qua giang nam phòng tuyến phía trên đám võ giả nội tâm của bọn hắn cũng càng ngày càng khẩn trương trong không khí tràn đầy ngưng trọng bầu không khí Tất có ả m ọ nhân g u u n g thú loại giang nam phòng tuyến đám võ giả đều kinh ngạc và phần bọn hắn phát hiện giữa không trùng ngoại trừ có một ít cường đại loại người hình hung thú một bên lại có nhân loại ngoại trừ giang nam thành phố các cao tầng những người còn lại là không biết lần này hung thú chi loạn là bởi vì k h ô n g thú giáo đưa tới giang nam thành phố các cao tầng trên mặt giờ phút này cũng đầy là ngưng trọng bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên không trung một đầu bát dài cao cấp loại người hình hung thú cựu u ma hồ tương đương với nhân loại cao cấp chiến vương cấp cường đại hung thú phương vũ tự nhiên cũng là nhìn thấy không trung cựu u ma hồ cựu u ma hồ bên người có một tên mặt mũi tràn đầy âm lãnh lão nhân lão nhân thân hình cũng là cực kỳ gầy gò nhìn qua tựa như là khô lâu hắn biết đây là khống thú giáo âm sơn trường lão chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ớ c 174, chủ động xuất kích phương vũ nhìn xem như thế thật lớn tràn g diện giang nam trong phòng tuyến đám v õ giả trên mặt của bọn hắn đều hiện lộ ra vẻ hoáng sợ bất quá dạng này h ã i nhiên chỉ là trong nháy mắt liền biến mất bọn hắn biết sợ hãi là không có bất kỳ cái gì dùng bọn hắn có thể làm chỉ có toàn lực ngăn cản dạng này hung thú không nghĩ tới hung thú lực lượng ngược lại là rất đáng sợ hạ thạch hôn nhìn xem phương vũ xem ra lần này không thú giáo cường độ rất là không tệ a phương vũ nghe hạ thạch hôn trên mặt của hắn n vô luận là trên bầu trời còn là trên mặt đất đám hung thú này nhìn qua hoàn toàn chính xác rất đáng sợ thế nhưng là vậy thì thế nào đâu ngươi trước vẫn là ta trước đột n ộ t phương vũ đối bên cạnh hạ thạch khôn mở miệng hỏi hạ thạch khôn khẽ giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy hắn cũng không hiểu phương vũ câu nói này là có ý gì phương vũ có ý tứ gì a giang nam thành phố các cao tầng cũng ở bên cạnh bọn hắn cũng đều nghe thấy được phương vũ nói chuyện trên mặt đều xuất hiện thần sắc nghi hoặc hạ thạch khôn cùng các cao tầng giờ phút này đều nhìn phương vũ bọn hắn rất muốn biết phương vũ là có ý gì dựa vào cái gì mỗi lần đều là như thế này hung thú tiến công chúng ta a phương vũ cười một tiếng về sau hắn đối hạ thạch khôn cùng các cao tầng nói hạ thạch khôn cùng các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn lập tức hiểu phương vũ ý tứ phương vũ chiến vương ngươi ý của ngươi là từ mục nghĩ tới điều gì về sau hắn kinh ngạc vạn phần nhìn xem phương vũ chủ động xuất kích các cao tầng nghe phương vũ bọn hắn cũng bị giải ra trên bầu trời nhiều như vậy cường đại hung thú hơn nữa còn có không thú giáo cường giả bọn hắn làm không phải hẳn là chấn áp bầu trời a không sai chủ động xuất kích phương vũ niết miệng lên trên mặt đã lướt qua một vòng ý cười Tốt, c hưu ủ động t k hưu khủng h tồn tại. Hưu, còn không đợi giang nam thành phố cấp cao tầng kịp phản ứng phương vũ cùng hạ thạch khôn đã hóa thân thành hai đạo màu vàng lưu quang hướng về không trung mà đi tại giang nam phòng tuyến tất cả mọi người nhìn chăm chú phương vũ cùng hạ thạch khôn thành công đến trên bầu trời không trung có không thu giao giáo đ ổ còn có bọn hắn k h ô n g chế cường đại hông thú cường đại nhất tự nhiên là âm sơn trường lão cùng hắn bắt g i i cao cấp loại người hình hông thú phương vũ cùng hạ thạch khôn đến trên không về sau không trung không thu giáo đám người đình chỉ tiến lên bộ pháp phía dưới hung thu quân đoàn cũng đình chỉ bước chân hạ thạch khôn không nghĩ tới ngươi còn chưa chết ta âm sơn hướng về phía hạ thạch khôn phát ra âm lãnh cực hạ n tiêu d u n g ngươi cũng chưa chết ta như thế nào lại chết đâu hạ thạch khôn đối trước người âm sơn cũng là cười lạnh một tiếng vị này chính là phương vũ a âm sơn nhìn về phía phương vũ tự sát đi phương vũ cũng không muốn cùng âm sơn có quá nhiều nói nhảm đã hắn dám tại trường hợp như vậy hạ chủ động xuất tích vậy liền chứng minh hắn có tương ứng thực lực tự. Tự âm sơn cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ sẽ nói với hắn ra lời như vậy hắn ngốc trệ không thôi nhìn qua trước người phương vũ ngươi ngươi nói cái gì theo âm sơn phương vũ nhất định là nói sai phương vũ tuyệt đối không thể có thể đối với hắn nói lời như vậy nói nhảm nhiều quá phương vũ đã không muốn cùng âm sơn tiếp tục đối thoại đi xuống hắn trực tiếp thúc giục cấp ss thiên phú sáu trào huyết long đông nhiên toàn bộ trong không gian tràn đầy mùi huyết tình một tôn sáu trào huyết long nhân xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong t giang nam trong phòng tuyến tất cả mọi người nhìn xem không chung sáu trào huyết long nhân bọn hắn tất cả đều hít vào một ngộp tí lạnh như bị xét đánh n như thành thành trên g bầu trời phương tràn đầy mùi huyết tinh làm cho người kinh tâm động khách thậm chí có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có sắc cơ này thiên phú trên không trung âm sơn cùng không thú giáo cái khác giáo đổ tất cả đều kinh trụ bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua làm tinh bên trên có thiên phú như vậy một tôn sáu t r ả o huyết long nhân thật sự là quá có rung động hiệu quả phương vũ âm thầm đánh giá một chút thực lực của mình cao cấp chiến vương khẳng định là ngăn không được hắn sơ cấp chiến hoàng đoán chừng hẳn là không sai bị lắm nếu như là phổ thông sơ cấp chiến hoàng đối mặt trường hợp như vậy cũng có khả năng sẽ tranh né mũi nhọn nhưng hắn cũng không phổ thông hắn có được hủy thiên d i ệ t địa quần thể công kích hugh tại phương vũ sử dụng thiên phú qua đi hắn trực tiếp một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy hướng trước người âm sơn cực tốc mà đi h ắ âm sơn, âm sơn g c vội vàng lớn kêu ra tiếng không thu giáo không chế hung thú là có thể hợp thể đạt tới thực lực tăng mạnh hiệu quả thế nhưng là âm sơn vừa dứt lời dưới hắn không chế bắt giai cao cấp hung thú còn đến không kịp cùng hắn hợp thể phương vũ liền đã đến trước người hắn mạch huyết long chi t h à o hướng về âm sơn thân thể đột nhiên đánh tới âm sơn hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn hắn biết mình tránh tránh không khỏi không muốn lúc này hắn chỉ có thể không cam lòng cùng tuyệt vọng phát ra thảm như vậy tiếng k ê ơ tại huyết long chi trào tiếp xúc đến âm sơn qua đi âm sơn thân thể trực tiếp bị vồn á t một đạo huyết vụ xuất hiện ở không gian bên trong ông trời ơi trên không trung không thú giáo người gặp âm sơn trưởng lão lại bị trong nháy mắt miểu sát con của bọn hắn tất cả đều cấp tốc có vào rút lui nhanh mẹ nó rút lui không thú giáo người biết phương vũ chính là tuyệt thế đại khủng bố nếu là hiện tại không rút lui như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là tử vong giang nam trong phòng t u ế n người thì là trận cho mắt bọn hắn giống như tượng gỗ c ư n g tại nguyên chỗ bọn hắn biết phương vũ rất mạnh thế nhưng là căn bản sẽ k hạ ô n nghĩ đến g thế mà m n đến h thạch ì n t r n như、vậy. Giang Nam thành g phố vậy. á c cao tầng t ở ờ i điểm i m này cũng n cuộc rốt hôn mạch, cái gì phương vũ chiến vương muốn chủ phương đánh h vì vũ vương gì động muốn trên ra ở k g trong. bên t Hạ h ạ cũng h Khôn c là n gây ra như phóng hắn đều còn không có xuất thủ thậm chí còn có chút không có kịp phản ứng â m sơn liền không có ra hiện tại hắn trước mắt vẫn như cũng là đoàn kia huyết vụ trên không trung không thú giáo nhân hồn kinh phách rơi bọn hắn bắt đầu phi thân bằng mệnh chỉ b ấ t quá bọn hắn tại phương vũ trong tay lại làm sao có thể trốn được đâu huyết long chữ xác quyết tại những thứ này không thú giáo giáo đồ điên cuồng đào vong thời điểm những thứ này đang chạy trốn không thú giáo các giáo đồ bọn hắn tất cả đều phát ra tiếng kêu tham thiết bọn hắn căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị vô hình sát cơ bao phủ lại trong khoảnh khắc trên không trung tất cả không thú giáo giáo đồ cùng bọn hắn không chế hung thú bọn hắn đều bị vô tình sát cơ cho chém giết Soạn, giang nam trong phòng tuyến tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn trong n g á y mắt chính là một mảnh x ô n x a o bọn hắn hiện tại đã không dám nghĩ phương vũ chiến vương thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào ha ha làm chết những người này làm chết đám hung thú này lại dám đến chúng ta giang nam thành phố chứa ai nói không phải đâu hiện tại dễ chịu đi vui vẻ đi phương vũ chiến vương như bức trong lúc nhất thời giang nam trong phòng tuyến tất cả mọi người hưng phân đến cực h ạ n hạ t h ạ c h h ô n hắn là cùng phương vũ cùng một chỗ từ giang nam phòng tuyến đến trên bầu trời có thể hắn còn không có xuất thủ a đây không phải chiến vương thực lực hạ thạch không biết đây là chiến hoàng mới có thể có được chiến l ự c hắn nghĩ đến đã ở trên không bên trong không có xuất thủ như vậy thì đối phó một x u ố n g mặt đất bên trên đám hung thú đi đ ồ n g nhiên hạ thạch khôn hướng về phía dưới cực tốc hạ xuống ẩm ẩm làm hạ thạch khôn trùng điệp rơi trên mặt đất qua đi trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện nổ vang mà tại chung quanh hắn khu vực bên trong đám hung thú n h a nhau bạo thể mà chết toàn bộ tràng diện nhìn lại rung động tới cực điểm giết giang nam trong phòng tuyến từ mục cũng hạ đạt cuối cùng mệnh lệ hắn biết đem đám hung thú này thanh trừ qua đi như vậy giang nam thành phố liền có thể đạt tới đúng nghĩa thái bình giống nhưng tại từ mục vừa sau khi ra lệnh một đạo rung động linh hồn tiếng long âm lại là xuất hiện ở trong thai của mọi người tất cả mọi người nghe dạng này tiếng long âm tất cả đều thuận thanh âm nhìn sang bọn hắn phát hiện không trung tại chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đầu dài đến vài trăm mét huyết long tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều t r ợ n tròn mắt bọn hắn cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện như thế quái vật khổ n g lồ. đây là phương vũ chiến vương tất cả mọi người vừa rồi đều nhìn thấy qua phương vũ hóa thân mà thành sáu trào huyết long nhân bọn hắn biết đầu này dài đến vài trăm m sáu t r ả o huyết long nhất định cũng là phương vũ chiến vương hủy thiên diệt đ ị a tại phương vũ sử dụng t i ê n phú sáu trào huyết long hình thái thứ hai qua đi hắn thúc giục huyết long cấp t i ê n phú chiến kỹ hủy thiên diệt đ ị a lập tức dài đến vài trăm m é t huyết long trở nên càng thêm đáng sợ nhất cử nhất động của hắn đều có thể tạo thành cực kỳ kinh người phá hư vê anh v a n v a n phía dưới chuẩn bị tiến công giang nam phòng tuyến hung thú quân đoàn bọn chúng ở tại khu vực xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt tiếng nổ thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu nhưng lần ấy thăng cấp điểm đối với hiện tại phương vũ tới nói tự nhiên là không có một chút tác dụng nào phương vũ âm thầm mừng rỡ hắn trong lòng suy nghĩ xích long chiến thể tăng lên tới sáu trào huyết long qua đi trở nên qua cường đại căn bản còn không có có thời gian bao lâu tại hắn hạ thạch khôn cùng giang nam thành phố đám võ giả dưới hung thủ quân đoàn nhanh chóng sụp đổ một trận chiến này thắng được không chút h u y ề niệm n phải biết phương vũ thể nội huyết long tinh huyết đều còn đến không kịp luyện hòa a phương vũ hưng phấn và phần hiện tại lại ở chỗ này chém rất nhiều như vậy hung thú Chủ cột của hắn chiến lược rất có thể đã đạt tới trung cấp chiến vương nếu như luyện hóa thể nội huyết long tinh máu như vậy cảnh giới của hắn đem sẽ tăng lên đến cao cấp chiến vương cho đến lúc đó thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chính hắn cũng không dám nghĩ tới giang nam phòng tuyến đám v õ giả gặp chiến phen thắng lợi về sau bọn hắn tất cả đều hưng phấn không thôi kích động v ũ Hạ t h h Khôn đồng nhiên ạ c đồng kêu p h ư ơ n g Vũ m ộ t tiếng. Phương Vũ nghe Hạ Thạch Thạch Phương nghe Khôn, hắn nhìn Khôn phía Hạ Thạch Khôn. Hạ Vũ về Phương vũ nghe hạ thạch khôn hắn không khỏi ngây n g ẩ n cả người hắn đương nhiên biết hạ thạch khôn là có ý gì hạ thạch k h ô n chính là nhìn thực lực của hắn bây giờ như thế cường hãn cho nên mới nói ra lời ấy tới không để ngươi hạ tiền bối cũng không thể gọi tên của ngươi đi phương vũ đối hạ thạch khôn cười một tiếng vậy thì có cái gì không thể dù sao ngươi chính là không thể để cho ta hạ tiền bối tốt ta vậy ta về sau liền bảo ngươi hạ lão đây không có vấn đề gì đi phương vũ nói có thể hạ thạch khôn đối phương vũ nhẹ gật đầu chiến tranh đã kết thúc phương vũ cũng không có tiếp tục dừng lại tại giang nam phòng tuyến hắn hướng về giang nam thành phố chủ thành mà đi đến chủ thành về sau hắn đầu tiên là về tới đằng long võ quán gặp người nhà sau đó hắn đã đến một đài chiến lược kiểm chất máy móc trước mặt hắn nhìn trước mắt chiến lược kiểm chất máy móc sau đó một quyển trùng điệp đánh vào đài này chiến lược kiểm chất trên máy móc cầm chiến lược kiểm chất máy móc trên màn hình xuất hiện chiến lược của hắn chỉ số hai ước không nhiều không ít vừa vặn hai ước chiến lược hai ước chiến lược cũng chính là trung cấp chiến vương cơ sở chiến lược nhưng phải biết trong cơ thể hắn còn có huyết long tinh huyết không có luyện hóa a p ư ơ n g vũ nghĩ đến là thời điểm đem huyết long tinh huyết luyện hóa ở nơi nào luyện hóa đâu ngay tại đằng long võ quán bên trong đi. đ a n g long võ quán như thế lớn diện tích nếu muốn tìm đến một cái cơ h ộ i không có ai đi địa phương vẫn là rất dễ dàng cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến một một chỗ yên tĩnh hắn nhìn chung quanh về sau trong lòng suy nghĩ ngay ở chỗ này luyện hóa thể bên trong huyết long tinh huyết đi、Chật. phương vũ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất hắn bắt đầu luyện hóa thể bên trong huyết long tinh huyết hắn biết luyện hóa huyết long tinh huyết hẳn là cần một chút thời gian bất quá bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh cho nên hắn cũng không lo lắng một bên khác dấu ấm sơn ngọn núi này ở vào long thành giã ngoại khu vực long thành giã ngoại khu vực thật sự là quá lớn có rất nhiều nơi chưa biết dấu âm sơn chính là một cái trong số đó về phần ngọn núi này vì sao lại có danh tự nguyên nhân là bởi vì nơi này là không thú giáo giáo chỉ một tên giáo đổ vạn phần hoảng sợ chạy trở về dấu âm sơn việc lớn không tốt việc lớn không tốt một bên chạy tên này giáo đổ một bên hoảng sợ hô to lần này tiến về giang nam thành phố không thú giáo đổ cũng không phải là tất cả đều là c ự n giả g có đông đảo đại võ sư cấp võ giả đương nhiên đây đều là cực không đáng chú ý tồn tại tên này chạy trở về không thú giáo đổ chính là một tên trung cấp đại võ sư chuyện gì xảy ra tên này không thú giáo giáo đổ chạy vào tổng đàn đại điện về sau